Chương 290, Mưa dịu qua mắt thợ. Chương 290, Mưa dịu qua mắt thợ trông thấy thiếu niên sử xuất Tam đại thế lực vô thượng cấm pháp, bất kể là Điển La Tinh hay vẫn là Ngọc Diện Phi Long, tại thời khắc này trong nội tâm đều nảy mầm phái, dù sao bọn hắn hiện tại đã không cách nào xác định thiếu niên thân phận chân chính. Không chỉ nói bọn hắn, coi như là tông chủ đích thân tới, đem làm xem qua thiếu niên chỗ sử xuất cấm pháp, cũng sẽ có lấy đồng dạng nghi cách, dù sao Tam đại thế lực bất kể là phương nào, thực lực đều sẽ không thua thiên địa phúc động. Sư huynh, dạ xoa làm sao bây giờ? Tại thời khắc này, Điền La Tinh cũng có chút không biết làm sao rồi, bất kể thế nào nói, dạ xoa đều là tông môn hộ pháp, nếu như cứ như vậy ở tại chỗ này, sau khi trở về bọn hắn cũng không nên hướng tông môn bằng giao, nhắn nhủ, không cần lo cho dạ xoa rồi, trận pháp này nếu có Diệp Thiên chủ trì, cho dù ta và ngươi liên thủ đều không nhất định có thể phá trận mà ra, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là đem chuyện này nói cho tông chủ. Điền La Tinh tự hồ coi như cũng được nói cái gì, nhưng cuối cùng hay vẫn là nhịn xuống, bởi vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, sư huynh theo như lời một chút cũng không có sai, dù sao thiếu niên thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi. Tuy nhiên hai người muốn đi, nhưng lại căn bản không cách nào đi ra ngoài, dù sao Diệp Tiên Trô bố trí xuống vật đổi sao giờ lại trận, là ngay cả Võ Tôn cũng có thể vây khốn cường đại trận pháp. Sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Giờ khác này Điền La Tinh sớm đã không có vừa rồi năng khí, dù sao thiếu niên chỗ bày ra thực lực, còn có thần bí hậu trường, đều khiến cho hắn trong lòng có một tia hối hận. Nhẹ nhàng lắc đầu, Ngọc Diện Phi Long cũng là xin không vui nhìn xem xung quanh tinh không, hắn thật sự thật không ngờ, một gãi nho nhỏ vũ vương, bố trí xuống trận pháp vi lực cư nhiên như thế cường đại. Một quyền ra, quái hình người rốt ngăn cản không xuất ra, một tiếng kêu đau đớn Sau đó Dạ Xoa cùng Tử Kim Âm Nhu liền triệt để chia lìa ra, hơn nữa Dạ Xoa khỏe miệng chảy một tia máu tươi, rõ ràng cho thấy bị tụ thương rất nặng thế. Ngươi lại có thể biết Tử Lôi tông tím lôi vân tiêu quyền, ngươi đến cùng là người nào? Cho dù Dạ Xoa dù thế nào ngu xuẩn, tại thời khắc này cũng rốt cuộc biết trước mặt thiếu niên mặc áo đen không phải người bình thường, không chỉ có hội lòng tộc cự truyền long thần quyết, hơn nữa hội Tử Lôi tông tím lôi vân tiêu quyền, càng thêm hội ngũ hành môn ngũ hành phiêu miểu bộ, trong đó đại biểu cho có ý gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, thanh âm đạm mạc nói, "Ta không chỉ có hội tử lôi tông tím lôi vân tiêu quyền, còn có thể mặt khác tông môn công pháp, ngươi có nghĩ là muốn xem?" Nghe thiếu niên lời mà nói, dạ xoa trên mặt toát ra một tia xem thường, nói ra, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu như ngươi là vũ thần, những lời này ta có lẽ còn sẽ tin tưởng, một gã nho nhỏ vũ vương, chỉ biết dựa vào trận pháp, thật sự là rỗng rạc." Diệp Thiên cũng không có nhiều lời, chỉ là trên mặt toát ra một tia cười lạnh, sau đó trong cơ thể thiên địa quyết rất nhanh vận chuyển, trong thiên điệu cường đại thiên địa linh khí điên hướng thiếu niên trong cơ thể. Thiên địa phúc động vô thượng công pháp Thiên địa quyết, là tập kết thiên địa linh khí cho mình dùng, sau đó chuyển đổi trở thành một loại tên là thiên địa linh khí lực lượng cường đại, uy lực cùng tử lôi tông tím lôi vân tiêu quyền không kém bao nhiêu. Xem ở đây, không chỉ có là giả xoa, mà ngay cả một mực tìm tìm xuất khẩu chỗ hai đại vũ đế, cũng là con mắt gắt gao chằm chằm vào thiếu niên, bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, thiếu niên không chỉ có hội Tam đại thế lực vô thượng công pháp, nhưng lại hội Thiên địa phúc động Thiên địa quyết. Sư huynh, ta nhìn thấy gì? Đây là Thiên địa quyết, tiểu tử này tại sao phải? Ta cũng không biết, chuyện này con mắt đã vượt qua chúng ta nhận thức phàm vi chỉ sợ coi như là tông chủ ở chỗ này, cũng không có khả năng hoàn toàn nói rõ. Trong lòng ba người đã rung động đã đến vô cùng tình trạng, bởi vì thiên địa quyết chỉ có tông chủ đạt tới hộ pháp cấp bậc mới có thể tu luyện một loại vô thượng công pháp, hơn nữa trong hàng đệ tử, trừ phi là có thiên tài giống như tốc độ tu luyện, mới có thể tu luyện. Hơn nữa thiên địa phúc động có minh xác quy định, tông môn ở trong sở hữu tất cả công pháp, nhất là uy lực cường đại công pháp, đều không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không dựa theo phản bội sư môn xử lý, cái này cũng bởi vậy nói rõ thiên địa quyết tầm quan trọng. Trong nội tâm cười lạnh liên tục, tựa hồ sớm đã đoán ra ba người biểu lộ Diệp Thiên cũng không có bất kỳ muốn dừng tay ý tứ, ngược lại thiên địa quyết thu hồi, lần nữa trong cơ thể vận chuyển khởi một loại tên là Tuyệt Mệnh giết công pháp. Chứng kiến công pháp này, ba người cũng nhịn không được nữa trong lòng rung động, mà Điền La Tinh càng là hoảng sợ nói, tông chủ độc môn tuyệt học Tuyệt Mệnh giết, điều này sao có thể? Toàn bộ tông môn ở trong, chỉ có tông môn cùng trưởng lão mới có thể tu luyện. Không nếu quản những này, chúng ta trước ly khai tại đây nói sau. Sau khi nói xong, Ngọc Diện Phi Long không có lại chần chờ, bởi vì thiếu niên mang cho hắn rung động thật sự quá lớn, lớn đến lại để cho hắn không cách nào thừa nhận tình trạng. Dù sao tông môn ở trong hai đại vô thượng công pháp, thiếu niên rõ ràng đều biết, Thiên địa quyết ba người đều tu luyện qua, nhưng là tuyệt mệnh giết lại không có, bởi vì muốn tu luyện tuyệt mệnh giết, trừ phi địa vị do hộ pháp tăng lên tới trưởng lão mới có thể tu luyện, nhưng là trong lòng ba người lại rất rõ ràng, muốn trở thành thiên địa phúc động trưởng lão, tu vi trước hết muốn đạt tới võ tôn chi cảnh. Mà ở tông môn ở trong, tu vi có thể đạt tới võ tôn chi cảnh người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người, dù sao muốn theo vũ đế đột phá đến võ tôn, ở giữa khó khăn có bao nhiêu, bọn hắn trong nội tâm lại tin tưởng quá. Nhìn đến đây, Dạ Xoa cũng không có bất luận cái gì chiến đấu ý nguyện cũng mặc kệ trước mặt Tử Kim Dâm Nưu, trực tiếp nhanh chóng hướng phía hai người chạy đi, nói ra, "Dâm Nưu, nhanh đi ngăn lại hắn." Tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, nhưng là Tử Kim Dâm Nưu ý nguyên nẹn bước không tính rất nhanh bước chân, chạy vội mà đi, lực lượng khổng lồ lập tức đã tập trung vào trước mặt thiếu Niên, tựa hồ một chiêu tiểu muốn giết chết Tiểu Niên đấy. Vừa rồi chẳng qua là thử xem thực lực của các người, võ tông phía dưới người ta độc hành, chỉ bằng ngươi một chỉ bị ta hạn chế tù vi châu điên, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt trợ, thật sự là cười. Sau khi nói xong, trong cơ thể tím lôi vân tiêu quyển rất nhanh vận chuyển, trái phía trên nháy mắt thời gian liền hội đạo lôi điện chi lực. Sau đó không có tiếp tục bất luận cái gì chần chờ, bay thẳng đến hướng chính mình chạy tới châu điên vung đi ra ngoài. Diệp Thiên thực đủ sức để tại võ tông phía dưới hoành hành không sợ, coi như là Tử Kim Dâm như cũng không có khả năng ngăn cản được lực lượng của hắn, nếu như Tử Kim Dâm như không có bị hạn chế thực lực, nói không chừng còn có thể ngăn cản được. Một quyền chém ra, khổng lồ tím dạ tông lúc kích xạ tại Tử Kim Dâm trên thân bò, còn chưa kịp phản ứng, một đầu cao hơn 3 mét cự nhu hướng phía phía sau kích bắn đi, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không có ý tứ, hôm nay thật sự có chút việc, vốn nói rất đúng bốn chương, nhưng lại yên tâm, tiểu lỗ minh thiên nhất định sẽ bổ. Sau đó Tiểu Đỗ giống như mọi người hô hào thoáng một phát, có tờ cờ phiếu vẽ các đồng chí, Thỉnh đem trong tay các ngươi tờ cờ phiếu vẽ hết thảy cho Tiểu đố. Tiểu Đỗ đến lúc đó tuyệt đối sẽ cố gắng viết chữ, chỉ cần nhiều 10 cái, Tiểu đố là hơn cả một trường, xin nhờ các vị rồi năm. Chương 291, gặp một giết một. Chương 291, gặp một giết một, tuy nhiên Diệp Thiên chỉ là đã luyện thành Cửu chuyển Long thần quyết thứ tứ Chuyển, nhưng là thân thể lại cũng đạt tới một cái khủng bố tình trạng, có thể nói như vậy, võ tông phía dưới, bất kể là võ giả hay vẫn là linh thú, thân thể lực phòng ngự so với hắn người tốt quả thực tiểu là Phượng Mao Lân giác. Từ Kim Dâm Như có lẽ tại linh thú bên trong lực phòng ngự có thể đứng vào top 5, nhưng bất kể thế nào nói, nó tu vi đều bị trận pháp có hạn chế, Diệp thiên một quyền trực tiếp nổ nát toàn bộ Tử Kim Dâm Như thân thể. Nhìn cách đó không xa đã phát sinh hết thảy, Thiên Địa Phúc Động Tam Đại Vũ Đế sắc mặt đại biến, mặc cho ai cũng thật không ngờ, một chỉ bắt cấp thú đế lại bị thiếu niên một quyền nổ nát. Nhìn đến đây, ba người không còn có bất luận cái gì tin tưởng, mỗi người trong nội tâm thậm chí nghĩ lấy thế nào ly khai trận pháp, ly khai Lôi Vân Thành, sớm ngày trở lại Thiên Địa Phúc Động. Tuy nhiên thiếu niên thực lực lớn đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng là Thiên Địa Phúc Động là địa phương nào? Chính đạo Nam Đại tông môn một trong, tông môn ở trong cường giả như rừng, chỉ cần thiếu nên đi, cam đoan có đi không về. Tại thời khắc này, ba người sử xuất toàn thân bú sữa mẹ thoải mái, dù sao tại lưu lại, đến lúc đó chỉ sợ giữ nhiều lại ít, hơn nữa thiếu niên rõ ràng có thể hạn chế trong cơ thể của bọn họ tu vi. Đã ba vị đã đến, vậy thì lưu lại a. Sau khi nói xong, Tam cô ba đạo vũ hồn chi lực lập tức mà ra, ba người còn muốn phóng kháng thời điểm, lại phát hiện lực lượng trong cơ thể đã bị triệt để phong ấn, cho tới bây giờ, một cổ tử vong khí tức chậm rãi bay lên. Người dám giết chúng ta Chẳng lẽ sẽ không sợ đến lúc đó Thiên Địa Phúc Động tiêu diệt Ngụy Lôi Vân Thành sao? Nhìn xem đau khổ rẽ rựa ba người, Diệp Thiên lập tức ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy cuồng bá chí khí, nói ra, cho dù không giết các người, ta muốn Thiên Địa Phúc Động cũng sẽ không bỏ qua Lôi Vân Thành a, đã như vậy, cái kêu ba người các ngươi tiểu đi chết đi. Diệp Thiên, ta nguyện ý trở thành đệ tớ của ngươi, xin đừng giết ta. Đúng vào lúc này, một đạo hoàng sợ thanh âm lập tức vang lên, đúng là Thiên Động lần này phái ra Tam Đại Vũ Đế một trong tinh, tại tử vong mặt, vị này nhị Tinh Vũ rốt cục cao ngạo đầu, đầu. Đối với La Tinh thái độ Hai người khác cũng không có bất kỳ khác thượng, dù sao bọn hắn những chuyện lặt vặt này trên trăm năm lão già kia, đối đãi sinh tử có lẽ so với người bình thường càng thêm trọng yếu. Tu vi đặt tới vũ đế chi cảnh, đã đứng ở thực lực đỉnh phong, nếu như có thể đột phá cuối cùng cổ trai, như vậy tuổi thọ cũng sẽ biết sâu sắc kéo dài, cho dù còn sống hơn 1000 năm đều không là vấn đề. Nếu như không phải đã đến sống chết trước mắt, vạn bất đắc dĩ tình trạng, Điền La Tinh cũng sẽ không xẻ ra hạ sắc này, dù sao thành vì người khác nô lệ, sinh tử đến lúc đó cũng sẽ không biết lúc sau chính mình. Nghe được nam lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc, tại hắn ảnh hưởng bên trong, trước mặt Tam Đại Vũ Đế đã sẽ không hướng hắn túi đầu, nhưng là không nghĩ tới bốn. Ngươi yên tâm, chỉ cần có thể trở thành đầy tớ của ngươi, từ nay về sau ta sẽ thể sống chết thuần phục lôi vân thành. Trong thấy trước mặt thiếu niên một bộ do dự không quyết bộ dạng, Điền La Tinh trong nội tâm lập tức trầm xuống, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, một gã nhị tinh vũ đế thành làm đầy tớ, thiếu niên rõ ràng còn muốn cân nhắc. Nếu như là mặt khác tông môn còn sống là ba tu cường giả đưa ra yêu cầu như vậy, ta sẽ ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng là thiên địa phúc người, từ hôm nay trở đi, ta sẽ gặp một cái giết một cái, cho nên yêu cầu của ngươi ta sẽ không đáp ứng. Ngay ở đây, Điền La Tinh trên mặt lập tức toát ra một tia phẫn nộ, bằng hắn nhị tinh vũ đế tu vi, cho dù tại thiên địa phúc động lớn như vậy trong tâm môn, địa vị cũng sẽ không biết quá thấp. Nhưng ngay tại hiện tại, chính mình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thành vì người khác nô lệ, nhưng là lại để cho hắn thật không nở chính là, trước mặt thiếu niên lại có thể biết trực tiếp cử tuyệt, cái này như thế nào không cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Không có lại chờ chờ, ba đạo vũ hồn chi lực lập tức mà ra, trực tiếp đập nền tại ba trên thân người, ba gã vũ đế còn chưa kịp kêu thiết, liền vĩnh viễn biến, biến mất trong tinh không. Ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua đã bị mình giết chết ba người. Diệp Thiên nhìn về phía chúng quanh tinh không, nếu như chính mình tu vi có một ngày có thể đạt tới võ tôn chi cảnh, như vậy liền có thể một mình một người bố trí xuống vật đổi sao rời đại trận, đến lúc đó võ tổ phía dưới, lại có ai có thể cùng hắn chống lại. Thiên địa phúc động lần này phái ra Tam Đại Vũ Đế, Tứ Đại Võ Tông, ngoại trừ Mễ, Mở, Yên, Thúc, bị chính mình thu phục chiếm được bên ngoài, còn lại 6 người đều dùng bị Diệp Thiên chôn giết, nếu như bực này chiến tích nói ra, chỉ sợ Diệp Thiên cái tên này đến lúc đó hội lập tức vang vọng đại lục. bỏ vật đổi sao rời trận, Diệp Thiên xem lên trước mặt sư phụ, thanh âm có chút không bỏ mà hỏi: Sư phụ, chẳng lẽ ngươi nhất định phải lì khai sao?" Khẽ gật đầu, Cô Tinh Ma tổ đến lúc đó đã không có bình thường vui lùa ầm ĩ, thanh âm cũng có chút không bỏ nói, lần này đi ra, vi sư chủ yếu là vì một kiện đồ vật, các loại, đợi vi sư tìm được cái này đồ vật về sau, sẽ gặp lại đến Lôi Vân Thành, đến lúc đó nếu như ngươi còn đột phá không được võ tông chi cảnh, hắc hắc. Nghe lão giả lời mà nói, Diệp Thiên lập tức hướng phía lão giả cung kính thi lễ một cái, rồi sau đó Cô Tinh Ma tổ cũng không có lại chần chừ, trực tiếp biến mất tại ngưỡng chỗ. Ngươi vị này sư phụ thế lực sau lưng không phải chuyện đùa, vi sư cũng không biết cái này đối với ngươi đến cùng là tốt là xấu. Đúng vào lúc này, thở dài một tiếng xuất hiện tại Diệp Tiên trong góc, trong nội tâm lập tức chấn động, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình cái này sư phụ tuyệt đối không phải vô cơ tối tha. Sư phụ, Cô Tinh sư phụ thế lực sau lưng rốt cuộc là phương nào? Đã lao ra hỏa kia không có nói cho ngươi biết, ta cũng không cần vật quyền, ta muốn đến lúc đó, lao quỷ nhất định sẽ nói cho ngươi biết, còn có một việc, mỗi cách 3 năm, ta cái kia hảo đồ đệ tiểu sẽ đi gặp ta một hồi, khoảng cách lần trước đúng lúc là 3 năm, nếu như ta đoán không lầm, hắn hiện tại có lẽ đã biết rõ ta thoát ly hàn băng khóa sắt sự tình. Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, sư phụ trong miệng theo như lời đồ đệ, đúng là Ngũ Hành môn hiện giữ tổng môn chủ, đồng dạng là một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh tuyệt thế cường giả. Nếu như cho hắn biết, như vậy vì Trạm Thảo trừ căn, vị này Ngũ Hành môn tổng môn chủ nhất định sẽ không chút do dự ra tay, đối với tại hắn hiện tại mà nói, còn căn bản không phải Ngũ Hành môn đối thủ. Cái này ngươi yên tâm, cái kia tên phản đồ tuy nhiên cũng đã đạt đến võ tổ chi cảnh, nhưng là linh hồn chi lực lại không có tác cao, chỉ cần không hiện ra 10M ở trong, cho dù hắn đích thân tới, cũng không có khả năng tìm ra ta đến một chỗ vô danh trong sân động, một gã ăn mặc nằm màu áo dài trung niên nam tử, hai đạo mày kiếm có chút nhăn lại, sau đó một quyền đập nện tại trên thạch bích, ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt đã đứt gãy hàn bằng phá sát. Mẹ, không nghĩ tới lao giả kia rõ ràng được cứu rồi, sớm biết như thế, lúc trước còn không bằng trực tiếp ra tay đem hắn chém giết, rốt cuộc là cái kia đui mù đồ vật cứu được lao giả kia, nếu để cho lão giả kia trở lại ngũ hành môn, vậy thì đại sự không ổn rồi, xem ra ta muốn tự thân xuất mã rồi. Chương 292, đệ nhất yêu Chương 292, đệ nhất yêu nếu như Diệp Tiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, trung niên nam tử chỗ địa phương, chính là năm đó hắn trong lúc vô tình xông vào sân động, cũng chính là ở chỗ này, hắn gặp bên trên một đời ngũ hành môn tổng môn chủ. "Phau, ngâm, Sê a, tuy nhiên lần này Thiên Địa Phúc Động phái ra 7 đại cường giả, đều đã bị mình chỗ chém giết, nhưng là Diệp Thiên lại vẫn không có lại để cho Lôi Vân thành người ly khai chiến tiên thần điện, bởi vì hắn cũng không dám xác định, Thiên Địa Phúc Động có thể hay không lại phái người đến đây." Tại kế tiếp trong 10 ngày, Diệp Thiên an bài một sự tình về sau, liền lựa chọn một chỗ mật thất bí quán, bởi vì đã có tam hoa liền, hắn phá võ tông chi cảnh ở trong tầm tay. Nhìn xem trong tay Tam Hoa Kỳ Liển, Diệp Thiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, sau đó trực tiếp đem Tam Hoa Kỳ Liển nuốt vào trong bụng, ba đạo khổng lồ khí lưu lập tức mà vào. Sắc mặt lưu tụ, Tam Hoa Kỳ liền bằng đại lực lượng quả thực cho Diệp Thiên một trở tay không kịp, nhưng là rất nhanh hắn liền triệt để ổn định lại, sau đó bắt đầu chậm chạp hấp thu Tam Hoa Kỳ Liển lực Thủy Hành môn đại điện ở trong, một gã ăn mặc màu thủy lam áo dài, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng vào lúc đó, nam tử trên mặt cũng toát ra một tia nghiêm trọng, xem lên trước mặt nữ tử. Thủy nhi, vi phụ hiện tại hỏi lại ngươi một lần, tiểu tử kia có phải hay không bãi kiến sáu vị tổ tiên? Thủy hành môn đại điện ở trong một nam một nữ đúng là thủy hành môn môn chủ nước vô thường cùng hắn độc thân nữ nước tiểu kể từ ngày đó theo ngũ hành không gian đi ra nước tiểu dễ dàng cho diệp thiên tách ra về tới thủy hành môn mà thủy hành môn môn chủ nước vô thường thì là một gã tu vi đặt tới ba sao võ tôn đừng giả tại cái khác tứ môn bên trong nước vô thường thực lực tuyệt đối có thể đứng vào top 3 trong nội tâm khe khẽ thở dài nước tiểu trong nội tâm rất rõ ràng mỗi một lần tiến vào ngũ hành không gian những người khác chỉ có 10% người có thể an toàn từ bên trong đi ra mà bbáiến 6 vị tổ tiên tiến một người lại không ai có thể còn sống đi ra Năm đó tiến vào ngũ hành không gian người, cũng không phải là không có theo ngũ hành kiếm mộ đi ra người, nhưng là cuối cùng đều bị ngũ hành môn dùng cường ngạnh thái độ chỗ chém giết, coi như là sau lưng siêu cấp thực lực cũng đồng dạng không được. Mà từ xưa đến nay, Diệp Tiên có lẽ là người thứ nhất theo ngũ hành kiếm mộ đi ra, lại không có bất kỳ sự tình người, nhưng là nếu để cho ngũ hành môn biết rõ, như vậy nàng quả thực có thể khẳng định, ngũ hành môn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Diệp Tiên chém giết. "Cha, nếu không phải Diệp Tiên cuối cùng cứu ta, nói không chừng ta hiện tại đã chết tại ngũ hành không gian, chẳng lẽ ngươi không thể xem tại con gái trên mặt mũi?" Phóng hắn một hồi. Quả nhiên, tuy nhiên hắn đối với ngươi có cứu giúp tri ân, nhưng là Ngũ Hành môn tổ quy ngươi cũng nên biết, phàm là tiến vào Ngũ Hành không gian, nhìn thấy 6 vị tổ tiên kiếm mộ người, kết cục chỉ có một, chết. Cha, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, không để ý con gái. Nhẹ nhàng lắc đầu, nước vô thường tại thời khắc này cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, chính mình tâm tư của con gái hắn há lại sẽ nhìn không ra, nhưng là từ nhỏ, hắn liền đem nước tiểu gà cho Ngũ Hành môn kế tiếp nhiệm tổng môn chủ. Hơn nữa Lăng Tiên cũng không có lại để cho Ngũ Hành môn tất cả mọi người thất vọng, không đến 25 tuổi, tu vi liền đã đạt đến 3 sao vũ đế chí cảnh chỉ cần đi vào ngũ hành linh giới bên trong, như vậy đợi một thời gian tuyệt đối có thể đột phá vũ đế chi cảnh, đạt tới võ tôn chi cảnh. Hơn nữa đợi đến lúc Lăng Tiên đạt tới võ tôn chi cảnh về sau, liền hội tiếp tục lưu lại ngũ hành linh giới tu luyện, cho đến đạt tới võ tổ mới xuất quan, võ tổ chỗ đại biểu ý tứ, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá. Ngũ hành môn sáu vị môn chủ bên trong, ngoại trừ ngũ hành môn tổng môn chủ bên ngoài, mà các bốn gã môn chủ, kể cả Kim hành môn, cái vị kia, cũng chỉ là đạt đến võ tôn chi cảnh, muốn đột phá võ tổ chi cảnh, quả thực khó càng tiêm khó. Nhưng lại lại để cho nước vô thượng cảm thấy bất đắc dĩ chính là Nữ nhân của mình rõ ràng thích ngoại giới một tên tiểu tử, tuy nhiên thiếu niên kia thiên phú không tồi, nhưng là cùng ngũ hành môn đệ nhất yêu nghiệt so sánh với, nhưng lại kém khá xa. Cho dù cha không truy cứu, đến lúc đó nếu để cho trong tông môn những người khác biết rõ, tiểu tử kia làm theo không tránh thoát, còn nữa nói, ngươi cùng Lăng Thiên còn có một năm sẽ gặp lập gia đình, đến lúc đó. Tuy nhiên nước vô thường lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá, dùng Lăng Thiên thực lực cùng tinh tình, chỉ cần biết rằng nước tiểu cùng Diệp thiên sự tình, nhất định sẽ ra tay. Nước vô thường cũng không nhận ra, bằng vào ngoại giới một tên tiểu tử có thể cùng ngũ hành môn đệ nhất yêu nghiệt, một gã tu vi đạt tới ba sao vũ đế ra hỏa chống lại, cùng hắn ngày sau phi toái, còn không bằng hiện tại nhanh chóng giải quyết. Nghe được chuyện đó, nước tiểu sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm trầm, thanh âm có chút phẫn nộ quát, ngươi có hay không đem ta trở thành con gái của ngươi, ta còn không có có sinh ra, ngươi liền đem ta gả cho người khác, ngươi có hay không hỏi qua ý của ta, hiện tại ta thật vất vả chính thức gữa thích một người, ngươi lại mọi cách quấy nhiễu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết chết ta hay sao? Làm cản. Một tiếng nổi giận, nước vô thượng hai mắt trừng mắt nhìn nữ tử, nếu không phải nữ tử là hắn con gái ruột, Nói không chừng hiện tại hắn sớm đã ra tay đem hắn chém giết, bởi vì không mấy năm qua, còn không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện, coi như là ngũ hành tổng môn chủ đều không được. Như thế nào? Ngươi phẫn nộ rồi, vậy ngươi bây giờ liền đem ta giết, dù sao ta sống lấy cũng không có ý tứ, bất quá ta cho ngươi biết, cho dù ta chết, cũng sẽ không biết gả cho Lam thiên, ta khuyên ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Thủy Nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự vì một cái không thể làm chung người, ngay cả mình cha ruột đều không nghe rồi hả? Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi còn biết chính mình là của ta cha ruột, ngươi thế nhưng mà cao, cao tại thượng thủy hành môn, môn chủ. Nếu như ngươi dám đối với Diệp Thiên làm xảy ra chuyện gì, ta lập tức chết ở trước mặt của ngươi." Nhìn vẻ mặt kiên quyết con gái, Nước Vô Thường trong nội tâm khe khẽ thở dài, hắn tuy nhiên là thủy hành môn môn chủ, địa vị độ cao, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản không người có thể so. Nhưng là hắn cùng nữ nhi của mình quan hệ trong đó, nhưng vẫn là trong lòng của hắn một khối tâm bệnh, nhẹ nhàng phất phất tay, Nước Vô Thường thanh âm có chút cô đơn nói, "Mang tiểu thư trở về phòng, không, có mệnh lệnh của ta, không hứa tiểu thư ly khai thủy hành môn một bước." Sau khi nói xong, hai gã trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện ở trong, xem hắn tu vi, Rõ ràng đều đạt đến ba sao vũ đế chi cảnh, tiểu thư, thỉnh. Hung hăng đợi Liếc Nam tử trước mặt, sau đó nước tiểu liền theo hai người đã đi ra đại điện, bất kể thế nào nói, nam tử đều là phụ thân của nàng, hơn nữa thủy hành môn cường giả vô số, muốn rời khỏi thủy hành môn, trừ phi là thủy hành môn môn chủ lên tiếng, nếu không căn bản không có biện pháp. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa con gái, nước vô thường thanh âm có chút đạm mạc lẩm bầm, xem ra được ta tự mình đi một chuyến đến rồi, ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là người nào, rõ ràng khiến cho ta thủy nhi đối với ta như vậy. Tùng hộ tiểu đố mặt khắc một bản huyền huyền hết quyển tiểu thuyết hỗn đế, còn có Trên tay có tờ tờ phiếu vé các đồng chí, Thỉnh đem các ngươi vở cỡ phiếu vé quăng cho tiểu đố, cảm ơn. Chương 293, Nhất Tinh Võ Tông. Chương 293, Nhất Tinh Võ Tông trải qua 3 ngày không ngừng tấn vệ, đem làm Tam Hoa Kỳ luyện triệt để biến mất một khắc này, Diệp Thiên cũng rốt cục đột phá cuối cùng một đạo cậu trai, đặt đến Nhất Tinh Võ Tông chi cảnh. Muốn đạt tới Nhất Tinh Võ Tông chi cảnh, phải mạch lạc bảy phách bên trong top 3 phách, mà Nhị Tinh Võ Tông thì là cần mạch lạc chính giữa 3 phách, còn lại 3 sao Võ tông, nhưng lại muốn mạch lạc cuối cùng một phách. Mà Diệp Thiên tuy nhiên hoàn toàn hấp thu Tam Hoa Kỳ liền, nhưng là cũng chỉ là mượn nhờ Tam Hoa Kỳ Liển bạch lạc bảy phách top 3 phách, đạt đến nhất tinh võ tông chi cảnh, bất quá kết quả này hắn đã rất hài lòng. Ngắn ngủ mấy năm tầm đó, hắn liền từ một gã không cách nào tu luyện vế vật, đạt đến hôm nay võ tông thực lực, như vậy tốc độ tu luyện, coi như là một ít siêu cấp tông môn nhân vật thiên tài, đều chưa chắc có thể siêu việt hắn. "Thiếu ra, hiện tại Thiên Địa Phúc Động 7 đại cường giả đã đều bị ngươi chém giết, chúng ta là không phải có thể đi ra ngoài rồi hả?" Nhìn xem trên đại điện thiếu niên mặc áo đen, tại thời khắc này Chu Thanh đều không thể tưởng tượng, một gã Vũ Vương rõ ràng chém giết ba gã Vũ Đế Bốn Gà Võ Tông, đây là đáng sợ cỡ nào một cái thành quả chiến đấu. Theo tầm mắt không ngừng nhắc đến hằng, Chu Thanh hiện tại đã hoàn toàn minh bạch Vũ Vương cùng Võ Tông, thậm chí còn Vũ Đế ở giữa chiến lệch, cái kia quả thực tử là một tòa không thể vượt qua cái hào rộng. Không được, tuy nhiên lần này chém giết Thiên Địa Phúc Động bảy người, nhưng là nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời mà nói, Thiên Địa Phúc Động tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên các ngươi cũng phải không được đi ra ngoài. Sau khi nói xong, Diệp Thiên vung tay lên, lập tức một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, không phải người khác, đúng là Ngũ Hành bên trong Kim Hành Bạch Mi ương Vương Ngạo Thiên. Lúc trước Nạo Thiên chuẩn bị chém giết Diệp Tiên, nhưng là không có cuối cùng lại bị Thiếu Niên khó khăn ở, nam tử vừa ra tới, trong cơ thể võ phách chi lực rất nhanh vận chuyển, không chút do dự xuất thủ. "Sư Minh, người hay vẫn là tỉnh lại đi." Ở chỗ này, tu vi cao nhất hợp lý thuộc Kim Mao sư vương, kế tiếp mới được là Bạch Mi ương vương, hơn nữa bên cạnh còn có vô số cao thủ, đã thực lực không kém gì. "Chút nào Diệp Thiên, Hai cổ khổng lồ võ phách chi lực lập tức tương động vào nhau, Nạo Thiên sắc mặt lạnh như băng xem lấy nam tử trước mặt nói ra, "Hỏa Lăng, người đúng muốn phản bội sư môn, coi chừng đến lúc đó hại cốt không còn." Đây là cuối cùng một câu sư huynh, đã tạ ngươi nhiều năm qua dạy bảo, từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ta biết rõ ngươi sẽ không phản bội sư môn, lần này tha cho ngươi một cái mạng, ngày sau tương kiến ta và ngươi đao kiếm không có mắt. Nghe được chuyện đó, không chỉ có là đại điện ở trong mọi người, mà ngay cả Bạch Mi Ưng Vương ngạo thiên đều là vẻ mặt sai áo, hắn bản cho là mình hội chết ở chỗ này, nhưng lại thật không ngờ, trước mắt nam tử lại để cho bông tha chính mình. Mà ở trước mặt mọi người, duy chỉ có Diệp Thiên vẻ mặt đạm mạc bộ dạng, tựa hồ Kim Mao sư Vương Hỏa Lang hắn sớm đã nghĩ đến giống như, theo rồi nói ra, Hỏa Lăng, có thể đại biểu ý của ta. Đối với thiếu niên Cam chịu, mặc định, ngoại trừ Kim Mao sư vương bên ngoài, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc, bất kể thế nào nói, Bạch Mi Ưng Vương đều là một gã ba sao võ tông, nếu như hiện tại thả, nói không chừng ngày sau có khả năng trở thành đỉnh địch. "Thả ta, các ngươi sẽ không hối hận." Nhẹ nhàng lắc đầu, bất kể là Kim Mao sư vương hay vẫn là Diệp Tiên, sau đó đều không có nói cái gì nữa, chỉ là ánh mắt đạm mạc xem lấy nam tử trước mặt, trên mặt cũng không có toát ra chút nào khác thường, lập tức vừa sải bước ra, Bạch Mi Ưng Vương lập tức biến mất tại đại điện ở trong. Nhìn xem đằng sau lôi vân thành, Bạch Mi Ưng Vương trên mặt có chút phức tạp lẩm Bất kể như thế nào, ngươi đều là của ta cái kia tiểu Hỏa Lang, ngày sau nếu lần nữa gặp được, ta sẽ trả ngươi nhân tình này. Sau khi nói xong, Bạch Mi ương vương không có lại chần chờ, bay thẳng đến phía sau kích bắn đi, đúng vào lúc này, Lôi Vân Thành trên tường thành, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa năng tử, Diệp Tiên trên mặt có vẻ tươi cười nói, kỳ thật chúng ta không cần phóng hắn, nhưng là cũng sẽ không biết giết hắn, đem hắn vây ở Lôi Vân Thành, cũng miễn đi ngày sau nhiều ra một cái kinh địch. Nghe Thiếu Niên lời mà nói, Hỏa nhẹ nhàng lắc đầu, âm kiên định không thể nghi ngờ nói, ngươi không biết tính tình của hắn. Lần này phóng hắn ly khai ngươi tuyển tại đồng ý, đến lúc đó hắn nhất định sẽ trả lại ngươi nhân tình này. A. Nghe nói như thế, đến lúc đó lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một tia kinh ngạc, nếu là lúc trước, một gã ba sao võ tông đối với hắn mà nói, đích thật là một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Nhưng là giờ khắc này lại không giống với lúc trước, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, từ khi phục dụng Tam Hoa Kỳ liền, tu vi đặt tới võ tông chi cảnh về sau, cho dù không tá trợ ngoại lực dưới tình huống, hắn cũng có lòng tin chiến thắng một gã ba sao tông. Tuy nhiên hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến nhất tinh tông. Huân nữa Diệp Thiên còn có tuyệt đối tin tưởng, nếu như chính mình tu vi đạt tới 3 sao võ tông, đến lúc đó cho dù gặp được nhất tinh vũ đế, cũng có thể có lực đánh một trận trả tim đen dú ám đọc chuyện cùng HTTP, choẹ nụ ả toải. Nét ngươi tu vi đột phá. Không có lại trả lời thiếu niên lời mà nói, lập tức Hỏa Lăng xoay người, ánh mắt có chút kinh ngạc nói, dù sao 3 ngày trước, thiếu niên vẫn chỉ là 3 sao vũ vương chi cảnh, nhưng là trong nháy mắt liền đột phá, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực lại để cho người cảm thấy có chút khó tin. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Hỏa Lăng trong nội tâm tin tưởng biết rõ co như là đại lục ở bên trên những cái kia siêu cấp tông môn ở trong yêu nghiệt nhân vật so sánh với, cũng chẳng thiếu gì. Mà ngũ hành môn bên trong, được gọi là đệ nhất yêu nghiệt Lang Thiên, cũng là tại 24 tuổi năm đó đạt tới ba sao vũ đế chí cảnh, nhưng là trước mặt thiếu niên, nhưng bây giờ liền 20 tuổi cũng chưa tới, nhưng tu vi cũng đã đạt tới võ tông chi cảnh, 25 tuổi thời điểm, thiếu niên có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới, ai cũng nói không chừng. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, dù sao hiện tại Kim Mao sư vương đã đã trở thành người của hắn, đối với mình người, hắn cho tới bây giờ sẽ không giấu giếm cái gì. Đã nhận được một cây tam hoa kỳ liền. Cho nên may mắn đột phá, bất quá chỉ là nhất tinh võ tông mà thôi. Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, Hỏa Lăng lập tức khí không đánh một chỗ đến, đừng đến muốn theo Vũ Vương đạt tới Võ Tông, coi như là những ngày kia tư cảm giác tuệ yêu nghiệt, muốn cần một năm thời gian, hơn nữa có người có khả năng cả đời đều dừng bước tại này. Nhưng là Thiếu Niên nhưng lại bất quá mà thôi, hơn nữa lại để cho Hỏa Lăng cảm thấy một tia phiền muộn chính là, hắn cái này bị hành hỏa môn xưng là trẻ tuổi đệ nhất nhân tuyệt thế thiên tài, tại hai trước kia 10 tuổi, cũng tuyệt đối không có đạt tới cao như vậy độ, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt Thiếu Niên này rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn và Thiếu Niên không giống với Tuy nhiên thiên phú của hắn tuy thế, nhưng là không có hành hỏa môn đồng hộ, cho dù hắn dù thế nào thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng tại 25 tuổi trước khi đột phá võ tông chi cảnh. Mà thiếu niên nhưng chỉ là thế tục chi gặp một thiếu niên, mà thế lực phía sau nhưng chỉ là một cái tiểu gia tộc, tự La lại hoàn cảnh như vậy bên trong, thiếu niên tốc độ tu luyện rõ ràng có thể vượt qua chính mình, nếu như đặt ở trong tông môn, như vậy tu vi lại sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng. Chương 294, một chiêu mạnh nhất. Chương 294, một chiêu mạnh nhất đối với thiếu niên bất quá mà thôi, Hỏa Lăng quả thực có loại phát điên cảm giác, tại thời khắc này, không biết vì cái gì Trong lòng của hắn đột nhiên đã có một loại cảm giác, cái kia chính là thiếu niên ngày sau thành tựu, tuyệt đối bất khả hạn lượng, không bằng chúng ta đỏ sức thoáng một phát, nhìn xem ngươi tu vi đột phá, thế lực đạt đến cái dạng gì tình trạng. Khẽ gật đầu, đối với trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ phản đối, từ khi tu vi đột phá đến Võ Tông chi các nhìn, hắn cũng rất muốn biết mình bây giờ đến cùng có thể hay không cùng một gã ba sao võ tông chống lại. Sau đó hai người chậm rãi lui ra phía sau, mặc dù chỉ là luật bạn, nhưng là hai người lại đều không có chút nào đơn giản chi tâm, trong cơ thể cự chuyển long thần quyết rất nhanh vào chuyện. Cựu truyền Long Thần Quyết với tư cách Long tộc vô thượng tuyệt học, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình tu vi đạt tới Võ tông, đã có thể tu luyện Cựu chuyển Long Thần Quyết đệ ngũ chuyển. Nhưng là muốn đạt tới Cựu chuyển Long Thần Quyết đệ ngũ chuyển lại nói dễ vậy sao, trừ phi gặp được cái gì thiên địa linh khí phi thường đậm đặc địa phương, hoặc là có được một cây thiên địa gì bảo, nếu không muốn đạt tới để ngũ chuyển căn bản không có khả năng. Cựu chuyển Long Thần Quyết rất nhanh vận chuyển, lập tức bốn đầu ngàn trượng long ảnh xuất hiện tại thiếu niên sau lưng, nhìn xem bốn đầu ngàn trượng long ảnh, hỏa trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn cũng thật không ngờ. Thiếu niên không chỉ có học hội Long tộc vô thượng công pháp Cựu Truyền Long Thần Quyết, hơn nữa tu vi đạt tới võ tông chí cảnh, thực lực càng là đạt đến tình trạng như thế, thật sự lại để cho hắn thật không nở. Thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm, sau đó Thiên Địa Quyết rất nhanh vào truyện, Thiên Địa Quyết với tư cách thiên địa phúc động siêu cấp công pháp, có thể trong thời gian ngắn rất nhanh hấp thu trong thiên địa sở hữu tất cả linh khí. Ngay mắt thời gian, phương viên 10 dặm sở hữu tất cả thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ đến hỏa lang trong tay, tạo thành một cái trăm mét đại hình tròn cầu, không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến trước mặt thiếu niên vung tới. Diệp Thiên cũng không chần chờ, sau lưng bốn đầu ngàn trượng long ảnh cũng gấp nhanh chóng mà đi, hai cổ trong thiên địa nhất lực lượng cường đại hung hăng đụng vào cùng một chỗ, một đạo tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng thiên địa. Hai người đều là sắc mặt có chút tái nhật lui về phía sau ba bước, Hỏa Lăng ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia của nhiệt, tán thán nói: "Không nghĩ tới ngươi tu vi đạt tới võ tông chí cảnh, thực lực rõ ràng đạt đến tình trạng như thế, thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng, hiện tại ngươi đón thêm ta một chiêu mạnh nhất." Diệp mình cũng thật không ngờ, tu vi đạt tới nhất tinh võ tông, thực lực của mình rõ ràng có thể cùng một gã ba sao võ tông chống lại mà lại không rơi vào thế hạ phong, kết quả này cũng đã lại để cho hắn cảm thấy dị thường và mãn. Dù sao bất kể thế nào nói, Kim Mao sư Vương Hỏa Lăng tại hành hỏa môn bên trong, được gọi là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, mà chính mình lại có thể cùng hắn chiến thành ngang tay, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lập tức Hỏa Lăng ánh mắt đột nhiên ánh lửa bắn ra bốn phía, thân thể cũng rất nhanh biến chứng, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Hỏa Lăng thân thể đã biến thành cao hơn 3 mét, mọc ra đầu đầy tóc vàng cường tráng nam tử. Nhìn thấy đột nhiên tăng nam tử, Diệp Thiên trên mặt cũng lập tức toát ra một tia trọng, bất quá lại không có chút nào kinh ngạc. Dù sao Hỏa Lăng với tư cách hành hỏa môn đệ nhất nhân, không có một ít ác chủ bài là không thể nào đấy. Không có dùng lại ra Cựu chuyển Long Thần Quyết, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, trừ phi hắn Cựu chuyển Long Thần Quyết có thể đạt tới đệ ngũ chuyển nếu không căn bản không phải nam tử đối thủ. Thiên địa vô cực, kiếm càn khôn pháp, ra. Vừa dứt lời, vô số thanh kiếm ảnh lập tức xuất hiện tại thiên địa ở trong, hơn nữa dùng hình tròn phương vị rất nhanh xoay tròn lấy. Từ khi tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh, hắn kiếm càn pháp cũng đã đạt đến thứ 2 cảnh giới, vạn kiếm hướng nguyên chi cảnh. Thiếu gia, tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Sau khi nói xong, Hỏa Lăng 2 đấm trợn bộ phát ra một cái cường đại hỏa diễm chi lực, sau đó hung hăng đánh tới hướng trước mặt thiếu niên, Hỏa Lăng trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình một chiêu mạnh nhất, không chỉ nói một gã nhất tinh võ tông, coi như là vừa mới xuất nhập vũ đế, cũng sẽ không dễ dàng tiếp được. Vạn kiếm đều xuất hiện, lập tức vô số thanh kiếm ảnh điên cuồng kích bắn đi, mà vào lúc đó, Diệp Thiên trên người bỗng nhiên xuất hiện một bộ chiến giáp, cũng tại lúc này hậu, Hỏa Lăng 2 đấm rơi xuống. Mình. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên lập tức bị Hỏa Lăng nhập vào đất, mà chính hắn cũng bị thiếu niên kiếm càn khôn pháp chỗ phá, thân thể lập tức biến trở về nguyên lai bộ dáng. Trong ánh mắt toát ra một tia rung động chi sắc, hắn thật sự thật không ngờ, chính mình hai đấm rõ ràng trực tiếp đem thiếu niên đánh vào lòng đất, dựa theo hắn tính ra, cho dù thiếu niên tiếp không dưới, cũng không trở thành biến thành như vậy. Trăn của tôi nét sắc mặt tái nhợt nhìn xem dưới tường thành một chỗ sâu không thấy đáy hố sâu, Hỏa Lang hiện tại hiện tại quả thực hối hận muốn chết, tuy nhiên thiếu niên thực lực không tệ, nhưng là lại làm sao có thể cùng hắn cái này hành hỏa môn đệ nhất nhân so sánh với. Thiếu ra, người không sao chớ. Thùng khoái, nguyên lai võ tông lực lượng cường đại như thế, cho dù gặp được nhất tinh đế, tuy nhiên tới đối chiến, nhưng là muốn rời khỏi, hắn cũng lại ngăn không được ta. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, sau đó trong hố sâu bỗng nhiên kích bắn đi một đạo hát sát thân ảnh, trông thấy thiếu niên bình yên vô sự, hỏa lang cuối cùng thở dài một hơi, cũng may thiếu niên không có việc gì, nếu không đến lúc đó liền hối hận cơ hội đều không có. Không hổ là hành hỏa môn đệ nhất nhân, người cái này một chiêu mạnh nhất nếu như không có của ta chiến tiên thần giáp hộ thần, thật đúng là nói không chừng trực tiếp bị ngươi đánh chết. Vẻ mặt vui vẻ xem lên trước mặt nam tử, thông qua tại Kim Mao sư Vương đối chiến, Diệp Thiên cũng rốt cuộc biết thực lực của mình đến cùng đạt đến thế nào cảnh giới, tuy nhiên hiện tại vẫn không thể cùng Vũ Đế chống lại, nhưng là gặp được Vũ Đế phía dưới, trừ phi là một ít nghịch thiên tồn tại. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bại. Chiến tiên thần giáp. Nhưng khi năm lấy một địch tám chiến tiên võ hoàng mặc trên người được bộ kia chiến tiên thần giáp. Khẽ gật đầu, nhìn đến đây, hỏa lăng sắc mặt lập tức đại biến, thanh âm có chút rồn rập nói, thiếu ra, ngươi như thế nào có chiến tiên thần giáp hay sao? Một lần trong lúc vô tình đoạt được, làm sao vậy? Thiếu niên có chỗ không biết, năm đó chiến tiên võ hoàng cùng tám đại tông môn bắt đại võ hoàng đại chiến, cuối cùng rõ ràng chém giết bắt đại võ hoàng nhưng là cuối cùng lại bị bắt Đại Võ Thánh Trú liên thủ phong ấn, mà Tám Đại tông môn cũng một mực đang tìm kiếm Chiến Thiên Võ Hoàng Chiến Thiên Thần kiếm cùng với Chiến Thiên Thần giáp, nếu để cho Tám Đại tông môn biết rõ trên người của người có Chiến Thiên Thần giáp, đến lúc đó. Tuy nhiên Hỏa Lăng đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ trong đó mặc cho ai cũng có thể nghe được, tuy nhiên hiện tại Diệp Thiên tu vi đã đạt tới võ tông chi cảnh, nhưng là tại Tám Đại tông môn trước mặt, lại như cũng giống như một chỉ con sâu cái kiến. Lần nữa thỉnh mọi người đem trong tay các ngươi tờ cỡ phiếu vẽ quang cho Tiểu Đỗ, nhìn xem người khác cỡ cỡ phiếu vẽ nhiều như vậy, Tiểu Đỗ có chút xấu hổ vô cùng, cho nên mỗi lần đánh quảng cáo Còn hy vọng trong tay có tớ cờ phiếu vẽ các đồng chí, cho tiểu đỗ Mây Trương, cảm ơn. Chương 295, Thủy Hành môn chủ. Chương 295, Thủy Hành môn chủ nghĩ tới trước mặt có 8 tòa không thể vượt qua núi lớn, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực, không chỉ nói 8 đại tông môn, tự là trong đó bất kỳ một cái nào tông môn cũng không phải hắn hiện tại chỗ có thể đối phó đâu. "Phao, ngâm, Sa, Hỏa Lăng nói rất đúng, người trên người có chiến thiên thần giáp, 8 đại tông môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đúng vào lúc này, một đạo hư vô mờ mịt âm lập tức tại trong hư không vang lên, nghe được thanh âm Hỏa Lăng sắc mặt lập tức đại biến, thanh âm có chút dồn dập nói: "Thiếu ra đi mau, là thủy hành môn môn chủ." Thủy hành môn môn chủ? Nghe được thủy hành môn môn chủ, Diệp Thiên trên mặt cũng lập tức toát ra một tia khiếp sợ, bất kể thế nào nói, thủy hành môn môn chủ đều là một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh cực giả. Tuy nhiên hắn tu vi tại thời khắc này đã đạt đến nhất tinh võ tông chi cảnh, nhưng là gặp được một gã võ tôn, như vậy không có chút nào ngoài ý muốn, liền một tia chống cự năng lực đều không có. Tại lão phu trước mặt, ngươi cho là mình có thể đi được rồi ừ. Đúng vào lúc này, một đạo màu thủy lam áo dài, trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại trên thành. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói ra, ngươi tiểu là nước tiểu trong miệng Diệp Thiên. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên hướng lấy nam tử trước mặt cung kính thi lễ một cái, nói ra, vạn bối Diệp Thiên bái kiến tiền bối, không biết nước tiểu hiện tại tốt chứ? Nước tiểu trước kia vốn rất tốt, nhưng là gặp được trước ngươi sẽ không tốt, nhất tính võ tông, so về đấu phi cũng tương xứng, nhưng là dùng thực lực của ngươi, còn chưa đủ để dùng lại để cho nước tiểu đối với ngươi hái mộ. Đọc chuyện tại nghe được nam tử lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, tuy nhiên thực lực của hắn đã đạt đến võ tông chí cảnh, nhưng là đối với đại tông mà nói Nhưng căn bản không đáng giá nhất tới. Ta muốn biết, trên người của người chiến tiên thần giáp là từ chỗ nào có được vậy? Trong nội tâm lập tức trầm xuống, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên năm đó đối phó chiến tiên võ hoàng, ngũ hành môn cũng không có tham dự, nhưng là bất kể thế nào nói, chiến tiên võ hoàng đều là do năm võ thánh phía dưới đệ nhất nhân. Thậm chí chiến tiên võ hoàng thực lực đủ để cùng một gã võ thánh tương đối kháng, cho nên chiến tiên võ hoàng trên người chiến tiên thần giáp cũng đã trở thành tám đại tông môn cực lực tìm kiếm đồ vật. Nhưng là Diệp thiên hiện tại không cách nào biết đến là, trước mắt nam tử, thủy hành môn, môn chủ, một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh cường giả. Tại biết rõ chính mình có được Chiến Thiên Thần Giáp dưới tình huống hội sẽ không xuất thủ đưa hắn chém giết, sau đó tại cướp đoạt Chiến Thiên Thần Giáp. Tựa hồ sớm đã đoán được thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, nước vô thường cười cười, nói ra, ta sẽ không xuất thủ cướp đoạt người Chiến Thiên Thần Giáp, nhưng là mặt khác tám tông liền không nhất định rồi. Nghe được nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, Chiến Thiên Thần Giáp là hắn trong lúc vô tình đã được, nếu như hắn thật là chiến thiên chuyển thế, như vậy Chiến Thiên Thần Giáp nói cái gì cũng không thể giao ra đi. Ta tại Linh Thú Sơn mạch trong lúc vô tình đoạt được, nước tiền bối, ta muốn biết một việc, không biết ngươi thể nói cho ta biết khẽ gật đầu, trông thấy nam tử đáp ứng, Diệp Thiên lập tức nói ra, "Xin hỏi tiền bối, vạn bồi muốn đạt tới cái dạng gì cảnh giới, mới có tư cách lấy nước tiểu?" Nghe được thiếu niên lời mà nói, nước vô thường ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, lập tức ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, "Mỗi chữ mỗi câu nói, trừ phi ngươi có thể đạt tới võ tôn chi cảnh." Tôn. Nghe được hai chữ này, Diệp Thiên trong nội tâm lần nữa trầm xuống, bởi vì đối với tu luyện giả mà nói, võ là lớn nhất một cái khảm, chỉ cần vượt qua võ cảnh, như vậy coi như là chính thức đi vào đã đến cường giả liệt kê. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, Tuy nhiên thiên phú của hắn không tệ, nhưng là muốn đạt tới võ tôn chi cảnh, không có 20 năm tuyệt đối không có khả năng, 20 năm nước tiểu có thể các loại, đợi được, hắn cũng đợi không được. Mặc dù biết chính mình đạt tới võ tôn chi cảnh dị thường khó khăn, nhưng là Diệp Thiên Ý nguyên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, bởi vì hắn đối với chính mình có tuyệt đối tin tưởng, không đến mấy năm thời gian, hắn liền từ một gã phế vật đạt đến võ tông chi cảnh, hắn cũng không tin mình ở dùng mấy năm thời gian đạt tới võ tôn chi cảnh. Vốn lần này ta tới tìm ngươi là vì nhắc nhở ngươi, không muốn mục nước nhi chú ý, bởi vì thủy nhi đã cùng Lăng Thiên đã có nước, hơn nữa tại 1 năm về sau Tuy Nhi cũng muốn gả cho Lăng Thiên, dùng tốc độ tu luyện của người, muốn muốn đuổi kịp Lăng Thiên thật sự có chút. Lăng Thiên, cái kia ngũ hành môn được gọi là đệ nhất yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, dùng không đến 25 tuổi trước khi liền đã đạt đến 3 sao vũ đế chi cảnh, hơn nữa đợi đến lúc Lăng Thiên tiến vào ngũ hành linh giới về sau, Lăng Thiên tu vi nhất định có thể đột phá đến võ tôn chi cảnh. Hơn nữa lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, một năm về sau nước Tiểu liền muốn cùng ngũ hành môn đệ nhất yêu nghiệt thành hôn, nói cách khác, chỉ có 1 năm thời gian lúc tu luyện, nếu như đến lúc đó liền Lăng đều không thể chiến thắng lời mà nói, cái kia còn nói gì? Trên mặt toát ra vẻ tươi cười Lập tức nước vô thường liền biến mất ở Lôi Vân thành trên tường thành, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến, "Ta còn muốn nhắc nhở dùng ngươi một câu, về sau không muốn tùy tiện xuất ra Chiến Thiên Thần Giáp, nếu để cho mặt khác tám tông người trông thấy, bọn hắn cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện." Thằng đến xác định Thủy Hành môn môn chủ ly khai, Diệp Thiên sắc mặt mới chậm rãi trầm tĩnh lại, sau đó hỏi, "Ngũ Hành Môn Lăng Thiên thực lực như thế nào?" Nghe được Lăng Thiên hai chữ, Hỏa Lăng trên mặt cũng lập tức toát ra một cổ trước nay chưa có ngưng trọng, nói ra, Lăng Thiên được vinh dự Ngũ Hành Môn đệ nhất yêu nghiệt, trong ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, không đến 25 tuổi liền đã đạt đến vũ đế chí nhưng lại không có tiến vào ngũ hành linh giới tu luyện, nếu như đến lúc đó tiến vào ngũ hành linh giới tu luyện song tất, Lăng Thiên thực lực tuyệt đối có thể ở trên một tầng lầu, hơn nữa cho dù hiện tại, dùng Lăng Thiên ba sao, vũ đế thực lực cũng đủ để cùng một ít xuất nhập võ tôn chi cảnh cường giả đối chiến. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, dù sao vũ đế cùng võ tôn ở giữa chênh lệch là cỡ nào đại, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá, nhưng là Lăng Thiên lại có thể dùng vũ đế chi lực cùng xuất nhập võ tôn cường giả đối chiến, quả thực có chút khó tin. Thiếu gia, thứ cho ta nói thẳng Tuy nhiên tốc độ tu luyện của ngươi cũng có thể nói yêu nghiệt, nhưng là muốn tại một năm về sau đạt tới cùng Lăng Thiên chống lại tình trạng, thật sự có chút khó khăn. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên thuận miệng nói ra, cái này trong nội tâm của ta tự có chừng mực, 3 ngày sau ta sẽ rời đi Lôi Vân Thành, đến lúc đó Lôi Vân Thành tiểu xin nhờ ngươi rồi. Thiếu gia xin yên tâm, Lôi Vân Thành tại ta tại, Lôi Vân Thành vòng ta mất mạng. Tuy nhiên hắn không biết trước mặt thiếu niên muốn đi làm gì, nhưng là Hỏa Lăng nhưng trong lòng thì có thể đoán được một điểm, dù sao muốn lấy nữ tiếu, nhất định phải có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Ở chỗ này tiểu đấu cảm thoáng một phát bi mở mở cỡ zợ vị này đồng hài. Người con dấu cùng tở cờ phiếu vé cho tiểu Đỗ rất lớn động lực, ở chỗ này chúc ngươi trung thu khoái hoạt, hơn nữa cũng chúc sở hữu tất cả chú ý chiến tiên thần hoàng cùng hồn đế đồng hài nhóm, đám bọn họ, ngày lễ khoái hoạt, trung thu khoái hoạt. Chương 296: Sát khí trùng thiên. Chương 296: Sắt khí trùng thiên trong 3 ngày, Diệp Thiên không chỉ có đem Diệp ra tất cả mọi người bộ nhận được Lôi Vân Thành ở trong, nhưng lại cùng Diệp Âm, và Tiêu Nhi hai người thật vui vẻ vượt qua từ trước tới nay nhất hương Diễm 3 ngày. 3 ngày sau, Diệp Thiên an bài tốt hết hãy, lúc này mới đã đi ra Bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ có không ngừng ở bên ngoài lịch lẫm rèn luyện, mới có thể lại để cho chính mình tu vi không ngừng nhắc đến thăng. Hơn nữa từ khi tu vi đạt tới võ tông chi cảnh đến nay, Cựu chuyển Long Thần Quyết cũng có thể đột phá thứ tư chuyển, nhưng là muốn đạt tới đệ ngũ chuyển, trừ phi có được khổng Lồ Thiên Địa Linh Khí mới có thể tu luyện thành công. Mà cự thạch nam tử, thì ra là ngũ hành môn thượng một nhiệm tổng môn chủ Doãn Thiên Chiếu nói cho hắn biết, muốn đạt tới Cựu Truyền Long Thần Quyết đệ ngũ truyện, cần có Thiên Địa Linh Khí quả thực là một cái khủng bố tồn tại. Cuối cùng trải qua sư phụ nhớ lại, cuộc tìm được một nơi, theo sư phụ nói, chỗ đó Thiên Địa Linh Khí chi đặc đã đạt đến một cái vượt quá thường nhân tình trạng. "Sư phụ, cái kia chỗ thiên địa linh khí đẩm đặt chỗ đến cùng ở địa phương nào?" "Đi tây 6 vạn 3000 dặm, có một cái nhị lưu chủng tộc, tên là Thiên Linh tộc, Thiên Linh tổ bên trong có một chỗ tên là Thiên Linh Chỉ địa phương, chỗ đó thiên địa linh khí đủ để cho người đột phá cửu chuyển long thần quyết đệ ngũ chuyển. "Thiên Linh tộc, Thiên Linh Chỉ." Nhẹ nhàng niệm một câu, sau đó Diệp Tiên không có lại chần chờ, rất nhanh hướng phía tây phương mà tới, dùng hắn hiện tại võ tông thực lực, tốc độ tuyệt đối có thể đạt tới tiến triển cực nhanh tình trạng. 7 ngày sau, Diệp Tiên cả ngày lẫn đêm không ngừng chạy đi. Rốt cục đi tới Long Vũ Đế Quốc một tòa tên là Hắc Thành thành trấn, đi tại không tính náo nhiệt trên đường phố, Diệp Thiên sắc mặt có chút nghiêm trọng. Người cẩn thận một chút, cái này tòa thành chỉ có chút không đúng, sát khí trùng thiên, xem tới nơi này có người trong ma đạo xuất hiện." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng cảm thấy Hắc Ô thành sát khí trùng thiên, mà trên đại lục có thể chế tạo ra to lớn như thế sát khí, ngoại trừ người trong ma đạo, hắn lại cũng không nghĩ ra những người khác. Không biết là ma đạo tám tông cái đó nhất tông. Tiến vào một nhà tiểu điếm nhỏ, Diệp Thiên đã muốn một bàn thịt bò, mấy cái màn đầu, ngồi cạnh cửa sổ từ trước trên vị trí, nhìn xem trên đường phố lui tới người. Vừa ăn một bên không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi có biết hay không, gần đây HO thành xuất hiện mấy người, bọn hắn liền môn chủ đều đánh bại. Đương nhiên nghe nói, thật sự là thật không ngờ, mấy người kia thực lực cường đại như thế, thành chủ đại nhân thế nhưng mà một gã hàng thật giá thật tiên tiên võ giả, rõ ràng liền một người trong đó một chiêu đều ngăn cản không nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hai người các ngươi thật sự là cô lậu quả văn, các người biết rõ mấy người kia là cái gì địa vị sao? Không biết, mấy người kia là cái gì địa vị? Nghe nói mấy người kia là Ma đạo Tam tông một trong lệ quỷ tông. À, làm sao có thể, không phải nói chính ma bất lưỡng lập sao? Vì cái gì ma đạo còn dám xuất hiện trên đại lục? Hai người các ngươi sở hữu tất cả không biết, hiện tại cùng trước kia đã hoàn toàn bất đồng. hơn nữa ma đạo thực lực đã không thua tại chính đạo, cho nên ma đạo mới dám như vậy giống trống khua chiến tiến vào đại lục. Lệ Quỷ Tông giết thành chủ, chiếm đoạt Hắc Ô thành, thật không biết bọn hắn muốn làm gì. Mấy vị, các ngươi lời vừa mới nói có thể hay không kỹ càng một điểm? Nhìn xem bỗng nhiên đi vào bên người thiếu niên mặc cáo đen, ba gã trung niên nam tử đột nhiên toàn bộ ngậm miệng lại, trong đó một gã nam tử càng là không kiên quát, ở đâu ra tiểu tử, chạy nhanh ly khai, không muốn ảnh hưởng đại gia ta ăn cơm trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, trên đời có ít người tựu là đồ đê tiện, nếu như ngươi không để cho hắn một điểm nhan sắc, bọn hắn thủy chung đều cầu mắt xem người thấp, cái này đến cùng Diệp Tiên cũng hiểu. Cho nên Diệp Tiên sau đó căn bản không có sẽ cùng ba người nói nhảm, trực tiếp khủng bố khí tức đè xuống, võ tông uy nghiêm như thế nào ba cái liền võ tùy tùng đều không có đạt tới nhiều người có thể ngăn cản được đấy. Cảm thụ được trên người bỗng nhiên đè xuống cường đại khí tức, cho dù ba người dù thế nào đông đúc, cũng biết chính mình ba người đã đã đến tới bạn, miếng sát, nghĩ tới đây, ba người sắc mặt lập tức đại biến. Đại nhân xin bất giận, muốn muốn hỏi điều gì? Ba người chúng ta hội biết đều bị nói ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy, kính xin đại nhân thu hồi, chúng ta sắp chịu không được. Thu hồi cường đại uy áp, lập tức diệp thiên tọa hạ, ngồi xuống, xem lên trước mặt ba người, hỏi, nói nói Hắc Thành đến cùng đã xảy ra sự tình, kỹ càng một điểm, đem các người biết rõ sự tình một năm một 10 toàn bộ nói ra. Vâng, đại nhân, ngay tại nửa tháng trước, Hắc Thành bỗng nhiên đã đến mấy người, đi vào Hắc Thành hai lời chưa nói, trực tiếp tìm tới Hắc Thành thành chủ, một người trong đó một chiêu liền chém giết thành chủ. HO thành thành chủ thực lực như thế nào? Nghe nói thành chủ đại nhân đạt đến tiên thiên chi cảnh. Khẽ gật đầu, nghe đến đó, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục lại hỏi tiếp, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mặt ba người biết rõ những này đã không tệ, cho dù hỏi tiếp cũng sẽ không biết được cái gì hữu dụng tin tức. Đứng người lên, Diệp Thiên vung tay ném ra một đít kim nguyên bảo, sau đó liền chuẩn bị rời đi, nhưng đúng vào lúc này, trong ba người vừa mới nói chuyện trung niên nam tử đột nhiên nói ra, "Đại nhân đi thong thả, ta còn nghe nói một sự kiện, có lẽ đối với đại nhân hữu dụng." Ân. Chuyện gì thỉnh? Vừa mới mở ra bước chân, Diệp Thiên lại lần nữa nghe xuống dưới, hắn cũng muốn nghe xem. Sau lưng trung niên nam tử, đến cùng sẽ cho hắn mang đến cái gì hữu dụng tin tức, dù sao hắn cùng với Lệ Quỷ Tông quan hệ trong đó cũng không được khá lắm, nếu như có thể, hắn không đề nghị thu Hắc Ố Thành vài tên Lệ Quỷ Tông đệ tử mệnh. Đại nhân, ta trong lúc vô tình nghe nói một sự kiện, nghe nói Hắc Ố Thành 3 ngày sau đó sẽ xuất hiện một kiện bảo vật, mà lần này Lệ Quỷ Tông người tiến vào Hắc Ố Thành, cũng chính là vì cái này bảo vật mà đến. A, biết là cái gì bảo vật sao? Nghe xong nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động, có thể được Lệ Quỷ Tông đoán bên trên bảo vật, hắn tin tưởng cái này đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên hiện tại lệ quỷ tông một kiện xung dốc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nó như thế nào lệ quỷ tông tại trước kia đều là ma đạo tám đại tông môn một trong. Đại nhân, cái này ta cũng không phải biết rõ, tiểu nhân là phụ thành chủ một gã hạ nhân, tin tức này cũng là tiểu nhân nghe lén mà đến, bảo vật xuất thế địa điểm ngay tại Tây Nam Phương 30 dặm bên ngoài HO Sơn nội. HO Sơn, ơn, ta đã biết. Đại nhân, HO Sơn ở đây lấy một đầu HO quái thú, theo thành chủ đại nhân nói, cái này đầu HO quái thú có thông tin thực lực, cho nên, ân ta đã biết, tin tức này rất hữu dụng Đây là một bộ công pháp, ngươi tu luyện về sau, đợi một thời gian liền có thể đủ đạt tới võ tùy tùng chi cảnh. Sau đó một bộ công pháp khẩu quyết xuất hiện tại nam tử trong nước, đem làm nam tử mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện thiếu niên đã sớm rời đi, không có chút nào chần chờ, nam tử trực tiếp quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy kích động, dù sao đối với một người bình thường mà nói, muốn đạt được một bộ công pháp, quả thực so với lên trời còn khó hơn, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ, hôm nay không biết như thế nào, rõ ràng vô duyên vô cớ đã nhận được một bộ công pháp. Chương 297, thất mạch hợp nhất. Chương 297 Thất mạnh hợp nhất xem lên trước mặt quỷ trên mặt đất nam tử, hai người khác trong nội tâm đều có chút đắng chát, chỉ là đơn giản hai cái tin tức, nam tử rõ ràng đổi lấy một bộ công pháp, chuyện tốt như vậy, vì cái gì tiểu không tới phiên bọn hắn. Hào quang lóe lên, lập tức Diệp Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hắc ố thành phủ thành chủ bên ngoài, xem lên trước mặt to tò lớn tòa nhà lớn, cảm thụ được bên trong thao thiên sắc khí, trên mặt có chút ít một tiếng nghiêm trọng. Xem ra lần này lệ quỷ tông phái ra đệ tử không đơn giản, trong đó rõ ràng có một gã tông, bà gã Vũ Vương. Diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Đối với một ít siêu cấp tông môn, Võ tông có lẽ chỉ là hộ pháp cấp bậc địa vị, nhưng là đối với đại lục ở bên trên nhị lưu tông môn, Võ tông lại có thể trở thành trưởng lão, hơn nữa tại trong tông môn cũng có hết sức quan trọng địa vị. Lại để cho các ngươi nhiều hơn nữa sống mấy ngày, ba ngày sau Hắc Sơn gặp. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thân ảnh lại biến mất tại phủ thành chủ bên ngoài, lúc này đây, Diệp Thiên không có ở đi địa phương khác, mà là bay thẳng đến Hắc Sơn cấp tốc mà đi. Đối với Hắc Sơn Hắc quái thú, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, bởi vì tại một ít dị bảo tồn tại địa phương, nhất định sẽ có cường đại linh thủ hộ ma thủ hộ dị bảo linh thú đẳng cấp càng cao, như vậy nói rõ bảo vật đẳng cấp càng cao. Tại thời khắc này, Diệp Thiên còn hy vọng Hắc Sơn Hắc quái thú là một đầu thú đế càng thêm tốt. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không cách nào đối kháng thất cấp đã ngoài linh thú, nhưng là vì bảo vật, Diệp Thiên hay vẫn là hy vọng thủ hộ Hắc Sơn linh thú có thể cường lớn hơn một chút, tối thiểu nhất cũng không muốn thấp hơn thú vương chi cảnh. 30 giặm lộ đối với ở hiện tại Diệp Thiên mà nói, quả thực chỉ là thoáng một cái đã qua, xem lên trước mặt một tòa đen núi lớn, sắc mặt toát ra một tia trọng. Nặng nghe khí Dựa theo bực này sát khí xem, xem ra đen nhánh quái thú là một chỉ lục cấp tu vương, như vậy nói rõ dấu ở Hắc Sơn dị bảo đẳng cấp rất cao. Nguyên vọng của người rất có thể thực hiện, vi sư vừa rồi đã dò xét qua, cái này tòa Hắc Sơn khí tức, liền làm sư khí tức còn không thể nào vào được, xem ra trong núi linh thú, ít nhất cũng chỉ một chỉ cửu cấp tu tôn. Cửu cấp tu tôn. Nghe được 4 chữ này, Diệp Tiên lòng dạ ác độc hung ác run rẩy thoáng một phát, tuy nhiên hắn hy vọng Hắc Sơn cái kia chỉ linh thú đẳng cấp chút ít, nhưng lại thật đúng chính biết được linh thú lại là một chỉ cửu cấp tu tôn, cũng lập tức cảm thấy một kia khó giải quyết. Huân nữa sư phụ của mình là thế nào thực lực trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá, võ tổ thực lực trên thế giới này đã tính toán làm là cấp cao nhất tồn tại, tuy nhiên hiện tại sư phụ linh hồn chi lực chỉ có thể đạt tới võ tôn chi cảnh, nhưng thì không cách nào dò xét đưa ra khí tức, nói rõ Hắc Sơn linh thú, thấp nhất cũng là đạt đến thú tôn cảnh giới. Sư phụ, Hắc Sơn đến cùng có cái gì bảo vật, rõ ràng có một chỉ thú tôn thủ hộ. Nếu vì sư trố đoán không tệ, cái này giấu ở Hắc Ô Sơn bảo vật, là một kiện ma đạo chí bảo. Ma đạo chí bảo. Nghe ở đây, Diệp Thiên khẽ đầu, chết không được lệ quỷ trở về Hắc nguyên đến nơi này có ma đạo chí bảo. Chỉ là không biết Hắc Sơn Ma đạo chí bảo rốt cuộc là cái gì, có phải hay không nghĩ đến đến cái này Ma đạo chí bảo. Sư phụ, nếu như cái này Ma đạo chí bảo thật sự đối với ta hữu dụng, vậy cho dù Hắc Sơn có thu tôn thủ hộ, ta cũng muốn đoạt bên trên một đoạn. Tốt, có như vậy quyết tâm vi sư tuyệt đối ủng hộ ngươi, nhưng là nhưng bây giờ không thể một mình tiến vào Hắc Sơn, bằng không dùng thực lực của ngươi tuyệt đối không cách nào đoạt được bảo vật trong đó. Chúng ta có thể ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vi sư dặn sẽ đến, phía đông nam một bên ngoài, có người muốn đồ vật. Nghe ở đây, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, có thể được sư phụ đoán trong đồ vật tuyệt đối không là phẩm phẩm. Không, có bất kỳ chần trở, Diệp Thiên bay thẳng đến đông nam phương hướng kích bắn đi. Xem lên trước mặt một cổ cổ xưa che trời đại thụ, Diệp Thiên trái xem phải xem, thủy chung không cách nào nhìn ra cái này che trời cổ thụ đến cùng có chỗ nào bất đồng, nếu như nói che trời cổ thụ là bảo vật, đánh chết hắn cũng không tin. Sư phụ, có phải hay không ngươi làm rồi, cái này khỏa che trời cổ thụ thấy thế nào đều không giống như là cái gì ta muốn có được đồ vật gì đó. Người tên ngu ngốc này, dùng thực lực của ngươi đương nhiên không cách nào nhìn ra chân quý của hắn chỗ, cái này che trời cổ thụ tên là linh ma cổ thụ, cả khỏa cổ thụ còn sống hơn 1 ngàn năm, trong đó nhất vật chân quý là được cổ thụ bên trong có tủy. Sư phụ, ta muốn dùng thực lực của ta, có lẽ không có khả năng phá vỡ cổ thụ đạt được cốt tủy a. Đúng vậy, không chỉ nói dùng người vo tông thực lực, coi như là vi sư khôi phục đến lúc trước thực lực, đều không thể phá vỡ cổ thụ đạt được cốt tủy. Nghe đến đó, Diệp Thiên quả thực sắc bó tay rồi, vốn là nghe nói có thể có được linh ma cổ thụ có tủy, nói không chừng đến lúc đó có thể bằng vào cốt tủy lần nữa tăng thực lực lên. Nhưng là hiện tại, không chỉ nói chính mình không cách nào đạt được cốt tủy, cho dù là sư phụ của mình, khôi phục đến trước kia vo tổ thực lực đều không thể làm được, vậy bây giờ còn làm trò cái giám Tội hồ sớm đã đoán được thiếu niên có thể như vậy muốn, Doãn Thiên Triều lập tức lần nữa nói ra, dùng thực lực ngươi bây giờ đương nhiên không cách nào đạt được linh ma cổ thụ bên trong cốt tủy, nhưng là chỉ cần tu vi đạt tới võ tôn, khi đó dùng ngươi thất mạch tuyệt thể, tuyệt đối có thể phá vỡ linh ma cổ thụ, đạt được trong đó cốt tủy. Sư phụ, dùng ngươi võ tổ thực lực đều không thể phá vỡ cổ thụ, chẳng lẽ bằng ta thất mạch tuyệt thể, có thể phá vỡ linh ma cổ thụ đạt được trong đó cốt tủy sao? Đương nhiên không thể, bất quá ngươi là ức trong một thất mạch tuyệt thể, nếu như tu vi đạt tới võ cảnh, đến lúc đó thất mạch hợp nhất, hình thành chiến thiên thần mạch cuối cùng bằng vào chiến thiên thần mạch, liền có thể phá vỡ linh ma cổ thụ, đạt được trong đó có tủy. Nghe được tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, thất mạch hợp nhất hình thành chiến thiên thần mạch, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động, bởi vì từ lúc không lâu, trong cơ thể hắn thất mạch tuyệt thể đã sớm hợp nhất. Sư phụ, trong cơ thể ta, người trước kia không phải chân chính thất mạch hợp nhất, vậy đại tuyệt mạch hợp nhất, là chân chính hợp làm một thể, nói cách khác, các loại, đợi người tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, đến lúc đó trong cơ thể thất mạch sẽ gặp toàn bộ tinh tức, hình thành duy nhất chiến thiên thần mạch. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm thoáng có chút thất vọng, vốn cho là trong cơ thể hắn thất mạch đã hợp nhất, nguyên lai like đây chẳng qua là một loại biểu hiện giả dối, nhưng là muốn đạt tới võ tôn chi cảnh lại nói dễ vậy sao? Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, muốn trở thành đại lục ở bên trên cường giả, nhất định phải lại để cho chính mình tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, bởi vì theo vũ đế đến võ tôn là một cái là tối trọng yếu nhất đường danh giới, nếu như ngươi đạt tới võ tôn, như vậy ngươi là được đại lục ở bên trên cường giả, nếu như không đạt được, hậu quả ngươi cũng nên biết cái gì? Tiên tâm đi sư phụ, mặc kệ ngày sau lộ có nhiều khó, ta đều lại để cho chính mình tu vi đạt tới võ tổ cảnh. Ta muốn cho chính mình đứng tại đại lục đỉnh phong nhất, ta muốn dùng thực lực nói cho mỗi người, ta mới được là cường đại nhất. Chương 298, Hắc Thôn Thiên. Chương 298, Hắc Thôn Thiên xem lên trước mặt linh ma cổ thụ, Diệp Tiên sắc mặt có chút ngưng trệ, tuy nhiên hắn tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, trong cơ thể thất mạch hợp nhất, liền có thể phá vỡ cổ thụ đạt được trong đó có tủy. Phao, ngâm, xa, nhưng là có một điểm, tại hắn tu vi còn không có đạt tới võ tôn chi cảnh là ta, khó bảo toàn tại trong lúc này không có người đạt được linh ma cổ thụ, cho nên hiện tại phải muốn cái biện pháp đem hắn ẩn Muốn ẩn tàng ma cổ thụ Trừ phi bố trí xuống đại trận đem hắn sở hữu tất cả khí tức che giấu, dựa theo sư phụ thuyết pháp, coi như là võ tổ lúc này, muốn phá vỡ cổ tụ đạt được cốt tụ đều có chút khó khăn. Nói một cách khác, bố trí xuống đại trận phải có thể giấu giếm được võ tổ đã ngoài cường giả, mà Diệp Thiên trong óc trở mình luyện chiến thiên thần lục, trong đó có thể ngăn cản được võ tổ đã ngoài cường giả trận pháp cũng không phải là không có. Nhưng là, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào bố ra như vậy uy lực cường đại trận pháp, nếu như là quỷ cốc tử ở chỗ này, nói không chừng có thể làm được. Theo thực lực không ngừng nhắc đến thăng, Diệp Thiên đối với mình phụ thân sư phụ, cũng có đại khái hiểu rõ. Ủy pháp tử Một gã tán tu võ giả, tu vi càng là đạt đến võ tôn chi cảnh, hơn nữa bố trí xuống trận pháp, coi như là võ tổ như muốn đánh bại, cũng là có chút ít rất không có khả năng. Dựa theo Diệp Thiên đối với hắn nhận thức, hiện tại quỷ cốc tử, bố trí xuống đại trận, cho dù muốn vây khốn một gã cường đại võ hoàng cũng cũng không phải là không được, hơn nữa tính toán, quỷ cốc tử hay vẫn là sư tổ của hắn. Lấy ra theo chiến thiên thần trong điện mang đi ra một loại tên là Xích Hỏa Tinh Thạch tinh thạch, bắt đầu bố trí đại trận, lần này Diệp Thiên bố trí xuống trận pháp tên là Xích Trận. Trải qua 3 cái mới miễn cưỡng bố trí xuống Trận, nhưng như vậy còn không tính. Tiếp tiếp hắn lại liên tục bố trí xuống 3 cái trận pháp, tổng cộng là 4 cái, dựa theo Diệp Thiên thuyết pháp, như vậy linh ma cổ thụ mới càng thêm an toàn. Ngươi không cần như thế khẩn trương, linh ma cổ thụ cốt tùy đối với võ tôn phía dưới cường giả hữu dụng, về phần những cái kia láo quái vật căn bản không thèm để ý. Nghe được Doãn Thiên Chiếu lời mà nói, Diệp Thiên quả thực sắc bó tay rồi, chính mình mệt mỏi chết việc cực bố trí xuống 4 cái trận pháp, nhưng là hiện tại sư phụ của mình rồi lại nói cho hắn biết những này, rõ ràng cho thấy tại đuổi nghịch hắn. Sư phụ, ngươi vì cái gì không nói sớm, làm hại ta mệt chết việc cực. Tiểu tử ngươi, nếu như không phải như vậy, Ngươi lại làm sao có thể tại loại này áp bách phía dưới bố ra bực này trấn pháp, dựa theo vi sư tính ra, ngươi chỗ bố trí xuống cái này bốn cái trấn pháp, coi như là nhất tinh vũ đế, cũng không thể đơn giản tiến bảo Đối với sư phụ theo như lời, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, vốn dùng hắn thực lực bây giờ căn bản không có khả năng bố trí xuống cái này bốn cái trấn pháp, nhưng là vì linh ma cổ thụ ở bên trong cốt tủy hắn rõ ràng thật sự bày ra bốn cái trấn pháp. Tại sau đó trong 3 ngày, Diệp Thiên cũng không có ly khai Sơn, tuy nhiên có cường đại tôn thủ hộ, nhưng là cái này cũng đầy đủ nói rõ, cái kia kiện bảo vật tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng Tụ trong 3 ngày qua, Diệp Thiên phát hiện Hắc Sơn đột nhiên nhiều hơn rất rất cường đại khí tức, trong đó càng là có thêm một ít vũ đế tồn tại, nhưng là bất kể là cường giả hay vẫn là kẻ yếu, những người này không thể nghi ngờ đều là người trong Ma đạo. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Thiên cũng tựu rõ ràng, bất quá nói như thế nào, Hắc Sơn bạo vật đều là Ma đạo chí bảo, chính đạo chi nhân nhất định sẽ không tới. Tuy nhiên hiện tại chính Ma hai đạo không giống như trước như vậy đối địch, nhưng là chính Ma bất lững lự, Ma đạo bảo vật chính đạo nhất định sẽ không trước để cất đoạn. Cảm thụ được vô số đạo cường đại khí tức, Diệp Tiên cơ bản cũng tựu xác định, lần này tiến vào Ma đạo Ba đại ma tông cũng tụ toàn bộ đến Đông Đổ, lại để cho hắn thật không ngờ chính là, mà ngay cả ma đạo tứ đại ma tông đều đã đến. Nếu như chỉ là Lệ Quỷ Tông người đến đây Hắc Sơn, Diệp Thiên cũng sẽ không biết dùng vì cái gì, nhưng là nếu như là ma đạo tám đại tông môn đều tới, như vậy nói rõ Hắc Sơn bảo vật tuyệt đối sẽ không tầm phẩm. Ma đạo 8 đại tông môn, theo thứ tự là Huyền Âm Tông, Không Gió Linh, Thiên Ma Tháp, Địa Ma Tháp, Huyết Vũ Cốc, Âm Sắt Cốc, Quỷ Vương Tông, Lệ Quỷ Tông, trong đó tứ đại ma tông thực lực là có thể cùng chính đạo năm đại tông môn chống lại. Trải qua gần một canh giờ dò xét, Diệp Tiên cũng đã biết rõ lần này Ma đạo 8 đại tông môn tổng cộng đã đến bắt đại ma đế, mà trong đó càng là có thêm một người đạt đến ma đế đỉnh phong. Hơn nữa trong đó càng là có thêm 16 vị ma tông, 32 tên ma vương, cường đại như vậy chẳng thế, cũng quả thực lại để cho Diệp Tiên giật mình ngỡ dựng, dù sao như vậy trận pháp đủ để quét ngang toàn bộ đế quốc rồi. Đối với 16 vị ma tông cùng 32 tên ma vương, Diệp Tiên trong nội tâm cũng không có bao nhiêu lo lắng, mà lại để cho hắn duy nhất lo lắng chính là Ma đạo Tam đại môn tám vị ma đế. Bất kể thế nào nói, ma đế tại đại lục này phía trên cũng có thể tính toán làm là đứng ở thực lực đỉnh phong, hơn nữa hay vẫn là 8 ga ma đế, coi như là hắn, nếu như chính diện gặp gỡ bắt Đại Ma Đế, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Hắc Sơn phía dưới, 8 ga tướng mạo khác nhau, trung niên nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng xem lên trước mặt Hắc Sơn, tuy nhiên bọn họ đều là cường đại ma đế, nhưng là gặp được một chỉ cựu cấp thú tôn, cũng chỉ có muốn chết phần. Các người bảy vị thấy thế nào? Tuy nhiên Hắc Sơn bên trong bảo vật trân quý vô cùng, nhưng là có thêm Hắc Ô thủ hộ, coi như là ta và ngươi người liên thủ, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nói chuyện đúng là Ma Đạo Bốn Đại Tông môn một trong Quỷ Vương Tông Ma Đế tên là Quỷ Thiên Điện, mà chỗ này Hắc Sơn cũng là Lệ Quỷ Tông phát hiện ra trước, nhưng lại bị mặt khác bảy tông sở thăm dự. Đem làm bọn hắn đuổi tới Hắc Sơn thời điểm, không nghĩ tới Hắc Sơn rõ ràng có cựu cấp tu tôn Hắc Thôn Tiên thủ hộ, không chỉ nói Quỷ Vương Tông cùng Lệ Quỷ Tông, coi như là tông chủ đích thân tới, cũng chưa chắc có thể chiến thắng cái này chỉ cựu cấp tu tôn. Nếu không có lấy Hắc Thôn Tiên mang thủ hộ Hắc Sơn bảo vật, các nơi Quỷ Vương tông cũng sẽ dễ vậy chúng dự. Truyền cũng chưa hẳn đối thủ. Trong rượu nói rất đúng. Hiện tại chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc chính là nên như thế nào đem Hắc Ô Thôn Thiên Mãng chấm giết, chỉ cần chém giết Hắc Ô Thôn Thiên Mãng, như vậy đến lúc đó Hắc Sơn bảo vật là ai, chúng ta tại cái bằng bố sự. Lô Hạo, từng ấy năm tới nay như vậy, đây là người lần thứ nhất tiếng người nói, tự theo như người nói, đến lúc đó chúng ta 8 người liên thủ chém giết Hắc Thôn Thiên Mãng, hi vọng các vị không cần có chô giữ lại. Nghe được nam tử lời mà nói, kể cả mặt khác bảy tông 7 đại ma đế, đều nhẹ nhàng ngật, bởi vì 8 trong lòng người rất rõ ràng, chỉ có đem Hắc Ô Thôn Thiên Mãng chính thức giết, mới có thể có cơ hội lấy được Hắc Ô vật bên trong. Nhưng là tám trong lòng người cũng đều rất rõ ràng, muốn khiến người khác đều sử xuất tất cả vốn liếng chém giết hắc ố thôn thiên mãng, căn vốn cả chút không có khả năng, dù sao ở chỗ này tám người, nếu như lấy tới cuối cùng chính mình bị thương, khó bảo toàn mấy người khác sẽ không đối với tự mình ra tay, cho nên ma đạo bát đại ma tông cái đó nhất tông, hiện tại tuy nhiên nói thật dễ nghe, nhưng là đến lúc đó lại không ai hội toàn lực ra tay. Chương 299, Thập cấp Linh Thú Chương 299, Thập cấp Linh Thú lần này đến đây hắc ố sơn, tứ đại ma tông tứ đại ma đế, theo thứ t Huyền âm tông trưởng mi láo giả. Về phần mặt khác tứ đại ma tông bốn gã ma đế, tuy nhiên tu vi đều đạt đến ma đế chi cảnh, nhưng là ở chỗ này lại chỉ có thể cho mặt khác tứ tông làm phụ ra, dù sao hiện tại tứ tông đã không giống như trước. Đúng vào lúc này, một đạo khủng bố khí tức trong lúc đó theo hắc ô sơn tràn ngập mà đến, cảm thụ được khủng bố khí tức, ma đạo tám tông tất cả mọi người kể cả bát đại ma đế ở bên trong, mỗi người trên mặt đều thoát ra một tia khủng hoảng. Tuy nhiên 8 người tu vi đều đã đạt đến ma đế chi cảnh nhưng lại đối với một chỉ cửu cấp thú tôn mà nói, bọn hắn chỉ có thể coi là là cái chế cười, hơn nữa hay vẫn là tại cửu cấp thú tôn ở bên trong, cường đại nhất Hắc Ô Tôn Thiên Mãng. Cảm thụ được ngập trời cố gắng, Diệp Thiên trong lòng cũng là cảm thấy chấn động, hắn cũng thật không ngờ, Hắc Sơn cái này chỉ cửu cấp thú tôn Hắc Ô Tôn Thiên Mãng, thực lực rõ ràng đạt đến tình trạng như thế. Diệp Thiên thậm chí có chủng, chùng, cảm giác, cái này vẫn còn không có lộ diện Hắc Ô Thiên Mãng, thực lực rõ ràng cùng thủy hành môn, môn chủ nước vô thượng tương xứng, nước vô thượng thế nhưng mà võ tôn phong, cũng tựu nói Ô Tôn cũng đạt tới cửu cấp đỉnh phong. Một chỉ tu vi đạt tới cựu cấp đỉnh phong linh thú, không chỉ nói bọn hắn, coi như là một gã vọ tốn lúc này, cũng không dám tùy tiện tới là Địch, Diệp Thiên nghĩ cách, Bát Đại Ma Tông người cũng nghĩ đến đến rồi. Hắc Ô Thôn Thiên mắng tỉnh, "Chúng ta chạy nhanh liên thủ trước ly khai tại đây nói sau, cái kia kiện bảo vật hôm nào lại đến lấy, như thế nào?" Nghe trong rượu điên lời mà nói, mà khác bảy tên ma đế đều không có chút nào ưu bận, lần lượt nhẹ gật đầu, một chỉ Cửu cấp đỉnh phong linh thú chỗ đại biểu ý tứ, bọn hắn trong nội tâm rõ ràng nhất bất quá rồi. Bảy đại ma liên thủ, uy lực cũng không phải chuyện đùa. Bát cổ âm lánh nguyên tri lực lập tức mà ra, muốn trở thành một đạo càng thêm bá đạo âm lánh nguyên tri lực, mà còn lại tất cả mọi người ở bên trong, toàn bộ rất nhanh hướng phía phương xa kích bắn đi. Nhưng là lại để cho tám người cảm thấy một tia khó hiểu chính là, Hắc Ô Thôn Thiên Mãng thủy trung đều không có lộ diện, chỉ là khủng bố khí tức vô cùng vô tận tràn ngập tại toàn bộ trong thiên địa. Giả Hắc Thôn Thiên Mãng chỉ là thủ hộ cái này bảo vật, chỉ cần chúng ta không tiến vào Hắc Sơn, Hắc Thôn Thiên Mãng kiểu cũng không đi ra. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngay ở chỗ này các loại đợi trước triệt hồi a, chúng ta cần thương lượng một chút bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Sau khi nói xong, tám người không có ở dừng lại, bay thẳng đến phía sau kích bắn đi, tuy nhiên tám người liên thủ thực lực đã không phải chuyện đùa, nhưng là tại một chỉ cự cấp thú tôn trước mặt, hay vẫn là không thế nào đủ xem. Đợi đến lúc Ma đạo 8 tông người toàn bộ sau khi rời khỏi, Diệp Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hắc Sơn phía dưới, cảm thụ được đã biến mất không thấy gì nữa khủng bố khí tức, Diệp Thiên trên mặt có một tia nghiêm trọng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, sư phụ tự nói với mình, nói là thủ hộ tại Hắc Ô Sơn Hắc Ô tôn mãng, căn bản không phải cái gì cự cấp thú tôn, mà là rất cao một cấp thú tổ. Thập cấp thú tổ. Đây chính là tương đương với nhân loại võ giả bên trong Võ Tổ Cường Đại Tồn Tại, tại đại lục này phía trên, tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, liền xem như đứng ở đại lục đỉnh cao nhất. Mà nếu như đột phá võ tôn chi cảnh, đạt tới võ tổ chi cảnh, như vậy coi như là chính thức đạt đến thực lực đỉnh phong nhất, dù sao muốn đạt tới võ hoàng, thậm chí võ thánh quả thực quá khó khăn. Mà ở Diệp Thiên trong trí nhớ, đại lục ở bên trên hắn hiện tại biết rõ tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là Ngũ Hành Môn Hiển Dữ tổng môn chủ, thì ra là sư phụ tử. Thứ hai là huyết cơ sư phụ Sát, đệ tam cái là được hắn cái khác sư phụ cô tinh. Cuối cùng một cái chính là hắn linh hồn sư phụ, ngũ hành môn bên trên một đời tổng môn chủ Doan Thiên Chiếu. Tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại đại lục ở bên trên tuyệt đối không lọt 4 người tu vi đạt tới võ tổ, nhưng là muốn đạt tới cái kia cấp độ, lại là có chút không có khả năng. Càng thêm lại để cho hắn cảm thấy ngưng trọng chính là, dựa theo sư phụ lời mà nói, không chỉ nói chính mình, coi như là toàn thịnh thời kỳ hắn cũng không thể nào là cái này chỉ thập cấp thú tổ đối thủ. Võ giả cùng hai thú bạn không thể đánh đồng, linh thú gặp may mắn, cho dù không tu luyện thực lực cũng có thể không ngừng nhắc đến thằng, hơn nữa tại ngang cấp xuống, linh thú thực lực đều luận võ người cường đại hơn rất nhiều lại là thập cấp linh thú Hắc Ô thôn thiên mãng, coi như là ma đạo tám tông sở có ra tay, chỉ cần trong nháy mắt sẽ gặp bay trở về trong bụi. Vừa mới vi sư đã dọa xét tới, cái này chỉ Hắc Ô thôn thiên mãng cũng chỉ là vừa mới đột phá thập cấp cảnh giới, nếu như là một gã võ tổ, có lẽ có thể đem hắn chấm giết. Võ tổ. Nghe thế hai chữ, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức cảm thấy chấn động vô lực, nếu như mình cái khác sư phụ cô tinh ma tổ tại, nói không chừng chính mình còn có cơ hội lấy được Hắc Ô sơn bảo vệ. Mà tại thời khắc này, Diệp Thiên cơ vốn đã xác định, Hắc Sơn cái kia kiện bảo vật tuyệt đối không đơn giản, nếu không không có khả năng có một chỉ thập cấp linh thú thủ hộ. Bất quá ngươi nhưng có thể tại Hắc Sơn chân tu luyện thoáng một phát. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ phản đối, bởi vì hắn hiểu được ý của sư phụ, hơn nữa theo tình huống vừa rồi xem, chỉ nếu không phải mình chủ động tiến vào Hắc Sơn, đen như vậy Ô Tôn Tiên Mãng cũng tuyệt đối sẽ không rời núi. Cho nên tại Hắc ở dưới chân núi tu luyện, nương tựa theo thập cấp linh thú cùng bố khí tức, sẽ là một cái rất tốt tu luyện chỗ, cho nên Diệp Thiên không có chút nào chần chờ, đi thẳng tới HO Sơn chân tu luyện. Nhưng lại lại để cho hắn cảm thấy phiền muộn chính là, hắn vừa mới tòa hạ, ngồi xuống chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện, cái kia cổ kinh khủng khí tức lại vô duyên vô cơ biến mất không thấy gì nữa, không, có cái nào, Diệp Thiên đành phải khiêu khích khiêu khích cái này chỉ thập cấp linh thú. Trong cơ thể võ phách chi lực rất nhanh tuôn ra, bay thẳng đến Hắc Sơn Đi, cường đại võ phách mới vừa tiến vào Hắc Sơn, một cổ càng thêm khốn không thể khí tức lại xuất hiện lần nữa tại toàn bộ Hắc Sơn phương viên 100m trong phạm vi. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, Diệp thiên lập tức ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, mà lựa chọn tu luyện công pháp nhưng lại chiến thiên thần lục bên trong Ú minh quyết, bất kể thế nào nói Hắc Thôn Thiên Mãng đều là ma đạo linh thú, mà hắn lại là ưu minh thể chất, đúng lúc là tu luyện tốt nhất nơi. Nhưng là rất nhanh, Hắc Thôn Thiên Mãng chô phóng xuất ra khủng bố khí tức lần nữa biến mất không thấy, không có cách nào, Diệp Thiên chỉ có thể tùy tại lần nữa khiêu khích, dù sao Hắc Thôn Thiên Mãng cũng không phải động đốc. Cứ như vậy, Diệp Thiên cùng ẩn nốt tại Hắc Sơn Hắc Thôn Thiên Mãng triển khai một hồi ngươi có ta có, ngươi không có ta không có lâu dài chiến, tựa hồ cũng thói quen loại này lâu dài rõ ràng phát hiện mình trong cơ thể bảy phách thứ tư phách, rõ ràng đã có buông lòng dấu hiệu. Trong nội tâm lập tức cảm thấy đại hỉ, dù sao tu vi đạt tới tông chi cảnh, Muốn mạch lạc 1 phách quả thực khó càng thêm khó, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như không phải Tam Hoa Kỳ liền, hắn muốn mạch lạc 3 phách, tu vi đặt tới võ tông chi cảnh, còn không biết phải đợi tới khi nào. Chương 300, thú hoàng đến thế gian. Bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết thứ 300 lôi chương thú hoàng đến thế gian hiện tại ngược lại tốt, vừa mới đột phá võ tông chi cảnh hắn, rõ ràng nhanh như vậy thứ tư phách lại có dấu hiệu đúng lòng, chỉ cần thứ tư phách mạch lạc thành công, như vậy để ngũ phách, thứ 6 phách liền dễ dàng nhiều. Mẹ, cái nào không có mắt đồ vật, rõ ràng dám trêu đùa lão tử, lão tử hôm nay không nên gửi ra của hắn không được. Đúng vào lúc này Trên chín tầng trời đột nhiên chuyển ra một đạo vang vọng thiên địa nổi giận thanh âm, lập tức một đạo càng tăng kinh khủng khí tức, lập tức luân phiền, đẩy toàn bộ Hắc Sơn. "Tiểu tử, chạy nhanh đi, đây là cấp 11 thú hoàng Hắc Thôn Thiên Mãng, cấp 11 linh thú, thú hoàng." Nghe ở đây, Diệp Thiên sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó xem, Hắc Sơn Hắc Thôn Thiên Mãng là một chỉ thập cấp linh thú, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Hiện tại ngược lại tốt, Hắc Sơn Hắc là chỉ cấp 11 thú hoàng. đây chính là tương đương với nhân loại võ trong Võ Hoàng Cường Đại Tôn Đại, năm đó chiến cũng chỉ là đạt đến hoàng chi cảnh. Linh thú đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh, liền có thể mở miệng nói chuyện, mà đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh, khi đó linh thú liền hoàn toàn có thể biến ảo thành hình người, cùng một chỗ cùng nhân loại không hay. Chạy nhanh ly khai tại đây, tuy nhiên hắn tu vi đạt đến thú hoàng chi cảnh, nhưng là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Hắc Sơn hai cái Hắc thôn thiên mãng đều không thể ly khai Hắc Sơn một bước, nhưng là cấp 11 thú hoàng phát tán ra khí tức, cũng đủ để đem người đánh chết. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không dám lại có bất kỳ dừng lại, trực tiếp triển khai ngũ hành phiêu bộ, trong cơ thể vô phách chi phân bị điên loạn chuyển, một chỉ cấp 11 linh thú cũng không phải là hay nói dần đấy. Ngũ hành phiêu diệu bộ. Mẹ, Nguyên Lai là ngũ hành môn người, lại để cho lão tử ngày sau nhìn thấy ngũ hành môn đệ tử, gặp một cái giết một cái. Gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa, lập tức khủng bố khí tức lập tức biến mất, mà Diệp Thiên thẳng đến Ly Khai Hắc Sơn ngoài ngàn mét mới dừng lại đến, cho tới bây giờ hắn tốt không cách nào theo cấp 11 thú hoàng trong rung động đi ra. Dù sao đây là hắn từ trước tới nay nhìn thấy qua người mạnh nhất, một gã đủ để bằng được võ hoàng linh thú, chỉ là khí tức cũng đủ để đưa giết, mà hắn lại không có chút nào trở tay khí lực. Sư phụ, người mới vừa rồi là nói, H. có hai cái Hắc Ô tôn mãng một chỉ tu vi đạt tới thập cấp cảnh giới, một chỉ đạt tới cấp 11 cảnh giới. Diệp Thiên thật sự không cách nào tưởng tượng, Hắc Ô Sơn cái kia kiện bảo vật đến cùng là vật gì, rõ ràng có một chỉ thú tổ, một chỉ thú hoàng thủ hộ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần khí. Vi sư cũng không biết, nếu không phải cái này chỉ thú hoàng chủ động phóng xuất ra khí tức, vi sư căn bản không cách nào cảm nhận được. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù sư phụ của mình khôi phục đến trước kia thực lực, nhiều nhất là một gã võ tổ, nhưng là võ tổ cùng võ hoàng chi cảnh chiến lệnh, căn bản chính là hai cái mặt tổ tại Trong kia hiện tại sư phụ chỉ là linh hồn tồn tại, mạnh nhất cũng sẽ không biết vượt qua Võ Tôn, may mắn mình lựa chọn tại chỗ tu luyện, không có tùy tiện lựa chọn tiến vào Hắc Sơn, nếu không đến lúc đó là chết như thế nào cũng không biết. Sư phụ, Hắc Sơn đến cùng có cái dạng gì bảo vật, rõ ràng có hai đại siêu cấp linh thú thủ hộ, không phải là thần khí a. Cái này khó mà nói, dù sao thú hoàng đã xem như trên cái này đại lục đỉnh phong nhất tồn tại, trên xuống thú thánh, trên cái thế giới này vẫn tồn tại không tồn tại, đều không nhất định, cho dù Hắc bảo vật không phải khí, nhưng tuyệt đối không phải một tiện phẩm phẩm. Hiện tại có hai đại linh thú thủ hộ Hắc co như là ma đạo 8 tông tông chủ đích thân tới, cũng không có khả năng tiến vào Hắc Ô Sơn, chẳng phải là chỉ có thể nhìn, nhưng không cách nào đã được. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Ma đạo 8 tông 8 vị tông chủ, tu vi đều là đạt tới ma tôn chi cảnh cứng giả, nhưng là đối với một chỉ thập cấp thú tổ, còn có một chỉ cấp 11 thú hoàng mà nói, coi như là 8 người liên thủ, cũng không có chút nào tác dụng. Trừ phi có thể khởi động ma đạo thánh giả xuất thế, mà căn cứ huyết cơ theo như lời, Diệp có trời mới biết, mặc kệ mặt khác 7 đại ma tông nội có hay không ma tại, nhưng là trong ngũ cốc, nhưng lại có một gã ma thánh tồn tại. Nếu như là người khác nói cho hắn biết tin tức này, Diệp Thiên chỉ biết không cho là đúng, dù sao ma thánh trên đại lục này mà nói, cơ bản xem như vô địch biểu hiện, đảm nhiệm ai cũng không dám tin tưởng, trên đời này rõ ràng còn có ma thánh tồn tại. Nhưng là nói lời này chính là Huyết Cơ, Diệp Thiên lại không có chút nào hoài nghi, nhưng là đối với Huyết Vũ Cốc có ma thánh một chuyện, cho tới bây giờ Diệp Thiên vẫn còn có chút không thể tin được. Nếu như Huyết trong Vũ Cốc có ma thánh tồn tại, như vậy Diệp Thiên tin tưởng, mà khác 7 đại ma tông nội, cũng tuyệt đối có ma thánh tồn tại, bằng không Huyết Vũ đã sớm tiêu diệt mặt khác 7 đại ma tông, Sương Phách ma nói. Đúng là như thế. Nếu vị sư đoán không sai, Ma đạo 8 tông sở phái ra những người này chỉ là một ít pháo hôi mà thôi, đợi đến lúc thăm dò Hắc Sơn quần muốn, chính thức các chủ bài mới ra đến. A. Sư phụ, ý của ngươi là nói, Ma đạo hội đập càng cường đại hơn võ giả đến Hắc Sơn. Lần này Ma đạo 8 tông sở phái chi nhân, không chỉ có có Ma vương, Ma tông, hơn nữa lại còn cường đại Ma đế, nhưng là những người này chỉ là một ít pháo hôi mà thôi, như vậy kế tiếp Ma đạo 8 tông sở phái ra người, chẳng phải là Ma tôn, Ma tổ rồi hả? Tại Diệp Thiên ảnh hưởng bên trong, Ma đạo 8 8 vị chủ, cũng chỉ là một ít tu vi đạt tới Ma tôn cường giả. Chẳng lẽ Ma đạo 8 tông ở trong còn có mặt khác cường giả không thành? Tựa hồ sớm đã đoán ra thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, lập tức Doan Thiên Chiếu nói ra, đừng tưởng rằng Ma đạo 8 tông chỉ là chỉ có tông chủ đạt đến ma tôn chi cảnh, nhưng nói chính đạo năm đại tông môn, từng cái tông môn không chỉ nói võ tôn, có như là võ tổ đều không tại ít nhất, mà võ hoàng cũng có, chỉ sợ mà ngay cả võ thánh đều có được một vị tọa trấn. Đối với sư phụ cái này thuyết Pháp, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao bất kể là chính đạo năm đại môn hay vẫn là ma đạo 8 đại môn, làm là trên đại lục siêu cấp môn, không có một ít nội tình lại làm sao có thể vạn năm không ngã đây này. Tính hạ tâm hảo hảo nghĩ nghĩ, cuối cùng Diệp Thiên tự đúng, tạm thời không ly khai Hắc Sơn, dù sao có hai đại siêu cấp linh thú thủ hộ, nói do Hắc Sơn bảo vật tuyệt đối không là phàm phẩm. Nếu như nhưng là một mình hắn, như vậy Diệp Thiên hội không chút do dự lựa chọn ly khai Hắc Sơn, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, không chỉ nói thập cấp linh thú cùng cấp 11 linh thú, coi như là bắt cấp thú đế, cũng không phải hắn chỗ có thể đối phó đâu. Nhưng là hiện tại bất động, Ma đạo Tam Tông không chỉ có phái ra tám vị ma đế, hơn nữa sau đó còn sẽ phái ra thực lực càng cường đại hơn cùng giả. Nói không chừng đến lúc đó thật sự có thể ngoạc có tranh nhau ngư ông đắc lợi cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên liền không trần chờ nữa, trực tiếp lần nữa triển khai ngũ hành phiêu miểu bộ, lần nữa về tới Hắc Sơn, mà lần này Diệp Thiên không có lại như lần trước, chỉ là lặng lặng ngồi ở Hắc Sơn chân tu luyện. Hắc tiểu đỗ lần nữa vô sỉ thỉnh cầu mọi người, đem trong tay các ngươi tờ cỡ phiếu vé quăng cho tiểu đỗ, cảm ơn các vị đồng hài nhóm, đám bọn họ rồi ba. Chương 301, nam mà tinh. Chương 301, nam mà thành tinh từ khi Diệp Thiên đi vào dưới chân tu luyện, đã mắt 7 ngày liền đã qua. Mà lại để cho hắn cảm thấy một tia khó hiểu chính là, tại trong 7 ngày này, ma đạo tám tông người rõ ràng không có xuất hiện lần nữa qua. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, đối với H.O. Sơn bạo vật, ma đạo tám tông tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho, thực tế hiện tại H.O. Sơn rõ ràng có hai cái siêu cấp linh thú thủ hộ. Xem ra ma đạo tám tông 8 vì ma đế còn không có có thương lượng tốt một cái kế sách, bằng không cũng sẽ không biết đợi đến lúc thời gian dài như vậy, còn chậm chạp không ra tay. Ngươi không cần nghĩ rồi, chỉ bằng vào thực lực của ng không chỉ nói tiến vào Hắc Sơn lấy được bảo vật, chỉ sợ đến lúc đó mới vừa tiến vào Hắc Ô Sơn khẩu, đã bị cái con kia thú hoàng khí tức chỗ chểm giết. Đối với Doãn Thiên chiếu lời mà nói, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ phản đối, bởi vì ngay tại vừa rồi, thật sự là hắn là nghĩ như vậy, dù sao tại thời khắc này, hắn đã cơ bản xác định, Hắc Sơn bảo vật tuyệt đối không phải chuyện đùa, nếu như không đi mang tới thật sự có chút thực xin lỗi chính mình. Nhưng là Diệp Thiên vô cùng rõ ràng hắn thực lực của mình, tuy nhiên tu vi đạt đến võ tông chi cảnh, nhưng là đối với một chỉ thập cấp thú tổ, một chỉ cấp 11 thú hoàng mà nói, quả thực tiểu là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Tiên đã tuyệt đối, nếu như Ma đạo tám tông tại trong vòng 3 ngày không đến lời mà nói, hắn nói cái gì cũng không chờ đợi thêm nữa, dù sao hắn chỉ có 1 năm thời gian. 1 năm thời gian nội, hắn tuy nhiên không cách nào đạt tới võ tổ, thậm chí võ hoàng cảnh giới, nhưng là Diệp Tiên có cường đại ý tưởng, cho dù không đạt tới võ tôn, ít nhất cũng muốn đạt tới 3 sao vũ đế chi cảnh. Chỉ chờ tới lúc hắn tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, trong cơ thể 7 đại tuyệt mạch toàn bộ dung hợp, đến lúc đó có thể phá vỡ linh ma cổ thụ, đạt được trong đó có thủy, do đó thực lực nâng cao một bước. Nhưng đúng vào lúc này, Vô số đạo cường đại khí tức hướng phía Hắc Sơn chảy đến, trong nội tâm hơi khẽ chấn động, sau đó Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia vui sướng, nghĩ thầm các ngươi hay vẫn là nhịn không được xuất thủ. Không có chút nào chần chờ, trực tiếp triển khai ngũ hành phiêu miểu bộ rất nhanh ly khai, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, lần này đến đây Hắc Sơn Ma đạo Tám Tông, hay vẫn là 7 ngày trước rời đi những người kia. Bác Đại Ma Đế, Ma Tông, 32 vị ma vương, trận thế như vậy, dùng hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào địch nổi, cho nên Diệp Tiên chỉ có thể tuyển tại ngoa có tranh nhau ngư ông đắc Rất nhanh, đem gần trăm đạo cường đại khí tức lập tức tới. Xem lên trước mặt Hắc Sơn, mỗi người trên mặt đều toát ra một tia nghiêm trọng, dù sao Hắc Sơn bên trong tồn tại một chỉ cường đại cứu cấp tu tôn. Trong diệp điên, dựa theo phương pháp của ngươi, thật sự có thể đột phá Hắc Ô Tôn tiên mã phong tuyến, tiến vào Hắc Sơn lấy được bảo vật sao? Lỗ Hạo, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Chúng ta huyết u cấp huyết u, coi như là cựu cấp đỉnh phong linh thú, cũng nhất định sẽ không chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Chuyện của tôi, nét huyết u cấp huyết u ta đã thấy, hoàn toàn chính xác uy lực vô cùng, dùng chúng ta 8 gã ma thực lực, ta cũng không tin liền một chỉ cựu cấp linh thú đều không đối phó được, đến lúc đó tiến vào Hắc muốn đạt được bảo vật tại cái bằng cổ sự. Nghe được nam tử lời mà nói, Ma đạo mặt khác bảy tên ma đế đều khẽ gật đầu, dù sao dựa theo hiện tại hình thức, cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp khả thi, ai bảo riêng phần mình tông chủ rơi xuống lưu mạng lệnh, không chiếm được Hắc Sơn bảo vật, muốn để đầu trở về. Tốt rồi, trừ chúng ta 8 người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bộ ly khai Hắc Sơn, nhớ kỹ, đợi đến lúc chúng ta vây khốn cái con kia Hắc Thôn tiến mãng, các ngươi tất cả mọi người bộ tiến vào Hắc mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn tìm ra cái kia kiện đồ vật. Vâng. Trong rượu điên ra lệnh một tiếng, bất kể là huyết u cốc đệ tử hay vẫn là mặt khác bảy tông đệ tử, toàn bộ rất nhanh ly khai Hắc Sơn, dù sao tại thời khắc này, Bát Đại Ma tông phải liên thủ mới có thể chế phục Hắc Sơn cái tia chỉ cự cấp linh thú. Trong thấy tất cả mọi người đã toàn bộ lui cách, trong rượu Điên cũng không có lại chần chờ, nhìn bên cạnh bảy người, Thanh Âm có chút tiểu kích động nói, "Chúng ta bắt đầu đi, muốn trước mọi người đã hoàn toàn nắm giữ huyết thú huyền bí." Bảy người đều riêng phần mình nhẹ gật đầu, nhưng lại nhưng trong lòng thì xem thường không ngừng, trong rượu Điên nói thật dễ nghe, làm cũng rất đẹp, vì vật, rõ ràng lấy ra huyết u cốc, cốc trận Nhưng là có thể người đứng ở chỗ này, không người nào là năm giả mà thành tình càng ra càng lão luyện, nếu như trong rượu Điên thật sự xuất ra huyết u cấp huyết u lại để cho bọn hắn học, trừ phi mặt trời đánh phía tây đi ra. Dù sao hiện tại Ma đạo Tam đại tông môn bên ngoài bình an vô sự, nhưng là tại sao lưng Nhưng lại tranh chấp vô số năm, rồi biến mất có người nào ma tông có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là nếu để cho một cái tông môn đem trong tông môn công pháp cam tâm tình nguyện giao ra đây, quả thực có chút rất không có khả năng, nhưng là bảy người khác lại không ai vật trần. Dù sao hiện tại bọn hắn có một cái cùng chung đích nhân. Tuần nữa tên địch nhân này cường đại, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, cho nên chỉ có thể liên khởi tay đến trước đối phó cùng trung địch nhân. Nhưng là tám trong lòng người lại rất rõ ràng biết rõ, nếu như giải quyết Hắc Sơn cựu cấp linh thú, đến lúc đó, bọn hắn còn vừa mới liên thủ tám người, nháy mắt muốn đánh đập tàn nhẫn rồi. Tám người không có lại trần chờ, trong cơ thể Vũ Nguyên chi lực phân bị điên vận chuyển, sau đó tám cổ cường đại âm lãnh khí tức lập tức mà ra, lập tức tạo thành một đạo vô hình lưới tráo. Tám người ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt Hắc Sơn, cuối cùng chút nào quyết định, lập tức từng bước một hướng phía phía trước đi đến, nhưng mà mỗi đi một bước, tám người tựa hồ cũng rất mệt a. Tuy nhiên 8 người tu vi đều đã đạt đến ma đế chi cảnh, nhưng lại có huyết vũ cấp huyết vũ trận pháp, mặc dù nhưng cái này huyết vũ trận pháp cũng không phải hải tâm, nhưng lại uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Nhưng là bất kể thế nào nói, Hắc Sơn cái kia chỉ linh thú đều là một chỉ cựu cấp linh thú, hơn nữa hay vẫn là tiếp cận nhất long tộc cường đại tồn tại, 8 người cho tới bây giờ trong nội tâm đều không có một tia phần thắng. Không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác một tia không đúng, chúng ta như thế phóng thích khí tức của mình, dựa theo Hắc Ô thôn thiên tính tình, tựa hồ sớm có lẽ bạo nổ rồi, nhưng lại những bây giờ một chỉ không có động tĩnh, có thể hay không có chuyện gì phát sinh? Nghe được chuyện đó, 7 người trên mặt đều dùng toát ra một tia xem thường, nếu như là người khác nói lời này còn nói đi qua, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu là vừa vẫn còn nói khoác có được huyết thú trận pháp liền có thể thu thập hắc ố thôn thiên mãng ra hỏa, tại lúc này lại muốn muốn nửa đường bỏ cuộc, quả thực lại để cho người không xem thường đều không được. Ta nói trong rượu điên, không biết là ai vừa mới không nên nói mình tông môn huyết thú trận pháp thiên hạ vô song, chỉ cần huyết thú trận pháp vừa ra, hắc ố thôn thiên mãng sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, ngươi sẽ không bây giờ nói huyết thú trận pháp căn bản chính là trường Chỉ hy vọng các vị ủng hộ quyển sách đồng thái nhóm, đám bọn họ, đem trong tay các ngươi tờ tờ phiếu vé toàn bộ quăng cho tiểu độ A, hắc hắc, tiểu độ sẽ ở trong ngậm phù hộ các ngươi đấy ba. Chương 302, mở đường tiên phong. Chương 302, mở đường tiên phong nghe âm dương quái khí, lợi mà nói, trong rượu điên sắc mặt có chút khó coi, bởi vì ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác bắt đầu sinh ngoại trừ thứ ý, nhưng là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình độc tự rời đi, trở lại tông môn chỉ có một kết cục. Các ngươi bảy cái thiếu mẹ nó nói nhảm, các ngươi trong nội tâm muốn cái gì, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Đừng nguyên một đám chứa cùng lỗ thánh nhân giống như, nếu không phải đối phó Hắc Ô thôn tiến mãng, ta căn bản sẽ không cùng các ngươi liên thủ. Nghe được hắn lời mà nói, 7 người trên mặt xem thường càng phát ra mấy liệt, nhưng là 7 người lại không ai nói cái gì nữa, bất kể thế nào nói, bọn hắn hiện tại cũng có cùng chung định nhân. Tuy nhiên từng bước một vượt mức quy định đi đến, nhưng là 7 người cuối cùng nhất tiến nhập Hắc sơn bên trong, nhìn xem đen tối một mảnh, cho dù dùng 7 người ma đế thực lực, trong nội tâm cũng khó khăn miễn có chút sợ hãi. Mọi người ngàn vạn không phải bưng lòng cảnh giác, ta cảm giác nơi này có chút ít không thích hợp. Đối với trong rượu điên lần này lời mà nói, không ai đi ra tỏ vẻ phản đối. Bởi vì ở đây 7 người cũng không phải người bình thường, tu vi đều dùng đạt đến ma đế chi cảnh, đối với Hắc Sơn tình huống, bọn hắn đương nhiên là lại tin tưởng bất quá rồi. Ngay tại trong rượu điên sau khi nói xong, toàn bộ Hắc Sơn đột nhiên sáng ngời động, một cổ kinh khủng khí tức lập tức mà ra, nháy mắt thời gian, cái này cổ kinh khủng khí tức liền hoàn toàn luân phiên đợi bảy người. Đều dốc phần mình toàn lực ra tay, bằng không chúng ta không ai có thể còn sống đi ra ngoài. Trong rượu điên kinh hãi, bởi vì từ nơi này cỗ kinh khủng khí tức đến xem, cái này chỉ vốn chỉ là cựu cấp linh mãng, lại là một chỉ thập cấp thú tổ. Bảy người thật sự thật không ngờ, Hắc Thôn Thiên mãng lại có thể biết tẩn dấu thực lực, chuyên môn dẫn bọn hắn tiến vào Hắc Sơn, không chỉ nói thập cấp thú tổ, coi như là cựu cấp thú tôn bọn họ đều là rất khó đối phó. Thập cấp thú tổ thế nhưng mà tương đương với một gã cường đại ma tổ, hơn nữa thực lực càng cường đại hơn, không chỉ nói bọn hắn 8 người, coi như là ma đạo 8 đại tông chủ đích thân tới, liên thủ có thể hay không chiến thắng cái này chỉ thập cấp thú tổ đều không nhất định. Căn bản không cần trong rượu điên nhắc nhở, tại thời khắc này 7 người khác cũng đều sớm đã tam hồn chạy một phách, vốn bọn hắn gặp gỡ một chỉ cựu cấp tôn tiểu lại đã, đã mất đi sức chiến đấu nhưng lại trở ngại trở về nhất định sẽ đã bị trừng phạt, thậm chí có khả năng ném đi cái mạng, lúc này mới tâm không cam lòng tình không muốn giữ lại, trải qua 7 ngày quyết định, cũng thống nhất ý kiến. Nhưng là đem làm 7 người liên thủ bố trí xuống huyết u cốc vô thượng đại trận huyết u trận pháp thời điểm, cái con kia vốn là một chỉ cự cấp thú tôn gia hỏa, rõ ràng trực tiếp biến thành một chỉ thập cấp thú tổ, cái này như thế nào lại lại để cho bọn hắn nhắc tới dũng khí sông lên phía trước. Tuy nhiên 8 người đều không nói gì thêm, nhưng là mỗi người trong nội tâm đều đã có một tia thoái mà muốn như toàn thần trở ra, nhất định phải có chỗ hy sinh mới được. Trong lúc nhất thời, 8 người nghĩ tới bên ngoài mặt khắc ma đạo đệ tử Tám người giúp nhau nhìn đối phương, cuối cùng rất có án ý đạt thành nhất trí, rất nhanh, tám người thanh âm quanh quần tại toàn bộ Hắc Sơn trên 9 tầng trời, lời nói lại là giống như lúc. Huyết U Cốc toàn thể đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến vào Hắc Sơn, toàn lực đánh chết Hắc Thôn thiên mãng. Quỷ Vương Tông toàn thể đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến vào Hắc Sơn, toàn lực đánh chết Hắc Thôn thiên mãng. Huyền Âm Tông toàn thể đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến vào Hắc Sơn, toàn HO lệnh, HO Sơn đệ tử, bất kể là tu vi đạt tới ma vương hay vẫn là tu vi đạt tới ma tông người, toàn bộ rất nhanh hướng phía Hắc Sơn dũng mãnh lao tới. Sở dĩ những này ma đạo đệ tử hội không chút do dự sông đi vào, ngoại trừ sợ hai bên trong Bát Đại Ma Đế bên ngoài, là tối trọng yếu nhất là được 8 người thực lực, hơn nữa hay vẫn là 8 người liên thủ. Bát Đại Ma Đế liên thủ, cái này ở đâu một cái tông môn ở trong, đều là một cổ không thể coi thường lực lượng, huống chi Bát Đại Ma Đế hay vẫn là không được huyết thú gốc huyết thú trận pháp, càng thêm cho chúng người tỳ tâm. Mọi người còn không có có vào trước khi, Bát Đại Ma Đế lại dẫn đầu động phải kinh khủng nhất đả kích, một đầu trùng 5000 trượng Hắc Ô cự nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn xem hai cái phòng ốc rộng loại nhỏ, tiểu nhân bích lục con mắt, bắt đại ma đế trong nội tâm đồng thời giun lên, mẹ, thập cấp thú tổ tiểu là cửu cấp thú tổ, chỉ cần là khí này tức, cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể so sánh đấy. Trừng mắt hai cái cực đại bích lục con mắt, Hắc Ô Chôn Tiên mãng bỗng nhiên mở ra miệng lớn dính máu, một cổ mang theo nồng hậu dày đặc mùi túi khí lưu lập tức mà ra, lập tức toàn bộ Hắc Sơn đều tràn ngập cái này có chút gây mũi mùi túi. Là kịch độc, mọi người chạy nhanh ly khai. Nan không muốn cách trận, nếu không chúng ta hẳn phải chết. Nhưng lại còn không có đợi trong rượu điên đem nói cho hết lời, bảy người khác đều sớm đã, đã mất đi bóng dáng. Tuy nhiên bọn hắn từng cái trong nội tâm cũng biết, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, bọn hắn còn sống sót cơ hội tiểu sẽ thay đổi càng thêm xa vời. Nhưng là tại tử vong trước mặt, lại có mấy người có thể làm được khí định thần nhàn, nháy mắt thời gian, ngoại trừ y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ trong rượu điên bên ngoài, bảy người đều sớm đã thoát đi mở đi ra. Xem lên trước mặt hai cái bích lục con mắt đang tại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình long lòng, trong rượu điên sau lưng sớm được mồ hôi lạnh rợn nhẹ, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến nhị tinh vũ cảnh, nhưng là cùng trước mặt cái này chỉ thập cấp thú tổ so sánh vốn cũng không phải là tại một cái cấp bậc tồn tại. Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, Cho đến giờ phút này, trong rượu Điên còn đang không ngừng mắng, chửi bảy người khác, nếu 8 người có thể tiếp tục bố trí xuống huyết vũ trận pháp, nói không chừng còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Bởi vì tám trong lòng người đều rất rõ ràng, bọn hắn 8 người chỉ là làm cho này lần Hắc Ô Sơn mở đường tiên phong, mà phía sau bát đại ma tông 8 vị tông chủ, còn có tất cả tông trưởng lao đều là đích thân tới. Nhưng là hiện tại, Hắc Sơn cái này chỉ linh thú, đột nhiên theo cựu cấp cảnh giới biến thành thập cấp cảnh giới, sớm đã làm rối loạn ý nghĩ của bọn hắn, hiện tại có thể đạt được hay không tông chủ đại nhân tới đều hay vẫn là một vấn đề. Cố nén trong lòng sợ hãi, trong Diệu Điên tận lực lại để cho ngự khí của mình bình tĩnh, nói ra: "Hắc đại nhân, chúng ta lần này tiến vào Hắc Sơn, hoàn toàn ngoài ý muốn, kính xin Hắc đại nhân thứ lỗi, nếu có mạo phạm chỗ, kính xin Hắc đại nhân đừng nên trách, chúng ta bây giờ tụi rời đi, sẽ không quấy rầy Hắc đại nhân thanh tu rồi." Sau khi nói xong, trong Diệu Điên lập tức quay người chuẩn bị rời đi, mà hắn đối với sau lưng linh thú chô nói lời mà nói, trong rượu Điên muốn trước, tiên mãng một chữ không lý giải, tu vi đạt tới thập cấp cảnh giới linh thú, tại trí tuệ bên trên đã không chút nào thua kém nhân loại, thậm chí có chút ít linh thú trí tuệ còn có thể cao hơn nhân loại. Đúng vào lúc này, một tiếng cực kỳ khó nghe, thậm chí có chút ít lại để cho người chịu không được tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ Hắc Sơn, nghe được tiếng cười, vừa vừa mới chuẩn bị ly khai trong rượu điên bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi xem lên trước mặt bỗng nhiên lại xuất hiện một chỉ Hắc Ô Thôn Thiên Mãng thất thánh nói, cấp 11 thú hoàng. Chương 303, bất bại thần thoại. Chương 303, bất bại thần thoại xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Hắc Ô Thôn Thiên Mãng, trong rượu điên tại thời khắc này đã biến thành hoàn toàn chết lặng, thú hoàng đại biểu cho có ý tứ gì, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Linh thú tu vi đạt tới cấp 11 cảnh giới liền có thể mở miệng nói chuyện, trừ phi là một ít thiên phú dị bẩm linh thú, nếu không bất luận một loại nào linh thú cũng sẽ không chạy ra quy tắc này. Lần nữa hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, trong rượu Điên xem lên trước mặt Trường Vạn Trượng thân hình, không ngừng xoay quanh cùng một trâu Hắc Thôn tiên mãng, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Hắc Sơn tại sao phải đột nhiên xuất hiện hai cái Hắc Ô Thôn tiên mãng? Hơn nữa lại để cho hắn cảm thấy phiền muộn chính là, hai cái tuy hai cái a, nhưng là một chỉ không chỉ có tu vi đạt đến thập cấp thú tổ chi cảnh, còn lại một chỉ rõ ràng đạt đến cấp 11 thú hoàng chi cảnh. Trong Diệu Điên cơ bản có thể xác định, không chỉ nói bọn hắn tám người cho dù đến lúc đó bắt Đại Ma Tông tông chủ đã tất cả tông trưởng lão đồng thời xuất hiện, cũng chưa hẳn là trước mặt cái này hai cái Hắc Thôn tiên Mãng đối thủ. Bất kể thế nào nói, cấp 11 một thú hoàng đã tương đương với nhân loại võ giả bên trong võ hoàng, mà võ hoàng trên đại lục này đã có thể tính toán làm là định phong nhất tồn tại. Không nghĩ tới không mấy năm qua, ma đạo còn không có bất luận cái gì muốn ý định thu tay lại ý tứ, đã như vậy, cái kêu các ngươi trước hết đi chết đi. Đại nhân xin bất giận, chúng ta chỉ là đi ngang qua, trong lúc vô tình xâm nhập Hắc Ô Sơn, đại nhân nhìn rõ mọi việc, tiểu nhân cái này ly khai. Cảm độ được trong không gian khủng bố khí tức, Tại thời khắc này, trong rượu Điên Hận không thể chính mình nhiều chương hai cái đùi, không, có chút nào chần chờ, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Hắc Sơn bên ngoài chạy vội mà đi. Nhưng là hắn muốn rời đi, có người lại không muốn, ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt sắp rời đi ma đạo người đến, Hắc Thôn Thiên Mãng lập tức đánh cho một nẻ mũi, tự là cái này nẻ mũi, trực tiếp bao phủ chính phải ly khai một vị ma đế cao thủ. Người đi giải quyết còn lại tất cả mọi người, ta ở chỗ này chờ các loại, đợi bằng hữu cũ. Cái kia thân hình gần 5000 Ô Thôn nhẹ nhàng gật cực đại đầu lâu, sau đó xoay người một cái chui vào tại đen tối vô cùng Hắc mà vào lúc đó Bên ngoài sở hưu tất cả ma đạo đệ tử cũng rốt cuộc tiến nhập H.O. Sơn nội. Một chỉ thập cấp thú tổ muốn đánh chết bảy tên ma đế cùng một ít ma tông, quả thực tiểu là không cần tốn nhiều sức, chỉ là mấy cái lập tức, lần này tiến vào H.O. Sơn sở hưu tất cả ma đạo đệ tử toàn bộ vỡ lạc. Mà cái này chỉ thập cấp thú tổ tựa hồ cũng không có tính toán lần nữa thò đầu ra, sau đó khủng bố khí tức cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ H.O. Sơn, chỉ để lại một đầu trưởng vạn trượng H.O. Thôn Thiên M co như là đại lục ở bên trên đỉnh cấp cường giả đã đến cũng không dám có bất kỳ xem nhẹ, dù sao cấp 11 linh thú thế nhưng mà tương đương với vô hoàng cường đại tồn tại. Đã đã đến, làm gì lén lén lút lút, người trong ma đạo vĩnh viễn là như thế này. Ha ha ha, Hao, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là người trong ma đạo sao? Đúng vào lúc này, 8 đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hạo Sơn bên trong, mà 8 người lại không phải là ma đạo tám tông tông chủ, nhưng là rất cao một cấp trưởng lão. Không nghĩ tới lần này ma đạo rõ ràng phái tới 8 vị ma hoàng, thật là lớn thủ đưa. Nhìn phía xa bỗng nhiên xuất hiện tám đạo thân ảnh, Diệp Tiên ánh mắt triệt để đọc lại, bởi vì hắn phát hiện 8 đạo thân ảnh bên trong, mỗi người tu vi rõ ràng đều đạt đến võ hoàng chi cảnh. Nói cách khác, đông nhiên xuất hiện tại Hắc Ô Sơn Ma Đạo 8 người, tu vi đều tại chính mình hai vị sư phó phía trên, đây cũng là hắn từ trước tới nay gặp được qua cường đại nhất nhân loại võ giả. Tần lực che giấu khí tức của mình, có sư phó tàng hình quyết, coi như là ma hoàng, cũng chưa chắc có thể phát hiện ngươi. Nghe sư phó lời mà nói, Diệp Thiên đồng ý nhẹ gật đầu, nếu như không phải trên người có tàng hình quyết loại này có một không hai tàng hình chi pháp, hắn lại thế nào dám đơn giản xuất hiện tại Hắc nội đây này. Nếu bình thường Diệp Thiên tuyệt đối với không dám một mình một người tiến vào Hắc Sơn, bất kể thế nào nói, Hắc Sơn đều có được hai cái siêu cấp linh thú thủ hộ, chỉ cần khí tức liền có thể đủ đưa hắn đánh chết. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, cái con kia tu vi đạt tới thập cấp thú tổ Hắc Ô thôn thiên mãng, đã đuổi theo giết ma đạo đệ tử, mà cái này chỉ tu vi đạt tới cấp 11 một thú hoàng chi cảnh Hắc thôn thiên mãng, lại đang chờ ma đạo nhân vật trọng yếu. Dưới loại tình huống này, cho dù hắn không muốn đục nước béo cọt đều dường như khó xử lý, hơn nữa trên người quấn tu luyện tàng quyết, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, coi như là ma hoàng cũng không có khả năng biết rõ hắn đã tiến nhập Từ khi tiến vào Hắc Ô Sơn, Diệp Thiên cũng không có lập tức đi tìm cái gì bảo vật, mà là lặng lặng cùng đợi đối mặt Song Phương, hắn muốn từ Song Phương chi ở bên trong lấy được điểm hữu dụng tin tức. Ta trước kia là Ma đạo đúng vậy, nhưng là hiện tại ta đây sớm đã thoát ly Ma đạo, về phần các ngươi vẫn muốn muốn lấy được cái kia kiện đồ vật, ta khích lệ các ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Chỉ cần có ta Hắc tồn tại một ngày, ta liền sẽ không để cho các ngươi đạt được cái kia kiện đồ vật. Nghe được chuyện đó, 8 người đều là ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy xem thường, tựa hồ tại thời khắc này tám người đã nghe được thế gian nhất buồn cười sự tình. Hắc nếu như không phải Hắc Sơn có năm đó Ma đạo Tiễn Bối Lưu lại phong ấn, hiện tại Hắc Sơn sớm đã không tồn tại, nhưng là Ma đạo Tiễn Bối Lưu lại ở dưới phong ấn cũng cuối cùng hội biến mất không thấy gì nữa, ta xem ngươi bây giờ còn lấy cái gì cùng chúng ta đối kháng? Đệ may Michael gì, ngươi không được quên, tuy nhiên vị kia Ma đạo Tiễn Bối Lưu lại ở dưới phong ấn đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là hắn lưu lại ở dưới cái kia kiện đồ vật, lại không phải mấy người các ngươi tôn kép nhại nhép có khả năng đúng trảm, ta khuyên các ngươi hay vẫn là nhanh đi, nếu không vẫn lạc tại Hắc không đáng rồi. Ho, không phải ta xem ngươi Tuy nhiên ngươi bằng vào tại đây thiên địa ma khí đột phá cuối cùng của trai, đạt đến cấp 11 cảnh giới, nhưng là muốn muốn cùng chúng ta đối kháng, chỉ có thể là tự tìm đường chết, nếu như ngươi đem Ma Thiên năm ấn giao ra đây, ta có thể làm chủ thay cho ngươi một cái mạng, như thế nào? Đệ Viụ Mai cở gì chúng ta có thể đáp ứng, chỉ cần ngươi giao ra Ma Thiên năm ấn, chúng ta có thể bông tha ngươi. Chế cười, chỉ bằng các ngươi, thực là một đám cuồng vọng gia hỏa, năm ấn ma thánh đã sớm tính toán đến các ngươi hội để cướp đoạt Ma Thiên năm cho nên khi năm bố trí xuống phòng ấn bên ngoài, còn thiết hạ ma trận, hy vọng các ngươi có thể từ bên trong an toàn đi ra. Năm ấn ma thánh, Năm đó ở Ma đạo bên trong cực kỳ lợi hại, được gọi là Ma thần phía dưới đệ nhất nhân, Nam ấn Ma Thánh không chỉ có thực lực tương hãn, hơn nữa có một kiện thần khí, tên là Ma Thiên Nam ấn. Bằng vào Ma Thiên Nam ấn, Nam ấn Ma Thánh quả thực tựu là bất bại thần thoại, nhưng là Nam ấn Ma Thánh bất kể như thế nào, cuối cùng là Ma Thánh, chỉ cần một ngày không đạt tới Ma thần chi cảnh, liền không thể chính thức phát huy ra Ma Thiên Nam ấn thực lực chân chính. Theo Nam ấn Ma Thánh chính miệng nói, hắn cũng chỉ là có thể sử xuất Ma Thiên Nam ấn không đến 40% lực lượng, nếu như có thể cho Ma Thiên ấn sáp nhập, Nam ấn hợp nhất, đến lúc đó coi như là Ma thần Hàn Lâm, cũng có thể một tấn đem hắn đè chết. Chương 304, có một 021 trận chiến. Chương 304, có một 021 trận chiến nghe được Ma Thiên trận ba chữ, ở đây bắt đại ma hoàng đồng thời sắc mặt kinh hãi, bởi vì trong 8 người, bất cứ người nào đều rất rõ ràng Ma Thiên trận đại biểu cho có ý tứ gì. Phao, ngâm, Sát a, mẹ, năm ẩn ma thánh rõ ràng liền chết đều hạ người, Ma Thiên trận, truyền thuyết liền ba sao ma thánh đều không thể chống cự siêu cấp đại trận. Ma đạo 8 thánh sắc mặt đều có chút biến thành bóng méo, dù sao tu vi đạt đến bọn hắn tình trạng này, thế tục chi gặp hết thảy sự vật, đã không để cho bọn hắn động tâm được rồi. Nhưng lại đối với Hắc Sơn bảo vật, không chỉ nói bọn hắn chỉ là ma thánh tu vi, coi như là chính thức ma thánh, cũng tuyệt đối có tham lam, dù sao Hắc Sơn tiếp trước chủ nhân, là một gã hàng thật giá thật ma thánh. Hơn nữa năm ấn ma thánh được vinh dự năm đó ma thần phía dưới đệ nhất nhân, đủ để nói rõ kỳ thật thực lực đến cỡ nào cường đại, dù sao năm ấn ma thánh thần khí ma thiên năm ấn càng là uy lực vô cùng. Chúng ta 8 người liên thủ, đợi đến lúc bỏ Hắc thôn tiến mãng, đến lúc đó bảo vật chúng ta tại cái bằng buộc sự như thế nào? Nhìn bên cạnh bảy người, Quỷ Vương Tông may có chút nói, mà người khác cũng không có chút nào chần chừ tất cả đều khẽ gật đầu. Ha ha ha, người cuồng vọng loại,ưu tính toán các ngươi tu vi đạt tới ma hoàng chi cảnh thì như thế nào? Tại ma thánh trong mắt, các ngươi thủy chung đều là một bầy kiến hôi, hiện tại còn rõ ràng nhìn về phía nhúng chàm năm ấn ma thánh độ vận, thật sự là thật là tức cười. Sau khi nói xong, Hắc thôn thiên mãng lập tức biến mất tại Hắc sơn bên trong, mà đúng lúc này hậu, toàn bộ Hắc sơn đột nhiên rung động run, lập tức vô cùng vô tận hắc chi khí tuôn hướng Hắc sơn. Chỉ là nháy mắt thời gian, trong vòng ngàn dặm thiên địa linh khí liền toàn bộ đến bên trong, mà những này khổng lồ thiên địa linh khí tại tiến vào về sau, Rõ ràng rất nhanh chuyển hóa thành hắc linh khí. Trong thiên địa một tiếng sét đánh vang lên, toàn bộ hắc sơn tựa hồ bị luân phiên, đợi một tầng màu đen lụa mỏng, sau đó vô cùng vô tận hắc linh khí rất nhanh vòng quanh toàn bộ hắc sơn xoay tròn. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, không lô hắc linh khí tựa như có linh tính, rất nhanh tụ lại lấy, cuối cùng bao quanh đem ma đạo tám thánh vây ở một cái mười mờ tiểu trong không gian. Mà vào lúc đó, toàn bộ hắc sơn không còn có hắc thôn thiên ma đạo dáng, thiên lập tức vui vẻ, bởi vì hắn rõ, bất kể là phương nào, hiện tại đã bắt đầu nhất chiến đấu liệt. Nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào phải đi ý tứ, tựa hồ Hắc Sơn bảo vật đã đối với hắn không trọng yếu giống như, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chằm vào xa xa Ma Thiên đại trận. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện, Hắc Thôn Thiên Mãng chỗ bố trí xuống Thiên Ma đại trận, uy lực rõ ràng có thể cùng hắn vật đổi sao rời cùng so sánh, thậm chí có qua mà đều bị và. "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi phải ở chỗ này chờ bọn hắn đi ra?" Nghe được sư phụ lời mà nói, Diệp Thiên cực kỳ không tình nguyện thở dài một tiếng, nếu như hắn có thể tự mình trở lại Ma Thiên trong đại trận thể nghiệm phen, nói không chừng có thể tìm ra trận pháp bí. Chuẩn của tôi nét nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, nếu như hắn bị Ma Thiên đại trận khó khăn, dựa theo hắn thực lực bây giờ, cho dù tăng thêm sư phụ thực lực, 100% đi không xuất ra Ma Thiên đại trận. Sư phụ, người nói trận này tranh đấu ai sẽ là người thắng? Tuy nhiên Ma Thiên đại trận uy lực vô cùng, nhưng bất kể thế nào nói, Ma đạo tám thánh thực lực không phải chuyện đùa, cho rằng sư xem, song phương chiến đấu cuối cùng chỉ sợ sẽ là một cái khó phân thắng bại cục diện. Khẽ gật đầu, kết quả này kỳ thật Diệp Tiên sớm đã nghĩ đến, tuy nhiên Ma Thiên trận pháp cường đại vô cùng, nhưng là dù sao không phải năm ấn Ma thánh tự mình bị trận, cho nên uy lực cũng chỉ có thể phát huy ra 6 tầng. Nhất là hiện tại, ma đạo tám thánh rõ ràng liên thủ đối phó HO thôn tiên mãng, cho nên cho dù HO thôn tiên mãng có được ma thiên đại trận, hơn nữa cấp 11 thú hoàng thực lực, muốn đả bại bắt đại ma thánh cũng có chút không có khả năng. Sư phụ, người có thể hay không cho ta nói một chút về năm ấn ma thánh sự tình? Diệp thiên một bên hỏi, một bên đứng người lên đã đi ra tại đây, dù sao hắn lần này mạo hiểm to lớn như thế nguy hiểm, chủ yếu là vì HO sơn bảo vật, mà không phải xem song phương chiến đấu. năm ấn ma thánh Vị sư cũng chưa từng gặp qua người này, nghe nói hắn là cùng chiến tiên võ hoàng đồng nhất thời đại đích nhân vật, lúc ấy chính ma hai đạo xuất hiện hai cái tuyệt thế thế tài, chiến tiên võ hoàng được gọi là võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, mà năm ấn ma thánh lại được gọi là ma thần phía dưới đệ nhất nhân. Ma thần phía dưới đệ nhất nhân. Nghe ở đây, Liên Diệp Thiên cũng đúng người này chưa từng gặp qua ma đạo tiền bối tràn đầy tính nghệ chi sắc, dù sao có thể làm được ma thần phía dưới đệ nhất nhân, đã nói do vị này ma đạo tiền bối thực lực đến cỡ nào cứng hẳn. Chiếu không có để ý hắn người đệ tử này. Mà là phối hợp giành tiếp tục nói, năm đó tuy nhiên nam ấn ma thánh được gọi là ma thần phía giới đệ nhất nhân, nhưng là chiến thiên võ hoàng lại dùng võ hoàng thực lực, cùng nam ấn ma thánh đánh cho một cái ngang tay. Võ hoàng cùng ma thánh đã đạt thành ngang tay. Cho đến giờ phút này, Diệp tiên trên mặt rốt cục nhịn không được lên tiếng kinh hồ, tuy nhiên hắn đối với mình là hay không là chiến thiên võ hoàng chuyển thế còn còn chờ thẩm tra, nhưng là đem làm hắn nghe nói chiến thiên võ hoàng rõ ràng có thể cùng ma thần phía giới đệ nhất nhân chiến thành ngang tay, quả thực kinh ngạc vô cùng. Dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, võ hoàng cùng ma thánh ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu, cái kia căn bản chính là một đạo căn bản không cách nào vượt qua cái hào rộng, tại ma thánh trong mắt, võ hoàng chỉ có thể coi là làm là một chỉ con sâu cái kiến giống như tồn tại. Nhưng chính là cái này chỉ con sâu cái kiến giống như tồn tại, lại cùng một gã ma thánh, hay vẫn là được xưng ma thần phía dưới đệ nhất nhân năm ấn ma thánh đánh thành ngàn tay, điều này nói rõ cái gì? Tự hồ cảm ứng được đệ tử trong lòng gợn sóng không sợ hãi, Doãn Thiên Chiếu cũng là chấn động thổ thức, bất kể thế nào nói, đối với như vậy tuyệt thế thiên tài, không có một cái nào bất kính bộ đấy. Năm đó trận chiến ấy có thể nói là có 1021 trận chiến, trên đại lục không chỉ có là Võ Hoàng phía dưới Võ Giả, coi như là Võ Thánh, mà Thánh cũng là ra hết, dù sao như vậy có 1021 trận chiến ai cũng không muốn bỏ qua, trải qua trận chiến ấy, Chiến Thiên Võ Hoàng uy danh truyền khắp thiên hạ, bất quá cuối cùng hay vẫn là bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp tại Võ Hoàng dưới núi. Diệp Thiên không có lại tại vấn đề này phía trên nói tiếp, nếu như hắn thật là Chiến Thiên chuyển thế, như vậy các loại, đợi linh hồn hắn thức tỉnh một khắc này, tất nhiên sẽ đi tìm Bát Đại Thánh báo thủ. Sư phụ, vừa rồi bọn hắn trong miệng theo như lời Ma Thiên năm ấn đến cùng là vật gì, tựa hồ rất lợi hại bộ dạng đâu chỉ là lợi hại, nghe nói năm đó năm ấn ma thánh cũng chỉ là sử xuất không đến 6 tầm ý lực, lại nương tựa theo kiện thần khí này đánh khắp thiên hạ vô đối thủ, mà nếu như kiện thần khí này rơi xuống vũ thần trong tay, uy lực không biết hội là cái dạng gì nữa trời. Hắc hắc, tiểu đỗ ở chỗ này khẩn cầu các vị huynh đệ tỷ muội, đem trong tay các ngươi tờ cỡ phiếu vé toàn bộ quăng cho tiểu đỗ, tiểu đỗ ở chỗ này vô cùng cảm kích, chỉ có thêm càng báo đáp, cho nên hy vọng các vị nạn bạn không cần quan tâm đến trong tay phiếu vé phiếu vé, thỏa thích đánh tới hướng tiểu đỗ a. Chương 305, cuồn phong gào thét. Chương 305 Cổ Phong gào thét đối với năm ấn ma thánh không cách nào toàn bộ sử xuất ma thiên năm ấn uy lực, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy một tiêu ngoài ý mến, dù sao mặc kệ ma thánh thực lực tại như thế nào cường đại, thủy chung không có đạt tới ma thần chi cảnh. Tuy nhiên ma thánh cùng ma thần chi cảnh chỉ có một chữ chi trên lệnh, nhưng là trong đó thực lực nhưng lại thiên địa chi trên lệnh, hơn nữa là chính thức không thể vượt qua, bởi vì ma thần đã là chính thức đứng ở đại lục này đỉnh cao nhất. Ma Thần khí trừ phi là vũ thần hoặc là ma thần sử dụng, nếu không vũ thần phía dưới, không có khả năng có người toàn bộ sử xuất thần khí uy lực, cho nên đối với cái này sự kiện, Diệp thiên cũng không có chút nào ngoài ý mến. Ma Thiên năm ấn vi sư cũng chưa từng gặp qua, nhưng là Ma Thiên năm ấn theo thứ tự là Phiên Thiên ấn, Phần Thiên ấn, Liệt Thiên ấn, Chu Thiên ấn, Phệ Thiên ấn, mà nghe nói có thể đem năm ấn hợp nhất, như vậy coi như là vũ thần đích thân tới, cũng có thể lập tức đem hắn đánh chết. Nghe ở đây, Diệp Thiên trên mặt hung hăng nhảy bỗng lúc lích, năm ấn hợp nhất, coi như là vũ thần đích thân tới, cũng có thể đem hắn lập tức đánh chết, cái này là như thế nào uy lực? Ma Thiên Nam ấn, Phiên ấn, Phần Thiên ấn, thiên ấn, thiên ấn, thiên ấn, như vậy thần khí, nếu như ta có thể có được, đến lúc đó coi như là vũ đế đích thân tới ta cũng không sợ. Đoại hồ sớm đã biết rõ đệ tử của mình có thể như vậy nói, Doãn Thiên Chiếu lập tức cười to vài tiếng, thanh âm có chút một chút kích động nói, nếu vị sư bán không lầm, cái này Hắc Sơn là được năm ấn ma thánh mộ địa. Năm ấn mộ địa. Lời này lập tức lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm vui vẻ, chết không được một cái nho nhỏ Hắc Sơn, không chỉ có có một chỉ thập cấp thú tổ thủ hộ, rõ ràng còn có một chỉ cấp 11 thú hoàng thủ hộ. Muốn là như thế này còn chưa tính, nhưng lại hết lần này tới lần khác Hắc Sơn rõ ràng trêu trọc đã đến ma đạo tám vị ma hoàng, ma hoàng là cái gì khái niệm, Diệp Tiên trong nội tâm rốt cuộc tình tưởng bất quá rồi. Nếu như Hắc Sơn thật là năm ấn ma thiên năm địa, như vậy sở hữu tất cả nghi vấn lập tức toàn bộ coi bỏ, không còn có một cái lo lắng, hơn nữa muốn thực là như thế này, Diệp Tiên tin tưởng, thần khí ma thiên năm ấn cũng tuyệt đối tại Hắc Sơn bên trong. Cho đến giờ phút này, Diệp Tiên rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, dấu ở Hắc Sơn về sau bảo vật, 100% tiểu là năm đó năm ấn ma thiên cái kia kia thần khí, ma thiên năm ấn. Hiện tại biết rõ Hắc Sơn bảo vật tiểu là thần khí ma thiên năm ấn, Diệp Tiên nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu như đại chiến song phương không có khả chuyện, mở rộng, nói cái gì hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng lại nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bất kể là Hắc thôn Thiên Mãng hay vẫn là Ma đạo Bát Đại Ma Thánh, hiện tại chỉ sợ không có người nào có thể rút ra thân cấp đoạn hắn Ma Thiên năm ấn. Nếu để cho đang tại đại chiến Hắc thôn Thiên Mãng cùng Ma đạo Bát Đại Ma Thánh biết do, chính mình đang tại làm lấy sinh tử tranh đấu, mà có một cái tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tình võ tông gia hỏa, lại còn nói là Ma Thiên Nam ấn là chuyện của hắn, nhất định sẽ bị tức nất đi. Coi chừng phóng xuất ra trong cơ thể võ phách chí lực, từng bước một hướng phía H Ô chỗ sâu nhất đi đến, nhưng lại lại để cho Diệp Tiên cảm thấy kinh hãi chính là, to lớn, xa xa vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Suốt đi nửa canh giờ, Diệp Thiên mới thật không dễ dàng đi vào một chỗ cực kỳ rộng lớn màu đen trong không gian, cảm thụ được trong không gian hắc ô linh khí, Diệp Thiên trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Từ giờ trở đi, vi sư muốn hoàn toàn che giấu khí thức, cho nên tại đây hết thể hoàn toàn cần nhờ chính ngươi, nếu không một khi bị tại đây tàn hồn phát ra hiện, đến lúc đó vi sư chỉ sợ hội lập tức bay trở về chốn bụi. Nghe được sư phụ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm kinh hãi, tại đây tàn hồn, nếu như bị phát hiện, sư phụ sẽ gặp lập tức bay trở về chốn bụi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng đem làm Diệp Thiên lần nữa hỏi sư phụ, Doãn chiếu khí tức sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là Diệp Thiên cũng không phải đầu ngốc, trái lại, hiện tại Diệp Thiên tuyệt đúng là thông minh tuyệt đỉnh cái đó một loại, chỉ cần nghe sư phụ khẩu khí, cũng đã biết do chính mình vị trí không gian thông. Nhưng là điều này cũng làm cho Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm xác định một việc, cái kia chính là Hắc Sơn hoàn toàn chính xác xác thực là năm đó được vinh dự ma thần phía giới đệ nhất nhân, năm ấn ma thánh mộ địa. Nhưng đúng vào lúc này, một cổ kinh khủng khí tức lập tức đã tập trung vào hắn, cảm thụ được cái này cổ không thể đố khủng bố khí tức, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức trầm xuống, bởi vì không cần chắc, hắn cũng biết là ai đã tập trung vào hắn. Hắc Sơn tổng cộng có được lấy hai cái siêu cấp linh thú, một chỉ thập cấp thú tổ Hắc Ô Thôn Thiên Mãng, một chỉ cấp 11 Hắc Ô Thôn Thiên Mãng, mà bây giờ cái con kia cấp 11 Hắc Ô Thôn Thiên Mãng đang tại cùng Ma đạo Bát Đại Ma Thánh đại chiến, căn bản không rảnh đi ra tìm hắn gây phiền phức. Không phải cái con kia cấp 11 thú hoàng Hắc HO Thôn Thiên Mãng, như vậy toàn bộ Hắc Sơn chỉ còn lại có một cái siêu cấp linh thú, là được cái con kia đã biến mất không thấy gì nữa thập cấp thú tổ Hắc Ô Thôn Thiên Mãng. Tuy nhiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến nhất tinh võ cảnh giới, nhưng là đối mặt một chỉ thập cấp thú tổ, Diệp thiên cũng không có lựa chọn bất luận cái gì trốn tránh, hoặc là thúc thủ chịu chói. Bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, mình cùng cái này chỉ hắc ô thôn thiên mãng ở giữa trên lệch đến cùng có bao nhiêu, thú tổ thế, nhưng mà tương đương với chính mình sư phụ thực lực, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại đấy. Ngũ Hành Phiêu Miểu Bộ lập tức triển khai, nháy mắt thời gian, Diệp Thiên liền triệt để biến mất tại nguyên chỗ, mà vào lúc đó, toàn bộ màu đen không gian đột nhiên cuồn phong gào thét. Hai cái núi nhỏ bích lục con mắt bỗng nhiên xuất hiện tại không gian ở trong, sau đó tiểu là một tòa cực đại đầu lâu xuất hiện tại không gian, mà ở cái này tòa như núi nhỏ đầu lâu trên mặt, rõ ràng có một tia kinh ngạc. Tuy nhiên Hắc Ô Thôn Thiên Mãng là lòng tộc tiếp cận nhất người, nhưng là bất kể thế nào nói, Hắc Ô Thôn Thiên Mãng đều là linh thú, chẳng qua là khi 5 năm ấn ma thánh xem khởi đăng thương, sau đó thu giới cửa, trải qua ngàn năm tu luyện, hai cha con cũng rốt cục đạt đến nhất định độ cao. Nhưng là cái này cũng nhất định hai cái Hắc Ô Thôn Thiên Mãng không có khả năng chạy ra thiên địa quy tắc chói buộc, chỉ có Hắc Ô Thôn Thiên Mãng tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh, mới có thể mở miệng nói chuyện. Mà muốn biến ảo thành hình người, lại nhất định phải tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh lại vừa đạt tới, nhưng là hai cái Hắc Ô Thôn Thiên nhưng trong lòng rất rõ ràng, muốn đạt tới như vậy cảnh giới Ở cấp này một bản vô vọng. Nếu như năm ấn ma thánh còn tại thế lời mà nói, bằng vào cao siêu thực lực, nói không chừng đi theo hắn bên người có lẽ sẽ có một ngày đột phá đến 12 cấp cảnh giới, thú thánh chi cảnh. Linh thú cùng nhân loại đồng dạng, đều là dùng thực lực vi tôn chủng tộc, hơn nữa linh thú loại này dùng thực lực vi tôn quan niệm, nếu so với nhân loại còn mãnh liệt hơn nhiều, tại linh thú trong thế giới, chỉ có ngươi có được lấy vô cùng cường hãn thực lực, mới có thể độc bá nhất phương. Mà muốn độc bá nhất phương, tuy nhiên cấp 11 tu vi đã đủ để, nhưng mà là muốn làm đến chính thức vô địch thiên hạ, trừ phi có thể đạt tới 12 cấp thú thánh cảnh, như vậy mới được là đứng ở linh thú đỉnh nhất thỉnh ủng hộ tiểu đố một cái khác bản bản hoàn tất nguyên ảo tiểu thuyết hôn đế, còn có tiểu là thỉnh các vị huynh đệ tỷ muội đem trong tay các ngươi hợp tợ cử phiếu vẽ toàn bộ cho tiểu đỗ. H23. 306, dục nước béo cỏ. Chương 306, dục nước méo cỏ đối với nhân loại thiếu niên đột nhiên biến mất, Hạo thôn thiên mãng lập tức cảm thấy kinh ngạc vô cùng, tuy nhiên hắn tu vi còn không có, có đạt tới 12 cấp cảnh giới, cũng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại không ảnh hưởng trí tuệ của hắn. Nói như vậy, linh thú chỉ cần đạt tới lục cấp thú vương cảnh, liền đã có được nhân loại trí tuệ, mà trong đó như long tộc các loại cường đại chủng tộc, chỉ cần đạt tới lục cấp cảnh giới Hán Thần vốn có trí tuệ tuyệt đối cùng nhân loại vô tình ý từ khi tu vi đạt tới nhất tinh võ tông về sau, Diệp Thiên phát hiện mình ngũ hành phiêu miệu bộ tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên không thể nói là đạt tới hư vô mờ mịt cảnh giới, nhưng là như thế nào người bình thường đủ khả năng bệ thế đấy. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, ngũ hành phiêu miệu bộ là ngũ hành môn vô thượng công pháp, chỉ có lịch đại ngũ hành môn tổng môn chủ mới có thể tu luyện, cái này cũng nói do ngũ hành phiêu miệu bộ tầm quan trọng. Nhìn cách đó không xa chừng như ngọn núi lớn nhỏ đầu lâu, Diệp Thiên hung hăng một phát nước miếng của mình, không nói trước Hỗ Thôn Tiên Mãng thực lực như thế nào, nhưng là cái này thể tích cũng đã có thể nói là thiên hạ vô song. Vừa rồi Diệp Thiên chỉ là chứng kiến hai cái Hắc Ô Thôn Thiên Mãng bốn trị bích lục con mắt, nhưng lại không có chính thức chứng kiến hai cái siêu cấp linh thú thân hình, nếu để cho Diệp có trời mới biết cái con kia cấp 11 thú hoàng thân hình, chỉ sợ Diệp Thiên trên mặt biểu lộ hội càng đặc sắc. Tựa hồ cảm ứng được thiếu niên khí tức, Hắc Ô Thôn Thiên Mãng cực đại đầu lâu chuyển hướng một bên, ánh mắt lạnh như băng nhìn cách đó không xa thiếu niên, tuy nhiên không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là trong đó sát khí nhưng lại không cần nói cũng biết đấy. Hắc ta là trong lúc vô tình mới tiến vào Hắc cho nên kính xin ngươi nên trách, nhưng là ta ở chỗ này lại là đường, kính xin Hắc Ô cho ta mang cái lộ. Nói ra chuyện đó, Diệp Thiên đều cảm giác được chính mình rất vô sỉ, rõ ràng là chính bản thân hắn tính toán tưởng tận sở hữu tất cả nhân tố mới tiến vào Hắc Ô Sơn, hiện tại rõ ràng có thể mở to mắt nói lời địa đát. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù hắn hiện tại tu vi đạt đến võ tông chí cảnh, nhưng là gặp được một chỉ thập cấp thú tổ, cũng chỉ có chạy chối chết phần, trong đó càng là không có một tia may mắn thành phần ở trong đó. Diệp Thiên không nói lời nào khá tốt, vừa dứt lời, một đạo khủng bố khí tức trực tiếp đem Hà Phiên, Tráo, trong hơi thở sát khí quả thực đã đến một loại khủng bố tình trạng. Diệp Thiên tơ, tí tí, không chút nghi ngờ chỉ cần mình dám vọng tự động thoáng một phát, sau một khắc Hắc Ô Thôn Tiên Mãng tuyệt đối sẽ không chút lưu tỉnh ra tay đưa hắn đánh chết. Hắn tựa hồ không nghi ngờ, một chỉ tu vi đạt tới thập cấp cảnh giới thú tổ, muốn đánh chết chính mình quả thực tựu là chuyện dễ dàng, hơn nữa chính mình còn không có chút nào phòng kháng năng lực. Vốn tưởng rằng trước mặt Hắc Ô Thôn Tiên Mãng hội đối với tự mình ra tay, nhưng là lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, cái kia cổ kinh khủng sát khí rõ ràng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia rung động đều không có để lại. Không nghĩ tới một gã nho nhỏ võ tông cũng dám tiến vào sơn, thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên thực lực của ngươi rất thấp kém chấp kém đến ta căn bản không muốn ra tay chém giết ngươi, nhưng là ngươi trên người có một cổ ta rất quen thuộc hương vị. Nghe được trước mặt linh thú rõ ràng mở miệng nói chuyện, Diệp Thiên sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì Hắc Sơn tổng cộng chỉ có hai cái linh thú, cái con kia có thể mở miệng nói chuyện Hắc thôn thiên mãng nhưng bây giờ cùng ma đạo tám thánh đánh đuổi đuổi. Còn lại Hắc thôn thiên mãng chỉ là một chỉ thấp cấp linh thú, dựa theo thiên địa quy tắc mà nói, căn bản không có khả năng mở miệng nói chuyện, dù sao Hắc không phải cái gì kỳ chân dị thú. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ. Hắc thôn Tiên Mạng thanh âm có chút sắc khí nói, tại bên ngoài cùng 8 cái mao tặc đại chiến anh hùng là lao công của ta, con của ta vừa mới trở về, Hắc Sơn vẫn là chúng ta một nhà ba người lãnh địa Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên Quả thực sắc bó tay rồi, vốn tưởng rằng Hắc Sơn chỉ có một chỉ cửu cấp linh thú, nhưng là nhưng lại không biết như thế nào, cựu cấp linh thú lại trở thành thập cấp linh thú. Cái này cũng chưa tính, đem làm hắn tại Hắc Sơn lúc tu luyện, rõ ràng không hiểu thấu xuất hiện lần nữa một chỉ cấp 11 thú hoàng, đây chính là hàng thật giá thật thú hoàng, cùng năm đó chiến thiên võ hoàng là cùng một cái bậc tồn tại. Cái này cũng chưa tính xong cho rằng cái này chỉ thú hoàng cùng ma đạo 8 cái loại ngu vờ cờ nở lại chiến, chính hắn có thể đục nước béo cỏ, Về phần còn lại cái kia chỉ cự cấp Hỗ Thôn Tiên mãng, hắn căn bản không có coi thành chuyện gì to tát. Bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, ma đạo lần này tiến vào Hỗ Sơn 8 người, mỗi người tu vi đều đạt đến ma hoàng chi cảnh, mà thập cấp linh thú tại ma hoàng trong mắt, cùng với một đầu không có chút nào sức chống cự con rắn nhỏ. Đã làm cam đoan cái này chỉ thập cấp linh thú an toàn, thú hoàng Hỗ HO Thôn Tiên mãng tuyệt đối sẽ không lại để cho con của mình xuất hiện tại tám người trước mặt, nhưng lại hội che giấu vô cùng tốt. Dù sao bất kể thế nào nói, Bát Đại Ma Hoàng Liên thủ thực lực không nên xem nhẹ, một cái không tốt thì có thể chém giết thú tổ, cho nên hắn mới có thể không hề cố kỵ tiến vào Hắc Sơn chỗ sâu nhất. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên thật sự thật không ngờ chính là, Hắc Sơn ngoại trừ cái này hai cái siêu cấp linh thú bên ngoài, rõ ràng còn có một chỉ cấp 101 thú hoàng, đây là cái gì khái niệm, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Bất quá rất nhanh Diệp Tiên cũng đã bình thường trở lại, bất kể thế nào nói, Hắc Sơn đều là do năm ma thần phía dưới đệ nhất nhân, năm ấn ma địa, nếu như không có cường đại dựa vào, ngàn năm qua, năm ấn ma mộ địa sớm không biết bị ai cho trùng rồi hai cái thu hั่ง, một chỉ thú tổ, thực lực như vậy phóng trên đại lục bất kỳ một cái nào địa phương, đều nhắc lên sóng to gió lớn, dù sao trên đời này, Võ Hoàng đã xem như cấp cao nhất tồn tại. Về phần hư vô mở mịt Võ Thánh, hoặc là Ma đạo Ma Thánh, cái kia cũng đã, đã trở thành truyền thuyết, tuy nhiên lúc ấy Huyết Cơ nói cho hắn biết nói Huyết U Cốc có một vị Ma Thánh tọa trấn, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, vị này tọa trấn Huyết U Cốc Ma Thánh, coi như là Huyết Cơ cũng cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên không có từng đem đồ vật, Diệp Thiên cũng sẽ không tin tưởng, nếu như Huyết U Cốc thật sự có Ma Thánh tọa trấn, như vậy không hề nghi ngờ Mặt khác tam đại ma tông, còn có chính đạo nam đại tông môn, cũng đều sẽ có lấy võ thánh tỏa chấn. Đối với cái này một điểm, Diệp Thiên không có chút nào hoài nghi, dù sao nếu như mà khác tông môn không có võ thánh tỏa chấn, mà duy chỉ có huyết u cốc tồn tại ma thánh, như vậy huyết u cốc nhất định sẽ ra tay đem mặt khác tông môn tịch diệt. Đọc chuyện với nhưng là huyết u cốc không có làm như vậy, như vậy chỉ có thể nói rõ hai vấn đề, nếu không phải huyết u cốc căn bản cũng không có cái gì ma thánh tỏa chấn, muốn không phải là mặt khác tông môn cũng có được võ thánh tỏa chấn đã ngươi tu vi cũng đã đạt đến 12 cấp thú hoàng chi cảnh, vì cái gì không xuất ra đi cùng ngươi lão công liên thủ đối địch, tốt như vậy cơ hội giữa đường các ngươi nguyện ý buông tha cho. Nhân loại tiểu tử, ngươi không cần xử xuất cái gì phép khí tướng, bởi vì ta sống gần 4000 năm, chỉ bằng ngươi còn căn bản không phải đối thủ của ta, về phần bên ngoài cái kia đám cái tôn tép nhại nhép, mặc cho bọn hắn cũng lật không nổi cái gì sóng cuốn đến. Chương 307, núi lao biển lửa. Chương 307, núi lao biển lửa nghe xong Hắc Ô Thôn Thiên mà nói, Diệp Tiên lập tức cảm thấy một hồi không thú vị, hắn thật sự không nghĩ ra Hắc Ô Sơn có được lấy hai đại thú hoàng, vì cái gì không liên thủ đem bên ngoài bát đại ma thánh trấn giết? Phao, ngâm, Sê a, hơn nữa Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên trước mắt Hắc Thôn Thiên Mãng cực kỳ nguy vọng, nhưng là muốn bằng vào một chỉ cấp 11 linh thú giết chết bát đại ma thánh, quả thực có chút rất không có khả năng. Ta gọi Hắc Ô Luyến trưởng phu của ta Hắc Đoạn, con của ta gọi Hắc Kỳ, tuy nhiên ngươi tiến vào Hắc Sơn là tử tội một đầu, nhưng là nếu như ngươi giúp ta một cái mang lời mà nói, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Trong nội tâm hung hăng rất kinh bị thoáng một phát trước mặt linh thú, trách không được xem gặp không tự mình ra tay, nguyên lai là có cầu với mình, nhưng là Diệp Tiên lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, ai làm cho nhân ra so thực lực của Hàn Tường, hơn nữa là cường Hàn rất nhiều. Võ tông cùng thú hoàng chi cảnh chiến lệnh, quả thực không thể đánh động, nếu như tại một cái siêu cấp trong tông môn, võ tông tối đa có thể xem như trung thượng đẳng tồn tại, nhưng là võ hoàng lại không dừng mới. Coi như là hôm nay đại lục ở bên trên chính đạo năm đại tông môn, ma đạo 4 đại tông môn, đặt ở cái đó một cái trong thế lực, đều là nhất tiêm tồn tại, nhất là hai đại võ hoàng Haco luyến ngụm tiền bối, ngươi có chuyện gì thỉnh cứ việc nói, chỉ cần Vạn Bối có thể làm được, cho dù phía trước là núi dao biển lửa, Vạn Bối cũng nghĩa bất dung tử. Nghe được nhân loại thiếu niên lời mà nói, Haco luyến ngụm hai cái bích lục con mắt lập tức nhu hóa rất nhiều, sát khí trên người cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa toàn bộ không gian cũng bắt đầu biến hóa. Nhìn xem trên 9 tầng trời ban ngày ban mặt, Diệp Thiên trong nội tâm đại hãn, nguyên lai vừa rồi hắn tiến vào căn bản không phải không gian, mà là Haco quay quanh thân hình, trách không được toàn bộ không gian ở trong tràn đầy vô cùng vô tận khí. Nhưng cho dù như thế, Diệp Thiên hai mắt cũng nháy mắt cũng không nháy mắt xem lên trước mặt vạn trượng thân hình, chọn vẹn vạn trượng thân hình bao trùm gần vạn giặm địa vực, Diệp Thiên thật sự khó có thể tưởng tượng, Hắc Sơn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng nghi hoặc, Hắc luyến mộng lập tức nói ra, "Ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, Hắc Sơn chỉ có không đến ngàn giặm địa vực." Ngàn giặm địa vực. Nghe nói như thế, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, đơn không chỉ nói bên ngoài đang tại đối chiến sóng coi như là trước mặt linh thú, trường ngàn đủ chịu tại hạ vạn thân hình. Chê cười. Nhưng là sau đó Diệp Thiên hồ nghĩ tới điều gì Trên mặt lập tức biến thành cực kỳ kinh ngạc, thanh âm có chút run động nói, "Hắc Sơn là ảo cảnh." Như thế nào? Nếu như không phải ảo cảnh, ngươi cho rằng nho nhỏ Hắc Ô Thành có thể chịu tải hạ chúng ta một nhà ba người sao? Tuy nhiên Diệp Thiên đã nghĩ tới Hắc Ô Sơn là một cái ảo cảnh, nhưng là đem làm đạt được xác thực đáp án thời điểm, trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được cảm thấy một hồi kinh ngạc, dù sao Hắc Ô Sơn cái này ảo cảnh thật sự quá cương đại. Diệp Thiên tự cho là mình đối với trận pháp nghiên cứu đã đạt đến một cái cảnh giới, nhất là ảo cảnh, nhưng là cảm thụ được Hắc Ô cảnh, hắn lập tức cảm thấy một loại hết ngồi đáy giếng cảm giác mà có thể bố trí xuống uy lực to lớn như thế trận pháp, Diệp Thiên căn bản không thể tưởng được người thứ hai, trừ nhớ năm đó ma thần phía giới đệ nhất nhân, năm ấn ma thánh bên ngoài còn có thể là ai. Người không muốn vấn bậy, cái này Hắc Ô cảnh không phải nam ấn đại nhân sở thiết, mà là năm đó được vinh dự Vũ thần phía giới đệ nhất nhân chiến thiên tiền bối Trô bố trí xuống đại trận, chiến thiên võ hoàng năm đó đã từng nói qua, nếu như không phải Vũ thần đích thân tới, coi như là khắp thiên hạ vũ thần toàn bộ hắn đến Hắc cũng không có khả năng bại trừ cảnh. Nghe được chuyện đó, Diệp trong nội tâm lập tức đại trấn, hắn thật sự thật không ngờ, uy lực to lớn như thế, coi như là khắp thiên hạ vũ thần toàn bộ đến vậy đều không thể bài trừ ảo cảnh, rõ ràng tiểu là năm đó võ thánh phía giới đệ nhất nhân chiến thiên võ hoàng sợ thiết. Hơn nữa cho tới bây giờ, Diệp Thiên đều không thể xác định chính mình đến cùng phải hay không chiến thiên võ hoàng chuẩn thế, nếu như mình thật là chiến thiên chuẩn thế, như vậy chẳng phải là nói, trước mặt cái này Hắc Ố ảo cảnh tự là mình cho bố trí xuống đấy. Không có bất kỳ chần chờ, Diệp Thiên trực tiếp trong óc xuất hiện một bản sách cổ, lập tức từng tờ từng tờ đảo, đem làm Diệp Thiên lật đến đến ngược tờ thứ 2 thời điểm, thượng diện trình lĩnh viết cảnh bốn chữ to. Cho đến giờ phút này, Diệp Tiên trong nội tâm không còn có bất luận cái gì hoài nghi, trước mặt cái này đại trận tự là năm đó được vinh dự Võ Thánh phía giới để nhấp nhân, Chiến Tiên Võ Hoàng chỗ tự mình bố trí xuống đại trận. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên không nghĩ ra, năm đó Chiến Tiên Võ Hoàng cùng Nam Ấn Ma Thánh không chỉ có là chính ma tương đối, nhưng lại triển khai một hồi kinh tiên đại chiến, thế nhưng mà vì cái gì Chiến Tiên Võ Hoàng vừa muốn cho Năm Ấn Ma Thánh mộ địa bố trí xuống cường đại như thế trận pháp. Những này không phải ngươi phải biết, hiện tại ngươi đi theo ta, giúp ta làm thành sau chuyện này, ta sẽ cho ngươi không tưởng được chỗ tốt. Sau khi nói xong, Trừng Vạn Trượng thân hình hắc ô thôn tiến mãng, trong nháy mắt biến thành chỉ có thân người lớn nhỏ bộ dạng, sau đó rất nhanh hướng phía trái phía trước vào tới, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Diệp Thiên đều chịu kinh ngạc. Nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào không ổn, tuy nhiên hắn có lòng tin bằng vào Ngũ Hành Phiêu Miểu Bộ, còn có tàng hình quyết ly khai Hắc Sơn, nhưng là chôn giấu tại Hắc Sơn thần khí Ma Thiên Năm Ấn Cửu không được đến đến rồi. Nhất là nghe xong Ma Thiên Năm Ấn uy lực, Diệp Thiên thì càng thêm không thể chờ đợi được sắp sửa đạt được cái này tuyệt thế sự tình, bất kể thế nào nói, hắn muốn đạt được nước tiểu, nhất định phải có được thực lực tương đại. Mà Ngũ Hành môn trước mặc kệ những người khác Nhưng nói cái kia bị ngũ hành môn vinh dự trăm ngàn năm qua đệ nhất yêu nghiệt Lăng Thiên, dùng không đến 25 tuổi liền đã đạt đến 3 sao vũ đế chi cảnh, như vậy tu vi tốc độ, mà ngay cả Diệp Thiên cũng đúng hắn kính nể không thôi. Hơn nữa Lăng Trời còn chưa có tiến vào ngũ hành linh giới bên trong tu luyện, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần Lăng Thiên tiến vào ngũ hành linh giới, sau khi đi ra 100% là có thể đạt tới võ tôn chi cảnh. Hơn nữa không hề nghi ngờ, Lăng Thiên đã ở bị ngũ hành môn định vì hạ nhiệm ngũ hành môn tổng môn chủ, bất kể là địa vị hay vẫn là thực lực, hiện tại Lăng Thiên tuyệt đối tính toán làm là một tòa không cách nào bệ nghệ núi lớn. Về phần hai người hôn sự cũng càng thêm không hề nghi ngờ, chỉ cần một năm về sau, Lăng Thiên cùng nước tiểu lập gia đình về sau, như vậy Lăng Thiên sẽ gặp tiến vào ngũ hành linh giới bên trong tu luyện, không đến võ tôn tri cảnh tuyệt đối sẽ không đi ra. Cho nên Diệp Thiên chỉ có 1 năm thời gian, tại đây 1 năm thời gian nội, hắn tu vi phải ít nhất đạt tới vũ đế chi cảnh, mới có thể cùng Lăng Thiên đối chiến, nếu không căn bản không hề phần thắng. Mà ngũ hành môn không có khả năng chỉ có Lăng Thiên một người, nếu như mình tùy tiện bên trên ngũ hành môn cấp cô dâu, như vậy ngũ hành chúng nhiều cường giả nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó cho dù hắn có được 3 đầu 6 tay cũng không có khả năng tại chúng nhiều cường giả nhận lấy chạy trốn. Hiện tại thật vất vả có cơ hội lấy được Thần khí Ma Thiên Nam Ấn, Diệp Thiên lại làm sao có thể đơn giản buông tha cho, dù sao chỉ cần đã nhận được Ma Thiên Nam Ấn, như vậy một năm về sau ngũ hành môn chi đi, hắn cũng nhiều hơn một phần năm chắc. Chương 308, Thiên Điệu Đốt Tháp. Chương 308, Thiên Điệu Đốt Tháp cho nên tại thời khắc này, Diệp Thiên coi như là vì một năm về sau ngũ hành môn chi đi cũng không chịu có thể buông tha cho, Nam Ấn Ma Thánh Ma Thiên Nam Ấn hắn là nguyện định phải có. Rất nhanh Diệp Tiên liền theo Hắc Luyến Mộng đi tới một chỗ cổ tháp bên ngoài, mà cái này chỉ linh thú từ khi đứng tại cổ tháp ở dưới thời điểm, trên mặt tràn đầy kính sợ chi tình. Không cần đoán Diệp Tiên cũng biết, trước mặt cái này tòa trừng cao ngàn trượng cổ tháp, 100% là năm đó ma thần phía dưới đệ nhất nhân, năm ấn ma thánh đồ vật, bằng không Hắc thôn tiên mãng không có như thế biểu lộ. Toà tháp này tên là Thiên Điệu Lốt Tháp, là năm đó năm ấn đại nhân lưu lại, mà hắn lao nhân ra linh hồn cũng lưu ở trong đó, cho nên ta muốn cho người đi vào giúp ta lấy một kiện đồ vật. Cho tới bây giờ, Diệp hiểu rõ, cho nên mới phải lại để cho chính mình đi vào, xem ra Ma Thiên năm ấn 100% cũng sẽ ở báo tháp ở trong. Nhưng Diệp Thiên cũng không phải người ngu, Hạo Thôn Thiên Mãng cũng không phải cố kỵ cổ tháp, mà là sợ hai trong cổ tháp linh hồn, bất kể thế nào nói, linh hồn kiếp trước đều là một gã ma thánh, hơn nữa hay vẫn là ma thần phía dưới để nhấp nhân. Tiên bối, nếu như ta đoán trước không sai, thiên địa đốt trong tháp linh hồn có cắn trả chi lực, coi như là dùng thực lực của người đều không thể lấy được trong đó đồ vật, đúng không? Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, mộng mặt tức biến thành âm trầm vô cùng, nhưng cuối cùng hay vẫn là hung hăng thở dài một tiếng. Dù sao thiếu niên đối với hắn cho nói là sự thật. Hắn ngoại trừ Kiêng Kỵ Thiên Địa Đốt trong tháp linh hồn căn trả, càng thêm kiêng kỵ linh hồn uy nghiêm, bất kể thế nào nói, năm đó hắn đều là nam ấn ma thánh hộ thân linh thú, hiện tại chính mình lại muốn đạt được chủ nhân bảo vật. Những này ngươi không cần hỏi, dùng ngươi võ tông thực lực, đi vào trong tháp đạt được cái kia kiện đồ vật không có chút nào vấn đề, chờ ngươi vào tay cái kia kiện đồ vật giao cho ta, ta để lại ngươi ly khai Hắc Sơn, như thế nào? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiếu niên nhanh như vậy đã cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng trong lòng là một hồi lưỡng vấn, không mấy năm qua Từ khi Nam Ấn Ma Thánh vẫn lạc về sau, bảo tháp nội thần khí hắn nằm ngộm cũng muốn đạt được. Nhưng là không như mong muốn, năm đó chủ nhân vẫn lạc về sau, cả nhà bọn họ ba khẩu hãy tiến vào bảo tháp ở trong, nhưng là thật không ngờ chính là, Nam Ấn Ma Thánh tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là linh hồn chi lực lại như cũ tồn tại. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, Nam Ấn Ma Thánh linh hồn chi lực rõ ràng có ý thức, cái này có thể sợ hai hắc ô ba người, cuối cùng ba người kêu cha gọi mẹ rốt cục khiến cho chủ nhân của mình không bỏ được giết ba người bọn họ. Nhưng là Nam Ấn Ma Thánh sao cũng là người trong ma đạo, trời sinh hung tàn, thấy mình hộ thân linh thú đã dám núng trảm chính mình thần khí. Uy nhiên hắn đã buông tha ba người, cuối cùng lại hay vẫn là thật sâu đem Hắc Đoạn theo 12 cấp thú thánh đánh thành cấp 11 thú hoàng. Nếu để cho Diệp có trời mới biết, Hắc Sơn Tam đại Hắc linh thú, trong đó rõ ràng còn có một chỉ 12 cấp thú thánh, không biết có cảm tưởng gì, nhưng là hiện tại Diệp Thiên muốn làm nhất một việc, tự là tiến vào trong tháp đạt được cái kia kiện tân khí. Không có tiếp tục bất luận cái gì chần chờ, Diệp Thiên trực tiếp ngũ hành phiêu miểu bộ triển khai, nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại chỗ, đem làm tiến vào bảo tháp nội thời điểm, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi không thể bệ nghệ ma khí luân, phiên, bảo kê hắn. Trong nội tâm lập tức giun lên Nhưng là Diệp Thiên thật sâu ngăn cản được rồi, nếu gặp gỡ người khác, chỉ cần tu vi không đạt tới vũ đế chi cảnh sẽ gặp bị cái này cổ bá đạo ma khí chỗ tồn vệ. Nhưng là ma khí gặp được có được u minh thể chất Diệp Tiên, nhất định sẽ không có chuyện gì, nhưng coi như là như vậy, Diệp Thiên cũng trọn vẹn đối kháng nửa canh giờ, mới khiến cho cái này cổ tiên tiên ma khí biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên hiện tại rốt cuộc hiểu rõ năm đó được vinh dự ma thần phía giới đệ nhất nhân, năm ấn ma thành thực lực, tự là một cổ linh hồn chí lực, uy lực to lớn rõ ràng đạt tới trình trạng như thế. Mở ra bước chân, Diệp Tiên đi vào bảo tháp chính giữa. Nhìn xem giống Tuyết Bạc Háp, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ bảo tháp ở trong ngoại trừ tiên tiên ma khí bên ngoài, nên cái gì cũng không có. Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó Diệp Thiên trực tiếp giẫm phải hư vô mở mịt tiên tiên ma khí, rất nhanh liền đi tới tiên địa đốt tháp tầng thứ 2, đi vào tầng thứ 2, Diệp Thiên con mắt sẽ thấy cũng không có ly khai rồi. Vốn tưởng rằng tiên địa đốt tháp tầng thứ 2 nhất định sẽ có ma thiên năm ẩn, dù sao vừa rồi theo bên ngoài xem, tiên địa đốt tháp tổng cộng chỉ có tầng 3, tầng thứ nhất vừa mới hắn đã đi qua, ngoại trừ tiên tiên ma khí bên ngoài, nên cái gì cũng không có. Nhưng là hiện tại bảo tháp ở trong tầng thứ hai căn bản không có cái gì mà thiên nam ấn, mà là có thêm một đoàn đen nhánh khí thể, không cần đoán diệp thiên cũng biết, cái này đoàn khí thể tiểu là năm đó ma thần phía dưới đệ nhất nhân, năm ấn ma thánh linh hồn. Nam ấn tiền bối, vạn bối trong lúc vô tình đi vào trong tháp, có cái gì chô không đúng, tính xin tiền bối nhiều hơn thứ lỗi. Hát hát hát, nói thật là dễ nghe, có phải hay không bên ngoài cái kia ba cái ra hỏa cho người vào. Đúng vào lúc này, cái này đoàn đen nhánh khối không khí trong nháy mắt biến thành một cái hư hào bóng người Tuy nhiên Diệp Thiên không cách nào thấy do bóng người mặt, nhưng là cặp kia lạnh như băng chói mắt hai mắt, trong đó trồ bắn ra hơi thở lạnh như băng, nhưng lại như thế nào cũng ngăn cản không nổi đấy. Tiền bối lời nói nếu là đúng, Văn Đối Đức thật là Hắc Ô Thiên Mãng bắt buộc tiền đến, Hắc luyến mộng để cho ta tiến đến lấy một kiện đồ vật. Có phải hay không thần khí Ma Thiên năm ẩn? Khẽ gật đầu, Diệp Thiên không có chút nào giấu diếm, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối với một gã sống hơn 1000 năm lão yêu tinh mà nói, chính mình nói dối căn bản không có khả năng thực hiện. Cùng hắn đến lúc đó bị vật trần, còn không bằng hiện tại thong thong khoé thừa nhận. Hơn nữa Diệp Tiên cũng không sợ trước mặt năm Ấn Ma Thánh hội đối với chính mình có cái gì sát tâm, dù sao hắn hiện tại cũng là một gã hàng thật giá thật võ tông. Quả là thế, năm đó ta vẫn lạc thời điểm, ba người bọn họ liền vào nhập trong tháp muốn lấy được Ma Thiên năm tháp, lúc ấy ta nhất thời nhân tử, hơn nữa ba người bọn hắn cũng theo ta năm trước thời gian, ta không đành lòng chém giết ba người, cuối cùng chỉ là đem Hắc Ô Đoạn theo 12 cấp cảnh giới, thật sâu đánh tới cấp 11 cảnh giới, vốn tưởng rằng ba người hội lạc đường biết quay lại, nhưng là thật không ngờ, trước năm thời gian, ba người rõ ràng hay vẫn là nhớ thương lấy của ta thần. Khí. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, Diệp Tiên có thể theo trước mặt hư ảo bóng người trong lòng khổ sở, bị chính mình hộ thân linh thú mỗi ngày nhớ thường, đích thật là một kiện dị thường phiền muộn sự tình. Tiên đối, hiện tại bên ngoài Hắc thôn thiên mạng đang cùng Ma đạo Bát Đại Ma Thánh đối chiến, hơn nữa Hắc Ốc thôn thiên mạng càng là sự xuất ngại ma thiên đại trận, ai thua ai thắng còn không biết. Cái này ta sớm đã biết, chỉ bằng 8 cái nho nhỏ ma thánh, cũng muốn phá vỡ của ta ma thiên đại trận, quả thực không biết tự lượng sức mình, nhưng là Hắc một đoạn cảm tưởng muốn bằng mượn ma thiên đại trận đánh chết tám người, cũng là rất không có khả năng, nếu như năm đó hắn, nói không chừng còn có thể. Chương 309, đánh vào luân hồi. Chương 309, đánh vào Luân Hồi Diệp Thiên cũng thật sự thật không ngờ, hiện tại cùng Ma Đạo Bát Đại Ma Thánh đối chiến hắc ô đoạn, ngàn năm trước lại là một chỉ 12 cấp thú thánh, chỉ là bị năm ấn ma thánh thật sâu đánh tiếp một cấp bậc. Theo trên người của ngươi, ta cảm nhận được một cổ rất quen thuộc khí tức, nếu như ta đoán không lầm, ngươi là cái kia này lão bất tử chuyển thế, không nghĩ tới ngươi rõ ràng thành công rồi. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn cũng không phải đồng đốc, hư ảo thân ảnh chô nói lời mà nói, rõ ràng cho là mình là năm đó được vinh dự võ thánh phía dưới nhất nhân chiến hoàng chuyển thế. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên rốt cục có thể để xác định, mình chính là năm đó được vinh dự võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, một mình chém giết bát đại võ hoàng chiến thiên truyền thế, không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên hắn là truyền thiên võ hoàng truyền thế, có thể là chuyện này lại không thể lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ, nhất là tám đại tông môn người, nếu không tám đại tông môn sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu như là hắn đã nhận được linh hồn truyền thừa, như vậy Diệp Thiên đương nhiên sẽ không e ngại tám đại tông môn người, năm đó hắn cùng với bát đại hoàng đại chiến, càng có thể cùng ma thần phía dưới đệ nhất năm ấn bất Huân nữa Diệp Thiên trong nội tâm còn biết, mình muốn đạt được chuyển thừa, như vậy Võ Hoàng núi phải đi một chuyến, nhưng là tu vi tại không có đạt tới Võ Tổ trước kia, Võ Hoàng núi nhưng lại như thế nào cũng không có khả năng đi. Bởi vì năm đó chính mình dưới sự giận dữ chém giết Bát Đại Võ Hoàng, cuối cùng càng là dẫn xuất Bát Đại Võ Thánh, tuy nhiên hắn có thể cùng một gã Võ Thánh chống lại, nhưng là muốn cùng Bát Đại Võ Thánh đối chiến, thật sự có chút không thực tế. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết cuối cùng vì cái gì Bát Đại Võ Thánh không có đem chính mình triệt để chém giết, mà là đem chính mình áp tại Võ Hoàng núi, càng đem linh hồn của mình đánh vào luân hồi. Nếu không phải mình ở kiếp này trong lúc vô tình gặp được ngũ hành môn tông môn, cũng chính là của hắn sư phụ, nói không chừng muốn kinh nghiệm mấy đời mới có thể thức tỉnh, nhưng là tại thời khắc này, Diệp có trời mới biết, 8 đại tông môn cùng hắn đã kết xuống không chết không nợ ấn đoán. Năm ấn tiền đuối, tuy nhiên ta là chuyển tiên chuyển thế, nhưng lại còn không có có linh hồn thức tỉnh, nhưng là tiền bối ngươi vì cái gì không chuyển vào luân hồi? Đây cũng là Diệp Thiên trong nội tâm nhận thấy đến nghi hoặc, dù sao tu vi đạt tới võ thánh chí cảnh, đã có được thánh tâm về sau, đợi đến lúc sắp chết thời điểm, đem linh hồn của mình ép đánh vào luân hồi chỉ cần có thể thành công, như vậy tiếp theo thế tuy nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng lại có được lấy ở kiếp trước chi nhớ. Cho nên chỉ cần tu vi đạt tới võ thánh cường giả, đến lúc sắp chết, đều hội đem linh hồn của mình đánh vào luân hồi, dù là chỉ có một phần ngàn cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mà khi năm bát đại võ thánh đem thân thể của mình trấn áp tại võ hoàng núi, huống chi đem linh hồn của mình, dùng 8 đại thánh giả hai tay đánh vào luân hồi, cho nên Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, coi như mình may mắn thành công, nhưng là mình trong cơ thể thất mạch tuy thể cũng bị phong ấn trong cơ thể thất mạch tuyệt thể bị phong ấn, như vậy coi như là luân hồi muôn đời, ngàn thế cũng không có khả năng linh hồn thức tỉnh, cho nên chính mình đã trải qua muôn đời luân hồi, mỗi cả đời trên cơ bản đều là một cái phế vật. Phế vật kết cục là cái gì? Tại nơi này lấy võ vi tôn đại lục, phế vật nếu không phải không có tiếng tăm gì qua cả đời, muốn không phải là bị chà phúng cả đời, càng có khả năng bị trực tiếp chém giết, cái này là phế vật kết cục. Coi như là sinh ở hiển hách trong gia tộc, phế vật vẫn là như vậy kết cục, mà ở kiếp này chính là một cái rất tốt ví dụ, chính hắn sinh ra ở hoa hạ đế quốc đại tướng quân diệp gia. Nhưng là vừa ra đời Hắn chính là một cái triệt triệt để để phế vật, sinh ra ở như vậy hiện hách thế ra ở bên trong, một cái phế vật vận mệnh càng thêm thảm đạm, vốn là bị gia tộc cùng với thế nhân xem thường, đời sau bị trực tiếp từ hôn. Kết quả như vậy là nguyên nhân gì chỗ tạo thành? Xét đến cùng hay vẫn là hai chữ phế vật, bởi vì ngươi là phế vật, cho nên ngươi bất kể là chuyển thế bao nhiêu hồi trở lại, vận mệnh của ngươi kỳ thật đều là giống nhau. Nhưng là vận rủi không có khả năng một mực tiếp tục như vậy, chính mình cả đời rõ ràng trong lúc vô tình ngã vào vách núi, càng là gặp sư phụ của mình, không chỉ có giải trừ mình ra trong cơ thể mạch, càng là truyền thụ hắn vô thượng công pháp. Diệp Thiên tin tưởng chỉ cần hắn mình có thể linh hồn thức tỉnh, đến lúc đó thực lực nhất định có thể ở trên một tầng lầu, coi như là đột phá võ thánh chi cảnh cũng không phải là không có khả năng. Dù sao kinh nghiệm muôn đời, theo là một loại phương diện mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt, mà tại thời khắc này, Diệp Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ năm đó bắt Đại Võ Thánh vì cái gì không trực tiếp muốn chính mình chém giết nguyên nhân. Phong ấn, linh hồn luân hồi, như vậy trừng phạt có lẽ do so trực tiếp chém giết chính mình càng thêm tàn nhẫn, nhưng là Diệp Thiên lại không trách bắt Đại Võ Thánh, bởi vì trăm ngàn năm qua, đối chiến song phương đều là được làm vua thua lầm rặc. Năm đó mình cùng Bát Đại Võ Hoàng một trận chiến, cuối cùng Bát Đại Hoàng thua Cho nên bọn hắn thua trận đánh mạng của mình, kế tiếp mình cùng bắt Đại Võ Thánh đối chiến, chính mình thua, cho nên bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ đánh vào luân hồi. Nhưng là mình vẫn chưa có chết, linh hồn càng là kinh nghiệm muôn đời một lần nữa trở về, cho nên Diệp có trời mới biết, tại trong cuộc sống sau này, hắn ngoại trừ bảo hộ người nhà của mình bên ngoài, lớn nhất động lực tiểu là lại để cho linh hồn của mình thức tỉnh, sau đó tìm được Bát Đại Võ Thánh báo thủ rửa hận. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Hư hào thân Ảnh cũng không nói lời nào, cũng không có đá qué giày thiếu niên, mà Hư Hạo Thần Ảnh trên mặt, rõ ràng toát ra một tia chán nản, dù sao chiến thiên võ hoàng linh hồn hồi trở lại luân, phiền thành công rồi, mà hắn lại chỉ có thể triệt để vẫn lạc. Năm đó hắn bị Ma đạo Vinh Dự Ma Thần phía dưới đệ nhất nhân, nâng tựa theo thần khí Ma Thiên năm ấn, cơ bản đánh khắp thiên hạ vô đối thủ, nhưng là một ngày nào đó, chính đạo đột nhiên xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Ngắn ngủn bách niên thời gian, cái này vẫn còn tầng dưới chót nhất nhân vật thiên tài, rõ ràng một lần hành động đột phá đã đến võ hoàng chi cảnh, cho nên hắn tìm được Chiến Thiên, hai người ước định đại chiến một hồi. Vốn cho rằng hắn mình có thể tại mấy chiêu ở trong đả bại Chiến Thiên, nhưng mà kết quả lại sâu sắc ngoài dự liệu của hắn, Chiến Thiên thực lực rõ ràng cùng hắn đánh thành ngang tay. Năm ấn tin tưởng chính mình lúc ấy chỉ cần lấy ra thần khí Ma Thiên Nam Ấn, như vậy nhất định có thể đả bại cái này bị chính đạo xưng là võ thánh phía giới đệ nhất nhân, nhưng là như vậy, hắn lại có mặt mũi nào còn sống ở thế. Vốn hắn tựu là tiền bối, hơn nữa so chiến thiên suất cao hơn một cấp bậc, cuối cùng không chỉ có bất phân thắng bại, hơn nữa thiếu chút nữa còn muốn động dùng thần khí, cái này bản thân tựu là đối với hắn một cái lớn nhất vũ nhục. Cuối cùng hắn y nguyên buông tha cho vận dụng thần khí, mà càng là chiến thiên kết thành bằng hữu, tuy nhiên hai người đều không có nói ra, nhưng là trong lòng đã thừa nhận đối phương. Nhưng là lại để cho chính hắn thật không ngờ chính là đang cùng chiến thiên phân biệt không lâu chính mình rõ ràng gặp tám đại tông môn phục kích, suất bát đại ma thánh ra tay, cuối cùng đưa hắn triệt để chấm giết. Nếu như riêng là một người, hắn tuyệt đối sẽ không để ở trong mắt, nhưng là bát đại ma thánh, trong đó càng là có thêm cùng hắn gần gũi giả, tám người liên thủ, hay vẫn là tại tập kích dưới tình huống, cuối cùng nhất hắn bị vô tình chấm giết. Chương 310, trăm ngàn năm qua. Chương 310, trăm ngàn năm qua Diệp Thiên cũng không biết năm đó năm ấn ma thánh cũng là bị bát đại võ thánh chô đánh chết, nếu như biết rõ lời mà nói, không biết hội nghĩ như thế nào, dù sao chuyện này thật sự quá xao nhập rồi. Phào, ngâm, S.A một gã được gọi là ma thần phía dưới đệ nhất nhân, một gã được vinh dự võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, mà hai người đại chiến qua đi, rõ ràng đồng thời bị tám đại tông môn đối giết. Chỉ là có một điểm bất đồng, tám đại tông môn đối với chiến tiên võ hoàng không có tính toán tốt, cho nên mới phải hao tổn bắt đại võ hoàng, cuối cùng mới khiến cho tám người liên thủ đem hắn thân hình trấn áp, linh hồn đánh vào luân hồi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó Diệp Thiên nhìn về phía trước mặt hư ảo thân ảnh, nói ra, nam ấn tiền bối, dùng thực lực của ngươi, cho dù vẫn lạc, linh hồn vào luân hồi, văn tin tưởng cũng có thể chuyển thế thành công a. Ta lại làm sao không ổn? Năm đó bắt Đại Võ Thánh Liên Thủ đem ta đánh chết, cuối cùng tuy nhiên thân thể của ta bị triệt để phá hủy, nhưng là linh hồn nhưng có thể chuyển thế, không muốn bởi vì của ta nhất thời chần chờ, một tia linh hồn rõ ràng bị bắt Đại Võ Thánh chỗ thu. Thì ra là thế, bất kể thế nào nói, năm ấn ma thánh đều được xưng là ma thần phía giới đệ nhất nhân, liền chiến thiên vô hoàng cũng có thể chuyển thế thành công, Nam ấn ma thánh không có lý do gì không thành công. Nguyên lai là bị người thu một tia linh hồn chi lực, như vậy cho dù năm ấn ma thánh có được 100% khả năng chuyển thế, như vậy chỉ cần cái này tơ, tí, tí linh hồn không quy nguyên, như vậy hắn tựu vĩnh viễn không có khả năng chuyển thế thành công. Nhưng là hiện tại năm ấn ma thánh đã không còn là năm đó được xưng là ma thần phía dưới đệ nhất nhân, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần nam tử trước mặt ly khai H.O. Sơn, như vậy coi như là một gã nho nhỏ võ giả, cũng có thể đem linh hồn của hắn triệt để đánh chết. Mà nếu như không có năm đó chính mình vì hắn bố trí xuống ma thiên đại trận, như vậy hiện tại năm ấn ma thánh, mà ngay cả linh hồn từ lâu tiêu tán, cho nên chỉ cần ma thiên đại trận một ngày không bị phá, như vậy bắt đại võ thánh vĩnh viễn sẽ không tiến vào H.O. Sơn. Cho nên tại thời khắc này... Diệp Thiên rốt cuộc biết vì cái gì bên ngoài cái kia chỉ hắc hố thôn thiên mãng như thế tin tưởng trận đấy, một cái có thể ngăn cản võ thánh cường đại trận pháp, chính là tám gã võ hoàng như thế nào lại bị để ý đây này. Ai, kỳ thật linh hồn của ta cho dù không có bị bắt đại võ thánh chô thu, ta có thể hay không linh hồn chuyển thế thành công đều không nhất định, dù sao linh hồn chuyển thế cũng không phải mỗi người cũng có thể trở thành công. Tiên bối, có phải hay không chỉ cần đem ngươi cái kia một tia linh hồn tìm trở về, ngươi có thể một lần nữa linh hồn chuyển thế. Theo lý thuyết có lẽ có thể, nhưng là trăm ngàn năm qua, vô số tu vi đạt tới võ thánh cảnh đã ngoài cường giả, 10 trong đó Linh hồn chuyển thế thành công lại liền một cái đều không có, thậm chí ngàn trong đó cũng không xuất ra một cái, mà ngươi nhưng lại may mắn. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên hiện tại đã cơ bản xác định, năm đó trấn áp chính mình bắt đại võ thánh, cũng chính là chém giết năm ấn ma thánh tám người, cho nên chỉ cần có khả năng, hắn nhất định sẽ bằng giúp năm ấn ma thánh thu hồi cái kia một tia linh hồn. Tựa hồ đoán được thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, hư ảo thân ảnh trên mặt toát ra một tia lòng cảm kích, theo rồi nói ra, "Không mấy năm qua, bằng hưu của ta chỉ có một người, hiện tại đã linh hồn của ngươi còn không có, có thức tỉnh, mà thực lực của ngươi lại rất thấp, cho nên ta đưa ngươi vài kiện đồ vật." Hy vọng ngươi có thể sớm ngày chém giết cựu ra. Diệp Thiên cũng không nói lời nào, tuy nhiên năm ấn ma thánh cũng không có nói ra tên kia là ai, nhưng là mặc cho ai cũng có thể đoán, không mấy năm qua duy nhất bằng hữu, như vậy Vinh Hạnh đặc biệt hắn rất quý trọng. Ta trong cả đời tổng cộng có được hai kiện thần khí, một kiện là được bên ngoài cái kia ba thứ gì suy nghĩ muốn lấy được ma thiên Nam ấn, mà một kiện khác, chính là ngươi Trô đã thấy cái này tiên địa đốt tháp. Đối với cái này tòa bảo tháp lại là một kiện thần khí sự tỉnh, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy một tia kinh ngạc, dù sao năm ấn ma thánh đem linh hồn của mình chi lực gợi lại ở chỗ này, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thiên Điệu Đốt Tháp là ta trong lúc vô tình đoạt được, cho dù ta có được lấy ma thánh thực lực, cũng không cách nào đem uy lực của nó xử đi ra, cho nên quyển thần khí này ta cũng không có lại để cho thế nhân biết rõ, mà ngay cả cái kia ba thứ gì cũng không biết. Hiện tại ta đem cái này hai kiện thần khí tặng cho ngươi, hi vọng ngươi sớm ngày linh hồn thức tỉnh, chém giết kiểu ra, nếu như có thể, cũng giúp ta thu hồi cái kia một tia linh hồn, nếu như có thể may mắn linh hồn chuyển thế thành công, ta nhất định cùng ngươi lần nữa đại chiến một hồi. Tiên Bối yên tâm, nếu như ngày khác có thể chính tay đâm cửu ra, ngươi cái kia một tia linh hồn vãn bối nhất định giúp ngươi thu hồi. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Nam ấn ma thánh lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, sau đó trong tay bỗng nhiên xuất hiện 5 cái giống như lúc lớn nhỏ Phương ấn, đúng là Ma Thiên năm ấn. Nhìn xem trong tay năm khối Phương ấn, Diệp có trời mới biết, đây chính là một kiện có thể lập tức đánh chết Vũ Thần Cường đại thần khí, Ma Thiên năm ấn, theo thứ tự là Phiên Thiên ấn, Phần Thiên ấn, Liệt Thiên ấn, Chu Thiên ấn, Phệ Thiên ấn. Đem Ma Thiên năm ấn thu hồi đến Hắc Long giới bên trong, Diệp Thiên chỉ nói một cái cảm ơn, dư thừa một chữ đều không có nói, bởi vì này phần tình hắn đã ghi ở trong lòng. Ma Thiên năm ấn ta đã giao cho ngươi, về phần cái này địa lốt có thể không thể mở ra thượng diện một tầng muốn khai mở của ngươi, dựa theo ta nhiều năm qua nghiên cứu, chỉ cần có thể mở ra tầng thứ ba, như vậy ngươi coi như là chính thức nắm giữ kiện thần khí này. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên chỉ cảm thấy một cái cỡ nhỏ bảo tháp xuất hiện tại trong tay của mình, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy một tiêu kinh ngạc chính là, trước mặt thiên địa đốt tháp rõ ràng không có biến mất. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, lập tức hư hào thân ảnh tiếp tục nói, đây là ta năm đó dựa theo thiên địa đốt tháp chỗ luyện ra một kiện bán thần khí, tạm thời có thể cho linh hồn của ta gợi lại ở chỗ này. Thì ra là thế. Nhưng lại đồng thời Diệp Thiên cũng kinh ngạc tại Nam ấn ma thánh mới có thể, không chỉ có thực lực thông thiên, rõ ràng có thể luyện vạch bán thần khí, tuy nhiên bán thần khí không có có thần khí uy lực đại, nhưng lại là thần khí phía dưới cường đại nhất tồn tại. Tiên bối, ta muốn hướng ngươi thăm hỏi một việc, kính xin ngươi chi tiết bẩm báo. Hỏi đi. Nghe nói 3 tháng về sau, Tây Hán đế quốc vạn giặm bên ngoài hoa mai trấn, sẽ xuất hiện một châu viên cổ di chỉ, bên trong không chỉ có có võ thánh di cốt, nhưng lại có thần long huyết dịch, ta chỉ là muốn hỏi, cái này cổ di chỉ rốt là cái gì. Nghe được viễn cổ di chỉ bốn chữ, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được trước mặt hư hạo thân ảnh run rẩy thoáng một phát, trên mặt toát ra một tia sợ hãi, cái này càng thêm liên hồi Diệp Thiên trong lòng nghĩ hoặc. Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, đến cùng là địa phương nào, rõ ràng có thể làm cho một gã được vinh dự ma thần phía dưới đệ nhất nhân năm ấn ma thánh, như thế cảm thấy khủng hoảng. Viện Cổ Di chỉ xuất hiện tại hoa mai trấn sự tình, là ai nói cho ngươi? Là Thiên Địa Phúc Động một gã võ tông chó cáo. Sau đó Diệp Thiên liền đem mình cùng Thiên Địa Phúc Động ân oán, cùng với Thiên Địa Động phái ra đại cường giả đuổi của mình, một năm một mười nói ra, rõ ràng không có một tia dấu diếm. Chương 311, chúng thánh chi mộ. Chương 311, chúng thánh chi mộ đối với hắn cùng Thiên Địa Phúc Động ở giữa ân oán, Diệp Tiên căn bản không có chút nào giấu giếm, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng biết do, năm đó đánh chết năm ấn ma thánh trong 8 người, một người trong đó tựu là Thiên Địa Phúc Động người. Nghe ở đây, thư Hạo thân ảnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cho dù bọn hắn một mình một người thực lực dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng cùng những này sừng sững trên đại lục vô số năm siêu cấp tông môn so sánh với. Năm đó hắn được vinh dự ma thần phía dưới đệ nhất nhân, chỉ cần không phải ma thần tự mình ra tay, như vậy hắn tin tưởng bằng vào thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đánh chết bất luận cái gì một gã ma thần phía dưới cường giả. Nam ẩn ma thánh trong nội tâm tính tường minh bạch, đối với hắn quật khởi, không chỉ có là Ma đạo 4 đại tông môn, mà ngay cả chính đạo năm đại tông môn cũng không thể dễ dàng tha thứ, cho nên 8 đại tông môn mới có thể liên thủ đối phó hắn. Viễn cổ di chỉ mỗi cách ngàn năm liền sẽ xuất hiện một lần, mà khi năm ta với người liền đều tiến vào trong đó, lão phu cả đời chưa từng có sợ qua cái gì, nhưng là duy chỉ có cái kia một lần, lão phu là chân chính cảm giác đến tử vong khủng bố như thế. Nghe ở đây, Diệp Thiên trong nội tâm đại trấn, tuy nhiên hắn không biết viễn cổ di chỉ đến cùng là địa phương nào, nhưng là rõ ràng liền được vinh dự ma thần phía dưới đệ nhất nhân, đều sâu như vậy sâu kiến kỵ. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Viễn Cổ Di chỉ mỗi cách ngàn năm xuất hiện một lần, 1000 năm trước, không chỉ có Nam Ấn Ma Thánh tiến nhập Viễn Cổ Di chỉ, tự ngay cả mình, thì ra là Chiến Tiên Võ Hoàng cũng tiến vào trong đó. Bất quá lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một kia bỗng nhiên chính là, bất kể là Nam Ấn Ma Thánh còn là mình, tuy nhiên ở trong đó gặp cái gì chuyện kinh khủng, nhưng là cuối cùng y nguyên còn sống đi ra. 1000 năm trước, lần kia Viễn Cổ Di chỉ mở ra, thiên hạ sở hữu tất cả tông môn, còn có vô số tán tu cường giả toàn bộ tiến vào, chọn vẹn mấy và người, nhưng là còn sống đi ra cũng chỉ có không đến hai vị mấy, ai, lần kia kinh nghiệm Để cho ta chính thức ở kề cận cái chết đi một chuyến." Diệp Thiên không nói gì, hơn nữa đối với hư ảo thân ảnh lời mà nói, không có chút nào cảm thấy một tia kinh ngạc, dù sao Viễn Cổ Di chỉ có thể có được võ thánh di cốt, long thần huyết dịch, đã nói rõ trong đó nguy hiểm. Nghe nói Viễn Cổ Di chỉ tổng cộng chia làm tầng 3 tầng, mà khi năm chúng ta chỉ là đã tới trước 2 tầng, mấy vạn người cũng đã vẫn lạc hầu như không còn, cuối cùng tầng thứ 3 không còn có người dám tiến vào. Nói tới chỗ này, Diệp Thiên theo nam tử trên mặt, nhìn ra một tia hối hận cùng một tia không làm, dù sao năm đó đã tiến vào Viễn Cổ Di chỉ Liên trước hai tầng cũng đã xuống qua, nhưng chỉ có duy trì có cuối cùng một tầng. Nhưng là Diệp Thiên có thể tưởng tượng ra được, lúc ấy mấy vạn cường giả, trong đó càng là có thêm võ thánh, ma thánh như vậy tuyệt thế cường giả, rõ ràng phía trước hai tầng tiểu vẫn lạc hầu như không còn, như vậy ai còn dám tiếp tục tiến vào càng tăng kinh khủng tầng thứ ba. Tiên bối, ngài có thể hay không cùng ta nói nói về Viễn Cổ Di chỉ trước hai tầng sự tình? Đem làm Diệp Thiên biết được năm ấn ma thánh rõ ràng đích thân tới qua Viễn Cổ Di chỉ, như vậy hiện tại hắn duy nhất phải biết rằng sự tình tự là, Viễn Cổ Di chỉ trước hai tầng đến cùng là dạng gì tồn tại. Dù sao 3 tháng về sau Hoa Mai trấn viễn cổ di chỉ mở ra, hắn vô luận như thế nào đều tiến vào trong đó, vì đạt được thực lực cường đại, hắn phải tiến vào trong đó. Viễn cổ di chỉ chia làm tầng 3, tầng thứ nhất tên là Rết Chóc Không Gian, chỉ cần cước bộ của người bước vào trong đó, như vậy chẳng khác nào bước lên một đầu rết chóc chí lộ, bên trong không chỉ có có cường đại linh thú, nhưng lại có đến từ những người khác đánh lén. Đối với tầng thứ nhất, tuy nhiên hung hiểm vô cùng, nhưng là đối với ta cái này cả đời hiếu chiến người đến nói, hoàn toàn chính xác rất thích hợp, vì vậy không có bao lâu, ta liền tiến nhập viễn cổ di chỉ tầng thứ 2. Nói đến chỗ này, năm ẩn ma thánh hai đống hung hăng nắm cùng một chỗ trên mặt xuất hiện một tia khủng hoảng, ngàn năm thoáng qua một cái, nhưng là mỗi khi nhớ tới, vị này được vinh dự ma thần phía dưới đệ nhất nhân, y nguyên không cách nào triệt để quên. Khi chúng ta những người còn lại tiến vào viễn cổ di chỉ tầng thứ hai thời điểm, rõ ràng phát hiện trong đó ngoại trừ vô số mộ địa bên ngoài, tụu không còn có bất luận cái gì đồ vật. Vô số mộ địa. Cái này nhưng làm Diệp Thiên làm hồ đồ rồi, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Thiên sắc mặt lập tức ổn biến, không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói, những cái kia đều là vỏ thánh mộ địa. Ban đầu ở Lôi Vân Thành bên ngoài, Mễ, Mở, Yên, Thúc, nói cho hắn biết, 3 tháng về sau Tây Hán Đế quốc vạn dặm bên ngoài hoa mai trốn, đem sẽ xuất hiện viễn cổ di chỉ, trong đó không chỉ có có võ thánh di cốt, càng thêm có long thần huyết dịch. Bây giờ trở về muốn thoáng một phát, tại kết hợp năm ấn ma thánh theo như lời, như vậy sự tình đã vừa xem hiểu ngay, viễn cổ di chỉ hoàn toàn chính xác có võ thánh di cốt, hơn nữa hay vẫn là vô số võ thánh di cốt. Khẽ gật đầu, năm ấn ma thánh thần sắc có chút mất tự nhiên nói, người nói một điểm đúng vậy, viễn cổ di chỉ tầng thứ hai tên là chúng thánh chi mộ, bên trong vô số một địa đều là võ cốt. Nghe được chuyện đó, tâm lý giống như lật lên trời sóng cồn. Tuy nhiên hắn loanh quanh đã đoán được một ít, nhưng là đem làm Nam Ấn Ma Thánh chính miệng nói lúc đi ra, hắn hay vẫn là bị lại càng hoảng sợ. Hắn thật sự thật không ngờ, thế gian thật sự tồn tại bực này khủng bố địa phương, chúng Thánh Chi mộ, bất kể thế nào nói, trên đại lục, tu vi đặt tới võ Thánh Chi cảnh cường giả, đã đứng ở đỉnh phong nhất. Nhưng có một chỗ như vậy, rõ ràng có được lấy vô số võ Thánh mộ địa, khó trách được rất tốt viễn cổ di chỉ, Nam Ấn Ma Thánh trên mặt hội toát ra khủng hoảng tần sắc, chuyện này gặp được ai chỉ sợ sẽ trực tiếp hồn chết. Lúc ấy chúng ta vào chúng Chi mộ về sau, lúc ấy đã bị chấn kinh rồi, tại là chúng ta không còn có bất luận cái gì muốn đạt được bảo vật tâm tư. Nhưng là khi chúng ta muốn muốn lúc rời đi, nhưng mà làm lúc như vậy. Thật Sâu thở dài một tiếng, sau đó năm ẩn ma thánh tiếp tục nói, tuy nhiên tiến vào viễn cổ di chỉ, chúng ta chỉ ở tầng thứ nhất giết chóc trong không gian, tu vi liền tăng lên rất nhiều, mà chúng ta mỗi người cũng biết, chính thức bảo vật nhưng lại tại tầng thứ hai, bất kể là võ thánh thánh tâm hay vẫn là thần long huyết dịch, nhưng là muốn đạt được, quả thực tiểu là có chút si tâm vọng tưởng. Cuối cùng có người hay vẫn là không ngăn cản được hấp dẫn, chứ chúng ta còn lại mười mấy người bên ngoài, những người còn lại rõ ràng điên cuồng dũng mãnh vào trong đó, không đến nửa canh giờ. Chúng ta liền nghe được vô số hoảng sợ thanh âm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào ở chỗ sâu trong tất cả mọi người đã vẫn lạc, mà cuối cùng chúng ta, kể cả ngươi ở bên trong, vội vàng tối lui ra khỏi viễn cổ di chỉ. Nghe năm ấn ma thánh tự thuật, Diệp Thiên quả thực có thể tưởng tượng được đến ngay lúc đó tình huống, cho dù lúc ấy tiến vào viễn cổ di chỉ chính là võ thánh cấp bậc cường giả, như vậy tại gặp được cường đại như thế tồn tại, ngoại trừ vội vàng trở ra bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý, mà muốn đi vào chúng thánh chi mộ ở chỗ sâu trồng, quả thực cùng muốn chết không có khác gì. Tin tưởng mọi người cũng đã, đã nhìn ra Kỳ thật Diệp Tiên tiểu là năm đó được vinh dự võ thánh phía dưới để nhận nhân, chiến thiên võ hoàng chuyển thế, cho nên Diệp Tiên trong cơ thể thất mạch tuyệt thể một khi tiếp xúc, như vậy bất kể là tốc độ tu luyện hay là đối với trận pháp càng ngộ, đều là một cái khủng bố tồn tại. Hắc <cười> hắc. Chương 312, nghịch thiên mà làm. Chương 312, nghịch thiên mà làm. Tuy nhiên Diệp Thiên đối với Viễn Cổ di chỉ bên trong tồn tại chúng thánh chi mộ mà cảm thấy rung động, nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng biết rõ, 3 tháng về sau chính mình phải tiến về trước Viễn Cổ di chỉ. Nếu như có thể tại Viễn Cổ Gi chỉ tầng thứ 2 cũng được gọi là chúng thánh chi trong mộ đạt được một quả thánh tâm, như vậy hắn tin tưởng, tại thời gian rất ngắn có thể đột phá võ thánh chi cảnh. Nếu như tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh, sau đó đi đến voi hoàng núi, đạt được kiếp trước linh hồn truyền thừa, như vậy Diệp Thiên tuyệt đối với có lòng tin, đến lúc đó vũ thần phía dưới, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng tuyệt đối, năm ấn ma thánh cũng không có bất kỳ ngăn cản, dù sao năm đó hắn cũng từng làm việc nghĩa không được chùn bước tiến vào viễn cổ gi chỉ bên trong. Ngươi tiến vào viễn cổ gi chỉ cũng tốt, hiện tại ngươi tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ cảnh, nếu như có thể tại viễn cổ gi chỉ tầng thứ nhất Giết chóc trong không gian còn sống sót, như vậy đến lúc đó thực lực của người nhất định sẽ có rất lớn đề cao. Khẽ gật đầu, đối với cái này một điểm Diệp Thiên Phi thường đồng ý, dù sao người chỉ có có được áp lực dưới tình huống, mới có thể triệt để kích phát bản thân tiềm năng, do đó đạt được rất cao thực lực. Bởi vì cái gọi là có trả giá mới có thể có được hồi báo, điểm này Diệp Thiên đồng dạng rất rõ ràng, cho nên 3 tháng về sau viễn cổ di chỉ mở ra, coi như là núi đao biển lửa, hắn cũng không đi không được. Về phần viện cổ di chỉ tầng thứ 2 chúng Thánh Chi mộ, nếu như ngươi muốn đạt được càng mạnh hơn nữa thực lực, lâu như vậy nhất định phải xông vào một lần, bất quá ngươi cũng muốn làm tốt tùy thời vẫn là chuẩn bị tâm lý. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vô luận như thế nào, chúng Thánh Chi mộ ta nhất định sẽ đi, hơn nữa là nguyện nhất định phải có, đã vô sự, muốn như vậy bối tiểu liền cáo từ rồi. Khẽ gật đầu, Nam Ấn Ma Thánh tiếp tục nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, đi ra ngoài căn bản không cách nào cùng ba người bọn hắn ra hỏa chống lại, hay vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Sau khi nói xong, Nam Ẩn Ma Thánh tay lớn nhẹ nhàng lên Diệp Thiên chỉ cảm giác thân thể của mình tại thời khắc này tựa hồ hư ảo, sau đó liền triệt để biến mất tại trong không gian. Xem lên trước mặt Hắc Sơn, Diệp Thiên trong nội tâm vào lúc đó không biết đang suy nghĩ cái gì, vốn tưởng rằng tiến vào Hắc Sơn, muốn đạt được Ma Thiên năm ấn nhất định sẽ nguy hiểm trùng trùng địa điệp, nhưng là lại để cho hắn thật sự tuyệt đối thật không ngờ, chỉ là trong khoảng khắc cũng đã nắm bắt tới tay. Không biết ba con Hắc Ô thôn thiên mãng, cùng Ma đạo bát đại ma hoàng biết rõ, bọn hắn biết rõ Song Phương đau khổ tranh chấp muốn có được đồ vật gì đó, kết quả là lại cấp làm mai mối. Dù sao nếu như Song Phương không đúng chiến, như vậy bằng vào thực lực của hắn muốn đi vào Hắc Tuần nữa dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Ma Thiên năm ấn, quả thực có chút si tâm vọng tưởng. Hơn nữa lại để cho Diệp Thiên càng thêm thật không ngờ chính là, bị Ma đạo vinh dự Ma thần phía giới đệ nhất nhân, năm ấn Ma Thánh rõ ràng cùng chính mình trước cả đời là bạn tri kỷ, tuy nhiên hai người đã từng đại chiến qua. Giờ khác này hắn không chỉ có đã nhận được thần khí Ma Thiên năm ấn, càng là đã nhận được liền năm ấn Ma Thánh đều không thể nhìn thấu Thiên Địa Lốt Tháp, mà Diệp Thiên vững tin, trong tay Thiên Địa Lốt Tháp tuyệt đối là một lực không kém gì Ma siêu cấp tồn tại. Đúng vào lúc này, Hắc Sơn trên 9 tầng trời, đột nhiên buộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức, sau đó 8 đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện tại trên 9 tầng trời, chính là mới vừa tiến vào Hắc Sơn Ma đạo 8 Thánh. Hắc Ô Quỷ, ngươi vọng tưởng bằng vào Ma Thiên đại trận vây khốn ta tám người, cuối cùng có một ngày, chúng ta 8 người hội lại đến Quang Lâm, đến lúc đó chắc chắn san bằng ngươi Hắc Sơn từng cỏ cây mà cỏ. Sau khi nói xong, Ma đạo 8 người rất nhanh kích bắn đi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nhìn xem chật vật rời đi bắt đại ma hoàng, Diệp trong lòng cũng là cảm thấy một hồi thổ tức. Thật đạo Ma Thiên đại trận, không nghĩ tới ta năm đó bố trí xuống lớn như thế trận. Rõ ràng liền Ma đạo bắt đại ma hoàng đô thiếu chút nữa vẫn lạc tại tại đây. Tại thời khắc này, Diệp Tiên đã hoàn toàn nhận định mình chính là năm đó, được vinh dự vô thánh phía dưới đệ nhất nhân chiến thiên truyền thế, mà ma thiên đại trận lại là chiến thiên sở thiết, tự nhiên mà vậy là hắn chô bố chi xuống. Ha Cô Sơn, năm ấn ma thánh, các ngươi chờ ta, ta nhất định còn sẽ trở lại. Lưu lại những lời này, Diệp Tiên không có lại chần chờ, trực tiếp ngũ hành phiêu nửa bộ chiến khai, rất nhanh rời đi, hướng phía Tây Hàn Đế phương hướng mà tới, bởi vì Diệp có trời mới biết, bất quá không đến 3 tháng thời gian, viên cổ di chỉ muốn mở ra. Vô Diệp Thiên hay vẫn là nắm lấy đang trông xem thế nào nổi giận vi mục, trên cơ bản đã xác định chính mình sẽ không tiến vào Viễn Cổ Di chỉ, nhưng là nghe xong năm ấn ma thánh lời mà nói, Diệp Thiên nước nguyện ban đầu sớm đã cải biến. Không nói trước Viễn Cổ Di chỉ tầng thứ nhất giết chó không gian, chỉ là tầng thứ hai được vinh dự chúng thánh chi mộ, cũng đã có thể làm cho vô số cường giả trước phốc kế tục, biết rõ phía trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hay vẫn là làm việc nghĩa không được chù bước. Võ giả tu luyện vốn là nghịch thiên mà làm, nhất là đã đến Vũ Vương chi cảnh, muốn tăng lên nhất tinh cảnh là khó càng tiên khó, trừ phi gặp được cái gì đại cơ duyên, hay không lại chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Mà Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, nếu như trong cơ thể hắn không phải Thất Mạch Tuyệt thể, nếu như hắn không phải chuyển Thiên chuyển Thế, nếu như hắn không có được Chiến Thiên thần lực, nói như vậy bất định hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái nho nhỏ võ tùy tùng, liền tiên thiên thiên chi cảnh đều không có đạt tới phế vận. Mà trên đại lục người mạnh nhất không ai qua được Vũ Thần, nhưng là cái loại lợi cấp bậc tồn tại, đã sớm không biết có hay không, mà Vũ Thần nhưng lại hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại ở thế. Đem làm võ giả tu vi đạt tới Võ Thánh chi cảnh, trong cơ thể sẽ gặp ngưng kết ra thánh tâm, đây cũng là Vũ Thần cả đời tinh hoa chỗ, chỉ cần võ thánh vẫn lạc, thánh tâm tiểu sẽ cùng theo ra. Nếu có vị nào võ giả vô tình ý đạt được một quả thánh tâm, ngắn như vậy đoạn 10 năm nội, có thể theo một cái nho nhỏ võ giả, biến hóa nhanh chóng trở thành một gã cường đại võ thánh, đại lục cấp cao nhất tồn tại. Nhưng là hiện tại, đem làm Diệp Thiên biết được viễn cổ gì chỉ bên trong, rõ ràng có một cái tên là Chúng Thánh Chi mộ địa phương, bên trong không chỉ có có vô số võ thánh di cốt, nhưng lại có vô số võ thánh chỗ còn xuất lại thánh tâm. Diệp Thiên quả thực không cảm tưởng giống như, nếu mọi người đạt được Chúng Thánh Chi trong mộ sở hữu tất cả thánh tâm, như vậy 10 năm về sau, nói không chừng càng trong thời gian ngắn, đại lục ở bên trên sẽ xuất hiện vô số võ thánh, đây là đáng sợ cỡ nào một việc nhưng lạ võ thánh uy nghiêm như thế nào người bình thường có khả năng thừa nhận, Diệp Thiên tin tưởng, chẳng những là ngàn năm trước, sớm hơn thời gian trước kia, đại lục ở bên trên cũng đã có vô số cường giả tiến vào viễn cổ di chỉ, nhưng là đều không ngoại lệ, mặc kệ là người nào, coi như là võ thánh tiến vào, kết quả cuối cùng cũng sẽ biết đồng dạng, ngoại trừ vẫn là không có thứ hai lựa chọn, cho nên cho tới bây giờ, còn không ai có thể theo chúng thánh chi trong mộ lấy ra cái gì một quả thánh thông. Cho nên cuối cùng một khắc, Diệp Thiên tuyệt đối với chính mình bất luận như thế nào đều muốn đi vào viễn di chỉ, hơn nữa tầng thứ hai chúng thánh chi mộ càng là phải đi chỉ có đã có thực lực cường đại mới có thể trên đại lục này hoành hành không sợ. Chương 313, ngang ngược càn rỡ. Chương 313, ngang ngược càn rỡ, ngươi nói cái gì? Ngươi lại để cho một cái râu già tiểu tử tiến nhập Thiên Địa Lốt Tháp, đầu góc ngươi có phải hay không bị lừa đá rồi, hay vẫn là đầu góc nước vào rồi, tức chết ta rồi. Hắc sân nội, Thiên Địa Đốt Ngoại Tháp, hai đoạn hai mắt phóng hỏa các loại, đợi lên trước mặt thế tử, hận không thể đi lên một trường đem hắn đánh chết, không mấy năm qua, Thiên Địa Đốt Tháp trừ bọn họ ra ba người, căn bản không có bất luận cái gì một người tiến vào qua. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới cùng Bát Đại Ma đối chiến thời điểm, Thế tử của mình rõ ràng đem một cái không biết tên tiểu tử tự mình đưa vào thiên địa đốt tháp ở trong, hơn nữa đến bây giờ tiểu tử kia còn không có có đi ra. Đầu góc của ngươi mới bị lừa đá rồi, suốt ngàn năm rồi, cái kia láo già kia thủy trung không chịu giao ra ma thiên năm ấn, mà chúng ta lại không thể đi vào, ngươi gọi ta làm sao bây giờ? Nghe ở đây, H.O. đoạn sắc mặt lập tức chầm xuống, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, thế tử của mình nói một chút cũng không có sai, dù sao chỉ có cầm bắt được ma thiên năm ấn, mới có thể phá vỡ phong ấn, ly khai Cường ép đem linh hồn của mình phong ấn tại Hắc Sơn, Càng là dùng vô thượng thần lực đem 3 người bọn họ cũng đồng thời phong ấn tại Hắc Ô Sơn. Ngàn năm đã qua, bọn hắn muốn tất cả biện pháp đạt được Ma Thiên năm ấn, bởi vì chỉ có Ma Thiên năm ấn mới có thể bại trừ Hắc Sơn phong ấn, do đó bọn hắn ly khai cái này mệt nhọc bọn hắn ngàn năm địa ngục. Nhưng là không biết vì cái gì, cái kia lão già kia, thì ra là ngàn năm trước ba người bọn họ chủ nhân, lại còn nói cái gì cũng không chịu giao ra Ma Thiên năm ấn, cuối cùng Càng là lợi dụng thiên địa đốt lượng, đem cấp bậc của hắn làm mất, theo 12 cấp biến thành cấp 11. Tuy nhiên 12 cấp cảnh giới cùng cấp 11 cảnh giới chỉ là một chữ kém, nhưng là trong đó chiến lệnh, quả thực tiểu là trời cùng đất, một cái là thú hoàng, một cái thú thánh, xem xét cũng đã sáng tỏ. Từ đó về sau, ba người bọn họ ai cũng không có tại dám vào nhập tiên địa đốt tháp, nhưng là giờ khắc này lại làm cho một nhân loại tiến vào, vạn và nhất lấy đi ma thiên năm ẩn, như vậy hậu quả quả thực không cảm tưởng giống như. Cho nên nghe được tin tức này, Hắc đoạn mới có thể đại phát lôi đình, nhưng là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, sự tình như là đã phát sinh, đã không có đường rút lui, hiện tại chỉ có thể thỉnh cầu cái kia tiến vào tiên điệu đốt tháp người, đi ra có thể lấy được ma tiên năm ẩn. Nhưng là suốt ba ngày trôi qua thiên địa đốt trong tháp vẫn không có chút nào động tính kỳ thật trong lòng ba người đều sớm đã biết dựa theo cái kia lão già kia tính tình nếu có người dám đánh ma thiên Nam ấn tin tức như vậy bất kể là ai kết cục chỉ có một cuối cùng Tam đại ô Linh thú hay vẫn là bông tha cho tiếp tục chờ đợi dù sao ba ngày không có có tin tức đã nói rõ người kia đã bị chết ở tại thiên địa đốt trong tháp ba người chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng đi tại rộng rãi trên đường lớn diệp thiên khắp nơi có thể nghe được về viễn cổ di chỉ sự tình hơn nữa tối đa nói lại là viễn cổ Di chỉ nội vo thánh diất cùng với thần longuyết dịch Xem ra lần này muốn đi vào Viễn Cổ Di Chỉ người, ngoại trừ Cửu Đại tông môn bên ngoài, còn có rất nhiều tiểu tông môn cùng với tán tu. Ngươi nghĩ kỹ, mặc dù là sư không có tiến vào qua Viễn Cổ Di Chỉ, nhưng nghe nói bên trong có được lấy vô số nguy hiểm, coi như là võ thánh tiến vào, vẫn là khả năng cũng là thật lớn. Mặc kệ Viễn Cổ Di Chỉ như thế nào nguy hiểm, đệ tử đều muốn đi vào, sư phụ, ngươi nói lần này tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ, cửu đại tông môn hội phái người nào tiến vào? Đây mới là Diệp Thiên lập tức muốn biết nhất sự tình, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến võ tông cảnh, nhưng lại trong lòng của hắn rất rõ ràng Thực lực như vậy, tại Cựu Đại tông môn trong mắt, căn bản liền cái dám cũng không phải. Vì sư biết rõ trong lòng ngươi muốn cái gì, bất quá ngươi đại khái có thể yên tâm, lần này đối với Viễn Cổ di chỉ, bất kể là Cựu Đại tông môn là bất luận cái cái gì nhất ông, tối đa nhất sẽ phái ra võ hoàng cảnh giới cường giả. Võ hoàng? Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, sư phụ lại có thể biết nói Cựu Đại tông môn chỉ sẽ phái ra võ hoàng cấp bậc cường giả, trong lòng hắn vẫn cho rằng Cựu Đại tông môn lần này phái ra cường giả, trong đó nhất định sẽ có võ Tu vi đạt tới võ cấp bậc, đối với thế gian hết thảy sự vật, đều xem vô cùng đạm mạc co như là võ thánh Di cốt, thánh tâm, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào ở ý, dù sao bọn hắn cũng là võ thánh. Khẽ gật đầu, Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm còn có một nghi vấn, cái kia chính là tồn tại ở Viễn Cổ di chỉ nội thần Long huyết dịch, dù sao đó là thần Long huyết dịch, mà thần Long lại là cùng võ thánh sánh vai tồn tại. "Tiểu tử, hỏi ngươi một chuyện, Tây Hán Đế quốc Hoa Mai chấn như thế nào đi?" Ngay tại Diệp Thiên cùng Doãn Thiên Chiếu lúc nói chuyện, cách đó không xa đang uống trà trong 5 người, một gã nhìn về phía trên nhìn về phía coi như có thể, chỉ là con mắt có chút nhỏ hẹp, tựa hồ híp mắt về sau, toàn bộ con mắt cũng không trông thấy rồi. Hiện tại Diệp Tiên chỗ chính là một cái giá ngoại tiểu trà trang, lui tới đều là một ít người qua đường, mà căn cứ chủ tiệm nói, mấy ngày nay theo 4 phương 8 hướng chạy tới Tây Hán Đế quốc người dị thường nhiều. Diệp có trời mới biết, hôm nay chạy tới Tây Hán Đế quốc người, 90% cũng là vì Viễn Cổ di chỉ, hơn nữa căn cứ chủ tiệm tự thuật, Diệp có trời mới biết, lần này tiến vào Tây Hán Đế quốc người, tuyệt đối là một cái bảng con số lớn. Hướng phía đông nam phương hướng đi thẳng, ước chừng bất quá hơn 10 ngày là có thể đến. Đối với thiếu niên câu hỏi, Diệp Thiên liền đầu cũng không có lên, nhưng ý nguyên trả lời, dù sao hắn đã nhìn ra Cái này nằm cái thiếu niên thiếu nữ chỉ là một cái nhị lưu tông môn đệ tử. Mẹ, ngươi cùng ta nói chuyện rõ ràng không xem ta, cái này rõ ràng cho thấy xem thường ta, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Xem thấy mình câu hỏi, thiếu niên rõ ràng liền đầu cũng không quá, Tiêu Hàn sắc mặt lập tức âm trầm hạ lưỡng, thanh âm có chút lạnh như băng nói, trên người càng là tràn ngập cường đại sắc khí. Hắn vốn là đại lục ở bên trên một cái nhị lưu tông môn, tên là Lam Sóng Tông đệ tử, mà ở Lam Sóng trong tông, Tiêu gia gia chủ tuy nhiên không phải chủ, nhưng là thực lực nhưng lại tông môn cao nhất một cái. Hơn nữa tại trong tông môn, Tiêu gia thế lực càng là cường đại vô cùng mà ngay cả tông chủ cũng là khó có thể nổi, mà hắn với tư cách tiêu ra trong đồng lứa thiên phú coi như không tệ đệ tử, tu vi càng là đạt đến vo khách chi cảnh. Tại trong tông môn, tuy nhiên hắn không phải trẻ tuổi để nhậm nhân, nhưng tốt năm nhưng lại ổn thao thang quán, cho nên từ nhỏ dưỡng thành ngang ngược cản rỡ đích thói quen. Đây là trông thấy một cái không hề thực lực thiếu niên, lại còn nói lời nói không nhìn hắn, không tức giận mới là lạ, nhưng lại động sát âm. Đối với một cái đại lục ở bên trên nhị lưu tông môn, thế tục người trong mắt bọn hắn, cùng một bảy kiến hôi không sai bằng nhiều, cho dù tùy tiện bóp chết ngàn vạn, chỉ cần không phải sau lưng có được tường núi dựa lớn. Như vậy cũng tựu xong hết mọi chuyện. Người hỏi ta đường, ta cũng đã trả lời, về phần có nhìn hay không ngươi, cái kiến là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi. Thỉnh ủng hộ tiểu đố một cái khác bạn huyền huyễn hết quyền tiểu thuyết hỗn đế, còn cho mời các vị đồng hài đem trong tay các ngươi vở cờ phiếu vé, hoa hoa các loại, toàn bộ bằng cho tiểu đố. H23. 314, heo chó không bằng. Chương 314, heo chó không bằng nghe được tiểu niên lời mà nói, Tiêu Hàn lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hai mươi mấy năm đến, không chỉ nói một cái nho nhỏ không hề thực lực người, coi như là tại trong tông môn, cũng không có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Nhất là sau lưng mấy người truyền đến tiếng cười, càng thêm lại để cho trên mặt hắn cảm thấy một hồi nóng rất cháy, không có chút nào chần chờ, trực tiếp chém ra một trường, một cổ cường đại võ khí lập tức mà ra. Tu vi đạt tới võ khách chi cảnh, thiên địa linh khí hình thành tiên thiên võ khí, mà Tiêu Hàn tu vi đã đạt đến võ khách đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá võ khách chi cảnh, đạt tới võ sư chi cảnh. Chỉ cần thành công vượt qua tam trọng mệt mỗi cước, tiếp dẫn thuộc về mình thuộc tính võ khí, như vậy hắn là được một cái hàng thật giá thật sư, hơn nữa dựa theo Lam sóng tông thực lực, muốn cho một gã đệ tử vượt qua tam trọng mệt mỗi cước, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm tình. Sư Vinh Xin hãy nhận lấy lưu tình. Đúng vào lúc này, một đạo thanh tuy tinh ngầm vang lên, tầm đó tiêu hàn sau lưng trong bốn người, duy nhất một cô thiếu nữ vội vàng nói ra, tuyệt mỹ lượng bên trên hiện đầy hối hận. Thiếu nữ tên là Tiêu Phượng Nhi, đã tiêu hàn sư muội, lại là tiêu hàn biểu muội, đối với cái này cái biểu ca, Tiêu Phượng Nhi một mực cũng không phải rất để mắt, nương tựa theo gia tộc thế lực, bình thường cáo mượn oai hùng. Lần này càng thêm quá phận, trực tiếp đối với một gã hảo không có lực phản kháng tục nhân ra tay, bất kể thế nào nói, trong tông rõ quy định, cái gì đệ tử đều không cho đối với thế tục ở giữa người ra tay. Đối với sự tình vừa rồi, nàng cũng xem giành mạch, bản cho là mình cái này biểu ca chỉ là hù dọa một chút thiếu niên, nhưng là thật không ngờ, cuối cùng rõ ràng trực tiếp ra tay đem hắn đánh chết. Hơn nữa Tiêu Phượng Nhi trong nội tâm rất rõ ràng chính mình cái biểu ca thực lực, võ khách đỉnh phong thực lực, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một trường, nhưng là đối với một người bình thường mà nói, cái kia chính là dưới đời này căn bản không cách nào tránh khỏi bị hay. Đối với Tiêu Hàn ra tay, mà khác ba tên thiếu niên cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, dù sao bọn hắn chỉ là trong tông môn một ít đệ tử, cùng nam tử trước mặt căn bản không thể đánh động. Ta tại sao phải hạ thủ tình? Một cái nho nhỏ thế tụi người, rõ ràng dám không đếm xỉa đến ta, nếu như không đưa hắn đánh chết, ta như thế nào thiên hạ hỗn, biểu muội, chẳng lẽ ngươi phải trợ giúp ngoại nhân? Đối với thiếu niên lời mà nói, Tiêu Phượng Nhi lập tức cảm thấy một hồi tức giận, chỉ là một cái nho nhỏ ở đường, rõ ràng giúp đỡ một đầu tánh mạng vô tội, nếu như có thể, nàng thật sự hận không thể tự tay chém giết chính mình cái biểu ca. Sau khi trở về, ta nhất định bẩm báo tộc trưởng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, Tiêu Phượng Nhi cũng không quay đầu lại chuẩn bị ly khai, bởi vì nàng không muốn cùng như thế vô sĩ thấp người lại cùng một chỗ cho dù là nhiều một phần, cũng sẽ biết ố nhím nàng. Đứng lại, đột nhiên quay đầu trở lại, ánh mắt có chút qua lạnh xem lấy thiếu nữ trước mặt, hắn 20 mấy năm đến, vì đạt được trước mặt lòng của thiếu nữ, phí hết vô số tâm kế, nhưng là cuối cùng rõ ràng đổi lấy kết quả như thế. Cái này lại để cho một cái từ nhỏ nhận hết sùng bái người đến nói, quả thực là một cái vô cùng chê cười, cho nên tại thời khắc này, Tiêu Hàn trong nội tâm rõ ràng sinh ra sắc khí, đúng vậy, tự là sát khí. Ta vẫn cho là bằng vào của ta kiên trì, ngươi sẽ thích được ta, nhưng là 20 mấy năm đến, ngươi mỗi ngày đều là đối với ta bày làm ra một bộ xa cách bộ dạng. Ngươi cho là mình là vật gì, bổn đại gia vừa ý ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Tiêu Hàn, ngươi không biết xấu hổ. Ha ha ha, ta không biết xấu hổ, hôm nay ta thịu cho ngươi không biết xấu hổ một hồi, cho ngươi chính thức biết một chút về bổn đại gia chỗ lợi hại, hi vọng ngươi qua đi không muốn, muốn. Vừa nói, Tiêu Hàn mang trên mặt một tia hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, từng bước một đi về hướng tiểu nữ, mà ba người khác thì là thức thời im lặng, đem làm làm cái gì cũng không có phát sinh qua. Tiêu Hàn, ngươi không được qua đây, ngươi muốn điều gì? Xem lên trước mặt từng bước một hướng chính mình đi tới thiếu niên, tiêu phượng nhi sắc mặt đã biến, một cái kinh lui về sau, mà từ đầu tới đôi, nàng rõ ràng quên mình cũng là một gã cường đại võ khách. Tuy nhiên thực lực của nàng không bằng trước mặt thiếu niên, nhưng là thật muốn chiến đấu, coi như là cuối cùng thiếu niên thắng, cũng sẽ biết rơi xuống cái đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 kết quả. Ta muốn làm gì? Hắc hắc, ngươi nói ta muốn làm gì, ngươi không phải tự cho là mình thuần khiết nhất sao? Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là cái gì thuần khiết bộ dáng? Trong cơ thể khổng lồ võ khí kích bắn đi, lập tức liền triệt để vây khốn tiểu nữ, tùy ý thiếu nữ như thế nào bất lực hoảng hét, ở đây rất nhiều người chỉ là chớ mắt nhìn. Tuy nhiên tại đây cũng có được cường đại võ khách, thậm chí có lấy cùng tiêu hàn thực lực không kém bao nhiêu cường giả, nhưng là đối với nội chiến sự tình, căn bản không có người quản, trái lại còn có rất nhiều người chờ xem vì vui, nhất là như vậy một vị xinh đẹp nữ tử. Mọi người yên tâm, các loại, đợi bổn công tử hưởng thụ hết về sau, cái này xinh đẹp cô nàng đến lúc đó cũng cho mọi người hưởng dụng hưởng dụng. Đối với ở đây có cùng thực lực của chính mình độc nhất vô nhị cường giả, Tiêu Hàn trong nội tâm sớm đã biết, mặc dù có gia tộc chỗ dựa, nhưng là lần này đi ra, gia tộc lại để cho hắn một mình lịch lãm chiến luyện, cho nên bên người cũng không có phái cái gì củng giả. Nghe được chuyện đó, ở đây một đám người, thậm chí kể cả làm Sóng Tông ba người khác, trong ánh mắt cũng toát ra một tia tham lam, dù sao nữ nhân sinh đẹp ai cũng sẽ không biết cư tuyệt. "Tiêu Hàn, ngươi sẽ không sợ cha ta sao? Phụ thân ngươi, phụ thân ngươi có cha ta lợi hại." Chết lời, "Phụ thân ta là Đường Đường Tiêu gia gia chủ, cho dù đến lúc đó thật sự lại để cho bọn hắn biết rõ, phụ thân ngươi lại có thể làm gì ta?" Nghe đến đó, Tiêu Phượng Nhi ánh mắt lập tức biến thành hoảng sợ, bởi vì Thiếu Niên nói một điểm đúng vậy, tuy nhiên phụ thân của hắn trong gia tộc địa vị không thấp, nhưng là muốn cùng Thiếu Niên phụ thân so sánh với, quả thực không thể đánh động. Ánh mắt bất lực nhìn xem ở đây tất cả mọi người, cuối cùng rơi xuống ba gã sư huynh trên người, nhưng là rất nhanh, Tiêu Phượng Nhi theo ba người trong ánh mắt thấy được cùng Tiêu Hàn đồng dạng ánh mắt. Lần này nàng thật sự hết hy vọng rồi, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Tiêu Phượng Nhi trong nội tâm đã tuyệt đối, chỉ cần Thiếu Niên động nàng thoáng phát, như vậy nàng lập tức cắn tự vấn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Nhưng là đã qua thời gian rất lâu, tựa hồ là một thế kỷ, lại tựa hồ là một giây đồng hồ. Vốn tưởng rằng Thiếu niên sẽ rất mau tới đến bên cạnh mình, nhưng là nhưng vẫn không có. Chậm rãi mở hai mắt ra, xuất hiện tại trước mặt nàng chính là một trương hoàng sợ mặt, thân thể run rẩy không ngừng lấy, tựa hồ gặp thế gian nhất chuyện đáng sợ, có thể đem một gã võ khách đỉnh phong dọa thành như vậy, Tiêu Phượng Nhi thật sự không thể tưởng được nguyên nhân. lao tử hảo tâm nói cho ngươi biết đường, ngươi rõ ràng lấy ván trả ơn, không chỉ có như thế, rõ ràng còn muốn chính mình địa muội, quả thực tiểu là heo chó không bằng, lưu ngươi người bậc này hậu thế lên, quả thực tiểu là lớn nhất họa. Sau khi nói xong, Diệp Thiên trực tiếp chém ra một chưởng, không có chút nào lo lắng, một gã nho nhỏ võ khách trong mắt hắn của một chỉ con sâu cái kiến kém không hai. Chương 315, Hắc Bạch vô Thường Chương 315, Hắc Bạch vô Thường một trường chấm dứt ra, cái này nhị lưu tông môn đích thế tại, một gã tu vi đạt tới võ khách chi cảnh thiếu niên, rõ ràng lập tức biến mất tại trong trời đất, liền một tia rung động đều không có để lại. "Phao, ngâm, Séa, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa đồng bạn, không chỉ có là mặc khác lam sóng tông ba người, mà ngay cả người trong cuộc tiêu phượng nhi cũng là vẻ mặt kinh húng hãn, hắn thật sự thật không ngờ, trước mặt thiếu niên mặc áo đen lại là một gã cường giả. Bất kể thế nào nói Cái kia cái sư huynh biểu ca đều là một gã hàng thật giá thật võ khách đỉnh phong cường giả, nhưng là tại như vậy thiếu niên trong tay, liền chút nào năng lực phản kháng đều không có. Đây là cái gì dạng thực lực? Con mắt kinh ngạc nhìn xem thiếu niên mặc áo đen, có thể một chiêu đánh chết một gã võ khách đỉnh phong, tối thiểu cũng là một gã tu vi đạt tới võ sư cảnh giới cường giả, hơn nữa thấp nhất cũng là một gã ba sao võ sư. Đa tạ công tử cứu giúp tri ân, bất quá công tử hay vẫn là chạy nhanh ly khai nơi này đi, bằng không. Tuy nhiên Tiêu Phượng Nhi lời còn chưa dứt, nhưng lại ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá, bất kể thế nào nói Tiêu Hàn đều là làm Sóng Tông tiêu ra đệ tử hội tâm, hiện tại ngươi đem người ta giết, tiêu gia không tìm ngươi tính sổ mới có cái. Các ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Diệp Thiên căn bản không có bất luận cái gì phải lì khai ý định, bởi vì hiện tại với hắn mà nói, chỉ cần không phải Vũ Đế đích thân tới, như vậy coi như là võ tông đỉnh phong, hắn cũng chưa chắc để ở trong lòng. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Tiêu Phượng Nhi cũng không có bất kỳ dấu giễu, tuy nhiên làm Sóng Tông trên đại lục cũng không phải cái gì đại tông môn, nhưng là tại nhị lưu trong tông môn, coi như là thực lực tương đại. Chúng ta là Lam Sóng Tông đệ tử, mới vừa rồi bị ngươi giết người nọ, đúng là tiêu gia gia chủ nhi tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ lập tức chạy đến, công tử hay vẫn là chạy nhanh ly khai a. Nhìn vẻ mặt háo sắc nữ tử, Diệp Tiên chỉ là rất nhỏ cười cười, cũng không có chút nào phải ly khai ý tứ, cái này có thể sẽ lo lắng Tiêu phàm nhi, hắn thật sự thật không ngờ, thiếu niên rõ ràng thờ ơ không dối gạt công tử, Tiêu ra trong đường, từng cái đệ tử hạch tâm đều sẽ có được một cái thông linh bảo ngọc, chỉ cần đệ tử một khi vấn lạc, như vậy tới xứng đôi thông linh bảo ngọc cũng sẽ biết vỗn, hơn nữa Tiêu lại là Tiêu gia gia chủ nhi tử, bên người nhất định cường giả, tuy nhiên, công tử thực lực cường hãn vô cùng, nhưng lại gặp gỡ Tiêu gia cường giả, chỉ sợ Phượng Nhi, ngươi cũng là người của Tiêu gia, tại sao phải trợ giúp ngoại nhân chém giết Tiêu Hàn Tiêu gia? Tiêu Phượng Nhi lời còn chưa nói hết, trên chín tầng trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo dị thường âm lanh thanh âm, lập tức hùng lô sát khí trực tiếp luân, phiền, đại dị thiên, nháy mắt thời gian, mọi người xuất hiện trước mặt hai cái thân ảnh. Hai gã trung niên nam tử, một người thân mặc bạch y, một người thân mặc ý y, đồng dạng thân cao, đồng dạng béo gầy, đồng dạng tướng mạo, mà ngay cả trên mặt biểu lộ đều là đồng dạng. Không nghĩ tới là Lam sóng tông lượng đại hộ pháp Hắc Bạch vô thượng, nghe nói hai người kia đã 20 năm không hữu hiện thân hậu thế rồi. Hôm nay rõ ràng vì một cái tiểu bối xuất hiện ở chỗ này, xem ra thiếu niên này giữ nhiều lành ít. Truyền thuyết làm Song Tông Hắc Bạch vô thường, tu vi đều đã đạt đến 3 sao Vũ Vương chi cảnh, hai người liên thủ, coi như là bình thường võ tông cũng khó khăn dùng địch nổi, càng thêm không chỉ nói một thiếu niên rồi. Nghe vô số đạo sợ hai tháng phục, diệp tiên trên mặt căn bản không có chút nào khác thường, bởi vì hắn sớm đã cảm giác được trước mặt hai người tu vi đều đã đạt đến Vũ Vương chi cảnh. Không chỉ nói hiện tại hắn tu vi đã đạt đến võ tông chi cảnh, coi như là trước kia, nếu để cho hắn gặp được hai người, không xuất ra một chiêu liền có thể đem hai người triệt để chấm dứt. Nhưng là Diệp Thiên tại thời khắc này, nhưng trong lòng thì ngưng tụ thành ngưng trọng, bởi vì hắn theo trước mặt lượng trên thân người, cảm thấy một cổ cảm giác quen thuộc, đúng là Tiêu giao môn hợp thể chi thuật. Âm Dương môn, mặc dù chỉ là một cái nhị lưu tông môn, nhưng là đối với ở hiện tại cựu đại tông môn mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản trêu trọng, bởi vì Âm Dương môn Âm Dương hợp thể chi thuật quả thực có thể nói biến thái. Lúc trước Diệp Tiên gặp được Âm Dương môn hai gã đệ tử, chỉ là hai gã nam nhân hợp thể, uy lực liền chọn vẹn tăng lên gấp ba có thừa, Diệp Tiên không biết, nếu như là nam nữ âm dương hợp thể, như vậy uy lực lại sẽ tăng lên bao nhiêu. Người giết Hàn thiếu gia. Vâng giết người thì đền mạng, cho nên chúng ta bây giờ muốn thu mạng của người. Các người là âm dương môn người? Diệp Thiên căn bản không có đi lý hai người câu hỏi, mà là ánh mắt gắt gao chằm chằm vào hai người, thanh âm nói không nên lời ấm lãnh, bởi vì từ đầu tới đôi, hắn đều đối với cái này tả môn có cảm giác xấu. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Hắc Bạch vô thường sắc mặt lập tức âm trầm xuống, sát khí trên người giống như quần quật nước sông không ngớt không ngừng, tựa hồ hai người muốn dùng cái này cổ kinh khủng sát khí trực tiếp chém giết thiếu niên. Nhưng là Diệp Thiên như thế nào bọn hắn có khả năng dung chuyện, tuy nhiên tu vi chỉ là đạt đến nhất tinh võ tông chi cảnh, coi như là ngang cấp ở bên trong cũng khó tìm được tụ, cho nên đối với hai người chỗ phóng xuất ra sát khí, Diệp Thiên tự hồ căn bản hảo không thèm để ý tụi hồ cảm thấy thiếu niên không tầm thường, hai người trên mặt lập tức toát ra một tiếng nghiêm trọng, không có bất kỳ chần chờ, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, lập tức hắc bạch vô thường liền triệt để biến mất. Tại trong thiên địa, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hắc bạch vô thường cũng không có biến mất, chỉ là hai người sử xuất âm dương hợp thể tri thuật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người thực lực hội lập tức tăng vọt, thấp nhất cũng có thể đạt tới ba sao võ tông chi cảnh. Thật là âm dương môn, làm sao có thể Hắc Bạch Vô Thường tuy nhiên bình thường có chút tội ác chồng chất, nhưng là gần 20 năm đến, căn bản không có trên đại lục xuất hiện qua, thật sự là không nghĩ tới, hai người lại là âm dương môn người. Âm Dương môn được gọi là thiên hạ tà ác nhất tông môn, mà ngay cả Ma đạo tới so cũng không thể đánh đồng, truyền thuyết âm dương môn âm dương hợp thể chi thuật có thể xử, khiến cho hai người thực lực tăng gọn. Chúng ta muốn hay không ra tay, dù sao âm dương môn người, mỗi người được mà chu trì, nếu để cho hai người chạy trốn, ngày sau nhất định sẽ làm hại nhân gian. Người muốn chết đâu rồi? Hắc Bạch Vô Thường vốn là tiểu la ba sao võ tông cảnh, nếu như âm dương hợp thể về sau, Hai người thực lực có thể lập tức tăng vọt đến võ tông chi cảnh, thực lực như vậy, người có thể thắng được rồi ư? Chúng ta hay vẫn là cách khá xa đi mà, coi chừng thai bay và gió. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người là khẽ gật đầu, tuy nhiên trong mọi người cũng có được một ít cường đại tổ tại, trong đó thậm chí cũng có được võ khách tổ tại, nhưng là đối với võ tông mà nói, bọn hắn chỉ có thể hữu tâm vô lực. Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng khí bạo thanh âm, sau đó toàn bộ con đường tựa hồ cũng run rẩy thoáng phát, thời gian nháy con mắt, mọi người xuất hiện trước mặt một cái nhân hình quái vật. Song đầu, bốn tay, hai chân, thân cao chừng 3 mét. Con mắt thứ ba con người gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, lập tức quái vật hình người trong miệng phát ra một cổ ưu ám tiếng cười. Mọi người không để cho lực, tiểu đỗ mỗi ngày ba trường, mọi người rõ ràng liền tờ cờ phiếu vé đều không để cho, thật sự thật đau lòng. Ô ô ô ô ô. Chương 316, một phân thành 2. Chương 316, một phân thành hai vốn là ý định đem ngươi mang về tông môn giao cho tông chủ xử trí, đã hiện tại ngươi đã đã biết thân phận của chúng ta, như vậy chúng ta hai người chỉ có thể nói một câu thật có lỗi. "Phao, ngâm, Sau khi nói xong, Hắc Bạch Vô Thượng trực tiếp ra tay, chỉ là mấy trong nháy mắt thời gian họa trừ lam sóng tông 4 người bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đã toàn bộ vẫn lạc, mà ngay cả một ít không có chút nào thực lực người bình thường cũng khó trốn vận rủi. Từ đầu tới đôi, Diệp Thiên đều không có ngăn cản, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hắc Bạch vô thường sở dĩ trước đối phó những người khác, tự là chờ đợi mình đi cứu, sau đó tìm được cơ hội đánh chết chính mình. Chỉ là không nghĩ tới, định lực của ngươi như thế đánh phải, xem ra chúng ta hay vẫn là xem thường ngươi rồi, nếu như đơn đả độc đấu, chúng ta bất luận cái gì một người đều không phải là đối thủ của ngươi, dù sao ngươi tu vi đã đạt đến nhất tinh võ tông, nhưng là hiện tại, hắc Theo một hồi âm trầm dáng tươi cười, còn lại bốn người đều là sắc mặt đại biến, ngoại trừ sợ hãi cùng Hắc Bạch Vô Thường lại là âm dương môn sự thật, cũng kinh ngạc tại thiếu niên lại là một gã võ tông. Không nghĩ tới hắn lại là một gã võ tông, bằng chừng ấy tuổi nếu như hắn đã chết, ta cũng theo hắn đi thôi. Trong ánh mắt đột nhiên kiên định không thể nghi ngờ nhìn phía xa thiếu niên mặc áo đen, tại thời khắc này, Tiêu Phượng Nhi trong nội tâm đã hạ quyết tâm, chỉ cần thiếu niên bị giết, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Diệp Thiên tại thời khắc này sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì hắn theo người trước mặt hình quái vật trên người chỗ phóng xuất ra khí tức xem, Hắc Bạch Vô Thượng thông qua âm dương hợp thể chi thuật, rõ ràng đã đạt đến 3 sao Võ Tông đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới Vũ Đế chi cảnh. Không dám có chút phất lở, lập tức trong cơ thể rất nhanh vận chuyển Cửu chuyển Long Thần Quyết, năm đầu ngàn trượng long ảnh lập tức xuất hiện tại trên chín tầng trời, đạo đạo rồng ngâm vang vọng thiên địa. "Cửu Truyền Long Thần Quyết, ngươi thật là làm cho chúng ta ngoài ý muốn, xem ra trên người của ngươi bí mật thật đúng là không biết." U ám lần nữa ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, đối với thiếu niên tại sao phải lòng tộc Vô công pháp Cửu quyết, Vô Thượng cũng không có lộ ra như vậy ngoài ý muốn. Sau đó ngựa mặt lên trời hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắc bạch vô thường hóa thành một hồi gió lốc, nháy mắt thời gian liền đi tới thiếu niên trước mặt, hai cái quyền đầu đeo khủng bố khí tức trực tiếp đánh tới hướng thiếu niên. Mẹ, lại để cho cứng đối cứng, cho rằng lao tử sợ người a. Nếu như là đừng, có lẽ Diệp Thiên hội lo lắng, nhưng là muốn nói đến cứng đối cứng, như vậy ngoại trừ lòng tộc cùng với linh thú bên ngoài, nhân loại căn bản là ngang cấp thân thể lực lượng so với hắn cường đại không có mấy người. Nhất là tu luyện tới Cựu Truyền Long Thần Quyết tầng thứ 4, Diệp Thiên thân thể lực phòng ngự cùng với vượt qua tất cả mọi người tính tưởng, nhưng lại có một bộ không thua gì thần khí chiến thiên thần giáp hộ thân. Hai đấm năm chặt Dùng hết trong cơ thể cho nên lực lượng, sau đó liền hung hăng chém đúng ra, lượng cổ lực lượng lập tức tương đụng vào nhau, sau đó hai người liền riêng phần mình lui ba bước. Sắc mặt có chút tái nhợt, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tựa hồ khí huyết chính đang không ngừng lan loạn, tuy nhiên hắn tu vi đạt tới võ tông chí cảnh, nhưng là nhưng bây giờ gặp phải lấy hai người hợp thể chi thuật, hơn nữa hay vẫn là hàng thật giá thật võ tông đỉnh phong. Ha ha ha, suốt hơn 20 năm, huynh đệ chúng ta hai người vô luận gặp được ai, chỉ cần không phải tu vi đạt tới vũ đế chí cảnh, dùng chúng ta hợp thể chi thuật, tuyệt đối có thể lập tức đem hắn đánh chết, nhưng là thật không nợ. Hôm nay lại gặp người, một cái chỉ có nhất tinh võ tông tu vi thiếu niên, thật sự là khiến người ngoài ý. Âm Dương môn ba lần bốn lượt tìm ta xui, vốn không muốn tru giết các ngươi bọn này người trong ta đạo, nhưng là các ngươi lại cuồng vọng đến, dùng vi trên đời này không người có thể ngăn lại các người. hôm nay bổn thiếu ra không đem hai người các ngươi chằn giết, bổn thiếu ra cựu tự tuyệt cùng này. Sau khi nói xong, trong cơ thể thất mạch tuyệt thể lập tức rất nhanh vận chuyển, mà trong đan điền, bảy lại tuyệt mạch tựa hồ cực kỳ không tình nguyện xoay lấy, tức một cỗ kinh khủng khí tức lập tức mà ra. Chiến thiên thần kiếm, ra khỏi vỏ. Vừa dứt lời, Diệp Thiên trái trong tay phải, bỗng nhiên vang lên hai đạo to rõ rõ mình, lập tức lương cổ kinh khủng khí tức lập tức phóng lên trời, đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên xuất hiện hai cái trường vạn trượng chim to. Bỗng nhiên xuất hiện hai cái vạn trượng linh thú đúng là Thanh Loan Hỏa Phượng, đem làm tu vi đạt tới võ tông chi cảnh thời điểm, Diệp Thiên rõ ràng phát hiện mình có thể điều động trong tay hai đại linh thú. Phát hiện này lập tức lại để cho Diệp Thiên kinh hỉ không ngừng, tuy nhiên hắn ngày đó không có thấy tận mắt thứ qua hai đại linh thần uy, nhưng là thông qua đối với năm chiến võ hoàng tích, hắn đã biết mình trong hai tay hai đại linh thú lai lịch. Thanh Loan Hỏa Phượng Hai đại linh thú năm đó đều dùng đạt đến cấp 11 thú hoàng chi cảnh, hơn nữa càng là trong thiên địa chỉ vẹn vẹn có hai cái, chỉ cần hai đại linh thú hợp hai là một, là được cái gọi là chiến thiên thần kiếm. Năm đó chiến thiên võ hoàng cầm trong tay chiến thiên thần kiếm, mặc chiến thiên thần giáp, chân đạp chiến thiên thần Long quả thực tiểu là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, càng là một kiếm chém giết bát đại võ hoàng. Vốn dựa theo diệp thiên thực lực hôm nay, cùng bạn còn không cách nào kêu gọi ra hai đại thú hoàng, nhưng là vì chém giết hắc Bạch vô â hắn chỉ có cương ép vận chuyển trong cơ thể thất mạch tuyệt thể, nhưng là như thế này, tán trả uy lực cũng sẽ biết rất lớn, một cái sơ sẩy càng là sẽ vất lạc. Nhưng là tại thời khắc này, Diệp Thiên căn bản cân nhắc không được những cái kia, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là vô luận như thế nào đều muốn đem trước mặt cái này hình người quái vật triệt để chấm giết. Hai đạo to rõ phượng minh vang vọng thiên địa, sau đó hai đại linh thú lập tức hợp hai là một, một bả toàn thân màu vàng kim óng ánh lợi kiếm rơi vào Diệp Thiên trong tay, cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến khủng bố kiếm khí, Diệp Thiên chậm rãi đầu. Mẹ, lại là hai cái thú hoàng, ngươi đến cùng là người nào? đem làm thiếu niên kêu gọi ra hai đại thú hoàng một khắp này lên, Hắc Bạch vô thượng rốt cục ý thức được không tốt, một cổ chưa từng có qua tử vòng cảm giác xuất hiện tại hai người trong lòng. Nhớ kỹ buồn thiếu ra danh tự, miễn được các ngươi đi âm phủ địa phủ, còn không biết kích giết người của các ngươi là ai, buồn thiếu ra tên là Diệp Thiên, Lôi Vân thành thành chủ. Vẻ mặt lạnh như băng xem lấy người trước mặt hình quái vật, Diệp Thiên chậm rãi giơ tay lên bên trong đích chiến thiên thần kiếm, trong cơ thể khổng lồ vo phế lập tức mà ra, cắn, tức liền xuống. Ánh mắt sợ nhìn xem hướng chính mình mà đến khí, cho đến giờ phút này Hắc Bạch Vô Thường mới bi ai phát hiện, chính mình hai người rõ ràng không cách nào động, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí đem chính mình bổ một phát vĩ hai. Theo Hắc Bạch Vô Thường vẫn lạc, Chiến thiên Thần kiếm lại lần nữa hóa thành hai đại linh thú, một lần nữa về tới Diệp Thiên trái trong tay phải, mà lúc này Diệp Thiên đã có chút lung lay sắp đổ, nếu không phải bên cạnh còn có những người khác, nói không chừng hắn đã ngã xuống. Tuy nhiên Diệp Thiên bằng vào sự cường đại của mình nghị lực gọi ra hai đại thú hoàng, nhưng là bản thân cũng nhận được tương đối lớn cản trở, bất kể thế nào nói, hai đại linh thú còn không phải hiện tại hắn có khả khống chế đấy. Chương 317, không biết sống chết. Chương 317 không biết sống chết công tử, người không sao chớ. Tuy nhiên Tiêu Phượng Nhi tu vi thấp, nhưng là sớm đã nhìn ra trước mặt thiếu niên mặc cáo đen đã là cường như chi mạng, bất kể thế nào nói, thiếu niên cũng là vì nàng mới bị thương. Chạy nhanh dẫn ta ly khai, tại đây đã có vô số cường giả chạy đến. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, sau đó Tiêu Phượng Nhi không có lại chần trở, nhìn phía sau ba gã sư huynh, liền rất nhanh hướng phía phía trước rừng cây kích bắn đi, mà sau lưng ba gã làm sóng tông đệ tử, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Chúng ta chạy nhanh đợi kịp, nói không chừng đây là chúng ta đại cơ duyên. Nghe nam tử lời mà nói, hai người khác đều khẽ gật đầu. Sau đó ba người cũng rất nhanh đi theo, tùy tung mà đi, uy phong phạt qua, vừa mới còn đầy ngập khách đường hẹp quen co, hiện tại sớm đã là một mảnh vết máu loang lổ. Đúng vào lúc này, con đường nhỏ vừa rồi chiến đấu sân bãi, đột nhiên xuất hiện bốn gã trung niên nam tử, sắc mặt đều có chút ngưng trọng xem lên trước mặt hết thảy, bốn người nhưng đều là đạt đến võ tông chi cảnh. Lăng huynh thấy thế nào? Dựa theo vừa rồi khí tức đến xem, tại đây đại chiến số phương, tu vi đều tại ta và người phía trên, xem ra cái này tranh vào vũng nước đục hay vẫn là ít chọc mới tốt. Nói không sai, chúng ta xem, hai người kia khí tức cường đại, rất có thể là hai gã vũ đế tiền bối đối chiến chỉ là không biết cuối cùng ai thua ai thắng. Chứ không cần lo cho tại đây rồi, còn có gần 2 tháng, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới Hoa Mai trấn, chỗ đó mới là mục tiêu của chúng ta. Sau khi nói xong, bốn người thân ảnh rất nhanh biến mất tại mương chỗ, mà giống như vậy đến đây dò xét cường giả, trong vòng một ngày rõ ràng xuất hiện hơn 20 sóng, ước chừng hơn trăm người. Hơn nữa nhất rung động chính là, hơn trăm người ở trong, tu vi thấp nhất rõ ràng cũng đạt tới Vũ Vương chi cảnh, trong đó càng là có thêm cường đại vũ đế, nhưng lại không phải một vị, có thể nghĩ, Diệp Tiên cùng Hắc Bạch Vô Thượng đối chiến làm ra thế nào động tĩnh. Một chỗ yên lặng bên dòng suối nhỏ Diệp Thiên cố nén trong cơ thể suy yếu, thanh âm có chút đạm mạc nói: "Ngươi tên là gì?" "Tiêu Phượng Nhi." "Ngươi cũng là người của Tiêu gia?" "Không phải, tuy nhiên ta cũng họ Tiêu, nhưng là ta lại không phải Tiêu gia chi nhân." Khẽ gật đầu, nghe đến đó, Diệp Thiên trong lòng vẻ này sát khí mới chậm dai thuối lui, sau đó nhìn về phía hai người khác, hỏi: "Bọn hắn đâu này?" "Bọn hắn cũng không phải người của Tiêu gia, lần này Tiêu gia vì để cho Tiêu Hàn đi ra lịch lãm rèn luyện, cho nên cũng không có phái gia tộc bất luận kẻ nào đi theo." "Đã như vậy, các người hiện tại có thể rời đi, nhớ kỹ một điểm, không muốn trước bất kỳ ai nhắc tới ta." Sau khi nói xong, Diệp Tiên trực tiếp hai mắt nhắm lại, trong cơ thể võ phách chi lực chậm rãi lưu động toàn thân, hắn thật không ngờ, mời đến ra chiến thiên thần kiếm cắn trả chi lực to lớn như thế. Nhờ có Hắc Bạch vô thường hợp thể chi thuật, chỉ có thể đem thực lực của bọn hắn tăng lên tới võ tông đỉnh phong, nếu tái tiến một bước đạt tới vũ đế chi cảnh, cho dù ta có thể đủ đem hắn chấm giết, chỉ sợ giờ khắc này ta cũng mệnh không lâu vậy. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khó trách thiên hạ cửu đại tông môn đều đối với một cái chỉ là nhị lưu môn kiêng kỵ như vậy, không phải nam nữ âm dương hợp thể chi thuật, thực lực có thể tăng vọt ba cái cảnh giới, như vậy nếu gặp được âm dương môn đệ tử tâm chẳng phải là trực tiếp tăng đột năm cấp bậc. Nói cách khác, Âm Dương môn hai gã võ tổ, nếu như gặp gỡ mặt khác tông môn võ hoàng, như vậy Âm Dương môn hai gã võ tổ trực tiếp hấp thể, sau đó thực lực tăng vọt tuyệt đối có thể đánh chết võ hoàng. Thực lực như vậy quả thực thật đáng sợ, hiện tại duy nhất cảm thấy có chút vui mừng chính là, tuy nhiên Âm Dương môn thực lực khủng bố vô cùng, nhưng là nhân viên tựa hổ cũng không phải rất nhiều, bằng không cũng sẽ không biết không dám đơn giản trên đại lục thỏ đầu ra. Các ngươi vì cái gì còn không đi? Đột nhiên mở hai mắt ra, Diệp Thiên trên mặt có chút ít lạnh như băng mà hỏi, dù sao hắn hiện tại bị thương, Nếu như không nhanh chóng trị liệu, như vậy hậu quả thật là nghiêm trọng, mà trước mặt ba người lại chậm chạp không ly khai, cái này như thế nào lại để cho hắn an tâm chữa thương. "Công tử, chúng ta chỉ là muốn vi ngài hộ pháp, bằng không tắc loại, đợi đợi có người quấy rầy đến công tử." Phượng Nhi trong nội tâm thật sự băn khoăn. Nghe được nữ tử lời mà nói, Diệp Thiên lập tức đã trầm mặt, bất kể thế nào nói, hắn hiện tại chỗ bị thương thế đều không tính nhẹ, nếu như đến lúc đó thật sự có người thừa dịp hắn chữa thương chi tế đánh lén, hậu quả kia quả thực thiết tượng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên cũng khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa, sau đó tiếp tục hai mắt nhắm lại. Lần này lại là chân chính tiến vào chữa thương trạng thái. Hai người các ngươi đi theo ta. Đúng vào lúc này, Lam Sóng Tông ba người còn lại bên trong, một gã gọi Gà Tây người, nhẹ nhàng đẩy bên người hai người một bà, sau đó ba người bước nhẹ ly khai bên dòng suối nhỏ, quan sợ quay giày đến thiếu niên chữa thương, dù sao thiếu niên thực lực bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Gà Tây, ngươi bảo chúng ta tới đây làm gì? Xem lấy nam tử trước mặt, Gà Tây sắc mặt có chút ngượng trẻ, lại có chút hưng phấn, lại còn một tia tham lam, khiến cho hai người khác trong nội tâm nghi hoặc không thôi, không biết người này sư đệ cuộc là làm sao vậy. Tín tưởng hai vị sư minh vừa rồi cũng đã nhìn thấy. Thiếu niên kia thực lực rõ ràng đạt đến võ tông chi cảnh, hơn nữa cuối cùng kêu gọi ra hai cái linh thú, càng là cường đại vô cùng. Gà Tây càng thêm lại để cho hai người Trương Hai sở không tới ý nghĩ, người ta thực lực cường hãn làm sao vậy, người ta có hai đại linh thú làm sao vậy, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cấp không thành. Vân, Vân, đợi một tí, đoạt. Nghĩ đến cái này chữ, hai người đều là vẻ mặt kinh hung hãn xem lấy nam tử trước mặt, không biết nam tử tại thời khắc này nổi điên làm gì, đây chính là hàng thật giá thật võ tông cường giả, chỉ cần một cái đầu ngón tay chỉ sợ đều có thể đem ba người bọn họ triệt để đánh chết. Mà bây giờ Nam tử lại để cho không biết sống chết ra tay cướp đoạt người ta linh thú, lập tức lại để cho hai người bọn họ cảm thấy im lặng, ánh mắt của hai người bên trong toát ra một tia chảo phúng, rõ ràng cho thấy đang nói ngươi không muốn không biết lộ sức, chỉ bằng ngươi tu vi, cũng muốn ra tay cướp đoạt một gã võ tông đồ vật, chỉ sợ đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Căn bản không có lý ánh mắt của hai người bên trong chỗ toát ra chảo phúng, hiện tại gà tây đã sớm bị vừa rồi cái kia hai cái cường đại linh thú sở mê, trong nội tâm lộ vẻ nghĩ đến như thế nào có thể có được hai cái linh thú. Hai vị sư huynh trước hãy nghe ta nói, nếu như là trước khi, chúng ta đương nhiên sẽ không bất kỳ cơ hội nào. Ta cũng sẽ không biết rằng có ý nghĩ như vậy, nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, thiếu niên rõ ràng cho thấy bị thụ thương rất nặng thế, nếu như chúng ta bây giờ ra tay, tuyệt đối có 90% cơ hội, hai vị sư vinh nắm lại, chỉ cần chúng ta có thể có được thiếu niên trong tay thần kiếm, há không phải có thể một bước lên trời. Gã Tây, đầu của ngươi có phải hay không tiến vào bột nhão rồi, tuy nhiên vừa rồi cái thanh kia thần kiếm vi lực vô cùng, nhưng rõ ràng nhất là hai cái linh thú biến thành, dùng ba người chúng ta thực lực muốn hàng phục hai cái linh thú, quả thực là nói chuyện hoang đường viông. Hai người nhìn về phía trước mặt nam tử ánh mắt càng thêm xem thường, cho dù đầu óc bị lừa đá rồi nhưng cũng sẽ không biết phạm đơn giản như vậy cấp thấp sai lầm a, ngươi không muốn muốn lệnh chúng ta còn muốn đây này. Chương 318, tiểu nhân hèn hạ. Chương 318, tiểu nhân hèn hạ gặp hai người không chịu đáp ứng, gà tây lập tức nóng nảy, tuy nhiên hắn tu vi cũng đã đạt đến võ linh chi cảnh, nhưng là thiếu niên bên người còn có một tiêu phượng nhi, bằng vào hắn tuyệt đối không phải tiêu phượng nhi đối thủ. Hai vị sư huynh có chỗ không biết, vừa rồi thiếu niên đông nhiên sử xuất thần kiếm, tuy nhiên là hai đại linh thú biến hành nhưng nhìn khởi bộ dáng thiếu niên căn bản không cách nào khống chế, bằng không cũng sẽ không biết bị thương. Thì tính sao? Hắt Chỉ cần chúng ta thừa dịp thiếu niên chữa thương chi tế đem hắn đánh chết, đến lúc đó đem hai đại linh thú mang về tông môn, ta và ngươi tại tông môn địa vị, quả thực có thể nhất phi trùng tiên, hai vị sư minh, cơ hội này cũng không phải là mỗi ngày đều có, các người muốn hiểu rõ rằng Nghe xong gà tây lời mà nói, hai người thần sắc bên trong rốt cục có chút bung lòng nhưng rõ ràng nhất vẫn còn có chút sợ hãi, bất kể thế nào nói, thiếu niên đều là một gã cường đại võ tông, cũng không phải bọn hắn có khả năng chống lại đấy. Hai vị sư minh còn do dự cái gì? Ta đã quan sát tốt rồi, hai đại linh thú tiểu dấu ở thiếu niên trong hai tay, đây là ta trong lúc vô tình mà được, chỉ cần có nó tại, chúng ta nhất định có thể thành công. Chứng kiến nam tử trong tay đồ vật, hai người lập tức quá sợ hãi, hoảng sợ nói: "Lam sóng thủy tinh, ngươi là như thế nào lấy được?" Hai vị sư minh không cần lo cho ta là như thế nào đã được, Vân. Vân, đợi một tí sau khi ra ngoài, dùng hai vị sư huynh thực lực vây khốn Tiêu sư muội có lẽ không thành vấn đề, chuyện còn lại tiểu giao cho tiểu đệ, cam đoàn không cho hai vị sư minh thất vọng." Nghe đến đó, hai người đành phải thở dài một tiếng. Nếu như không có Lam sóng thủy tinh lời mà nói, nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng nam tử thịnh cầu, dù sao muốn chém giết một gã Võ tông, tuy nhiên là một gã bị trọng thương Võ tông, bọn hắn trong nội tâm ý nguyên không có ngọn nguồn. Nhưng là có Lam sóng thủy tinh tại, hai người trong nội tâm cuối cùng đã có một tia hy vọng, thiếu niên tuy nhiên là một gã cường đại Võ tông, nhưng là nhưng bây giờ bị trọng thương, muốn đánh chết cũng không phải là không được. Kỳ thật lại để cho hai người cảm thấy đau đầu chính là cái kia hai cái linh thú, dù sao hai cái linh thú thực lực bọn họ là tận mắt nhìn thấy, mà Lam sóng dù sao nhưng có thể triệt để đem hắn phong ấn vì có thể có được hai cái siêu cấp linh thú, hai người cũng bất cứ giá nào rồi, sau đó ba người uống máu ăn thể, nếu như ai bán đứng chính mình một phương, như vậy muốn gặp trong cuộc sống ác độc nhất mê liền rủa. Tiên tính bên dòng suối nhỏ, Tiêu Phượng Nhi sắc mặt có chút mề mang xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, trong nội tâm nàng có thể khẳng định, thiếu niên số tuổi thật sự tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. 20 tuổi võ tông đại biểu cho cái gì? Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như đặt ở làm sóng Tông, võ tông tuyệt đối là trưởng lão một cấp tồ tại, dù sao toàn bộ Lam Song Tông võ tông thêm cũng không có bao nhiêu. Ta đây là làm sao vậy? Nhẹ nhàng hỏi chính mình Tiêu Phượng Nhi không biết tại thời khắc này chính mình làm sao vậy, coi như thiếu niên ở trước mắt trong lòng hắn có một loại nói không nên lời cảm giác, một loại cảm giác thật kỳ diệu. "Sư muội, người đi tìm ăn chút gì, tại đây chúng ta tới trông coi là tốt rồi." Đúng vào lúc này, gà tây thanh âm từ nơi không xa vang lên, ngáy mắt thời gian, ba người liền đã đi tới trước mặt hai người, nhìn xem ngồi dưới đất chữa thương thiếu niên, ba người nghiêm trọng đều bộ phát ra một tia tham lam. Đối với ba người khác thượng, hiện tại Tiêu Phượng Nhi căn bản nhìn không ra, khẽ gật đầu, cũng không có bất kỳ phản đối liền rời đi, bởi vì nàng không biết vì cái gì, hiện tại rõ ràng rất sợ nhìn thấy thiếu niên Không thấy được rồi lại rất muốn. Nhìn xem đã biến mất tại ánh mắt thiếu nữ, ba người riêng phần mình hiểu ý cười cười, nhẹ nhàng túi xuống thân, gà tây thanh âm có chút thấp kém mà hỏi, "Tiền bối, thương thế của ngươi tốt có hay không?" Không có trả lời, tựa hồ không dám đơn giản động thủ, gà tây lần nữa nhẹ giọng hỏi, "Tiền bối, thương thế của ngươi tốt có hay không? Có cần hay không ba người chúng ta hỗ trợ?" Vẫn không có trả lời, cho đến giờ phút này, Lam Sóng Tông ba người rốt cục xác định ngồi dưới đất thiếu niên bị thụ thương rất nặng thế, đối với ngoại giới đích sự vật căn bản không cách nào triều cố. "Hai vị sư huynh giúp ta canh chừng, nếu như vượng nhi trở về, Cũng xin hai vị sư huynh tận lực ngăn lại. Gà Tây tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ linh chi cảnh giới, mà hai người khác nhưng đều là hàng thật giá thật võ khách, muốn muốn ngăn cản một gã ba sao võ linh căn bản không nói chơi. Nhẹ nhàng ngước hắn, hai người cũng biết giờ khắc này đúng là sống chết trước mắt thời khắc, căn bản không thể có một kia sai lầm, nếu không bọn hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Trong thấy hai người gác lấy hai cái phương hướng, gà Tây rốt cục kiên lòng, sau đó trong ánh mắt buộc phát ra một cổ đẩm đặc sắc khí, chậm rãi giơ tay phải lên, trong cơ thể tiên tiên linh khí rất nhanh vận chuyển. Gà Tây, người làm gì? Ngay tại gà Tây chuẩn bị động thủ thời điểm, Một đạo phẫn nộ không dám tin thanh âm vang lên, sau đó Tiêu Phượng Nhi thân ảnh xuất hiện tại bên dòng suối nhỏ, trên mặt có chỉ là vô cùng nộ khí. "Phượng Nhi, ta hy vọng ngươi không muốn ra tay quản những chuyện này, bằng không?" "Bằng không như thế nào đây? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta ra tay?" "Gà Tây không cần lo cho tại đây, chạy nhanh ra tay, coi chừng trầm thị sinh biến." Khẽ gật đầu, Gà Tây nhìn thật sâu liếc sau lưng ba người, tuy nhiên hắn cũng rất ưa thích Tiêu Phượng Nhi, nhưng là hiện tại đã quản không được nhiều như vậy, dù sao hai đại linh thú sức hấp dẫn càng thêm lớn hơn một chút. Nhìn cách đó không xa, gã Tây chậm rãi giơ lên sóng trượng, Tiêu Phượng Nhi phát điên ra tay công kích trước mặt hai vị sư huynh, ra tay chiêu chiêu ngoạn lệ, theo sinh ra đến nay, nàng còn không có đối với bất luận cái gì sinh ra qua sắc khí. Nếu như ngươi chết, không nên trách bất luận kẻ nào, ai bảo ngươi giết Tiêu Hàn sư huynh, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không biết tốt xấu. Sau khi nói xong, gã Tây lại cũng không chần chờ chút nào, bay thẳng đến trước mặt thiếu Niên mặc áo đen vô xuống, nhưng là rất nhanh, gã Tây sắc mặt đã biến thành vô cùng hoảng sợ. Ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Vì cái gì không ra tay? Không phải, ta không nghĩ muốn giết ngươi. Ta chỉ là hỏi hỏi người chữa thương có cần hay không hỗ trợ, xem ra tiền bối đã tốt rồi, chúng ta đây cũng rời đi rồi." Sau khi nói xong, gà tây vội vàng đứng người lên, căn bản bất chấp mình bây giờ là muốn chém giết thiếu niên, cấp lấy hai cái linh thú mà đến, hắn hiện tại cỡ nào hy vọng mình có thể chạy nhanh ly khai. Nhưng là hắn muốn rời khỏi, có người lại sẽ không đáp ứng, trên mặt toát ra một tia nụ cười lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức một trường chém nhúng ra, một cổ bá đạo võ phách chi lực lập tức luân, phiên, đợi nam tử. Gà tây còn chưa kịp kêu thảm thiết cũng đã triệt để biến mất tại chỗ, nhìn xem còn lại hai người, Diệp Thiên thanh âm mà hỏi: Xem ra Lam sóng tông lộ vẻ chút ít tiểu nhân hiền hạng, hôm nay ta tiểu làm một lần người tốt. Tiền bối không cần nhiều tâm, chúng ta cũng không có muốn muốn với người, hết thể đều là gà tây chú ý, thỉnh tiền bối thả chúng ta một hồi. Nhưng là còn không có đợi hai người nói xong, chỉ cảm thấy một cổ cường đại khí tức luân phiền, đậy chính mình, sau đó thân thể liền bắt đầu một tốc thốn chậm rãi vỡ vụn, lập tức triệt để biến mất tại trong thiên địa. Chương 319, Âm Dương Vũ Thần. Chương 319, Âm Dương Vũ Thần chém giết Lam sóng tông ba người, diệp tiên trong nội tâm ý nguyên vô cùng tức giận. Ánh mắt có chút lạnh như băng xem lên trước mặt nữ tử, hỏi: "Các người Lam sóng tông lần này là không phải sẽ đi Hoa Mai trấn?" Khẽ gật đầu, Tiêu Phượng Nhi cũng không có chút nào giấu giếm, bởi vì Hoa Mai trấn xuất hiện Viễn Cổ di chỉ chuyện này, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng đã biết <cười> rõ. Mà làm là trên đại lục nhị lưu tông môn Lam sóng tông, nhưng lại ắt không thể thiếu hội thăm ra, Diệp Thiên nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Lần này Lam sóng tông tổng cộng đi bao nhiêu người, đều là dạng gì thực lực? Nghe nói 3 tháng về sau Hoa Mai trấn Viễn Cổ di chỉ sẽ mở ra, cho nên lần này Lam sóng tông cường giả cơ bản toàn bộ đi, kể cả tông chủ ở bên trong, tổng cộng là 3 gã vô đế." 6 gã Võ Tông, còn có 18 tên Vũ Vương. Tựa hồ đoán được thiếu niên hội làm như thế nào, Tiêu Vượng Nhi sắc mặt có chút khó coi thở dài nói, "Công tử, ta có thể hay không cầu người một sự kiện?" Nói, "Đến lúc đó có thể hay không phóng tông chủ cùng với hai gã trưởng lão một con ngựa?" Diệp Thiên cũng không trả lời, chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua trước mặt nữ tử, lập tức ngũ hành phiêu miểu bộ trên khai, lập tức biến mất tại bên dòng suối nhỏ, chỉ để lại vẻ mặt tái nhợt không màu nữ tử một mình thở dài. Người muốn diệt hết Lam Song Tông?" Ơ. "Sư phụ, chẳng lẽ có vấn đề?" Nghe được sư phụ đột nhiên hỏi lên, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên xuất hiện, bởi vì đối với ngũ hành môn mà nói, một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn căn bản không tính, thực tế hiện tại hắn tu vi cũng cùng với đạt đến võ tông cảnh giới. Cái này làm Sóng Tông ta trước kia nghe nói qua, nhưng lại cùng bọn họ lao tổ tông đã giao thủ, mà làm Sóng Tông vị lao tổ tông này, một thân phận khác nhưng lại không đơn giản. Sư phụ, làm Sóng Tông lão tổ tông một thân phận khác là cái gì? Tựa hồ cùng với đoán được, nhưng là Diệp Thiên Ý nguyên hỏi, bởi vì có thể cùng sư phụ một trận chiến người, người này tu vi có thể nghĩ, tối thiểu nhất cũng là một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cường giả. Mấy trăm năm trước, hắn tu vi tiểu đã đạt đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, đã nhiều năm như vậy coi như là đột phá võ hoàng cũng cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa hắn hay vẫn là âm dương môn trưởng lão. Quả là thế. Trừ phi Lam sóng tông cao tầng có người, nếu không âm dương cửa bị đại lục tất cả mọi người, thậm chí kể cả ma đạo ở bên trong đều mỗi người hô đánh, mà Lam sóng tông rõ ràng bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, đã nói do rất nhiều vấn đề. Nhưng là lại để cho thật không ngờ chính là, mấy trăm năm trước liền đã đạt đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, như vậy cho dù người này dù thế nào đồng đốc, đã nhiều năm như vậy, không có khả năng liền một kia tu vi đều không thể để cao. Không chỉ nói tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, coi như là làm Sóng Tông vị lão tổ tông này, nhiều năm như vậy giá trị tăng lên một cấp bậc, đó cũng là hàng thật giá thật bà sao võ tổ. Tuy nhiên hắn tu vi đã đạt tới nhất tinh võ tông, hơn nữa Diệp Thiên cũng có lòng tin tại võ tông cấp bậc này ở bên trong có thể nói vô địch, nhưng là chống lại võ tổ lợi mà nói, như vậy hắn liền một tia cơ hội đều không có. Sư phụ, đã làm Sóng Tông lão tổ tông là âm dương môn trưởng lão, hơn nữa làm Sóng Tông lại có hắc bạch vô thường người như vậy, như vậy người trong thiên hạ vì cái gì còn có thể tùy hắn ở lại đại lục? Ai, ngươi có chỗ không biết, thế nhân chỉ biết là thiên hạ chính đạo có được năm đại tông môn. Ma đạo tám đại tông môn, nhưng là lại có mấy người biết rõ, kỳ thật đại lục ở bên trên còn có 3 cái siêu cấp thế lực. Diệp Thiên không nói gì, bởi vì sư phụ hiện tại theo như lời, trên cơ bản đều là đại lục ở bên trên mọi người không biết sự tình, dù sao chính như sư phụ theo như lời, toàn bộ đại lục ở bên trên chỉ biết là chính đạo năm tông môn, ma đạo tám tông môn, cũng không biết còn có cái gì thế lực có thể tại trên của hắn. Vạn năm trước, chính ma đại chiến, toàn bộ đại lục xanh linh đồ thán, khắp nơi đều làm máu chạy thành sông, cuối cùng nhiên xuất hiện tạm vô thế lực cường đại, đơn giản tầm đó đã xong trận này đấu tranh. Theo sau đến lúc chuyện rồi, Thế nhân mới chậm rãi biết rõ, năm đó ngăn cản chính ma đại chiến ba cổ thế lực, theo thứ tự là Mở Mị Thối Phủ, Lăng Tiêu Bảo Điện, Trời Cao Tiên Cung. Mở Mị Thối Phủ, Lăng Tiêu Bảo Điện, Trời Cao Tiên Cung. Diệp Thiên nhẹ nhàng đọc một lần, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai thế gian thật sự có người có thể áp đảo chính ma siêu cấp tông trên cửa, hơn nữa hay vẫn là ba cổ thế lực. Sư phụ, tam đại thế lực thực lực như thế nào? Cái này vi sư cũng không rõ lắm, bởi vì tam đại thế lực đã vạn năm không có xuất hiện đã qua, bất quá có một điểm có thể để xác định, tam đại thế lực bên trong nhất định có vũ thần tồn tại, nhưng lại không chỉ một cái. Nghe xong sư phụ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động mãnh liệt, "Vũ thần." Hai chữ này trong đó đại biểu ý tứ trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá, dù sao toàn bộ đại lục đến bây giờ mới thôi, đã không có tái xuất hiện qua cái gì vũ thần cấp bậc cường giả rồi. Nhưng là hiện tại, sư phụ nói cho hắn biết, đại lục này phía trên không chỉ có có tam đại thế lực, hơn nữa tam đại thế lực bên trong có vũ thần cấp bậc cường giả tồn tại, chấn động nhất chính là, những thế lực này bên trong, vũ thần rõ ràng không phải một cái. Diệp Thiên quả thực có thể tưởng tượng, tam đại thế lực nếu như muốn muốn tiêu diệt mất đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào thế lực, chỉ cần phái ra một gã vũ thần cấp bậc cường giả, liền có thể dễ dàng quét ngang. Sư phụ, chẳng lẽ cái này Âm Dương môn cùng Tam đại thế lực có quan hệ? Nếu như không phải Tam đại thế lực, ngươi nhận thức làm một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn, hơn nữa hay vẫn là làm hại nhân gian tông môn, hội tại nhiều như vậy siêu cấp trong thế lực còn sống sót sao? Cho tới bây giờ, Diệp Thiên trong lòng nghi hoặc toàn bộ bại bỏ, hắn cũng trong nội tâm một mực buồn bực, tuy nhiên Âm Dương môn Âm Dương hợp thể chi thuật đi lực vô cùng, nhưng nếu như Cựu đại tông môn như muốn giật trừ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng là đem gần ngàn năm thời gian, Âm Dương mặc dù có minh chuyển hướng chỗ tối, nhưng y nguyên tồn sống trên đời này, hơn nữa quang hắn tựu đã gặp ba hồi trở lại, lại càng không cần phải nói những người khác hắn vẫn muốn không thông nguyên do trong đó, hiện tại thông qua sư phụ kể rõ, Diệp Thiên rốt cục minh bạch, nguyên lai Âm Dương Môn sau lưng có tam đại thế lực chỗ dựa, chết không được không cách nào đem hắn tiêu diệt, bởi vì không người nào dám đem hắn tiêu diệt. Tựa hồ đoán được thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, Doãn Thiên chiếu nói ra, ngươi không muốn vấn mổ, Âm Dương Môn cũng không phải tam đại thế lực người, nghe nói Âm Dương Môn lão tổ tông, là năm đó tam đại thế lực một trong Phiêu Miểu Huyền phủ một gã hộ pháp, được gọi là Âm Dương Vũ Thần, năm đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị Phiêu Miểu Huyền phủ môn, sau đó Âm Dương Vũ Thần tự nghĩ ra Âm Dương Môn, 3000 năm trước, theo Âm Dương Vũ Thần biến mất, Âm Dương cũng Dân dần xuống dốc, nhưng lại cũng biến thành dị thường tà ác vô cùng, thậm chí so ma đạo còn phải mạnh hơn vô số lần. Sư phụ, đã Âm Dương Vũ Thần lập nên Âm Dương môn, mà Âm Dương môn nhưng lại một cái chính cống, làm hại nhân gian tông môn, như vậy cho dù thiên hạ đem hắn bị diệt, ta tin tưởng tam đại thế lực chắc có lẽ không có cái gì câu oán hận, dù sao Âm Dương Vũ Thần là phiêu miểu huyền phủ phản đồ. Chương 320, Quân Lâm thiên hạ. Chương 320, Quân Lâm thiên hạ người muốn là nghĩ như vậy tiểu sai rồi, mà kệ năm đó Âm Dương Vũ Thần như thế nào, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là phiêu miểu huyền phủ người. Thuần nửa hay vẫn là địa vị không thấp hộ pháp, cho nên nếu như thế nhân đối với hắn ra tay, như vậy vi sư tin tưởng, tam đại thế lực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sư phụ, tam đại thế lực ở địa phương nào? Không biết, không chỉ nói vi sư, ta tin tưởng toàn bộ đại lục biết rõ tam đại thế lực người tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Đối với sư phụ trả lời, Diệp Thiên không có cảm thấy một tia kinh ngạc, dù sao tam đại thế lực thực lực đã vượt qua hắn tin tưởng, chỉ cần vũ thần cũng không phải là bất luận kẻ nào có khả năng địch nổi đấy. Cho nên người nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn không muốn chọc gâm giường cái này phiền toái không chỉ nói ngươi bây giờ chỉ là một gã nho nhỏ võ tông, cho dù ngươi tu vi đạt tới vũ thần, tại tam đại thế lực trong mắt, đồng dạng là một cái con sâu cái kiến. Khẽ gật đầu, kể từ khi biết tam đại thế lực về sau, Diệp Thiên rốt cuộc đối với đại lục này đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức, hơn nữa cũng một lần nữa cho mình định vị thoáng một phát. Trước kia hắn vốn tưởng rằng dựa theo tốc độ tu luyện của mình, tối đa vách niên ở trong liền có thể đạt tới vũ thần chi cảnh, đến lúc đó hắn là được đứng ở đại lục đỉnh phong nhất. Nhưng là giờ khác này, hắn biết rõ trên đời này rõ ràng còn có tam đại thế lực, từng cái trong thế lực đều có được vũ thần tồn tại, nhưng lại không chỉ một cái. Như vậy Tam đại thế lực Vũ thần thêm có bao nhiêu, tuyệt đối là một cái khủng bố tồn tại. Càng thêm quan trọng là, Vũ thần tại Tam đại thế lực bên trong chỉ là hộ pháp cấp bậc tồn tại, mà bất kể là cái đó một cái thế lực, trong đó cao nhất nhất định là trưởng lão. Hộ pháp đều là Vũ thần cấp bậc tồn tại, như vậy Tam đại thế lực ở trong trường lão lại là thế nào tồn tại, hơn nữa Âm Dương môn lão tổ tông nhưng cũng là một gã hàng thật giá thật Vũ thần. Tựa hồ có thể nghĩ đến chính mình người đệ tử này trong lòng Bát Quan, Doãn Chiếu cũng là trong nội tâm thở dài, dù sao Tam đại thế lực thực lực quá cường đại, căn bản không phải thế tục có thể dung truyền đâu. Tam đại thế lực ngươi không cần nhiều suy nghĩ. Dù sao bọn hắn đã có vạn năm không có xuất hiện trên đại lục rồi, ta tin tưởng chỉ cần không đi chọc bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thế. Sư phụ, ta muốn hỏi một câu, vũ thần phía trên có phải hay không còn có càng cường đại hơn tồn tại? Không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm đột nhiên đã có cái nghi vấn này, bởi vì tam đại thế lực trưởng lão, thực lực của bọn hắn nhất định sẽ so hộ pháp cường đại, mà hộ pháp đều là vũ thần cấp bậc tồn tại, dạng như vậy lao vậy là cái gì thực lực? Tựa hồ không muốn nhắc tới vấn đề này, nhưng là Doãn Thiên triêu biết rõ, nếu như không dại nửa sợ, như vậy chuyện này sẽ là chính mình người đệ tử này tâm ma. Dù sao Tam đại thế lực đối với hắn trùng kích lực quá lớn. Cái này vi sư cụ thể không biết, bởi vì chỉ có đạt tới Vũ thần cấp bậc kia mới có tư cách vấn đỉnh, nhưng là vi sư có thể nói cho người biết, Vũ thần phía trên tuyệt đối còn có càng cường đại hơn tồn tại. Quả là thế, mà đối với sư phụ không biết, Diệp Thiên cũng không có chút nào hoài nghi, tuy nhiên sư phụ cũng là một gác cường đại võ tổ, nhưng là khoảng cách Vũ thần còn có rất khoảng cách xa. Chỉ sợ chỉ có chính mình đạt tới võ thánh cấp bậc kia, mới có thể biết rõ những chuyện này, cho tới bây giờ, Diệp Thiên đối với thực lực hất vọng cơ hội đạt đến một cái cực hạn, nhất là đã biết Tam đại thế lực tồn tại sao? Sư phụ, bất kể như thế nào, Lam Sóng tông tiêu gia tất nhiên diệt. Đối với Diệp Thiên lời mà nói, Doãn Thiên Chiếu không có ở nói chuyện, bởi vì hắn biết do chính mình người đệ tử này tính tình, mà Lam Sóng tông tiêu ra chỉ là một cái nho nhỏ gia tộc, cho dù đã diệt, cũng không có ai sẽ để ý đấy. Ánh mắt gắt gao chầm chậm vào trên 9 tầng trời vạn dặm mây trắng, Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm thệ, cuối cùng có một ngày, mình cũng hội đứng tại Cửu Thiên Vân Tiêu phía trên, Quân Lâm thiên hạ. 3 ngày sau, Diệp thương thế cơ vốn đã phục hồi như cũ, đối với hai đại linh thú cắn trả, cho tới bây giờ trong lòng của hắn cũng còn lòng còn sợ hãi, mà Diệp Thiên cũng âm thầm tự nói với mình, Không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không nếu cưỡng ép kêu gọi hai đại linh thú. Trải qua một tháng chạy đi, hôm nay Diệp Tiên rốt cục đi tới ba đại đế quốc một chồng, Tây Hán đế quốc biên cảnh, nhìn xem không tính quá phồn hoa đế quốc, Diệp Tiên có loại nói không nên lời cảm giác. Không mấy năm qua, Diệp ra vì bảo vệ Hoa Hạ đế quốc Thái Bình, thậm chí bỏ ra mấy đời người tâm huyết, nhưng là cuối cùng đổi lấy cái gì? Cả nhà thiếu chút nữa bị diệt, nếu không phải mình lao tổ tông cuối cùng xả thân cứu rút, chỉ sợ mình bây giờ đã là người cô đơn một cái rồi. Còn có một vạn giặm đi ra Hoa Mai trấn rồi, khoảng cách viễn cổ di chỉ mở ra còn 1 tháng nữa thời gian, xem ra ta phải năm chắc rồi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Diệp Thiên tốc độ nhưng lại tuyệt không nhanh, dù sao dựa theo tốc độ của hắn, tối đa bất quá 10 ngày tà hữu liền có thể đủ đến Hoa Mai trấn, mà giờ khắc này khoảng cách viễn cổ di chỉ mở ra lại có tầm một tháng thời gian. Tiến vào Tây Hán đế quốc lớn nhất một tòa thành trấn, Diệp Thiên không chỉ có cảm thán nghĩ đến, Tây Hán đế quốc lớn nhất phồn vinh nhất thành trấn, rõ ràng liền Hoa Hạ đế quốc thủ đô 2 phần 3 phồn vinh đều không có, không hổ là ba trong đại đế quốc thực lực yếu nhất một cái. Ngươi nghe có nói hay chưa, 1 tháng về sau Hoa Mai trấn sẽ có kinh thiên dị bảo xuất thế, hiện tại trên đại lục sở hữu tất cả tông môn đều tìm đến, đến lúc đó lại là một hồi long tranh hồ đấu. Sớm nghe nói, truyền thuyết lần này Hoa Mai chấn xuất hiện kinh thiên dị bảo, không chỉ có có cường giả Di cốt, nhưng lại có Cự Long huyết dịch, truyền thuyết chỉ cần ai có thể có được Cự Long huyết dịch, như vậy liền trực tiếp hóa thành cự long, bay lượn cửu thiên. Nghe được chuyện đó, đang ngồi ở tiểu quán uống rượu Diệp Thiên, trực tiếp đem vừa mới đưa vào trong miệng một miệng lớn rượu toàn bộ phương ra, bà mẹ nó, đây đều là cái gì cùng, cái gì a? Coi như là bịa đặt, cũng có thể không sai biệt lắm điểm, lại có thể biết như vậy không hợp tỏi uống thần long huyết dịch, sẽ hóa thành cự long bay lượn cửu tiên, thiếu, thiệt tỏi, người này có thể nghĩ ra như vậy lời đồn. Đối với Diệp Tiên nhà Diệu thế gian, đang tại trời cao biển rộng hai người căn bản không có lý, chỉ là xem thường nhìn thoáng qua, tự hồ muốn nói, ngươi nha không hiểu tiểu thành thật một chút nghe, bài kiến không kiến thức, nhưng là chưa thấy qua ngươi như vậy đấy. Sau đó hai người lại tiếp tục trời cao biển rộng, lần này Diệp Tiên thật sự nghe không nổi nữa, đang chuẩn bị ly khai, nhưng đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên truyền đến hai đạo khủng bố khí tức, trực tiếp luân phiền, đậy toàn bộ thành trấn. Hai đại võ tôn, cảm thụ được hai cố cường đại vô cùng khí tức Diệp Thiên trong nội tâm lập tức kinh ngạc vô cùng, hắn thật sự thật không ngờ, ở thế tục tầm đó, rõ ràng có thể chứng kiến hai gã Võ Tôn, thật sự lại để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Võ Tôn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể nhắm chúng hở, tại Diệp Thiên trong ấn tượng, coi như là tất cả đại siêu cấp tông môn tông chủ, cũng cũng chỉ là Võ Tôn cấp bậc, nhưng là nhưng bây giờ thoáng cái xuất hiện hai cái. Thỉnh ủng hộ tiểu đố một cái khác bản huyền huyễn hết quyển tiểu thuyết hỗn đế, còn có các ngươi tờ cỡ phiếu vé toàn bộ giao ra đây, nếu không toàn bộ kéo ra ngoài bị Diệp Thiên đánh chết. Chương 321, ngươi rất thuộc loại trâu bò. Chương 321 Người rất thuộc loại Châu Bỏ Diệp Thiên chân trước vừa đi, chân sau toàn bộ tiểu quán rượu đột nhiên sụp đổ, mà người ở bên trong trừ hắn ra bên ngoài, yêu không còn có đi ra một người, không chỉ có là hắn chỗ quán hắn rượu, phương viên mười dặm ở trong đều bị bị lưỡng cổ kinh khủng khí tức chố luân, phiền, cháo, quả thực tiểu là không có một mà cỏ, vô cùng thế thảm. Ánh mắt lập tức ngưng tụ, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, hai đại võ tôn rõ ràng không để ý thế tục, tại nơi này siêu cấp đại trong trấn ra tay, hơn nữa cửu đại tông môn từng có quá định, tu vi đạt tới tiên thiên võ giả phía trên cũng giả, không cho phép ra hiện thế tục tầm đó. Liên Tiên Tiên võ giả đều không cho xuất hiện ở thế tục tầm đó, càng thêm không muốn ra ở thế tục tầm đó ra tay, hơn nữa hay vẫn là hai gã võ tôn, võ tôn lực phá hoại ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Giữa không chung, hai gã trung niên nam tử cùng nhìn nhau lấy, theo khủng bố khí tức đến xem, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hai gã trung niên nam tử tu vi đều là đạt đến nhị tinh võ tôn chi cảnh. Độc Cô Cầu bại, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng thiên Hạ không người là đối thủ của ngươi sao? Ha ha ha, Đông phương lão nhi, ta Độc Cô Cầu bại còn sống ở thế hơn 300 năm, chiến qua vô số anh hùng hào kiệt, nhưng là chưa bao giờ bị bại, ta và ngươi đứt quãng chiến nhiều hơn 30 lần đến nay nhưng chưa phân ra thắng bại, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta cũng có thể phân ra cái thắng bại. Độc Cô Cầu bại, hơn 300 năm chưa từng một bại. Mẹ, cân tức này quả thực quá trâu rồi, nhìn xem trên 9 tầng trời 2 gã trung niên nam tử, Diệp Thiên không biết cái này được gọi là Độc Cô Cầu bại trung niên nam tử có cái gì vốn liếng nói như vậy. Một cái nho nhỏ nhị tinh võ tôn, không chỉ nói người khác, mà ngay cả hắn liền cái sư phụ đều đánh không lại, rõ ràng rốt cuộc dám nói mình hơn 300 năm chưa từng một bại, nhưng lại nổi lên một cái cầu bại danh tự, thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Kỳ thật Diệp Tiên cũng không biết, Độc Cô Cầu bại trong miệng theo như lời Chính mình hơn 300 năm chưa từng một bại, chỉ nói là tại ngang cấp bên trong, hắn chưa từng có bị bại, cũng không phải có thể hoành hành đại lục. Nếu như gặp được một gã võ tổ, cho dù hắn dù thế nào thực lực cường hãn, dù sao võ tôn cùng võ tổ ở giữa chênh lệch là cực lớn, hơn nữa là không thể vượt qua cái hào rộng. Tuế Nguyệt đảo mắt tức qua, không nghĩ tới người ta đã nhận thức bách niên, hơn nữa cũng đấu tranh hơn 30 lần, cũng thế, hôm nay vô luận như thế nào, giữa chúng ta cũng nên phân ra cái thắng bại. Đã như vậy, chúng ta đây còn chờ cái gì, sớm chút phân ra thắng bại, ta còn muốn tìm những người khác tỉ thí đây này. Sau khi nói xong, lưỡng người khí tức trên thân lập tức lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ cần hai người chiến đến cùng một chỗ, như vậy Diệp Thiên có thể khẳng định, chỗ ở mình cái này thành trấn lập tức cũng sẽ bị diệt. Hai vị tiền bối chờ một chốc, Văn Bối nói ra suy nghĩ của mình. Ồ, nghe được Thiếu Niên lời mà nói, không chỉ có là Phương Đông không nói gì có chút kinh ngạc, mà ngay cả Độc Cô cầu bại cũng là vẻ mặt luôn luôn tín, dù sao hai người đã nhìn ra, đồng nhiên nói chuyện Thiếu Niên, chỉ là một gã nhỏ nhỏ nhất tính võ tông. Khi bọn hắn hai đại nhị tinh võ tông uy áp xuống, Thiếu Niên không chỉ có không có bất kỳ áp bách, ngược lại cảm giác rất nhẹ nhàng giống như Cho nên chuẩn bị đại chiến hai đại cường ra lập tức dừng tay, nhìn xem thiếu niên. Ngựa đầu nhìn xem trên 9 tầng trời hai đại võ tôn, diệp thiên trên mặt cũng không có chút nào khát thượng, thanh âm càng là đạm mặt nói, hai vị tiền bối thực lực có thể nói vô địch, nhưng là bất kể thế nào nói, tại đây đều là thế tục, hai vị tiền bối không lại ở chỗ này ra tay đi. Đúng thì thế nào? Mấy mắt, hai đại võ tôn liền xuất hiện tại thiếu niên trước mặt, độc cô cầu bại nhiều hứng thú mà hỏi, dù sao không mấy năm qua, chưa từng có một cái hậu bối dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Năm đó chính ma hai đại cộng đồng ngước định, chỉ cần tu vi đạt tới tiên tiên tầm đó, Như vậy Tiểu không cho phép đơn giản xuất hiện ở thế tục, mà hai vị tiền bối không chỉ có đạt đến tiên tiên chi cảnh, thực lực càng là cường đại vô cùng, nếu như hai vị ở chỗ này chiến đấu, như vậy trong khoảng khắc cả tòa thành chỉ sẽ hóa thành hư ảo. Xin hỏi hai vị, các ngươi chẳng lẽ không chú ý năm đó ước định, lại để cho tại đây máu chạy thành sông sao? Diệp Thiên nói thẳng hai gã võ tôn mắt to chừng đối mắt nhỏ, năm đó chính ma hai đạo ước định bọn hắn không phải không biết rõ, nhưng là không mấy năm qua, hai người như hôm nay ở thế tục tỉ thí đã không phải là lần một lần hai, nhưng là mỗi một lần căn bản không có người nói Mà hai người nay thiên còn chưa có bắt đầu đại chiến, rõ ràng đống nhiên toát ra một thiếu niên, trực tiếp đổ ập xuống giáo huấn hai người dừng lại, một trâu. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Không biết, ta cũng không muốn biết, ta chỉ biết là vừa rồi chỉ là bởi vì hai người các ngươi khí tức, khiến cho vô số người vì thế bỏ ra cái mạng, các ngươi tại tâm gì nhẫn? Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thiên trong miệng tiền bối đã biến thành hai vị, lực khí cũng lập tức tăng thêm, trên người tản ra một tia sắc khí, tựa hồ tùy thời cũng có thể ra tay tự dư. Cảm thụ được trước mặt trên người thiếu niên phát tán ra một tia sắc khí, hai đại võ tôn lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là cái gì cho thiếu niên như thế dũng khí. Dù sao thiếu niên chỉ là một gã nho nhỏ võ tông, mà võ tông cùng võ tôn ở giữa chiến lệnh, quả thực cửu là trời cùng đất khác nhau, nhưng chính là như vậy một thiếu niên, không chỉ có ngăn cản bọn hắn thi đấu, nhưng lại đối với bọn họ nói năng lô mãng. Người muốn thế nào? Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn nói cho hai vị, chúng sinh, bất kể là ai đều không có quyền lợi đơn giản cướp đoạt mạng khác cánh mạng con người, mặc kệ người đến cỡ nào mạnh thực lực, nếu như vi phạm với thiên lý, như vậy ngày khác tất gặp thiên khiển, cho nên kính xin hai vị ly khai tại đây. Dù sao lấy sau không bao giờ nữa muốn tùy ý ở thế tục đại chiến. Diệp Thiên Thế nhưng mà không có cho hai đại võ tôn vẫn giữ lại làm gì mặt, toàn bộ thành trong chấn, sớm đã không có bất luận kẻ nào, chỉ còn lại có ba người giúp nhau nhìn xem lẫn nhau. Đã qua thật lâu, tựa hồ là một thế kỷ, lại tựa hồ chỉ là một giây đồng hồ, lập tức độc cô cầu bại ngựa mặt lên trời lại cười, tiếng cười bay thẳng trời cao, mà Phương Đông không nói gì cũng đồng dạng cười lớn. "Tiểu tử, tuy nhiên ngươi cũng không thế nào em hai, nhưng là lão phu hôm nay tâm tình thật tốt, cho nên không cùng ngươi xô so đỏ, ngươi nói rất đúng, chúng sinh, chúng ta không có tư cách cố gắng bất luận cái gì tánh mạng con người." Đã như vậy, Đông Phương lão Nhi, chúng ta sẽ tìm một nơi tỉ thí, như thế nào? Như thế rất tốt. Vừa dứt lời, trong tiếng cười độc cô cầu bại đã biến mất không thấy gì nữa, mà Phương Đông không nói gì xoay người nhìn trước mặt thiếu niên, trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng. 300 năm qua, hậu bối bên trong ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng độc cô lão Nhi nói như vậy người, không phải không thừa nhận, ngươi rất thuộc loại châu bò, đã như vậy, ngươi có bằng lòng hay không cho chúng ta làm chứng? Nghe xong nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt tới võ tông chi cảnh, nhưng là nếu như có thể chứng kiến hai đại võ tôn đại chiến, đối với hắn như vậy về sau tu luyện không thể nghi ngờ là có rất lớn chỗ tốt đấy. Cho nên Diệp Thiên cũng không có bất kỳ phản đối, lập tức đi theo Phương Đông không nói gì rất nhanh ly khai thành trấn. Ba người sau khi rời khỏi, suốt 3 ngày ba đêm, cả tòa thành trấn đều giống như một tòa tử thành, không ai dám đơn giản trên đường phố, bởi vì vì bọn họ không biết mình sau khi ra ngoài, còn có hay không mệnh rồi trở về. Chương 322, đóng băng và dặm. Chương 322, đóng băng vạn dặm một tòa oang vu đỉnh núi, hai đại võ tôn riêng phần mình đứng tại một cức cùng nhìn nhau lấy. Luân cổ kinh khủng khí tức lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, tựa như lượng thanh lợi kiếm xuyên thẳng cổ thiên văn tiêu. Tu vi đạt tới vũ đế chi cảnh, trong cơ thể ba hồn bảy vía hoàn toàn mạch lạc hoàn tất, dù sao ngưng luyện ra được hồn châu, phách châu cũng hoàn toàn dung hợp, tạo thành vũ nguyên chi lực. Mà tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh về sau, lúc này võ giả sẽ gặp độ thuộc về mình lục trọng mệt mỏi cước, chỉ cần thành công vượt qua lục trọng mệt mỏi cước, như vậy trong cơ thể vũ nguyên chi sẽ chuyển hóa làm võ mang chi lực. Nhất tinh võ tôn trong cơ thể võ mang chi lực là màu nhạt. Nhị Tinh Võ Tôn trong cơ thể Võ Mang chi lực là sâu và đen sắc, ba sao Võ Tôn trong cơ thể Võ Mang chi lực thì là đen minh sắc. Hiện tại đứng tại đỉnh núi hai đại Võ Tôn, bất kể là Phương Đông không nói gì hay vẫn là Độc Cô Cầu Bại, hai người bên ngoài cơ thể vẩn quanh Võ Mang chi lực cũng chỉ là sâu và đen sắc, như vậy nói rõ hai người tu vi đều là nhị tinh Võ Tôn chi cảnh. Chúng ta đã rời xa thế tục hơn 300 dặm, hôm nay tựu để cho chúng ta hào hảo đại chiến một hồi, nếu như chẳng phân biệt được ra thắng bại tuyệt đối không bỏ qua. Nhìn xem trên chín tầng trời vạn dặm vân tiêu, Độc Cô Cầu Bại trên người tràn ngập vô tận chiến ý bởi vì hắn cùng với Phương Đông không nói gì hơn trăm năm nội đại chiến ba mươi mấy hồi trở lại, nhưng là mỗi một hồi đều là ngang tay. Hơn 300 năm qua, Phương Đông không nói gì là hắn duy nhất cho rằng có tư cách trở thành đối thủ của hắn người, bởi vì trước đó, coi như là ba sao võ tôn, thậm chí là võ tôn đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn. Có đôi khi hắn thậm chí muốn, nếu như võ tổ phía dưới mình ở không có đối thủ, như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tìm kiếm chính thức võ tổ cường giả tỉ thí, thí, cho dù chết trận cũng không muốn tại tiếp tục như vậy. Hảo cương chiến ý, cái này cô độc cầu bại quả nhiên là một cái chiến đấu của nhân cảm tụ được nam tử trên người chỗ phát ra cường đại chiến ý, Diệp Thiên cũng lập tức thuận thức không thôi, hơn nữa trong lòng của hắn rất rõ ràng, tuy nhiên Độc Cô Cầu bại chỉ là một gã nhị tinh võ tôn, nhưng là nương tựa theo cái này cổ cường đại chiến ý, coi như là ba sao võ tôn đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lão phu trong cả đời chỉ bội phục qua một người, trừ nhớ năm đó được vinh dự võ thánh phía giới đệ nhất nhân chiến thiên võ hoàng bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái, Độc Cô Cầu bại, mặc kệ hôm nay hay tháng ai thua, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Phương Đông không nói gì duy nhất bằng hữu. Tốt, cười to ba tiếng. Lập tức hai người không có tiếp tục bất luận cái gì chờ chờ, lưỡi gỗ kinh khủng khí tức bay thẳng Vân Tiêu, sau đó hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt liền chiến lại với nhau. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất quan sát võ tôn chiến đấu, hơn nữa hay vẫn là tự mình cảm thụ, đối với võ tôn thực lực, trong lòng của hắn cũng đại khái một cái ngôn ngôn, võ tôn võ mang chi lực thật giống như một thanh lợi kiếm, một bả vô cùng sắc bén thần kiếm. Hai cổ sâu và đen sắc võ mang chi lực hung hăng đụng chạm lấy, toàn bộ đỉnh núi tụa hồ cũng rung động run, thiên địa tại thời khắc này cũng theo đó ảm đạm xuống, tụa hồ ở giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này hai cột sâu và đen không mang chi lực. Đông Phương Lão Nhi, hôm nay một trận chiến, không quá ba ngày ngươi nhất định đột phá cuối cùng cổ trai đạt tới 3 sao võ tôn tầm đó, xem ra trong vòng 10 năm đột phá đến võ tổ tầm đó ở trong tầm tay. Độc Cô Lão Nhi, ngươi cũng đồng dạng, không quá ba ngày cũng sắp đột phá cổ trai đạt tới 3 sao võ tôn, trong vòng 10 năm cũng nhất định sẽ đột phá võ tổ chi cảnh, không nghĩ tới hôm nay một trận chiến, chúng ta rõ ràng song song đốn lộ. Nghe hai đại võ tôn lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt lập tức cả kinh, song song sắp đột phá, tuy nhiên nhị võ tôn cùng 3 sao võ tôn chỉ là một chữ chi chiến nhưng là trong đó chiến lệnh nhưng lại cực lớn đấy. Huân nữa nghe hai người ý tứ, công suất ra 10 năm, hai người đều đột phá cuối cùng cổ trai, theo võ tôn cảnh giới đạt tới võ tổ cảnh giới, đến lúc đó là được đứng ở đại lục đỉnh cao nhất. Trận của tôi nét nhưng là hai người tựa hồ cũng không có bất kỳ ý định dừng lại ý tứ, mà là càng đánh càng hăng, độc cô cầu bại sử xuất chính mình tuyệt kỹ thành danh độc cô cửu kiếm, Phương Đông không nói gì thì là cũng sử xuất chính mình tuyệt kỹ thành danh hàn băng tuyệt đao. Cô độc cầu bại hơn 300 năm tiểu là bằng vào độc cô cửu kiếm xương bá thiên hạ, vô số đại chiến chưa bao giờ bị bại một lần, hơn nữa cô độc cầu bại đem kiếm pháp của mình mệnh danh là cô độc cửu kiếm, ngụ ý là kiếm pháp của mình không cách nào tìm được đối thủ. Do đó rất cảm thấy cô. Hàn Băng Tuyệt Đao chiêu thứ nhất đóng băng vạn dặm. Hai người vừa mới sử xuất riêng phần mình tuyệt chiêu, Diệp Thiên phát hiện cả tòa núi đỉnh rõ ràng lập tức trở thành đóng băng, trên đỉnh núi không còn có bất kỳ vật gì, bằng vào thực lực của hắn rõ ràng cũng cảm thấy một tia áp lực. Thực lực thật là khủng khiếp, đóng băng vạn dặm, mặc dù có chút khinh đại, nhưng là đóng băng 10 dặm tuyệt đối không nói chơi. Đối với Phương Đông không nói gì đóng băng vạn dặm, Độc Cô Cầu bại tự hồ cũng không có bất kỳ kinh ngạc, trên mặt đi một tí tán thưởng bên ngoài, không còn có bất luận cái gì biểu lộ. Độc Cô Cửu kiếm thức thứ nhất xé trời chạng Vừa dứt lời, Chỉ thấy độc cô cầu bại trong tay đột nhiên nhiều ra một bà ba thước đo kiếm, đen nhánh sắc trên thân kiếm có khắc một đầu trông rất sống động hắc long đồ án, liếc nhìn về phía trên, lại để cho người có một loại muốn run lên cảm giác. Không có chút nào chần chờ, độc cô cầu bại trên mặt toát ra một tia nụ cười lạnh như băng, sau đó hung hăng chém xuống, lập tức một cổ ưu ám lạnh như băng cảm giác chuyển khắp cả toàn núi đỉnh. Không có chút nào lo lắng, đem làm độc cô cầu bại một chiêu xé trời trả ngược chém xuống về sau, Phương Đông không nói gì đóng băng vạn giặm lập tức bị phá, kế tiếp mấy chiêu, độc cô cầu bại quả thực giống như trợ, gặp chiêu pha chiêu. Một tiếng rất nhỏ tiếng thở dài vang lên. Sau đó Phương Đông không nói gì một lần nữa về tới Diệp Tiên bên người, xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, hỏi: "Ngươi cảm thấy giữa chúng ta ai thắng ai thua?" Tuy nhiên hai vị tiền bối thực lực đều không kém bao nhiêu, nhưng là theo ván bối xem ra, cuối cùng nhất hay vẫn là độc cô tiền bối hơn một chút, bất quá thực chính là muốn phân ra thắng bại lại là rất khó. Diệp Thiên cũng không có bất kỳ khuyết đại, chính mình nhìn thấy gì, tiểu nói ra cái gì, cũng không có bởi vì trước mặt là một gã võ tôn mà có chỗ cố kỵ. Ánh mắt hơi có vẻ tán thưởng, lập tức Phương Đông không nói gì thở dài nói: "Ngươi nói một điểm đúng vậy, vốn tưởng rằng học hội Hàn Băng truyền đạo" Có thể chiến thắng độc cô cầu bại, nhưng là không nghĩ tới y nguyên hội bại, ngày hôm nay xuống, độc cô cầu bại có thể xem thành võ tổ phía dưới đệ nhất nhân. Võ tổ phía dưới đệ nhất nhân, nhưng là gặp được võ tổ, ta căn bản không có chút nào chiến thắng năm chắc, võ tổ phía dưới đệ nhất nhân thì như thế nào, còn không phải chỉ có thể ở võ tổ phía dưới có thể nói vô địch. Đúng vào lúc này, độc cô cầu bại thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, tại hắn trên mặt cũng không có chứng kiến chiến thắng vui sướng, ngược lại có một tia do dự. Loại cảm giác này Diệp Thiên minh bạch, dù sao mặc kệ cô độc cầu bại dù thế nào thực lực tương đại, nhưng là cũng chỉ có thể được gọi là võ tổ phía dưới đệ nhất nhân, mà gặp được võ tổ cùng giả, như vậy hắn chỉ có một bạn. Chỉ có hắn tu vi cũng đạt tới võ tổ cảnh giới ngày nào đó, nói như vậy bất định có thể cùng võ tổ một trận chiến, mà lúc này lại sẽ không rất ngắn, tối đa 10 năm. Chương 323, Võ Tôn Bảo Tiêu. Chương 323, Võ Tôn Bảo Tiêu xem lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thiên tại thời khắc này tự đáy lòng cảm thấy bội phục, nam tử phần này đối với võ đạo chấp nhất, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Có lẽ đối với những người khác mà nói, Võ tổ phía dưới là một cái rất vinh quang quang quanộ sáng dù sao đại lục ở bên trên 99% võ giả trong cả đời đều khó có khả năng đạt tới cao như vậy độ nhưng là đối với si mê với võ đạo độc cô cầu bại mà nói hắn sợ muốn truy cầu lại xa xa không chỉ những này dù sao theo hắn cho mình khởi danh tự cầu bại bên trong liền có thể đủ nhìn ra hết thảy Diệp Thiên Minh Bạch Phương Đông không nói gì trong nội tâm đồng dạng biết rõ nhưng là hắn có thể nói cái gì Tuy nhiên hai người bọn họ tại lần chiến đấu này trong đều tìm kiếm được đột phá khẩu nhưng là muốn đột phá đến võ tổ tri cảnh ít nhất cũng cần 10 năm thời gian Mười năm thời gian có lẽ đối với những người khác mà nói liếc rồi biến mất, nhưng là đối với độc cô cầu bại, mười năm thời gian nhưng lại vô cùng dài giẳng dặc cho nên tại trận này đại trong chiến đấu, tuy nhiên hắn hơn một chút, nhưng lại không có chút nào vui sướng. 10 năm A. Ta cần các loại, đợi 10 năm mới có thể khiêu chiến võ tổ, ta tốt không cam lòng. ngựa đầu nhìn qua trên 9 tầng trời vạn giảm vân tiêu, độc cô cầu bại hò hét cùng không làm thật lâu quanh quần tại toàn bộ trong thiên địa, tựa hồ tại một tiếng này bên trong muốn đem trong lòng mình hết thể toàn bộ xuất ra Độc Cô Vinh, 10 năm thời gian trong chớp mắt, tuy nhiên dùng thực lực ngươi bây giờ tại võ tổ phía dưới có thể nói vô địch, nhưng là gặp được võ tổ cường giả, cho dù là nhất tinh võ tổ, ngươi cũng không có chút nào phần thắng. Nghe được nam tử lời mà nói, Độc Cô Cẩu bại đỉnh chỉ tiếng hô, khẽ gật đầu, thanh âm có chút cô đơn nói, ngươi nói ta lại làm sao không biết, dù sao tu vi đặt tới võ tổ chi cảnh, liền có thể hình thành võ vực chí lực, tại võ tổ võ vực ở trong, coi như là võ tôn đỉnh phong cũng không có chút nào biện pháp. Thông qua Do tiên chiếu giảng giải, Diệp đối với võ tôn cùng võ tổ ở giữa thực lực cũng có chừng chỗ hiểu rõ. Võ tôn lực lượng là võ mang chi lực, mà võ tổ nhưng lại võ vực chi lực. Theo một phương diện khác nói, võ tổ võ vực chi lực có thể nói là một cái một mình không gian, thuộc về võ bản gốc người một mình không gian, tại không gian của hắn ở trong, hắn tựu là vương giả, hắn tựu là đại biểu hết thể. Mà võ tôn muốn đánh võ võ tổ độc lập không gian, quả thực có chút rất không có khả năng, cho nên coi như là chiến đấu cùng nhân độc cô cơ bại, được gọi là võ tổ phía dưới đệ nhấp nhân, nhưng là cũng không có, có tin tưởng chút nào chiến thắng võ tổ. Độc cô tiền bối phận, nếu như ngươi muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình, văn bối đến lúc đó có một biện pháp, không biết Biện pháp gì?" người nói. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trước mặt bóng người lóe lên, lập tức độc cô cầu bại liền ra hiện ở trước mặt của hắn, nhìn xem gần trong gang tấp nam tử, trong nội tâm khe khẽ thở dài, bất kể như thế nào, nam tử tinh thần nhưng lại đáng giá hắn tôn kính. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, nói ra, "Một tháng về sau, vạn rậm bên ngoài hoa mai trỡn, đến lúc đó Viễn Cổ di chỉ liền sẽ mở ra, truyền thuyết Viễn Cổ di chỉ tầng thứ nhất được gọi là giết chóc không gian, ở bên trong ta tin tưởng tiền bối nhất định có thể mau chóng tăng lên thực lực của mình." Viễn Cổ Gi chỉ Nghe được Thiếu niên lời mà nói, độc cô cầu bại trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, tựa hồ đối với cái này cái Viễn Cổ di chỉ cũng không biết đồng dạng, điều này cũng làm cho Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng. Bất kể thế nào nói, gần đây một thời gian ngắn, Hoa Mai trấn Viễn Cổ di chỉ quả thực huyền náo xôn sao, chỉ nếu một người, chỉ sợ cũng sớm đã biết, nhưng là hiện tại, một gã võ tôn nhưng lại không biết. Cố nén trong nội tâm sắp im lặng cảm giác, Diệp Thiên tiếp tục nói, truyền thuyết Viễn Cổ di chỉ ngàn năm mở ra một hồi, hắn có tầng 3, tầng thứ nhất được xưng là giết chóc không gian, tầng thứ hai được gọi là chúng thánh chi mộ, về phần tầng thứ 3 là cái gì, cái này vãn bối cũng không biết. Trúng Thánh Chi Mộ, nghe được chuyện đó, không chỉ có là cô độc cầu bại, mà ngay cả Phương Đông không nói gì cũng là vẻ mặt khiếp sợ, dù sao chúng Thánh Chi Mộ chỗ đại biểu ý tứ quả thực quá rung động rồi, vô Thánh quả thực tiểu là đại lục này đỉnh phong nhất tồn tại. Ngươi là làm thế nào biết hay sao? Không riêng gì Vân Bối, chỉ sợ tại thời khắc này toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết rồi, hơn nữa vạn Bối tin tưởng, giờ khắc này Hoa Mai trấn chỉ sợ đã tụ tập khắp thiên hạ sở hữu tất cả thế lực. Khẽ gật đầu, đối với thiếu niên lời mà nói, hai đại võ tôn không có chút nào hoài nghi, về phần hai người vì cái gì không biết. Bởi vì Viễn Cổ Di chỉ ngàn năm mở ra một lần, mà hai người trên đời chỉ có hơn 300 năm. Hơn nữa 3 năm trước đây, hai đại võ tôn liền hẹn nhau Hoa Sơn chi đỉnh đối chiến, suốt 3 năm thời gian, hai người đại chiến hơn 10 chẳng, cuối cùng vẫn không có phân ra thắng bại, lập tức hai người liền rời đi, hẹn nhau 3 năm về sau tái chiến. Hoa Sơn chi đỉnh đại chiến về sau, hai người đều quy ẩn núi rừng, cùng đợi tu vi đột phá, cũng tốt nên đón 3 năm sau lần nữa đại chiến, cho nên đối với Viễn Cổ Di chỉ, hai người căn bản không có khả năng chi biết rõ. Tuy nhiên trong lòng hai người cũng biết Viễn Cổ Di chỉ hung hiểm. Dù sao trong đó có chúng thánh chi mộ, nhưng là cô độc cầu bại trong mắt lại buộc phát ra một cổ cố định tín niệm. Không cần phải nói Diệp Thiên cũng biết nam từ trước mặt tuyệt đối, sau đó cô độc cầu bại nói ra, ngươi cũng ý định tiến vào viễn cổ di chỉ. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, mà vào lúc đó, Phương Đông không nói gì lại nói, tuy nhiên viễn cổ di chỉ đối với ta sức hấp dẫn rất lớn, nhưng là ta còn muốn sống thêm vài năm, ta cũng không giống như người nào đó như vậy, cho nên lần này ta tựu không đi, chỉ mong các ngươi bình an trở về. Đối với Phương Đông không nói gì lời mà nói, độc cô cầu bại tựa hồ sớm đã đoán được, cho nên cũng không có cảm thấy một tia kinh ngạc ngược lại trên mặt toát ra một tia đồng ý, theo rồi nói ra, như vậy cũng tốt, đã như vậy, hai chúng ta không bằng kết bạn mà đi, ngươi xem, coi thế nào. Nghe được nam tử lời mà nói, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, hắn sợ dĩ nói cho Độc Cô Cầu bại viễn cổ di chỉ sự tình, tức là hy vọng vị này cường đại võ tôn có thể cùng hắn thông hành, dù sao cái này tương đương với có một cái cường đại bảo tiêu tại bên người. Ha ha, Độc Cô Cầu bại, hy vọng ta lần sau gặp lại ngươi, ngươi tu vi đã đột phá, đến lúc đó ta nhất định sẽ cùng ngươi tái chiến một hồi. Sau khi nói xong, Phương Đông không nói gì không có lại dừng lại trực tiếp quay người một cái xoay người biến mất ở chân trời cuối cùng, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa đối thủ cũ, độc cô cầu bại trên mặt hiếm thấy toát ra một tia không bỏ. Hai người tuy nhiên đấu vài thập niên, nhưng lại tại trong lúc này cũng đã thành lập nên thâm hậu tình hữu nghị, loại này hữu nghị không phải người bình thường có thể lý giải, mà Diệp Thiên trong nội tâm cũng hiểu được. Chúng ta cũng đi thôi. Vừa dứt lời, độc cô cầu bại thân ảnh liền cũng biến mất tại đỉnh núi, nhìn xem trên 9 tầng trời vạn dặm vân tiêu, Diệp Thiên cũng bị độc cô cầu bại cái kia cổ cường đại chiến ý chố thật sâu lay. Ngày hôm qua không có lời, cho nên giữa trưa thoáng một phát phát hai trường, Hôm nay chương 1 đưa đến, lại để cho các vị đợi lâu. Chương 324, thay trời hành đạo. Chương 324, thay trời hành đạo kỳ thật Diệp Tiên cũng không dám cam đoan cô độc cầu bại nhất định sẽ cùng chính mình cùng một chỗ tiến về trước Viễn Cổ Di Chỉ, dù sao Võ Tôn Tôn nghiêm là một gã tiểu tiểu Vũ tông sở không cách nào địch nổi đấy. Nhưng là kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người, độc cô cầu bại biến tướng trở thành hộ vệ của hắn, một gã tu vi đạt tới nhị tinh Võ Tôn, càng là võ tổ phía dưới đệ nhất nhân cường Hàn Tiêu. Nhưng mà theo thời gian không ngừng chuyện rời, đi ở phía trước độc cô cầu bại, trong nội tâm càng phát ra kinh ngạc. Bởi vì vừa mới bắt đầu hắn chỉ là sử xuất tầng 5 tốc độ, nhưng là phía sau thiếu niên một mực gần kề đi theo. Cái này đối với hiếu Chiến hắn mà nói, lại làm sao có thể nhận chịu được, lập tức liền nhanh hơn tốc độ, đến cuối cùng, Độc Cô cầu bại thậm chí sự xuất 10 tầng lực lượng, nhưng ý nguyên bị thiếu niên gần kề từng theo. Cái này hắn không muốn kinh ngạc cũng không được, dù sao nhưng hắn là một gã hàng thật giá thật nhị tinh võ tôn, mà thiếu niên chỉ là một gã nhất tinh võ tông, cả hai ở giữa chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Đồng nhiên dừng lại, cô Độc Cẩu bại sắc mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, hỏi, "Ngươi là Ngũ Hành môn người?" Trợ hồ sớm đã đoán được nam tử có thể như vậy hỏi, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, ta cũng không phải ngũ hành môn đệ tử, bất quá sư phụ của ta nhưng lại ngũ hành môn người. "Mẹ, tiểu tử, ngươi có phải hay không tại đùa người ta, đã sư phụ ngươi là ngũ hành môn người, như vậy ngươi cũng có thể là ngũ hành môn người, chẳng lẽ lại ngươi hay vẫn là tam đại thế lực người?" Xin hỏi độc cô tiền bối phận, sư phụ ta là ngũ hành môn người, ta vì cái gì nhất định cũng muốn là ngũ hành môn người, trong lòng ta, ta chỉ nhận thức sư phụ của mình, những thứ mặc kệ. Vấn đề này kỳ thật Diệp Thiên sớm đã nghĩ Tuy nhiên sư phụ của hắn Doãn Tiên Chiếu là bên trên một đời ngũ hành môn tổng môn chủ, nhưng là hắn lại không thừa nhận mình cũng là ngũ hành môn người. Đối với trả lời của thiếu niên, Độc Cô Cầu bại trận trừng mắt, cũng không nói gì thêm, chỉ là hỏi, chúng ta cách Hoa Mai chân hổ còn còn xa lắm không lộ trình. Đại khái còn có 3000 dặm, còn có 3 ngày chúng ta tất nhiên đến, chỉ là trước đó ta có một kiện quan trọng hơn chuyện làm, không biết Tiền Bối có hứng thú hay không. Ân. Nói nói xem. Không biết Độc Cô Tiền Bối nghe nói qua Âm Dương cái này tông môn không vậy. Nghe được Âm Dương ba chữ, vừa mới còn vẻ mặt bình tĩnh Độc Cô Cầu bại, đột nhiên trên mặt có một tia kinh ngạc. Dù sao chỉ cần là đại lục một phân tử, đều sẽ biết cái kia hại người rất nặng tông môn. Không có các loại, đợi độc cô cầu bại hỏi, Diệp Thiên đã nói nói, một tháng trước khi, vạn bối trong lúc vô tình gặp Lam Sóng Tông mấy người, sau đó liền. Diệp Thiên đem ngày đó hắn gặp được Lam Sóng Tông, hơn nữa cùng Lam Sóng Tông lưỡng đại hộ Pháp Hắc Bạch vô thường đại chiến sự tình, một năm một mời không có chút nào bỏ sót toàn bộ nói ra. Nghe được về sau, độc cô cầu bại có chút không xác định lần nữa hỏi, người có thể xác định Lam Sóng Tông tiểu là âm dương môn một cái chi nhánh. Khẽ gật đầu Diệp Thiên Thanh âm sắc định nói, lúc trước Hắc Bạch Vô Thường sử xuất đúng là âm dương môn âm dương hợp thể chi thuật, cho nên ta dám khẳng định, Lam Sóng Tông tiểu là âm dương môn trí nhánh. Ngươi muốn diện môn. Đúng vậy, âm dương môn trăm ngàn năm qua không người dám đụng, khiến âm dương môn càng ngày càng hoành hành không sợ, cho nên ta muốn thay trời hành đạo, cho dù không thể toàn bộ tiêu diệt Lam Sóng Tông, như vậy lần này cũng nhất định phải chém giết chạy tới Hoa Mai trấn Lam Sóng Tông đệ tử. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, độc cô cầu bại đột nhiên ngửa mặt lên trời lại trong tiếng cười tựa hồ gặp chi kỳ, lập tức nói ra, tiểu tử ngươi rất đúng khẩu vị của ta, chỉ bằng ngươi những lời này, lão phu cùng ngươi cùng So người sợ âm dương môn, lão phu có thể không sợ. Nghe được Độc Cô cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt tới Võ tông chi cảnh, nhưng là chống lại hiện tại Lam sóng tông, hắn không có chút nào phần thắng. Ngày đó Tiêu Vượng Nhi tự nói với mình, lần này Lam sóng tông tiến về trước Hoa Mai trấn đệ tử, tổng cộng có 3 gã vô đế, 6 gã Võ tông, 18 tên Vũ vương, khổng lộ như vậy thực lực, chỉ dựa vào hắn một người căn bản không cách nào giải quyết. Tiền bối, lần này chạy tới Hoa Mai trấn Lam đệ tử, tổng cộng có được 3 gã đế, 6 gã Võ tông, 18 tên Vũ vương, đến lúc đó 3 gã vũ đế giao cho ngươi. Còn lại toàn bộ giao cho ta là được. Không có vấn đề, theo ý ngươi xử lý, ngươi bây giờ biết rõ hành tùng của bọn hắn sao?" Khẽ gật đầu, ngày đó Diệp Thiên sau khi rời khỏi, đem chính mình ký tức trên thân quán câu đã đến Tiêu Phượng Nhi trong cơ thể, cho nên hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra lời mà nói, Tiêu Phượng Nhi đã đã tìm được tông môn, hơn nữa trở về đã đến tông môn. Mà Diệp Thiên cũng không cho là mình làm như vậy có cái gì không ổn, dù sao Lam Sóng Tông là âm dương môn chi nhánh, hắn vốn là thay trời hành đạo, cho dù lợi dụng thiếu nữ một lần lại có làm sao. Đã như vậy, chúng ta đây nhanh à, sớm chút giải quyết Lam Sóng Tông. Chúng ta hai người cũng tốt nhanh chóng chạy tới Hoa Mai trấn. Lần nữa nhẹ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ phản đối, dù sao hắn cũng hy vọng sớm ngày diệt trừ Lam Sóng Tông, sau đó hai người rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi, tốc độ cực nhanh lại để cho người khó có thể tin. Giữa ngoại hoang vu, một chỗ trong sơn gốc, hơn 40 người riêng phần mình hoặc đứng hoặc ngồi, tán loạn tụ tập cùng một chỗ, mà ở bốn trong 10 người, ba gã lao giả xem lên trước mặt nữ tử, sắc mặt đều có chút không vui. Trong đó càng là có một gã lão giả sắc mặt khó coi rõ người, người này đúng là Lam Song Tông tiêu ra lần này tiến về trước Hoa Mai trấn Vũ Đế Tiêu Nghiêm, hai người khác thì là hai gã khác Vũ Đế Đoạn kinh tâm hạ tươi sáng, không khéo chính là, Diệp Thiên Trú đánh chết Tiêu Hàn, đúng là vị này Vũ Đế Tiêu Nghiêm thân cháu trai, đem làm Tiêu Nghiêm biết được cháu của mình đã vất lạc, cả người thiếu chút nữa đã hôn mê. Tiêu ra tuy nhiên con nối roi rất nhiều, nhưng Tiêu Hàn nhưng lại trong đó ưu tú nhất, cũng là Tiêu Nghiêm thương yêu nhất một cái. Vốn lần này Tiêu ra là ý định lại để cho Tiêu Hàn đi ra lịch lãng giải luyện, nhưng không, có nghi đến bốn. Phương Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tiêu Hàn tại sao phải vất lạc? Xem lấy thiếu nữ trước mặt, bước kinh tâm trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, bất kể thế nào nói Tiêu Hàn Tu Vi cũng đã đặt tới vo khách đỉnh phòng, hơn nữa hay vẫn là làm sóng tông tiêu ra người, nhưng là giờ khắc này lại bị người giết, bước kinh tâm thật sự không nghĩ ra, có người nào đó không có mắt, đã dám lao hổ trong miệng độ răng. Nói, Hàn Nhi rốt cuộc là chết như thế nào? Xem xét nữ tử bộ dạng, Tiêu Nghiêm đã nhanh đã tới rồi nhanh nổi giận tình trạng, sắc mặt cũng có chút tái nhật, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không đem diệp tiên đánh chết Tiêu Hàn sự tình nói ra. "Lao Tiêu, có chuyện hào hào nói, không muốn làm sợ Phượng Nhi. Cái chết là chó của ta, cũng không phải chó của ngươi, ngươi đương nhiên không nóng nảy rồi, Phượng Nhi, ngươi chạy nhanh nói." rốt cuộc là ai giết Hàn Nhi? Thỉnh ủng hộ tiểu đố một cái khác bạn huyền huyễn hết quyển tiểu thuyết hỗn đễ, nhưng lại chỉnh các vị đồng hại cầm trong tay tựa cỡ phiếu vé toàn bộ quăng cho tiểu đỗ, tiểu đỗ vô cùng cảm kích. Chương 325, làm sóng lao tổ. Chương 325, làm sóng lao tổ ta không biết, lúc ấy Tiêu Hàn muốn ta, không biết vì cái gì, vô duyên vô cớ tiểu chết rồi, còn lại sự tình khác ta cũng không biết rồi. Cái gì? Cường bạc ngươi. Lần này tức giận không phải Tiêu Nghiêm, mà là mặt khác hai gã vũ đế, bước kinh cùng hạ tôi sáng, kỳ thật Tiêu Vượng Nhi còn có một thân phận, chỉ có Lam sóng tông cao tầng biết rõ. Tiêu Phượng Nhi nhưng thật ra là làm sóng tông tông chủ con gái ruột cho nên tiêu hàn dám cường bạo Phượng nhi tại trong tông môn đã xem như tử tội coi như là tiêu ra dù thế nào cường đại cũng không có khả năng báo che Nghe được cháu của mình rõ ràng dám cường bạo con gái của tông chủ tiêu Nghiêm cũng lập tức lại càng hoàng sợ Tuy nhiên tiêu ra tại làm sóng tông thực lực cường hãn vô cùng nhưng là đối với tông chủ bọn hắn còn không dám lỗ mãng hơn nữa làm sóng tông cao tầng cũng biết bên trên một đời làm sóng tông tông chủ đúng là tiêu Phượng Nhi thân sinh ra ra hơn nữa hay vẫn là một gã cường đại õ Hoàng thực lực như vậy bọn hắn lại thế nào giảm có chối lô mãng Phượng Nhi có một số việc cũng không thể nói lung tung, ngươi nên biết hậu quả sẽ là thế nào. Ta cũng không có nói lung tung, lúc ấy Tiêu Hàn đích thật là hiếu thắng bạo ta, đợi đến lúc lần này Hoa Mai chấn về sau, ta nhất định đem chuyện này nói cho tông chủ, Thỉnh hắn lao nhân ra cho ta làm chủ. Nghe được nữ tử lời mà nói, Tiêu Nghiêm sắc mặt lập tức thay đổi, dù sao Lam Sóng Tông tông chủ ngoan độc hắn biết do, bất kể như thế nào, cháu của mình chết rồi, về phần chân tướng sự tình quỷ mới biết được. Nhưng là bất kể thế nào nói, Tiêu Phượng Nhi đều là tông chủ tự mình con gái, không chỉ nói không có chuyện kia, coi như là lời đồn đại chưa nhảm, đã có Tiêu Phượng Nhi bản thân làm chứng. Như vậy tông chủ cũng sẽ biết đối với tiêu ra muốn cái bằng dao, nhắn đủ. Lao tiêu, tôn tử của ngươi sở tác sở vi hiện tại đã vừa xem hiểu ngay, không chỉ nói hắn hiện tại đã bị chết, cho dù không có bỏ mình, chỉ sợ trở lại tông muôn cũng sẽ biết rơi cái đầu thân chỗ khác biệt. Đối với bức kinh tâm lời mà nói, tiêu nghiêm cũng không có bất kỳ phản đối, nhưng là trong ánh mắt chỗ toát ra một tiêu âm tàn, nhưng lại như vậy rõ ràng, bất kể thế nào nói, hiện tại cháu của hắn chết rồi. Phượng Nhi, lúc ấy coi như là Hàn Nhi không đúng. Như vậy hắn cũng có thể do chúng ta làm Sóng Tông chấp hành ra pháp, ngoại nhân còn không có có cái kia quyền lực, cho nên hay vẫn là Thỉnh Phượng Nhi nói ra rốt cuộc là ai giết Hàn Nhi. Tiêu Nghiêm Y nguyên không cam lòng, cho dù cháu của mình cường bạo ngươi thì thế nào, tại lòng của hắn trong mắt, cháu của mình đủ để xứng đôi làm Sóng Tông con gái của tông chủ. Nếu như không phải làm Sóng Tông bên trên một đời tông chủ vẫn còn, nói không chừng hiện tại làm Sóng Tông sớm đã là tiêu ra làm chủ, hơn nữa Tiêu Nghiêm cũng tin tưởng, cháu mình là chết như thế nào, trước mặt nữ Tử 100% biết rõ. Ta thật sự không biết, lúc ấy ta đã bị sợ hãi, hơn nữa không chỉ có là Tiêu Hàn mà ngay cả ba người khác cũng bị giết. Xin hỏi Phùng Nhi, đã bốn người bọn họ đều bị giết, như vậy người kia vì cái gì không giết người? Thỉnh Phùng Nhi tiểu thư cho ta một lời giải thích. Sau khi nói xong, Tiêu Nghiêm vừa xài bước ra, cường đại uy áp lập tức mà ra, một gã vũ đế uy nghiêm như thế nào một gã nho nhỏ võ khách có khả năng thừa nhận, trong nội tâm cả kinh, bước kinh tâm cũng là vừa xài bước ra, đi thẳng tới nữ tử trước mặt. Khí tức trên thân lập tức mà ra, hai đại vũ đế lượng cổ hơi thở giúp nhau cuốn quanh lấy, người này cũng không thể làm gì được người kia, lần này Lam sóng tông phái đến tam đại cường giả, toàn bộ đều là nhị tinh vũ đế. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Còn không dám mau dừng tay. Gầm lên giận dữ, lập tức có một cổ cường đại khí tức cưỡng ép thăm ra, thật sâu đã cắt đứt hai người đỏ sức, ra tay không phải người khác, đúng là Tam đại vũ đế một trong hạ tươi sáng. Hai người các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, lần này chúng ta chạy tới Hoa Mai trấn nhiệm vụ là cái gì, nếu như làm không được, đến lúc đó không chỉ nói cháu của các người, tựa là các ngươi cũng chưa chắc có thể lại còn sống ở thế, có chuyện gì thỉnh chờ đến Hoa Mai chấn nói sau, ta đã nhận được thông tri, lần này không chỉ có tông chủ tự mình chạy tới Hoa Mai trấn, mà ngay cả lão tông chủ cũng sẽ biết tiến về trước. Nghe được lão tông chủ bà chữ, đang chuẩn bị lần nữa ra tay hai người cùng giận mạnh, thật sâu ngừng lại, Tiêu Nghiêm có lẽ đối với cái này mặc cho Lam Sóng Tông Tông chủ có chỗ kinh thị, nhưng là đối với bên trên một đời Lam Sóng Tông Tông chủ, hắn chỉ có thật sâu sợ hãi. Lam Sóng Tông đệ nhất nhân, tu vi càng là đạt đến võ hoàng chi cảnh, không chỉ nói tại một cái nho nhỏ trong tông môn, coi như là đại lục, cũng không có mấy người dám trêu cái này đã không biết còn sống bao lâu thời gian lão quái vật. Lam Sóng Tông bên trên một đời lão tông chủ bị thế nhân xưng là Lam Sóng lão tổ, 100 năm trước thoái ẩn giang hồ, đem Lam Sóng Tông Tông chủ vị truyền lại con của mình, trong 100 năm không còn có bất luận cái gì tin tức. Nhưng bất kể là Lam Sóng Tông người hay vẫn là mặt Khắc Tông môn người, đều tin tưởng vững chắc Lam Sóng Tông vị này, Lam Sóng lao tổ còn y nguyên khỏe mạnh, tùy thời thời gian làm nhạt, Lam Sóng lao tổ cũng chậm chậm nhạt ra tầm mắt mọi người bên trong. Nhưng ngay tại 20 năm trước, Lam Sóng Tông bỗng nhiên chuyển ra một cái tin tức kinh người, cái kia chính là quy ẩn hơn 80 năm Lam Sóng lao tổ, rõ ràng đột phá cuối cùng cổ trai, đặt đến Võ Hoàng chi cảnh. Một gã cường đại Võ Hoàng không chỉ nói một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn, coi như là tại chính đại siêu cấp trong tông môn, cũng là vũ đế tại, chỉ cần không hiện ra võ thánh cấp bậc giả, như vậy võ hoàng tuyệt đối có thể tại toàn bộ đại lục đi ngang. Thế nhân vốn tưởng rằng Lam Sóng Lao tổ đột phá Võ Hoàng chi cảnh về sau sẽ dẫn đầu Lam Sóng tông nhập chủ đại lục siêu cấp thế lực, nhưng là lại để cho mọi người thật không ngờ chính là, Lam Sóng Lao tổ vừa mới đột phá Võ Hoàng chi cảnh, lại lần nữa mai danh nhận tích. Khi tất cả người lần nữa quên đi cái kia Lam Sóng tông Võ Hoàng thời điểm, 10 năm trước một cái gió táp mưa xa buổi tối, toàn bộ Lam Sóng tông đột nhiên run rẩy thoáng một phát, sau đó Lam Sóng tông lần nữa truyền ra, Lam Sóng Lao tổ đã đạt đến Võ Hoàng đỉnh phong, sau đó không lâu đem đột phá Võ Thánh chi cảnh. Nghe được tin tức này, toàn bộ thiên hạ bị run rẩy, Sóng tông ngoại trừ một gã Võ Hoàng Có ít người có lẽ còn sẽ không quá để ý, dù sao chỉ cần là một ít siêu cấp trong thế lực, nhất định có võ hoàng tồn tại. Nhưng là võ thánh lại không giống với, võ thánh đại biểu cho chính thức võ đạo định phong, hơn nữa tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Lam Sóng Tông Lam Sóng Lao Tổ tấn cấp thành công, như vậy kiểu đại tông môn tất nhiên sẽ lại điển nhất ông, cái kia chính là Lam Sóng Tông. Nhưng là đã qua nửa năm, Lam Sóng Tông y nguyên không có tin tức gì, thế nhân cũng không biết Lam Sóng Lao Tổ đến cùng đột phá võ thánh thành công có hay không, đến bây giờ suốt 10 năm qua đi, vẫn không có chút nào tin tức. Nhưng mà là Lam Sóng Tông cao tầng lại biết, 10 năm trước cái kia một lần đột phá, Lam Sóng Tông này đây thất bại chấm dứt, hơn nữa Lam Sóng Lao tổ còn bị thụ thương rất nặng, cho tới bây giờ đều còn không có hoàn toàn hồi phục. Cho nên khi hạ tươi sáng nói lần này, Lam Sóng Lao tổ cũng sẽ biết đích thân tới Hoa Mai trấn, tất cả mọi người trấn trụ, nhưng là trong lòng mọi người cũng có một đáp án, cái kia chính là cái này viễn cổ di chỉ tuyệt đối không hữu hiện giống như trong đơn giản như vậy, mà ngay cả gần đây không hỏi thế sự, chỉ biết là tu luyện Lam Sóng Lao tổ đều đích thân tới. Chương 326, phóng ngựa tới. Trường 326, phóng ngựa tới toàn bộ Lam Sóng Tông có nói ai thế lực lớn nhất, như vậy không thể nghi ngờ tiểu là Tiêu gia, nhưng là mặc kệ Tiêu gia thế lực như thế nào cường hãn, chỉ cần làm sóng lao tổ trên đời một ngày, như vậy bọn hắn liền không dám vọng động. Chẳng lẽ cháu của ta cứ như vậy bạch đã chết rồi sao? Trên mặt tràn ngập không dám nhìn xem Cửu thiên Vô Tiêu, từng tiếng gào thét vang vọng tiên địa, những người khác không nói gì thêm, dù sao hiện tại lúc người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người, trong đó khổ sở ngẫm lại không cần nghĩ cũng có thể biết. Tiêu huynh tỉnh bất đau buồn đi, đợi đến lúc Hoa Mai trấn một chuyến về sau, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi được hung thủ. Không cần chờ các ngươi trảo, ta ngay ở chỗ này, tùy xem các ngươi có bản lãnh hay không rồi. Đúng vào lúc này, cả cái sơn cốc đống nhiên vang lên một tiếng trêu chọc suy nghĩ, sau đó một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một vị tướng mạo anh tuấn thiếu niên mặc áo đen, trên mặt không có chút nào khác thường. Người là người nào? Trong nội tâm lập tức cả kinh, Lam Sóng Tông Tam Đại Vũ Đế đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên mặc áo đen, bất kể thế nào nói, thiếu niên tu vì bọn họ sớm đã nhìn ra, chỉ là vừa vừa đạt tới Nhất Tinh Võ Thông. Nhưng chính là trước mặt vị này Nhất Tinh Võ Thông, tới chỗ này rõ ràng không có người phát hiện, cái này là bực nào rung động sự tình, mà khi thiếu niên xuất hiện giờ khắc này, Tiêu Phượng Nhi toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Hắc, hắc, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, Tiêu Hàn cho ta giết chết, các người muốn muốn báo thù đại có thể phóng ngựa tới. Nghe ở đây, những người khác còn không có gì, nhưng là Tiêu gia 12 vị trưởng giả lập tức vô cùng phẫn nộ, lần này Lam Sóng Tông tổng cộng đã đến 3 gã vô đế, 6 gã võ tông, 18 tên vô vương. Mà người của Tiêu gia thì có một gã vô đế, 3 gã võ tông cùng 8 gã vô vương, cái này cổ thế lực cũng đồng dạng không nên xem nhẹ, 12 người nhìn hầm hầm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thật không thể hiện tại tiểu gia tay đem hắn chém giết. Tiêu gia cùng các hạ không cửu không oán, tại sao phải ra tay đánh chết của ta Tôn Nhi? Không có gì Lão tử nhìn hắn không thuận mắt mắt, cho nên sẽ giết, ngươi không phục sao? Không phục có thể phóng nửa tới. Tốt một cái không vừa mắt, đã như vậy, vậy ngươi tiểu xuống địa ngục theo giúp ta tôn nhi đi thôi. Sau khi nói xong, Tiêu Nghiêm sau lưng Tam Đại Võ Tông đồng thời rất nhanh bắn ra, tại hắn xem ra, trước mặt thiếu niên chỉ là một gã nhất tinh võ tông, căn bản không cần phải tự mình ra tay. Chuyện của tôi trạm tim lenduam.net mà lần này tiêu ra chỗ phái ra Tam Đại Võ Tông, tu vi đều đã đạt đến nhị tinh võ tông chi cảnh, Tam Đại Võ ra tay đánh chết một gã nhất tinh võ tông, chỉ sợ không có chút nào lo lắng. Thân thể thiếu chút nữa té ngã. Ánh mắt trống rông xem lên trước mặt tiểu niên mặc áo đen, Tiêu Phượng Nhi muốn ngăn cản trận này đấu tranh, nhưng lại bị làm Sóng Tông những người khác chô ngăn lại. "Đứ thúc, hạ thúc, van cầu các ngươi cứu cứu vị công tử này, nếu như không phải hắn, nói không chừng ta sớm được Tiêu Hàn cái kia bại hoại chỗ." Phượng Nhi tiểu thư kính xin không nên nói lung tung, sự tình tại không có biết rõ ràng trước khi, chuyện đã trải qua ai cũng không biết, hay vẫn là chờ ta bắt được tiểu tử này nói sau. Tiêu Phượng Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Bước Kinh Tâm chô ngăn cản, nói ra, Phượng Nhi không chỉ nói lời nói, Tiêu huynh nói đúng, bất kể thế nào nói, Tiêu Hàn đều là Lam Sóng Tông đệ tử. Diệt Lam sóng tông người, như vậy hắn muốn trả giá thật nhiều. Một cái nho nhỏ nhất Tinh Võ tông, rõ ràng cũng dám vọng động Lam sóng tông người, quả thực không biết sống chết. Không cần nhiều nói, trước đem hắn cầm xuống nói sau. Diễn phần mình nhẹ gật đầu, sau đó ba người đồng thời ra tay, ba cổ cường đại võ phách chi lực đồng thời bắn ra, Lam sóng tông tiêu ra sở tu luyện đó là Lam sóng quyết, cũng là một loại rất cường đại công pháp. Trên mặt lập tức toát ra một tia ngưng trọng, tuy nhiên hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng là đồng thời đối mặt Tam đại võ tông, tuấn nữa hay vẫn là so với chính mình cao nhất đẳng cấp ba người, hắn cũng phải tận lực ra tay. Tiên điệu vô cực, Càn Khôn vô cực, ra. Vừa dứt lời, Diệp Thiên sau lưng xuất hiện vô số đem sắc bén bóng kiếm, không có chút nào chần trở, vạn thanh kiếm ảnh trực tiếp kích bắn đi, đối mặt giữa không trung bỗng nhiên kích xạ mà đến vô số bóng kiếm, Tam đại võ tông sắc mặt đồng thời đại biến. Ba người riêng phần mình nhìn nhìn đối phương, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong một tia rung động, nhưng là ba người dù sao cũng là võ tông cường giả, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ba người toàn bộ sử xuất Lam sóng quyết. Ba cổ cường đại Lam sóng võ phách chi lực lập tức mà ra, lập tức cùng vô số bóng kiếm tương đụng vào nhau, đạo đạo khủng bố tiếng nổ mạnh vọng tiên điệu, cả cái sơn cốc đều chịu rung động run. Tam đại võ tông không gì hơn cái này. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó ngũ hành phiêu miểu bộ triển khai, Diệp Tiên lập tức biến mất tại muôn chỗ, đem làm Tam đại võ tông vừa mới thoát khỏi kiếm càng khôn bí quyết thời điểm, đột nhiên ba cổ cường đại khí tức luân phiên đậy bọn hắn. Trong nội tâm lập tức cả kinh, một cổ tử vong khí tức dống nhiên xuất hiện tại ba người trái tim, từ khi ba người tu vi đặt tới võ tông về sau, loại cảm giác này tự không còn có xuất hiện qua. Nhưng là tại thời khắc này, loại này thật lâu không có xuất hiện tử vong cảm giác lần nữa hàng lâm, ba người không có lại chần chừ. Trong cơ thể võ phách chi lực điên cuồng vận chuyển, hơn nữa không tiếc tự tổn chính mình buồn mạng máu huyết. Hết thể đều quá mượn, linh hồn của các ngươi cường đại như thế, không bằng hiến cho ta. Sau khi nói xong, ba cổ u lam sắc linh hồn chi lực lập tức mà ra, trực tiếp chui vào đến Tam đại võ tông trong cơ thể. Ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, chỉ là nháy mắt thời gian, ba người ánh mắt đồng thời ám đạm xuống dưới. Mà lam sóng tông Tam đại vũ đế trông thấy thế không đúng, cũng định chuẩn bị ra tay, nhưng là ba người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử, đáng sợ nhất chính là, ba người bọn họ rõ ràng nhìn không thấu nam tử tu vi. Nhìn không thấu nam tử tu vi chỉ có hai cái khả năng, cái thứ nhất tựu là nam tử tu luyện tàng hình pháp quyết, thứ hai tựu là nam tử tu vi so ba người bọn họ cũng cao hơn, hơn nữa là cao hơn rất nhiều. Về phần cái thứ nhất khả năng sớm được ba người bỏ, nhìn vẻ mặt chẳng hề để ý nam tử, trong lòng ba người đều rất rõ ràng biết rõ, nam tử tu vi ít nhất đạt đến võ tôn chi cảnh. Bỗng nhiên xuất hiện nam tử đúng là cô độc câu bại, đây cũng là hắn cùng với Diệp Thiên sự tình đầu tiên nói trước, Lam sóng tông Tam đại vũ đế giao cho hắn, mà những người còn lại toàn bộ giao cho Diệp Thiên đến xử lý. Các hạ đến cùng là người nào? Đây là Lam sóng tông cùng hắn chuyện giữa. Xin xin các hạ xem tại Lam sóng tông trên mặt mũi, đứng ở một bên không muốn xen vào việc của người khác, ngày sau Lam sóng tông hỗn quả thâm tạ. Lam sóng tông. Đúng, tin tưởng các hạ nhất định nghe nói qua, chỉ cần các hạ hôm nay mặc kệ việc này, như vậy ngày sau chỉ cần các hạ có việc, Lam sóng tông tiêu ra tuyệt đối sẽ ra tay. Lão phu trên đời hơn 300 năm, vì cái gì chưa từng có nghe nói qua cái gì Lam sóng tông, chẳng lẽ là vừa thành lập tiểu tông môn. Nghe được nam tử lời mà nói, Lam sóng tông tất cả mọi người là vừa sợ lại phiền muộn, kinh hãi là nam tử tuổi thọ hơn 300 năm, chẳng phải là lão yêu quái, muộn chính là Tuy nhiên Lam sóng tông không phải cái gì siêu cấp tông môn, nhưng ở đại lục nhị lưu tông môn ở bên trong, coi như là cấp cao nhất tồn tại, hiện tại nam tử lại còn nói hắn không có nghe đã từng nói qua, quả thực tiểu là chẩn chửi coi rẻ. Chương 327, điỷ đi tiểu. Chương 327, điỷ đi tiểu không chỉ có là người của Tiêu gia, mà ngay cả Lam sóng tông những người khác cũng là vẻ mặt phẫn nộ, bởi vì nam tử đã nói rõ là đang vũ nhục tông môn, nhưng là ở đây tất cả mọi người lại không ai động thoáng một phát. Các hạ chẳng lẽ không nên cùng Lam sóng tông không chết không ngất sao? Tiêu Nghiêm những lời này có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao nếu như không phải cái gì thâm cựu đại hận, như vậy dưới bình thường tình huống đều sẽ không nói ra không chết không lật bốn chữ này. Không chết không lật khái niệm tất cả mọi người rất rõ ràng, giờ khác này Tiêu Nghiêm cũng là có chút ít sốt ruột rồi, không chỉ có đã mất đi cháu của mình, hơn nữa Tiêu gia Tam đại võ tông lập tức cũng muốn bị giết, như thế nào không cho hắn sốt ruột. Cho nên tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn nói ra không chết không lật bốn chữ, tại tất cả mọi người trong nội tâm, chỉ cần không phải đầu góc nước vào, như vậy một mình cũng sẽ không lựa chọn cùng tông môn chống lại. Ngươi là ở ta. Độc cô cầu bại trong cả đời độc lai độc vãng, chưa từng có thụ qua người khác bất cứ uy hiếp gì. Nếu như hôm nay không phải biết rõ Lam Sóng Tông tiểu là âm dương môn chi nhánh, nói cái gì hắn cũng sẽ không xẻ ra tay. Ta không có ý tứ kia, nhưng là các hạ là không phải làm có chút quá mức, hay vẫn là câu nói kia, nếu như các hạ hiện tại ly khai, như vậy Lam Sóng Tông nhặt sau chắc chắn từ báo. D. Mẹ mày đại đầu quỷ, sự tình hôm nay lão tử quản định rồi, không chết không nở sao. Đây chính là người nói, từ giờ trở đi, độc cô cầu bại cùng Lam Sóng Tông không chết không nở, không muốn phế lời nói, đuổi mau ra đây nhận lấy cái chết. Chiến đấu cùng nhân độc cô cầu bại. Võ giả. Dung lực lượng một người đại chiến tam đại võ tôn độc cô cầu bại. Ba tiếng kinh hô lập tức vang vọng cả cái sơn gốc, người khác có lẽ không biết, nhưng là chiến đấu cùng nhân độc cô cầu bại bọn hắn lại há lại không biết đâu rồi, Lam sóng tông tam đại vũ đế cho tới bây giờ còn có chút phát động. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, Lam sóng tông lúc nào chọc cái này chiến đấu cùng nhân, độc cô cẩu bại Võ Tôn cường giả, bằng vào cô độc cựu kiếm tung hoành thiên hạ, hơn 300 năm chưa từng một bại. Đây là cái gì khái niệm? Tuy nhiên độc cô cầu bại không cùng Võ Tổ phía trên cường giả chiến đấu qua, nhưng là hơn 300 năm chưa từng một bại, đây cũng là phi thường khủng bố một việc. Các ngươi nhận ra phu. Không tệ không tệ, đáng tiếc các ngươi lập tức sẽ chết rồi, bằng không Độc cô cầu bại, tuy nhiên thực lực của ngươi cường hãn, nhưng là chúng ta Lam Sóng Tông cũng chưa chắc sợ ngươi, một gã nho nhỏ vọ tôn, ngươi thật đúng cho rằng có thể tới tại Lam Sóng Tông trên đầu đi đi tiểu sao? Đi đi đi tiểu. Như vậy buồn nôn sự tình ta còn làm không được, hôm nay mặc kệ ngươi nói dù thế nào ba hoa chức chọe, cũng nhất định phải chết. Cuốn đồ, gọn gàng cẩn dỡ, nhìn ngươi ra già già thu thập ngươi. Vừa dứt lời, Lam Sóng Tông bỗng nhiên kích xạm mà ra 10 tên trung niên nam tử, tu vi đều dùng đạt đến Vũ Vương chi cảnh, như vậy bị người vũ đủ. coi như là Tam Đại Vũ Đế có thể chịu được, bọn hắn có thể chịu không được. 10 tên Vũ Vương tựa như 10 chỉ đói bụng ba ngày 3 đêm mãnh hổ, trước mặt bày đặt một khối tươi mới non khối thịt đồng dạng, 10 người con mắt đều là vô cùng màu đỏ bừng, khí tức trên thân cũng là tùy ý của vũ lấy. Quả nhiên là Âm Dương Môn người, loại này linh hồn tiêu đốt phương thức các người liền cho rằng có thể chiến thắng Lao Phu sao? Quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viển vông. Âm Dương Môn bên trong có loại linh hồn tiêu đốt, cùng chính ma hai đạo linh hồn tiêu đốt lại không giống với, Âm Dương Môn linh hồn thiêu đốt là một loại cùng loại với nỗi giận cảnh giới, nói cách khác, một khi loại này linh hồn thiêu đốt bắt đầu, như vậy bọn hắn sẽ mất đi lý trí, trừ phi đã chết, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Chín ma hai đạo linh hồn tiêu đốt, đều là dùng bản thân cánh mạng làm đại giá, ngắn ngủi tăng thực lực lên, nhưng là âm dương môn linh hồn tiêu đốt lại không thể tăng lên bất luận cái gì thực lực, nhưng là loại này càng thêm đáng sợ. Bất kể thế nào nói, âm dương môn linh hồn tiêu đốt về sau, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, chính thức làm được không chết không ngất, đây cũng là âm dương môn đáng sợ nhất địa phương một trong. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là hư giả, bất kể thế nào nói, Vũ Vương cùng võ Tôn ở giữa chiến lệnh, quả thực không thể so sánh với, tự giống với một cái lớn giống như, một chỉ con gà con, ai lợi hại vừa xem hiểu ngay. Nhìn xem hướng chính mình kích xạ mà đến 10 tên vũ vương, Độc Cô cầu bại ánh mắt dần dần lạnh như băng, sau đó đơn trưởng kéo lê, căn bản liền độc cô cựu kiếm đều không có sử xuất, thập đại vũ vương liền triệt để biến mất tại trong tiên địa. Độc Cô lão nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng Lam sóng tông không chết không lướt sao? Đọc chuyện với nhìn xem đã biến mất thập đại vũ vương, Tam đại vũ đế sắc mặt lập tức biến thành trắng bệnh, cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được chính mình hay vẫn là quá đánh giá thấp trước mặt nam tử thực lực. Một chiêu đánh chết thập đại vũ vương, hơn nữa đều là tu vi đạt tới nhị tinh vũ vương chi cảnh. Đây là cái gì thực lực, ba người tin tưởng, coi như là ba sao võ tôn ở chỗ này, cũng không thể nào làm được. Các người những này làm hại nhân gian đồ vật, lão tử hôm nay không đem các người toàn bộ đánh chết, lão tử tiểu không gọi độc cô cầu bại. Lần này, độc cô cầu bại thật sự tức giận rồi, vốn cùng Diệp Tiên thương lượng tốt, Tam đại vũ đế giao cho hắn, còn lại toàn bộ lưu cho Diệp Tiên, nhưng là Thập đại vũ vương sử xuất phát rồi linh hồn tiêu đốt, triệt để khơi dậy độc cô cầu bại sát tâm. Vừa xài bước ra, độc cô cầu bại cũng đã đứng ở mọi người trước mặt, không có chút nào chần chờ, trong cơ thể cô độc quyết rất nhanh vận chuyển, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh lợi kiếm. Độc cô cửu kiếm chiến khai. Chỉ là không đến nửa cái canh giờ, làm sóng tông ngoại trừ Tiêu Phượng Nhi bên ngoài, kể cả Tam Đại Vũ Đế ở bên trong cũng đã bị triệt để đánh chết. Nếu không phải Diệp Thiên trước đó nói cho hắn biết nói Tiêu Phượng Nhi không thể nói, nói không chừng hiện tại sớm đã độc thủ. Cô độc cầu bại vừa mới chấm dứt, Diệp Thiên bên kia cũng đúng lúc, Tu Vi đặt tới võ tông về sau, Diệp Thiên theo chiến thiên thần lục bên trong đã học được một loại về hủy diệt linh hồn pháp quyết. Diệt linh quyết, có thể dùng sự cường đại của mình linh hồn chi lực, trực tiếp đối địch tay triển khai linh hồn công kích, nhưng là loại này linh hồn công kích chỉ giới hạn ở lưỡng cấp bậc trong vòng, nói thí dụ như hiện tại Diệp Thiên là nhất tinh võ tông, như vậy hắn chỉ có thể đối với ba sao võ tông ở trong cường giả tiến hành linh hồn công kích, nếu không đến lúc đó ác gặp cán trả. Linh hồn của ngươi công kích rất cường đại, trên cơ bản vũ đế phía dưới căn bản không ai có thể lật mất đi qua, nếu như ngươi tu vi có thể đạt tới ba sao võ t chi cảnh, như vậy cho dù gặp được nhất tinh võ tổ, như muốn chiến thắng cũng không phải là không có khả năng. Khẽ gật đầu, độc cô cầu bại theo như lời trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nhưng là muốn đạt tới võ tôn chi cảnh lại nói dễ vậy sao, dựa theo dưới tình huống bình thường, không có 50 năm mơ tưởng đạt tới cao như vậy độ. Tiểu cô nương này làm sao bây giờ? Xem lên trước mặt vẻ mặt tái nhợt không màu, Diệp Thiên trong nội tâm chỉ có thể thở dài một tiếng, nói ra, chuyện này cùng nàng không quan hệ, nàng là một cái thiện lương nữ hải, chúng ta đi thôi. Cô độc cầu bại tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhất không có mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rất nhanh biến mất tại trong sơn có 4. Chương 328, thể hội còn đỉnh. Chương 328 Thế hộ quán đính Lam sóng tông nhật sau tất nhiên diệt, hy vọng ngươi sáng nay ly khai, ta không hy vọng chúng ta về sau trở thành tử địch. Nghe xong Thiếu Niên lời mà nói, Tiêu Phượng Nhi sắc mặt càng thêm trở nên tái nhợt không màu, bất kể thế nào nói, nàng đều là Lam sóng tông đệ tử, sinh là Lam sóng tông người, chết là Lam sóng tông quỷ. Công tử, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nói đi. Tựa hồ sớm đã đoán được trước mặt nữ tử có thể như vậy nói, Diệp Thiên rất nhỏ thở dài một tiếng, nếu như Lam sóng tông không phải âm dương môn chi nhánh, hắn cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ đi nhiệt nóng Lam sóng tông, thật sự là tạo hóa chơi người. Nếu quả thật có một ngày như vậy, Thẩm công tử xem tại mặt mũi của ta lên, buông tha phụ thân của ta. Không có vấn đề, nếu quả thật có một ngày như vậy, Lam Sóng Tông hai người ta sẽ không giết. Diệp Thiên đã nói rất rõ ràng, Lam Sóng Tông hai người sẽ không giết, cái đó hai người. Ngoại trừ Lam Sóng Tông tông chủ bên ngoài, còn lại cũng chỉ có đứng ở trước mặt hắn Tiêu Phượng Nhi. Nghe được chuyện đó, Tiêu Phượng Nhi trên mặt hiếm thấy cười cười, lập tức nói ra, ta muốn nhắc nhở người, Lam Sóng Tông cũng không phải biểu hiện ra xem đơn giản như vậy, nhất là gia gia của ta, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm ở trong nhất định đột phá võ thánh cảnh. Võ thánh cảnh Nghe được bốn chữ này, Diệp Thiên tâm lý lập tức cả kinh, võ thánh chỗ đại biểu ý tứ hắn lại tinh tường bất quá, cái kiếp nhưng là chân chính đứng ở đại lục ở bên trên đỉnh phong nhất. Nếu như Lam Sóng Tông thật sự xuất hiện một vị võ thánh, như vậy coi như là đại lục 9 đại siêu cấp tông môn đến lúc đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Tiên thật sự thật không ngờ, Lam Sóng Tông lại có thể biết xuất hiện một gã võ thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa nói một cách khác, nữ tử ra ra 3 năm về sau đột phá võ thánh chi cảnh, như vậy hiện tại tu vi có lẽ đã đạt đến võ hoàng đỉnh khoảng cách võ thánh cũng chỉ thiếu chút nữa. Cảm ơn. Không nói thêm gì, nhìn thật sâu Liết Thiếu nữ trước mặt, Diệp Thiên lập tức quay người vừa xài bước ra, ngũ hành phiêu miệu bộ lập tức triển khai, sau đó biến mất tại trong sương cốc. "Công tử, ta còn không biết tên của ngươi, ta gọi Tiêu Phượng Nhi." "Diệp Thiên." Hai chữ trầm dãi phiêu đáng tại cả cái trong sương cốc, nghe hư vô mở mị thanh âm, nhìn xem yên tĩnh sương cốc, Tiêu Phượng Nhi trong lúc nhất thời đã ngây dại, nàng cũng không biết mình làm như vậy đến cùng đúng hay không. "Tiểu cô nương kia đối với ngươi có ý tứ?" Dọc theo đường, độc cô cầu bại nhiều hứng nhìn bên cạnh thiếu niên mặc áo đen hỏi, Bạch Nhãn phen, Diệp Thiên cảm thấy một hồi im lặng, nói ra, "Lão phu sống hơn 300 năm." Cái dạng gì nữ tử chưa thấy qua, nhưng theo nàng xem ánh mắt của ngươi, lão phu cũng đã biết rõ, nàng đối với ngươi đã chúng độc quá sâu, ai, thật sự là khép lại nghiệt khoản nợ a. Độc Cô lão, ngươi đã như vậy hiểu rõ nữ hải tử tâm tư, vì cái gì hơn 300 năm qua liền một người vợ đều không có? Hử, ngươi cho rằng lão tử là tìm không giới đúng không? Nói cho ngươi biết, đây chẳng qua là lão tử không muốn, chỉ cần lão tử khoát khoát tay, trăm ngàn cái lao bà quả thực dễ dàng. Cô độc lão, vừa rồi Tiêu Phượng nhi ngươi cũng nghe thấy rồi, Lam sóng tông rõ ràng có nhân vật như vậy, võ hoàng đỉnh phong, 3 năm về sau liền có thể đột phá võ thánh Chi cảnh. Đến lúc đó toàn bộ làm sóng tông liền có thể chen vào siêu cấp thế lực ở trong. Nghe được thiếu niên lời mà nói, độc cô cầu bại sắc mặt cũng lập tức biến thành vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt tới nhị tinh võ tôn, tức thì bị vinh dự võ tổ phía dưới đệ nhấp nhân. Nhưng không chỉ nói là cái gì võ hoàng, võ thánh, chỉ sợ hiện tại liền võ tổ đều không thể chiến thắng, cho dù đến lúc đó tu vi tái tiến một bước đạt tới võ tổ chi cảnh, nhưng là nếu như gặp được võ hoàng lời mà nói, như vậy kết quả chỉ có một, thua không nghi ngờ. 200 năm trước, Lao phu cùng Lam sóng lão tổ từng có gặp mặt một lần, lúc ấy hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới vũ đế chi cảnh. 200 năm thời gian, hắn cũng không có khả năng đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, trừ phi, trừ phi phục dụng thiên tài dị bảo. Tại Diệp Thiên trong tư tưởng, nếu như dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, muốn tại 200 năm nội đạt tới võ hoàng chi cảnh lại là có chút rất không có khả năng, trừ phi phục dụng qua cái gì thiên tài dị bảo các loại thứ đồ vật. Nhẹ nhàng lắc đầu, Độc Cô cầu bại tiếp tục nói, "Không phải, coi như là phục dụng thiên tài dị bảo, cũng không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn đạt tới cao như thế độ, trừ là âm dương vô thượng bí thuật thể hộ quan đính." Thể hộ quan đính. Diệp Thiên có thể xác định, hiện tại Độc Cô Cẩu bại theo như lời thể hộ quan đính Hắn chưa từng có nghe nói qua, nhưng là có thể được Âm Dương môn xưng là vô thượng bí thuật, như vậy uy lực nhất định không đơn giản, nhưng theo 200 năm theo một gã vũ đế tăng lên tới một gã võ hoàng đỉnh phong, Cửu đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Năm đó Âm Dương Vũ thần Ly Khai phiêu miểu huyền phù về sau, liền sáng lập Âm Dương môn, vừa mới bắt đầu Âm Dương môn cũng không phải như hiện tại, hơn nữa Âm Dương Vũ thần tác vi mở mật huyền phù hộ pháp, mở mật huyền phù một ít cường đại bí thuật cũng đã học hội, thể hộ quán đính tựu là một cái trong số đó. Thể hộ binh thể, danh như ý nghĩa, tựu là một gã cường đại võ giả trước khi chết, tìm đến một gã cùng mình thuộc tính giống nhau người. Cường ép dùng lực lượng cường đại, cương ép đem linh hồn của mình chi lực cùng thế lực toàn bộ tấy ghép đến trên thân người kia. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cồn, hắn thật sự thật không ngờ, dưới đời này rõ ràng còn sẽ có như thế bí thuật, như vậy chẳng phải là chỉ phải học được bực này bí thuật, cường giả cũng sẽ không vấn lạc. Tựa hồ đoán được Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, Cô độc cầu bại tiếp tục nói, ngươi không muốn đem thể hồ quán đính muốn đơn giản như vậy, muốn thi triển thể hồ quán đính, người làm phép tu vi phải đạt tới võ thánh về sau, nếu không đến lúc đó chắc chắn trả, chết không có chỗ chôn. Cô độc lão coi ý tứ là, lang sóng lão tổ là bị người thể hồn quán đính rồi hơn nữa hay vẫn là một gã cường đại võ thánh. Khẽ gật đầu, cô độc cầu bại nói ra, ngoại trừ nguyên nhân này, ta thật sự không thể tưởng được dùng biện pháp gì, có thể cho một gã vũ đế có thể tại ngắn ngủn 200 năm trong thời gian đạt tới võ hoàng đỉnh phong, hơn nữa vừa rồi nghe tiểu cô nương kia khẩu khí, Lam sóng lao tổ 3 năm về sau đột phá võ thánh về sau tình thế bắt buộc, dựa theo như thế tình huống, như vậy cũng chỉ có khả năng này rồi. Xem ra là âm dương môn xuất thủ. Tại Diệp Thiên xem ra, có thể thi triển thể hội quán đính võ cứng, giả, trăm là âm dương môn cường giả, tuy nhiên Lam sóng tông là âm dương môn chi nhánh, nhưng lại uy lực to lớn như thế thư ký Diệp Thiên tin tưởng Âm Dương Gióng, đám bọn họ tuyệt đối sẽ không đơn giản đem hắn nói cho người khác biết, hơn nữa Lam Sóng Tông cũng không có võ thánh cường giả. Người biết Âm Dương Gióng, đám bọn họ sở dĩ sừng sững tại đại lục nhiều năm như vậy, bất kể là cái đó một cái thế lực đều không thể đem hắn hủy diệt nguyên nhân sao? Không là vì Âm Dương môn cái vị kia Âm Dương Vũ Thần sao? Chương 3, đã đưa đến, kính xin các vị đồng hài đưa lên các ngươi tờ cỡ phiếu vé, tiểu đỗ ở chỗ này vô cùng cảm kích ba. Chương 329, võ Hoàng Đình Phong. Chương 329, võ Hoàng Đình Phong nhẹ nhàng lắc đầu, độc cô cầu bại trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ nói ra, Âm Dương môn sở dĩ sừng sững đại lục trăm ngàn năm không ngã, ngoại trừ vị kia Âm Dương Vũ thần bên ngoài, là được có được Lịch Tiên bí thuật thể hộ còn đính. Nghe đến đó, Diệp Thiên lập tức đã minh bạch, mà Khắc tông môn võ thánh cường giả vẫn lạc về sau, như vậy trừ phi chuyển vào luân hồi, nhưng là thành công tỷ lệ nhưng lại một phần ngàn. Mà Âm Dương môn lại bất đồng, có được Lịch Tiên bí thuật thể hộ còn đính, như vậy Âm Dương môn võ thánh cường giả quả thực tựu là bất tử chi thân, trừ phi lúc ấy có thể đem giết, không muốn. Cho nên Âm Dương ngã, tự kệ lúc nào, trong đều có võ Nếu như 3 năm sau làm Sóng Lao tổ thật có thể đủ đột phá võ thánh chí cảnh, như vậy Âm Dương môn ít nhất có được 2 gã võ thánh, thực lực như vậy, chỉ sợ coi như là chính đạo năm đại tông môn đều so ra kém. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hiện tại Diệp Thiên rốt cuộc biết Âm Dương môn với tư cách đại lục con sâu làm lầu nổi canh, thế nhưng mà trăm ngàn năm ý nguyên không ngã nguyên nhân thực sự, dù không hết rơi đích võ thánh cường giả. Những ngày tiếp theo hai người không còn có thảo luận về Âm Dương môn sự tình, dù sao lần này Hoa Mai chấn một chuyến, cái cũng sẽ về trước. Tuy nhiên hai người không biết vì cái gì Lam Sóng Lao tổ hội tiến vào viễn cổ di chỉ. Dù sao Lam sóng lao tổ là võ thánh truyền thế, đột phá võ thánh chi cảnh quả thực dễ dàng, coi như là đạt được viễn cổ di chỉ nội võ thánh chi tâm cũng không có chút nào tác dụng. Đã như vậy, như vậy Lam sóng tông Lam sóng lao tổ chạy tới viễn cổ di chỉ chỉ có một khả năng, cái kia chính là muốn đạt được thần long huyết dịch, do đó một lần hành động đột phá võ thánh chi cảnh, đạt tới vũ thần chi cảnh. Nghĩ đến đây cái khả năng, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là cô độc cầu bại, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, nếu như hai người bọn họ đoán không lầm, hơn nữa đến lúc đó Lam sóng lão tổ thật sự đạt được thần long dịch. Do đó Lam Sóng Lao tổ mượn nhờ thần long huyết dịch đột phá vũ thần chi cảnh, như vậy thiên hạ đến lúc đó chắc chắn đại loạn, dù sao vũ thần cường giả đã đứng ở võ đạo đỉnh phong nhất, căn bản không người có thể ngăn lại. 28 ngày sau hoàn hôn, hai người rốt cục đi tới Hoa Mai trấn bên ngoài một chỗ trên vách núi đá, sở dĩ không có ly khai lựa chọn tiến vào Hoa Mai trấn, là vì giờ khắc này Hoa Mai trấn sớm đã kín người hết chỗ. Bất quá một ít siêu cấp thế lực nhưng lại không sẽ trực tiếp tiến vào Hoa Mai trấn, mà đều là lựa chọn Hoa Mai trấn bên ngoài một chỗ đỉnh núi đặt chân, trong đó tiểu kể cả Lam Sóng tông ở bên trong. Một chỗ hoang vu dốc núi, núi mấy chỗ lẻo vài náo nghễ mà đứng một chỗ lớn nhất trong chướng bổng, một gã hồ đầu người mặc hắc bạch song sắc áo dài lão giả, sắc mặt có chút khó coi nhìn xem phía dưới mấy người. Các người nói cái gì? Kinh tâm bọn hắn đã toàn bộ vẫn lạc. Cha, tin tức đã xác định, 43 người đã toàn bộ vẫn lạc, ngoại trừ Phượng Nhi bên ngoài. Nói chuyện đúng là Lam sóng tông đích đương đại tông chủ, cũng chính là Lam sóng Lao tổ nhi tử, Tiêu Phượng Nhi phụ thân Tiêu Bích Tiên, mà vừa mới câu hỏi lão giả tiểu là tu vi đã đạt tới võ hoàng Định phong Lam sóng Lao tổ, 3 năm về sau sẽ gặp đột phá võ thánh cảnh siêu cấp cường giả. Nghe xong nam tử lời mà nói, Lam Sóng Lao tổ sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía một bên cháu gái, hỏi: "Phượng Nhi, ngay lúc đó tình huống rốt cuộc là thế nào hay sao? Tam đại vũ đế tại sao phải toàn bộ vẫn lạc?" Ra ra, lúc ấy Tiêu Hàn muốn cường bạo ta, nhưng lại bị một gã che mặt nam tử trô đánh chết, sau đó Tiêu Nghiêm hộ pháp không biết nói gì đó, cuối cùng dẫn xuất như vậy nam tử, kết quả không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người cũng đã toàn bộ bị đánh chết." "Cái gì? Tiêu Hàn tên súc sinh kia rõ ràng dám ý đổ cường bạo người "Vĩnh Thiên, an tâm một chút chớ vội, chuyện này để sau hay nói." "Vâng, cha." Tuy nhiên Tiêu Bích Thiên là Lam Sóng tông đích đương đại tông chủ, nhưng là trong tông môn quyền lợi thuộc ai lớn nhất, không thể nghi ngờ là làm Sóng lao tổ, coi như là dùng Tiêu ra thực lực bây giờ, cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Vốn làm Sóng lao tổ đã đem gần 10 năm không có xuất hiện, nhưng là lần này không biết vì cái gì, nghe nói viễn cổ di chỉ sắp mở ra, 10 năm nội không có xuất hiện làm Sóng lao tổ rõ ràng hiếm thấy xuất quan, dù sao theo mọi người một khởi đi tới Hoa Mai trấn. Phượng Nhi, đem ngay lúc đó tình huống 1 năm 10 tỉ Mỹ toàn bộ nói ra, không muốn bỏ sót bất kỳ một cái nào địa phương. Vâng, gia gia. Sau đó Tiêu Phượng Nhi liền đem ngay lúc đó sự tình dựa theo sắp xếp của hắn nói ra, nhưng là bên trong lại không có giật tiền, mà là nhiều hơn một gã che mặt cường giả, thậm chí một chiêu chém giết tám gã Vũ Vương. Nghe xong cháu gái giảng tố, không chỉ có là làm sóng lao tổ, mà ngay cả ở đây những người khác cũng là vẻ mặt ngưng trọng, có thể một chiêu chém giết bát đại Vũ Vương, đánh chết tam đại Vũ Đế, thực lực như vậy đã đạt đến rất cao độ cao. Bích Thiên, ngươi cho rằng Phượng Nhi trong miệng theo như lời như vậy che mặt nam tử thực lực như thế nào? Rất cường, ít nhất là một gã võ tổ cường giả. Diệp Thiên cũng không biết tại đây chỗ chuyện đã xảy ra bằng không thật sự hội chấn động, hắn vô duyên vô cớ bị người ngộ nhận là là một gã võ tổ cường giả, hơn nữa vẫn chưa có người nào bất luận cái gì hoài nghi. Đối với Tiêu Phượng Nhi lời mà nói, ở đây tất cả mọi người kể cả làm Sóng lao tổ ở bên trong đều không có chút nào hoài nghi, hơn nữa người của Tiêu gia càng là giận mà không dám nói gì, dù sao mình gia tộc Tiêu hẳn đã đối với Tiêu Phượng Nhi vô lễ, nếu làm Sóng lao tổ lần này không có xuất quan, như vậy bọn hắn nói không chừng còn có cơ hội, nhưng là chỉ muốn nhìn thấy phía trên lão giả, coi như là Tiêu gia người mạnh nhất cũng lập tức cảm thấy một hồi cảm giác vô lực. Khẽ gật đầu, Lam Sóng lão tổ nói ra, ngươi nói không sai. Dựa theo Phượng Nhi theo như lời, gã cường giả kia tu vi hoàn toàn chính xác đạt đến võ tổ chi cảnh, hơn nữa rất có thể cùng làm Sóng Tông có cựu án. "Phụ thân, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ?" Nhìn xem phía trên phụ thân, Tiêu Bích Thiên Tâm ở bên trong căn bản không có chút nào lo lắng, võ giả cường giả thì thế nào, phụ thân của mình thế, nhưng mà một gã hàng thật giả thật võ hoàng cường giả. Hơn nữa hay vẫn là một gã võ hoàng đỉnh phong cường giả, không chỉ nói một gã nho nhỏ võ tổ, coi như là võ hoàng gặp được phụ thân của mình làm theo chỉ có vẫn là kết quả, nhưng là Lam Sóng Tông những người khác tiểu khó mà nói rồi. Chuyện này trước không cần lo cho, đợi đến lúc Viễn Cổ Di chỉ về sau nói sau, lần này Viễn Cổ Di chỉ mở ra, trừ ngươi ở ngoài, những người khác tu vi đạt tới võ tông đã ngoài người toàn bộ cùng ta tiến vào Viễn Cổ Di chỉ. Phu thân, Phượng Nhi cũng muốn đi vào Viễn Cổ Di chỉ. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, dù sao Viễn Cổ Di chỉ nguy hiểm ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng, hơn nữa Phượng Nhi tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ linh chi cảnh, tiến vào Viễn Cổ Di chỉ quả thực cùng chịu chết không có khác gì. Điểm ấy ta tự có chừng mực, đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, ngoại trừ thần linh dịch bên ngoài, ta ít nhất cũng muốn đạt được một quả thánh tâm. Hy vọng Vượng Nhi có thể có được nhanh chóng đạt tới võ thánh chi cảnh, như vậy đến lúc đó Lam Sóng Tông liền có thể tấn cấp đại lục siêu cấp trong thế lực. Chương 330, tiếng sấm quần quật. Chương 330, tiếng sấm quần quật đối với phụ thân thuyết pháp, Tiêu Mịch Thiên cũng không có chút nào hứng vấn, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, từ khi 200 năm trước, lão giả trước mắt đã không hề là phụ thân của mình. Lam Sóng Tông thể hội quán đính bí thuật người khác có lẽ không biết, nhưng là với tư cách Lam Sóng Tông đích đương đại tông chủ như thế nào lại không biết đâu rồi? Hơn nữa cho dù đạt được thánh tâm, trừ tu vi đạt tới võ tôn định phong hoặc là võ tổ mới có thể luyện hóa. Nếu như tu vi không đạt được người tùy tiện luyện hóa thánh tâm, như vậy hậu quả chỉ có một, Tự là lập tức bạo thể mà vong, thậm chí liền chuyển thế cơ hội đều không có, còn có Tự là tiêu bích trời cũng không tin âm dương môn sẽ đem thánh tâm cho nữ nhi của mình. Tuy nhiên Tiêu Bích Thiên biết do nữ nhi của mình tiến vào Viễn Cổ Di chỉ quả thực tựu là thập tử vô sinh, nhưng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, bởi vì hắn cái này làm sóng tông tông chủ quả thực tựu là hữu danh vô thật, hết thảy ngài làm chủ là được. Các người toàn bộ đi ra ngoài đi, 3 ngày sau đó xuất phát tiến vào Viễn Cổ Di chỉ. Vâng. Sau khi nói xong, lêu lớn ở trong tất cả mọi người bộ rất nhanh ly khai, vừa mới đi ra, Tiêu Bích Thiên liền không thể chờ đợi được lôi kéo con gái của mình chính mình thuộc tại chướng đồng của mình. "Cha, chuyện gì?" Trên mặt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì tại Tiêu Phượng Nhi trong óc, chưa từng có bái kiến phụ thân của mình như hiện tại như vậy bối rối, tựa hồ gặp cái gì tiền chuyện đại sự đồng dạng. "Phượng Nhi, tin tưởng những năm này ngươi cũng biết một sự tình, hiện tại cha đối với ngươi chớ nói lời mà nói, một mình ngươi biết rõ là được rồi, hiểu chưa?" Khẽ gật đầu, tại thời khắc này, Tiêu Vượng Nhi giống như có lẽ đã đoán được trước mặt phụ thân muốn nói cái gì. Sắc mặt cũng lập tức biến thành vô cùng nghiêm trọng, chính như phụ thân theo như lời, những năm này về tông môn một sự tình nản cũng biết không biết. Kỳ thật Lam Sóng Tông là âm dương môn một cái chi nhánh, mà ra ra của ngươi đã không còn là năm đó chính là cái kia Lam Sóng lao tổ rồi, điểm này ngươi cũng có thể có chỗ phát giác, cho nên lần này tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ, ngươi muốn phải tránh một điểm, mọi thứ muốn bảo trụ tánh mạng của mình vi nhất, hiểu chưa? Đã minh bạch cha, cha, con gái có một việc muốn cầu ngươi. Nói đi. Đợi lần này Viễn Cổ Di Chỉ chi đi về sau, ngươi có thể hay không tha cho Lam Sóng Tông tông chủ vị, cùng ta cùng một chỗ quy ẩn núi rừng? Nghe được con gái lời mà nói, Tiêu Bích Tiên không có trả lời, mà là kinh ngạc nhìn xem toàn bộ liệu lớn, trong nội tâm không biết tại đang suy nghĩ cái gì, Quy ẩn núi rừng nói dễ vậy sao? Thở dài một tiếng vang vọng trái tim. Một chỗ yên lặng đỉnh núi, một tên thiếu niên, một người trung niên nam tử lặng lặng đứng tại Hà Liên, nắm nhìn xa xa thành trấn, đúng là Diệp Tiên cùng Độc Cô Cơ bại, hai người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Độc Cô lão, còn không hề đến ba canh giờ, Viễn Cổ Di chỉ sắp mở ra, đến lúc đó tiến vào trong đó, vô số người chỉ sợ sẽ thấy cũng ra không được rồi, coi như là võ thánh cũng cũng giống như thế. Như thế nào? Người không có có lòng tin. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, nói ra, ngươi nói một điểm không có sai, của ta lại không có có tin tưởng chút nào, nhưng không nói viễn cổ gi chỉ tầng thứ hai chúng thánh chi mộ, tự cái kia tầng thứ nhất giết chóc không gian cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chẳng những là đến từ giết chóc không gian nguy hiểm, còn muốn lúc nào cũng để phòng bọn hắn ám tập. Yên tâm đi, có Lao phu tại, chỉ cần không phải gặp được võ tổ phía trên cường giả, lão phu có lòng tin đem ngươi mang đi ra. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm chạy qua một tia cảm kích, nhưng là cũng không nói gì thêm, hai người cứ như vậy đứng trên đỉnh núi, nhìn phía xa thành trấn. Cùng đợi 3 canh giờ về sau Viễn Cổ Di chỉ mở ra. Thời gian trong trước mắt, 3 canh giờ mọi người ở đây chờ đợi bên trong chậm rãi chạy qua, đúng vào lúc này, một tiếng cực lớn run rẩy tiếng vang triệt toàn bộ thiên địa, sau đó vừa mới còn trời quang vạn dặm tự thiên, đột nhiên mây đen dầm dặm. Ầm ầm, ầm ầm muốn. Theo run rẩy không ngừng tiếng vang lên, lập tức toàn bộ Hoa Mai trấn bắt đầu run rẩy, chỉ là trong nháy mắt thời gian, cả tòa Hoa Mai chấn cũng đã triệt để biến mất tại nguyên lai trên vị trí. Mà sớm đã tiến vào Hoa Mai trấn chờ đợi Cổ một mực mở ra võ giả, đều đầu tóc đầy bụi kích bắn đi, nhưng coi như là như vậy, có thể trốn tới võ giả cũng chỉ có 3 phần 10. Còn lại 7 phần 10 người toàn bộ mai táng dưới mặt đất, cái này đột nhiên biến cố lập tức lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Viễn Cổ Di chỉ còn không có có chính thức mở ra, nhưng là đã có gần trên vạn người vớ lạc. Nhưng là tại phía xa hoa mai chấn bên ngoài mọi người, ngoại trừ trong lòng có chút may mắn chính mình không có tiến vào hoa mai chấn bên ngoài, đối với những cái kia vẫn lạc võ giả đều tràn đầy nhìn có chút hạ hê thái độ. Bất kể thế nào nói, hiện tại người chết càng nhiều, tiến vào Viễn Cổ Di chỉ sau cùng bọn họ cấp đoạt bảo vật người càng thiếu, kết quả như vậy chỉ sợ không có mấy người không môn chứng kiến. Hoa Mai trấn biến mất về sau, Nguyên lai trên vị trí, bỗng nhiên toát ra một tòa cự đại cung điện, nhìn từ đằng xa, cả tòa cung điện quả thực tựa là liếc trông không đến bên cạnh, hơn nữa tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa liền lại với nhau. Một cổ viễn cổ khí tức lập tức tràn ngập tại toàn bộ ở giữa thiên địa, đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời vạn rậm không mây bắt đầu tiếng sấm cuốn quện, từng đạo lôi điện chi lực hung hăng bổ vào cả tòa cung điện phía trên. Suốt rằng có một ngày một đêm thời gian, trên 9 tầng trời vạn rậm lôi vân mới chậm rãi tan đi, mà vào lúc đó, cả tòa cung điện hai miếng đại môn chậm mở ra. Trong lòng mọi người vui vẻ, bởi vì mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, viễn cổ di chỉ rốt cục mở ra. Cho nên tại thời khắc này, không ai chần chờ, bay thẳng đến xa xa cung điện kích bản đi. Không đến nửa cái canh giờ, suôn hơn 10 vạn tên võ giả đã toàn bộ tiến nhập đại điện ở trong, nhìn xem dần dần biến mất đám người, Diệp Thiên trong nội tâm thuận thức không thôi. Tuy nhiên sớm đã biết Viễn Cổ Di chỉ đối với mỗi một gã võ giả đều có được cường đại lực hấp dẫn, hơn nữa hắn cũng biết lần này tiến vào Viễn Cổ Di chỉ võ giả chắc chắn sẽ không tại số ít. Nhưng nhìn chừng có hơn 10 và người, Diệp Thiên hay vẫn là cảm thấy có chút khó tin, bất quá sau đó ngẫm lại cũng tựu bình thường trở lại. Dù sao bất kể là Thần Long huyết dịch hay vẫn là võ thánh di cốt, đối với từng cái võ giả đều có được không nhỏ hấp dẫn. Suốt 20 tên võ hoàng, tốt đánh chính là thủ bút, xem ra lần này muốn từ bên trong đi ra rất khó. Cảm thụ được 20 cổ cường đại khí tức lóe lên rồi biến mất, Diệp Tiên sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì theo khí tức đến xem, vừa mới lóe lên rồi biến mất 20 người, rõ ràng đều là tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh cường giả. Vừa mới ta cũng tụ dò xét qua, lần này tiến vào Viễn Cổ di chỉ cường giả, ngoại trừ 20 tên võ hoàng bên ngoài, còn có 30 tên võ tổ, về phần tôn cường giả càng là có thêm không ít. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải nhanh một chút tăng thực lực lên, hy vọng những này đại lục ở bên trên cường giả có thể còn sống đi ra. Hai người nhìn nhau cười cười, sau đó tại không chần chờ, bởi vì viễn cổ di chỉ mở ra chỉ có một canh giờ, hơn nữa tiến vào trong đó cũng chỉ có nửa năm thời gian, cho nên hai người không dám chậm trễ nữa. Chương 331, nuôi nốt linh hồn. Chương 331, nuôi nốt linh hồn rất nhanh, hơn 10 vạn tên võ giả cũng đã toàn bộ tiến nhập trong đại điện, mà sau đó cả tòa đại điện lần nữa biến mất tại trong thiên địa, tựa hồ căn bản không có xuất hiện qua. Lượng đạo quang mang lóe lên, Diệp Tiên cùng Độc Cô cầu bại lập tức xuất hiện tại một mảnh hoang vu sâu trong rừng, đầy trời mây đen rầm dặm, trận trận gió lạnh mang tất cả lấy khắp sâu lâm. Cái này là viễn cổ di chỉ tầng thứ nhất giết chóc không gian. Nhẹ nhàng lắc đầu, Độc Cô cầu bại sắc mặt có chút ngưng trọng nói, tuy nhiên lão phu chưa từng có đi vào dết chóc không gian, nhưng là lão phu nhưng có thể khẳng định, tại đây tuyệt đối không phải giết chóc không gian. Hơn 10 vạn người rõ ràng không có tiến vào cùng một chỗ, cái này viễn cổ di chỉ xem ra rất bao la. Tứ khí không gian, mặc dù không có bên ngoài thế giới đại, nhưng là không thể coi thường, nếu như ta đoán không lầm, chỉ có trước thông qua trước mắt sâu lâm Như vậy mới có thể chính thức tiến vào giết chóc không gian. Đối với độc cô cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên rất là đồng ý, nhưng là rất nhanh, hai người sắc mặt đều biến thành có chút khó coi, bởi vì cách đó không xa đang có lấy hơn 10 cổ cường đại khí tức. Một gã vô tôn, ba gã vũ đế, 10 tên võ tông, không tệ đội hình. Độc Cô lão, nếu như chúng ta ở chỗ này đánh chết tiến vào viễn cổ gi chỉ người, có tính không phải. Không cần phải nói rồi, tâm tư của ngươi ta biết rõ, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi có được thực lực cường đại, như vậy hết thảy đều là chính, cũng không có gì phân đúng sai. Nghe được cô độc cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm đột nhiên rộng mở trong sáng, nói ra, "Võ Tôn cùng Vũ Đế giao cho ngươi, còn lại thập đại Võ Tông giao cho ta, như thế nào đây?" "Không có vấn đề, nhìn xem chúng ta ai thời gian dài một ít." Sau khi nói xong, hai người rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, vì gió thổi qua, cả tòa sâu lâm tựa hồ cũng lộ ra dị thường âm lãnh, hơn nữa hai người không có phát hiện, khắp sâu trong rừng đều có được một tia sát khí tung hành. "Lăng lão đại, tại đây sát khí như trong cái này, xem ra chúng ta là tiến vào giết chóc không gian. Tại đây cũng không phải giết chóc không gian." Căn cứ tiền bối chỗ còn sót lại đồ vật, chỉ có xuyên qua cái này phiến giết chóc sâu lâm, mới có thể chính thức đến giết chóc không gian. Chúng ta đây chạy nhanh ly khai nơi này đi. Hừ, viễn cổ di chỉ ngàn năm mới mở ra một lần, hơn nữa vào chừng hơn 10 vạn võ giả, nếu như chúng ta có thể cường những võ giả này linh hồn nuôi nốt, đến lúc đó nghĩ biện pháp đem hắn luyện hóa, như vậy chúng ta tu vi liền có thể đạt được càng lớn tăng lên. Nghe được nam tử lời mà nói, ở đây 13 người lập tức sắc mặt đại hỷ, tuy nhiên bọn hắn tu vi đã rất cao, nhưng là đối với cái này cái lấy võ vi tôn thế giới, chút thực lực ấy còn là xa xa không đủ. Tại đây 14 người Chính là vừa vạn vận Diệp Thiên cùng cô độc cầu bại phát ra hiện, hơn nữa cái này 14 người cũng không thuộc về bất luận cái gì tông môn, cũng có thể tính toán làm là tán tu một loại người. Nuôi nốt linh hồn, thật ác độc đích thủ đoạn. Thật sự là không nghĩ tới, những người này rõ ràng so âm dương môn càng thêm tà ác, nuôi nốt linh hồn, quả thực là nhân thần cộng phấn sự tình, xem ra hôm nay chúng ta ra tay chính là thay trời hành đạo rồi. Đúng vào lúc này, toàn bộ trong không gian vang lên nghĩ đến trêu chọc thanh âm, sau đó hai đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, một gã thiếu niên mặc áo đen cùng một người trung niên nam tử. Các ngươi là người nào? Chu giết người của các ngươi? Hai vị khẩu khí thật lớn, một gã nhị tinh võ tôn, một gã nhất tinh võ tông, như vậy tổ hợp cũng dám ở chỗ này rong giặc, hai người các ngươi vị cũng không sợ lại để cho người cười đến rụng răng. Mười trong bốn người, người này võ tôn tu vi đã đạt đến 3 sao võ tôn chi cảnh, hơn nữa dùng không được bao dài thời gian, hắn liền có thể nâng cao một bước, đạt tới võ tôn đỉnh phong. Hơn nữa ở đây còn lại 13 người, trong đó càng là có thêm ba gã nhị tinh vũ đế, 10 tên nhị tinh ba sao võ tông, thực lực như vậy, như thế nào hai gã nhìn về phía trên thực lực không phải rất mạnh giá hỏa có khả năng địch nổi đấy. Ta gọi lăng trời, còn chưa thỉnh giáo hai vị tục danh. Diệp Thiên, Độc Cô Cầu Bại. Lăng Xé Trời là được 10 trong 4 người tu vi đạt tới 3 sao võ tôn cường giả, nghe tới Diệp Thiên danh tự thời điểm, 14 người không có người nào động dung, nhưng là nghe tới Độc Cô Cầu Bại thời điểm, không chỉ nói mặt khác 13 người, mà ngay cả Lăng Xé Trời cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến 3 sao võ tôn chi cảnh, nhưng là chống lại được xương chiến đấu cùng nhân Độc Cô Cầu Bại, hắn liền một điểm phần thắng đều không có, dù sao Độc Cô Cầu Bại hơn 300 năm chưa từng một bại chiến tích lại như vậy chói mắt. Nguyên lai like là Độc Cô Cầu Bại tiền bối, thật sự là thất kính, nhưng là nếu như ta không có nhớ lẩm Ta cùng với tiền bối cũng không có bất kỳ ân oán, cho nên lúc này đây, mà khác 13 người cũng không có ở nói chuyện, bởi vì Độc Cô Cầu Bại tiến tuổi Tuy nhiên trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Độc Cô Cầu Bại tu vi cũng là võ tôn chi cảnh, thậm chí còn không bằng lão đại của bọn hắn, nhưng là nếu quả thật chiến, cuối cùng ai thua ai thắng còn không nhất định. Đã các ngươi biết do ta, cũng nên biết của ta làm người phương ta, ta bị thế nhân xưng là chiến đấu của nhân, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, đến lúc đó tùy ngươi xử trí, nhưng là nếu như ngươi thua lời mà nói, như vậy hậu quả không cần ta nói, ngươi cũng có thể có thể đoán được. Nghe được chuyện đó, không chỉ có mặt khác 13 mặt người bên trên toát ra một tia phẫn nộ, mà ngay cả Lăng Xé Trời cũng là vô cùng cảm thấy nhục nhã, vốn hắn tu vi muốn so với Trạ Địch tu vi cao, nhưng là hiện tại giống như đối phương muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết, cái này là bực nào nhục nhã. Độc Cô Cầu bại, ngã kính trọng ngươi là tiền bối, cho nên cũng không muốn cùng ngươi động thủ, chẳng lẽ ngươi thật sự một người ta sợ ngươi sao? Sợ cũng không sợ đấu thắng mới biết được, nhưng theo các ngươi nuôi nốt linh hồn cung cấp chính mình tăng thực lực lên điểm này, cũng đủ để chết ngàn vạn lần, thật sự là thật không nợ. Lăng Trời, ngươi coi như là một gã cường giả, rõ ràng làm ra bực này ta áp thời điểm thật sự là chết không, có gì đáng tiếc. Thả ngươi mẹ cái rắm, lao tử nuôi nốt linh hồn làm sao vậy? Những năm này nếu như không phải lao tử chạy nhanh, sớm không biết bị ai nuôi nốt vô số lần. Ngươi có tư cách gì giáo hơn ta, một gã nho nhỏ nhị tinh vô tôn, hôm nay không đánh chết ngươi, ngươi còn tưởng là ta là con nhỏ bệnh. Có phải hay không con nhỏ bệnh chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất, hãy bớt xàm luôn đi, hiện tại tiểu lại để cho ta nhìn ngươi là như thế nào giáo hơn của ta. Sau khi nói xong, độc cô cầu bại lấy ra bản thân độc cô kiếm, tuy nhiên hắn tự cho mình rất cao, nhưng là bất kể thế nào nói, trước mặt đều là một gã hàng thật giá thật bà sao vô tôn. Trong cơ thể Độc Cô quyết rất nhanh vận chuyển, mà Lăng Xé Trời cũng không có lại chần chừ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, trận này chiến đấu không thể tranh né, chỉ có một trận chiến. Cái này mấy thiên gia ở bên trong luôn không có lưới, có đôi khi suốt một ngày, ngày hôm qua một ngày đều không có, sau đó tìm hàng xóm truyền trương và tiết, xem tại tiểu đố khổ cực như vậy phân thượng, hy vọng các vị đem trong tay các ngươi bỏ cờ phiếu vé hết thể cho tiểu Đỗ. Chương 332, Kiếm Long ra biển. Chương 332, Kiếm Long ra biển Lăng Xé Trời lấy ra là một thanh răng sói, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến 3 sao võ tôn chi cảnh, thậm chí so Độc Cô cầu bại cao hơn một cấp nhưng lại hắn lại không có có tin tưởng chút nào. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Lăng Xé Trời đã đối với chính mình đã mất đi tin tưởng, cho nên trận này lại chiến kết quả đã nhất định, căn bản không có chút nào lo lắng, sau đó hai người hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Độc Cô Cầu bại độc cô cũ kiếm tổng cộng có được kiểu kiếm, cùng Lăng Xé Trời đại chiến trong quá trình, độc cô cầu bại đã sử xuất thất kiếm, nhưng là y nguyên không thể đem hắn đánh chết. Cái này cũng đầy đủ nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Lăng Xé Trời thực lực cũng tương đương cường hãn, khiến độc cô cầu bại thất kiếm ra hết, rõ ràng còn không thể đem hắn giết. Không xuất ra 10 năm Nói không chừng thực lực của ngươi liền có thể cùng ta chính thức một trận chiến, nhưng là hôm nay bước gia của ta kiếm thứ bảy, đã rất rất giỏi, nếu như ngươi có thể tiếp được kiếm thứ 8, như vậy ta hôm nay hãy bỏ qua ngươi." Lăng Xé trời cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt gắt gao chầm chằm lấy nam tử trước mặt, trong cơ thể phá thiên quyết điên cuồng vận chuyển, bởi vì hắn biết rõ, thắng bại ngay tại này một chiêu. Tháng, hắn không những được chém giết trước mặt hai người, càng thêm có thể đem hai người linh hồn nuôi nốt, thua, như vậy không chỉ có mạng của hắn phải ở lại chỗ này, mà khác 13 người mệnh cũng muốn lưu lại. Trầm tay lên bên trong đích độc cô kiếm, Tại thời khắc này, Độc Cô Cẩu bại trong cơ thể võ mang chi lực rất nhanh và chuyển, lập tức hét lớn một tiếng, Độc Cô Cửu kiếm chi kiếm thứ 8, kiếm long ra biển. Lập tức một đầu tinh khiết màu xanh ra trời long hải lập tức kích xạ mà ra, khủng bố khí tức trực tiếp luân, phiền, đại nam tử trước mặt, còn không có đợi lăng xé trời sử xuất kết tiêu, cũng đã bị dìm ngập tại long trong nước. Thật là khủng khiếp kiếm khí, thật là lợi hại kiếm chiêu, kiếm thứ 8 thì có như thế uy lực, không biết Đệ kiểu kiếm uy lực thì như thế nào. Cảm độ được thật lâu không tiêu tan khủng bố khí tức. Diệp Thiên sắc mặt có chút khác thường nhìn cách đó không xa nam tử, Nhị Tình Võ Tôn tu vi, chỉ dựa vào một kiếm kiếm long ra biển, liền triệt để chém giết một gã ba sao Võ Tôn. Đây là thế nào thực lực, cho tới bây giờ, Diệp Thiên mới rốt cục minh mạch, vì cái gì Độc Cô Cầu bại được gọi là Võ Tổ phía dưới đệ nhất nhân, hiện tại chỉ dựa vào kiếm thứ 8 tiểu chém giết một gã ba sao Võ Tôn. Như vậy cho dù gặp được Võ Tôn đỉnh phong cường giả, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần Độc Cô Cầu bại sử xuất Độc Cô Cửu kiếm một chiêu cuối cùng, như vậy đối Phó Ý Nguyên cũng có khả năng ngăn cản ở, bởi vì Độc Cô Cửu kiếm quả thực thật là đáng sợ. Diệp Thiên thậm chí không cảm tưởng giống như, nếu như Độc Cô Cầu Bại tu vi có thể đạt tới võ tổ chi cảnh, như vậy võ hoàng phía dưới lại có ai có thể đem hắn chiến thắng, Độc Cô Cầu Bại rất đáng sợ. Chém giết lăng xé trời, những người còn lại, bất kể là ba gã vô đế hay vẫn là 10 tên võ tông, đều có chút không dám tin tưởng xem lên trước mặt thi thể, dù sao đó là một gã tu vi đạt tới ba sao võ tôn siêu cấp cường giả. Tuy nhiên bọn hắn trước kia nghe nói qua Độc Cô Cầu Bại tên danh, 300 năm lớn nhỏ cuộc chiến vô số, nhưng lại chưa từng một bại, nhưng là nói cho cùng đây chẳng qua là truyền thuyết, hiện tại tận mắt nhìn thấy, nhưng lại thật sâu rung động tất cả mọi người. 300 năm Cho tới bây giờ không ai có thể để cho ta sử xuất độc cô kiểu kiếm để tiểu kiếm, chẳng lẽ voi tổ phía dưới tiểu thật sự không ai có thể bức ta sử xuất để kiểu kiếm sao? Đánh chết một gã bà sao võ Votôn, độc cô cầu bại cũng không có bất kỳ vui sướng, trái lại, tại hắn trên mặt toát ra một tia thật sâu tình nghịch, thuộc về cường giả tình nghịch. Ngựa mặt lên trời không ngừng giống giận, tựa hồ muốn hơn 300 năm trong lòng buồn khổ tại thời khắc này toàn bộ phát tiết đi ra, sau đó một kiếm chém đúng ra, trên mặt đất lăng xé trời lập tức hóa thành vô số huyết nục biến mất tại trong thiên địa. Thiên, nhớ rõ ta và ngươi đã từng nói qua sao? Muốn trở thành một gã cường giả, muốn trước học sẽ như thế nào sử? khiến cho lòng của mình biến thành lạnh hơn. Đúng vậy, nhất là đối với ngươi có địch thí người, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn bạn không muốn thả qua, cũng không muốn cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, hiện tại chúng ta bắt đầu trận đấu, nhìn xem ai thời gian thiếu. Trận đấu. Ở đây 13 mọi người bị độc cô cầu bại cùng thiếu niên đối thoại làm cho hồ rồi, không biết hai người đến cùng nói cái gì nữa, dù sao ai cũng không nghĩ ra, hai người theo như lời trận đấu, tựu là nhìn xem hai người chạm giết thời gian của bọn hắn đến cùng ai nhiều. Nếu để cho mọi người biết rõ, Hai người rõ ràng dùng giết chết bọn hắn vi đồ ước, không biết 13 tên cường giả sẽ có cái gì cảm tưởng, nhưng là rất nhanh 13 người cũng đã đoán được. Diệp Thiên thẳng đến 10 tên tu vi đặt tới võ tông chi cảnh cường giả mà đi, mà Độc Cô Cầu bại thì là ngăn cản còn lại 3 gã vũ đế, ánh mắt có chút xem thường xem lên trước mặt ba người, nói ra, các người tự sát ra. Độc Cô Cầu bại, tuy nhiên chúng ta thừa nhận thực lực của người rất cường, nhưng chúng ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể cho người vũ nhục, sĩ khả sát bất khả nhục. Nghe xong trước mặt ba người lời mà nói, Độc Cô Cầu bại tựa hồ nghe đã đến trên thế giới nhất buồn cười sự tình, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, nói ra, Ta khinh bị các người làm sao vậy, một đám đồ vô dụng." Sau khi nói xong, Độc Cô Cầu bại lần nữa sử xuất Độc Cô Cửu kiếm kiếm thứ 8, Kiếm Long ra biển, mặc dù đối với giao ba người căn bản không cần Kiếm Long ra biển, nhưng là vì tiết kiệm thời gian, Độc Cô Cầu bại bất đắc dĩ mới miễn cưỡng sử xuất. Bên kia, Diệp Thiên vừa lên đến liền sử xuất Ngũ Hành Phiêu Liệp Bộ, cùng với Kiếm càng Khôn bí quyết, căn bản không có cho 10 người bất kỳ cơ hội nào, nhưng là hắn muốn duy nhất một lần chém giết thập đại võ tông, cũng hoàn toàn chính xác không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Ngũ Hành Phiêu Bộ, ngươi là ngũ hành môn người. Nghe được chuyện đó, Mà khác 12 người sắc mặt lập tức đại biến, tuy nhiên thực lực của bọn hắn đều rất cường hãn, nhưng là gặp được ngũ hành môn loại này siêu cấp thế lực, bọn hắn chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Bất kể thế nào nói, ngũ hành môn đều là đại lục siêu cấp 5 đại tông môn đứng đầu, trong đó không chỉ nói cái gì võ tông, coi như là võ tổ, võ hoàng cái loại này siêu cấp cường giả đều số lượng cũng không ít. Vốn gặp được chiến đấu cùng nhân độc cô cầu bại, bọn hắn trong nội tâm đã không có chiến xuống dưới ý nguyện, thực tế chứng kiến độc cô cầu bại một tìm đánh chết tu vi đã đạt tới võ tôn chi cảnh lăng xé trời, thế trong lòng người sớm đã đã mất đi tín tưởng. Vốn 10 người nghĩ đến là liên thủ đánh chết thiếu niên, Sau đó rất nhanh ly khai tại đây, nhưng là vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Thiếu niên rõ ràng sử xuất ngũ hành môn tuyệt thế pháp quyết ngũ hành phiêu miểu bộ. Diệp Thiên căn bản không có nói chuyện, lần nữa sử xuất cựu chuyển long thần quyết, bốn đầu ngàn trượng long ảnh lập tức xuất hiện tại hắn sau lưng, căn bản không có chút nào chần chừ, bốn đầu ngàn trượng long ảnh lập tức mà ra. Đem là 10 người chứng kiến Thiếu niên sử xuất một loại khác pháp quyết thời điểm, cả người đều đột nhiên ngây dại, bởi vì mỗi người đối với loại công pháp này đều rất quen thuộc, long tộc cựu truyền long ngũ hành lần nữa triển khai, lập tức đi vào 10 người sau lưng, thừa lúc 10 người ngây người một khắc này, hung chém xuống chỉ là mấy tức thời gian, Thập Đại Võ Tông liền triệt để vỡ lạc. Có chút chế, không có ý tứ, nhiều hơn để cử tiểu đô sách. Chương 333, vừa chính vừa tà. Chương 333, vừa chính vừa tả không đến nửa cái canh giờ, ở đây 14 người cường giả toàn bộ bị đánh chết, đem làm hai người bốn mắt tương đối thời điểm, hai người đồng thời ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy tình tế tương ấn cảm giác. Không nghĩ tới thực lực của người đã đạt đến tình trạng như thế, Ngũ Hành Phiêu Miểu Bộ, tiểu chuyển Long Thần quyết. lúc ấy lượng thế lực lớn mạnh nhất pháp quyết người cũng đã hao người đến cùng là người nào? Ta chỉ là hoa hạ đế quốc một cái tên không thấy chuyển tiểu nhân vật, một lần trong lúc vô tình học được lưỡng đại công pháp, bất kể như thế nào, ta đối với người đều không có ác ý gì. Ân, điểm ấy ta biết rõ, trong cả đời, ta ngoại trừ Phương Đông không nói gì cái này người bằng hưu bên ngoài, xem ra hiện tại nhiều hơn một cái. Nghe xong nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, dù sao có thể kết giao một cái võ tôn bằng hưu, mặc cho ai cũng sẽ không biết phản đối, hơn nữa độc cô cầu bại người này rất không tồi. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên lập tức nói ra, có thể giao cho ngươi cái này người bằng hữu ta cảm thấy rất vinh hạnh, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ngươi học qua che giấu tu vi pháp không bao giờ. Học qua. Sau khi nói xong, Diệp Thiên trong cơ thể tàng hình quyết lập tức sử xuất, sau đó cả người khí tức hoàn toàn biến mất, nếu như không phải độc cô cầu bại sớm đã biết, sợ rằng cũng phải cho rằng thiếu niên là một người bình thường. Thật bá đạo tàng hình quyết, hiện tại chúng ta tận lực che giấu khí tức của mình, gặp được võ tổ phía dưới võ giả tiểu ra tay, nếu như gặp được võ tổ phía trên cường giả, ta sao đường vòng mà đi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hết thể nghe độc cô an bài Tuy nhiên Độc Cô cầu bại đích phương pháp xử lý có chút lên không được mặt bàn, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, lần này tiến vào Viễn Cổ Di chỉ võ giả thì có hơn 10 vạn, trong đó võ tôn phía trên cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Cho dù Độc Cô cầu bại thực lực dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng trang cái đối mặt nhiều như thế cường giả, nhất là gặp được một ít cường đại tông môn, càng thêm không có khả năng đem hắn chiến thắng. Đã như vậy, như vậy chỉ có một biện pháp, gặp được võ tổ phía trên cường giả, hai người tránh né đi qua, hết thể dùng tiến vào giết chóc không gian làm mục tiêu, hơn nữa cái này sâu lâm cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó hai người rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi, nhưng là không có đi ra rất xa, hai người sắc mặt cũng đã biến thành vô cùng nghiêm trọng, bởi vì vì bọn họ cũng đã phát hiện, cả tòa giết chóc sâu lâm đều tràn ngập vô tận sát khí. Tốt dày đặc sắc khí, riêng là cái này cổ kinh khủng sát khí, võ sư phía dưới liền không thể ngăn cản, thật không dám tưởng tượng tiến vào giết chóc không gian về sau, chỗ đó sát khí lại hội đẩm đặc tới trình độ nào. Nghe xong cô độc cầu bại lời mà nói, Diệp Tiên sắc mặt càng phát ra dày đặc, võ sư phía dưới không thể lỡ, tại đây sát khí đã đến khủng bố tình trạng, bởi vì mới vừa tiến vào viễn cổ di chỉ võ giả, trong đó 10% là võ sư phía dưới. Diệp Thiên quả thực có thể khẳng định, cái kia 10% võ giả, nếu như không có cường đại võ giả bảo hộ, như vậy kết quả của bọn hắn chỉ có một, Cửu là lập tức bị giết chóc sâu lâm sát khí chỗ thôn tính tiêu diệt. Không tốt, trái phía dưới có 3 cổ cường đại khí tức đang theo lấy chúng ta mà đến, chạy nhanh ly khai tại đây. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, có thể được độc cô cầu bại xưng là cường đại, như vậy đến 3 người, tu vi ít nhất đạt đến 3 sao võ tôn trí cảnh, càng thêm có khả năng là võ tổ cường giả. Không có bất kỳ chần chờ, hai người che giấu khí tức của mình, rất nhanh trốn tàng. Rất nhanh, ba gã nam tử liền ra hiện tại bọn hắn vừa vừa rời đi địa phương, ba gã nam tử sắc mặt đều có chút khó coi. "Đại ca, ta vừa mới rõ ràng cảm nhận được nơi này có hai cổ không kém khí thức, nhưng là nhưng bây giờ không thấy rồi, chẳng lẽ bọn hắn đã đã đi ra?" Mở miệng nói chuyện chính là một gã tướng mạo cực kỳ cũ kỹ, má trái có một quẻ hắc hắc chí. Thân cao càng là tiếp cận 2m trên người thỉnh thoảng toát ra một tia khí phách. Ba người chính là ba gã tán tu, Đại ca Hàn Phòng, tu vi đã đạt đến võ tổ cảnh, chẳng qua là vừa mới đột phá, lão nhị Hàn Sơn, tu vi đạt đến 3 sao võ tôn chi cảnh, về phần lão tam Hàn Hạch càng là đạt đến võ tôn đỉnh phong. Hàn Gia huynh đệ ba người tại đại lục coi như là tiếng tâm lừng lây thế hệ, thuộc về vừa chính vừa tà, ba người lần này tiến vào viễn cổ di chỉ, chủ yếu mục tiêu tiểu là võ thánh di cốt còn có võ thánh chi tâm. Bởi vì muốn hấp thu võ thánh chi tâm, tu vi ít nhất muốn đạt tới ba sao võ tôn tri cảnh mới có thể hấp thu, mà Hàn Gia huynh đệ ba người, tu vi thấp nhất lão nhị Hàn Sơn, cũng đạt tới ba sao võ tôn tri cảnh. Cho nên chỉ cần có thể đạt được một quả thánh tâm, như vậy không xuất ra 10 năm, trong ba người liền có thể xuất hiện một gã võ thánh, đã có võ thánh tọa trấn, như vậy thiên hạ to lớn, còn có ai dám chọc bọn hắn huynh đệ ba người? Bọn hắn không có đi xa, chẳng qua là đã ẩn tàng khí tức của mình, chứ không cần lo cho bọn hắn rồi, lần này vô luận như thế nào cũng muốn đạt được thánh tâm, hai người các ngươi theo sát ta, lần này tiến vào viễn cổ di chỉ cường giả không ít, nhưng là võ hoàng thì có 20 tên. Nghe đến đại ca lời mà nói, hai người đều không có bất kỳ phản đối, tuy nhiên bọn hắn huynh đệ ba người thực lực đã rất cường đại, nhưng là sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, một cái võ hoàng có thể đem ba người bọn họ toàn bộ đánh chết. Sau đó ba người rất nhanh rời đi, chốt ở một gốc cây cổ thụ bên trên giật tiền, thấy ba người đã ly khai, liền muốn xuống dưới nhưng lại bị một bên Độc Cô Cầu Bại chốt ngăn cản. Trước không muốn xuống dưới, nhìn kỹ hắn nói, nghi hoặc nhìn thoáng qua bên người nam tử, nhưng là Diệp Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn tin tưởng Độc Cô Cầu Bại, bởi vì hắn tin tưởng, Độc Cô Cầu Bại hơn 300 năm qua, ăn muối đều nếu so với hắn đi lộ nhiều. Không đến một hồi thời gian, vừa mới rời đi Hàn ra Tam huynh đệ lại lần nữa phản trở về, ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn xem chúng quanh hết thảy, Hàn Phong nói ra, xem ra hai người kia đã đi xa, thật sự là đáng tiếc. Sau khi nói xong, ba người lần nữa đã đi ra, cho tới bây giờ, Độc Cô Cầu Bại mới chậm rãi theo trên cây xuống. Mà Diệp Thiên nhưng lại trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc ấy chính mình tùy tiện đi ra ngoài, như vậy các loại đợi đợi bọn hắn chỉ có cường phong như mưa giảo công kích. Tuy nhiên Diệp Thiên tu vi đã đạt đến võ tông chí cảnh, tại đại lục này phía trên coi như là cường giả, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, đối với một ít chuyện giang hồ tình lại thế nào như sống hơn 300 năm độc cô cẩu bại. Nếu như hôm nay không phải độc cô cầu bại, nói không chừng hắn đã bị Hàn gia Tam huynh đệ chỗ đánh chết, một gã võ tổ cộng thêm hai gã tôn, không chỉ nói hắn, coi như là độc cô cẩu bại cũng không có chút nào phần thắng. Làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy có chút không nghĩ ra? Khẽ gật đầu, Diệp Tiên cũng không có bất kỳ dấu diếm, dù sao cho tới bây giờ hắn đều có chút nghĩ mà sợ, Độc Cô cầu bại cười cười, tiếp tục nói, không cần để ở trong lòng, chỉ cần ngươi đa hướng ta học tập điểm, như vậy ngày sau loại tình huống này chắc có lẽ không tái xuất hiện. Chương 334, nhiệt huyết sôi trào. Chương 334, nhiệt huyết sôi trào đối với vấn đề này, Diệp Tiên không có nói cái gì nữa, mà là hỏi, ngươi nhận thức vừa rồi ba người kia. Khẽ gật đầu, Độc Cô cầu bại không có chút nào dấu giễm, nói ra, 50 năm trước ba người bọn hắn theo Hàn gia cường giả cùng một chỗ truy sát ta, nếu không phải cuối cùng ta mạng lớn, nói không chừng sớm đã vất lạc. Hàn gia? Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên cũng lập tức cảm thấy có chút không ổn, coi như là 50 năm trước, Độc Cô cầu bại tu vi cũng đạt tới nhất tình võ tôn chi cảnh, muốn đánh chết hắn, trừ phi là võ tổ cường giả tự thân xuất mã. Tuy nhiên vừa rồi tên nam tử kia tu vi đã đạt tới võ tổ chi cảnh, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nam tử chỉ là vừa vừa đạt tới võ tổ tri cảnh, mà 50 năm trước căn bản không có hiện tại tu vi. Như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Hàn gia bên trong còn có mặt khác Tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cường giả, chỉ có như vậy mới có thể dò số xương chiến đấu cùng nhân tạo thành tổn thương. Hiện tại có lẽ nghe không được Hàn ra rồi, nhưng là 50 năm trước, Hàn gia thực lực tuyệt đối không thể so với hiện tại chính đạo năm đại tông môn bất kỳ một cái nào tông môn thực lực kém, có lẽ còn hơn một chút. Cái gì? Hàn ra lợi hại như thế? Nghe xong độc cô cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên hắn không biết 50 năm trước Hàn gia thực lực đến cùng đạt đến cái dạng gì tình trạng, nhưng là chính đạo năm đại tông môn thực lực hắn nhưng lại trong nội tâm rất rõ ràng. Trước không nói đừng, Diệp Thiên trong nội tâm có thể khẳng định, hiện tại chính đạo Nam Đại Tông Môn Nội, nhất định có võ thánh tòa chấn, như vậy nói một cách khác, 50 năm trước hàn gia chẳng phải là cũng có được võ thánh tòa chấn. Giống như có lẽ đã đoán được thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, độc cô cầu bại tiếp tục nói, 50 năm trước, hàn gia hoàn toàn chính xác có võ thánh tòa chấn, hơn nữa không phải một cái, mà là ba gã võ thánh. ba gã võ thánh. Diệp Thiên trong nội tâm tựa hồ lật lên ngập trời sóng cồn, võ thánh chỗ đại biểu ý tứ trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá, nếu như một cái trong thế lực có một gã võ thánh tọa trấn, như vậy cái này cái thế lực lập tức có thể chen vào đại lục siêu cấp trong thế lực. Diệp Thiên thật sự không cảm tưởng giống như, năm đó Hàn gia rõ ràng có tam đại võ thánh tọa trấn, như vậy Hàn gia chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể trên đại lục xưng là siêu cấp thế lực, cho dù cùng chính đạo năm đại tông môn, ma đạo 4 đại tông môn so sánh với cũng không sai biệt nhiều. Năm đó Hàn gia tam đại võ thánh bị thế nhân xưng là Hàn gia tam thánh, nhất là lão đại, càng là đạt thánh đỉnh phong chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể một bước lên trời, thành tựu vô thượng cảnh giới vũ thần chi cảnh. Hắn cuối cùng thành công không? Đem làm hỏi ra những lời này thời điểm, Diệp trời mới biết chính mình có nhiều đận, nếu như năm đó hắn ra lão đại đột phá thành công, như vậy hiện tại hắn ra, chỉ sợ sẽ là toàn bộ đại lục đệ nhất thế lực rồi. Không có, tuy nhiên võ thánh cùng vũ thần chỉ là một chữ chi chênh lệch, nhưng là trong đó thực lực sai biệt quả thực tiểu là trời cùng đất khác nhau, đạt đến vũ thần chi cảnh, thậm chí có thể cùng thiên đông võ, trở tay tầm đó hủy diệt đại tông môn cũng là dễ dàng. Nghe độc cô cầu bại lời mà nói, Diệp thiên cũng có thể tưởng tượng được đến Tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh, thực lực sẽ đạt tới hạng gì khủng bố tình trạng, trở tay tầm đó hủy diệt năm đại tông môn, tưởng tượng đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Độc Cô lão, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là Hàn ra người, đúng không? Đối với Diệp Thiên lời mà nói, Độc Cô lão cũng không có bất kỳ kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xa xa sâu lâm, nói ra, ngươi đoán không lầm, năm đó Hàn ra Tam Thánh lão đại chính là phụ thân của ta. Quả là thế. Năm đó cha ta vì trùng kích vũ thần chi cảnh, tại cuối cùng trước mắt rõ ràng vào hai người khác công kích, hơn nữa cướp đi phụ thân thánh tâm, tuy nhiên 50 năm qua đi, Bọn hắn lại không có chút nào đích phương pháp xử lý luyện hóa phụ thân thánh tâm. Luyện hóa thánh tâm, nghe đến đó, Diệp Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì võ giả tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh về sau, tựu không cần tại luyện hóa mặt khác võ thánh thánh tâm. Nhưng là hàn ra hai đại võ thánh tại sao phải đánh chết độc cô cầu bại phụ thân, cho dù thành công đạt được thánh tâm, như vậy đối với hai người cũng không có chút nào tác dụng, thật sự lại để cho người không nghĩ ra. Người có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, của ta hai vị thúc thúc đã là võ thánh cảnh giới, thế nhưng mà vì cái gì còn chặn đánh giết cha thân, đạt được cái kia không có võ thánh chi tâm. Khẽ gật đầu. Diệp Thiên không có chút nào giấu giếm, dù sao đối với hai đại võ thánh đánh chết một gã khác võ thánh, hơn nữa hay vẫn là thân huynh đệ ba người, trong đó nghi hoặc quả thực nhiều lắm. Hai vị thúc thúc sở dĩ sẽ đích thân đánh chết phụ thân của ta, là vì phụ thân của ta năm đó đã nhận được một quả vũ thần lưu lại ở dưới võ anh. Võ anh đem làm tu vi đặt tới võ thánh chi cảnh về sau, trong cơ thể sẽ gặp cô động ra thánh tâm, mà khi võ thánh tu vi đột phá cuối cùng cổ trai, đặt tới vũ thần chi cảnh lúc, trong cơ thể thánh tâm liền sẽ lập tức chuyển hóa làm anh, mà vũ thần sau khi chết, võ anh liền có thể còn sống sót, tương truyền, chỉ cần võ giả có thể anh Như vậy liền có thể lập tức tăng lên trở thành vũ thần. Chuyện của tôi trạm đenduam.net diệp thiên bị lần nữa thật sâu rung động rồi, nguyên lai like tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh về sau, trong cơ thể thánh tâm sẽ gặp chuyển hóa làm vợ anh, như vậy vợ anh cũng kỳ thật cùng thánh tâm một cái đạo lý. Danh như ý nghĩa, đem làm tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh về sau, trong cơ thể liền sẽ xuất hiện vợ anh, mà khi vũ thần vẫn lạc về sau, vợ anh hội còn sống tại trong thiên địa, mà vũ thần một nửa lực lượng đều ngưng tụ tại vợ anh phía trên. Ngàn vạn không nên xem thường Vũ thần một nửa lực lượng, nếu như một gã Vũ thần đồng thời gặp được ngàn tên võ thánh, như vậy kết quả cũng chỉ có một, tiểu là Vũ thần có thể lập tức đánh chết ngàn tên võ thánh, cái này là thuộc về Vũ thần thực lực. Tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, liền có thể hình thành thuộc về mình võ vực chi lực, vậy cũng là một cái độc lập không gian, thuộc về mình không gian, tại cái không gian này nội, người tiểu là chủ thể. Tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, sử suất là được vô tâm chi lực, về phần tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh, như vậy sở suất lại là chân chính thế giới chi lực, mà vào lúc đó, võ thánh liền có thể điều động toàn bộ thiên địa lực lượng cho mình dùng. Đây cũng là vì cái gì võ thánh là không thể chiến thắng nguyên nhân thực sự, là muốn thoáng một phát, nếu như ngươi cùng một gã võ thánh đối chiến, như vậy như vậy võ thánh có thể tùy thời điều động toàn bộ thiên địa thế giới chi lực cho mình dùng, như vậy không đánh chết ngươi cũng có thể đem ngươi mà chết. Vào lúc đó, võ thánh ở trên một bức tự là truyền thuyết vũ thần chi cảnh, mà vũ thần cô động ra võ anh, chỉ bằng vào thế giới ý chí liền có thể lập tức đem ngươi đánh chết, đây cũng là vì cái gì đại lục chỗ truyền lưu một câu, vũ thần phía dưới, đều vì con sâu cái kiến thuyết pháp Hôm nay tiểu Đỗ khai thủy thực tập, ngày đầu tiên sẽ đem tiểu Đỗ mệt mỏi cái bị giấy vò. buổi tối sau khi trở về tranh thủ thời gian viết chữ, liền ăn cơm đều quy định lấy thời gian, mọi người nói tiểu đố có thể hay không thường, cho nên mọi người xem tiểu Đỗ như thế đáng thường, có thể hay không đem trong tay các ngươi tờ cờ phiếu vé cho nhiều tiểu Đỗ mấy chương, như vậy cho dù tiểu Đỗ buổi tối không ngủ được viết chữ thì như thế nào. Chương 335, chim sẻ nút đằng sau. Chương 335, chim sẻ nút đằng sau lại để cho Diệp Thiên thật sự không nghĩ không thông chính là, đã độc cô cầu bại phụ thân đã được đến vào Anh. như vậy hàn gia nhất định sẽ ra một gã trong truyền thuyết vũ thần. Sao, ngâm, Sa, hơn nữa Diệp Thiên tưởng tượng, chỉ cần Hàn gia có thể ra một gã vũ thần, như vậy toàn bộ Hàn gia thế lực sẽ lập tức tăng vọt, cho dù đứng tại đại lục đỉnh phong nhất cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi sự tình. Trừ phi có một cái khả năng, cái kia chính là mặt khác hai đại võ thánh cũng muốn trở thành vũ thần, cho nên mới tại độc cô cầu bại phụ thân đột phá chi tế đem hắn chém giết, nhưng là lại để cho hai người thật không ngờ chính là, 50 năm đi qua, bọn hắn vẫn không có đạt được võ anh. Của ta hai cái thúc thúc vì có thể chính mình thành tựu vũ thần chi cảnh, không tiếc đánh chết chính mình thân sinh đại ca, nhưng đã đến cuối cùng, bọn hắn căn bản không có tìm được anh. Mà phụ thân nói cái gì cũng không có khả năng nói cho bọn hắn biết. Cái kêu miếng võ anh trong tay người. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, độc cô cầu bại trong ánh mắt chợt bộc phát ra hai cổ âm lánh sắc khí, nhưng là rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Thanh âm có chút bất đắc gì nói, người rất thông minh. Ta tin tưởng, năm đó người hai vị thúc thúc cũng đã đoán được, phụ thân người năm đó đột phá vũ thần, căn bản là không có ý định sử dụng võ anh, mà cái kêu miếng võ anh nhưng lại để lại cho người. Đúng vậy, năm đó thân tu vi đã đạt đến võ thánh đỉnh phòng, nhưng lại có gia tộc chí bảo thủ hộ, đột phá vũ thần chi cảnh căn bản không có chút nào khó khăn, mà cái kia miếng anh Phụ thân lại để lại cho ta. Xem ra người tính không bằng trời tính, người hai vị thúc thúc như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, như vậy không chỉ có kích giết mình thân đại ca, hơn nữa kết quả là lại cái gì cũng không có được. Trong nội tâm thật sâu thở dài một tiếng, đặt tới voi thánh chi cảnh thì như thế nào, đến cuối cùng còn không phải chết không có chỗ chôn, hơn nữa hay vẫn là bị chính mình hai vị thân đệ đệ giết chết, cái này đã xem như thế gian nhất thật đáng buồn sự tình. Vì một quả nho nhỏ vào anh, Hàn ra suốt truy sát ta 50 năm, hơn nữa cha ta thánh tâm cũng bị bọn hắn câu nệ lấy, vì phụ thân, ta tốt đến thực lực, chỉ cần ta có thể đủ đạt tới voi thánh cảnh Sau đó có thể lập tức bằng vào Võ Anh chi lực đột phá Vũ Thần chi cảnh, đến lúc đó không chỉ nói hàng ra, coi như là khắp thiên hạ cùng ta là địch thì như thế nào. Lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, độc cô cầu bại nói dễ dàng, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Võ Thánh chi cảnh như thế nào dễ dàng như vậy là tới, bằng không toàn bộ đại lục cũng sẽ không biết chỉ có như vậy mấy cái võ thánh rồi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi tại giết chóc trong không gian, đem chính mình tu vi tăng lên tới Võ Tôn đỉnh phong chi cảnh, sau đó các loại đợi tiến vào chúng thánh chi mộ, ta toàn lực giúp được một quả thánh tâm, đến lúc đó không xuất ra 10 năm thời gian, Ngươi liền có thể đột phá võ thánh chi cảnh." Nghe được chuyện đó, độc cô cầu bại hung hăng vỗ một cái bả vai của thiếu niên, thanh âm có chút cảm kích nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần độc cô cầu bại còn sống một ngày, như vậy Diệp Thiên liền vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Tại thời khắc này, một cái là sống hơn 300 năm lão yêu quái, một cái là chỉ sống không đến 20 năm thiếu niên, nhưng là hai người cũng tại viễn cổ di chỉ nội kết xuống thật sâu tình hữu nghị. Đã qua thật lâu, hai người mới từ riêng phần mình trong sự kích động đi ra, xem lấy nam tử trước mặt, Diệp Thiên thần sắc có chút lạnh như nói, "Hiện tại chúng ta trước hết báo đệ nhất mục thủ." Nghe được chuyện đó, Độc Cô Cầu bại tự hồ đoán được thiếu niên tại thời khắc này muốn làm gì, sắc mặt lập tức biến thành có chút bất đắc dĩ, nói ra, ta minh bạch hảo ý của người, nhưng là nhưng bây giờ còn không phải thời cơ, các loại, đợi của ta tu vi đột phá đến võ tổ chi cảnh về sau, tại kích giết bọn hắn không muộn. Độc Cô Cầu bại không có đoán sai, Diệp Thiên hiện tại nghĩ cách tự là giúp hắn đánh chết vừa vừa rời đi ba người, nhưng là Độc Cô Cầu bại lại không thể lại để cho hắn làm như vậy, bất kể thế nào nói, trong ba người có một gã võ tổ tồn tại, cho dù dùng thực lực của hắn cũng không đủ dùng đem hắn đánh chết. Nhưng là Diệp Thiên y nguyên cố định nói, ta có biện pháp, bất quá ta chỉ có một cách chi lực hơn nữa tại đánh chết ba người về sau, trong vòng 3 ngày ta không thể động thoáng một phát, ngươi muốn cho ta hộ pháp. Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, Độc Cô Cầu bại cho rằng là lỗ thai của mình ngay lầm, Diệp Thiên chỉ là một gã võ tông, cho dù có thể vượt cấp giết địch, cũng tối đa có thể đánh chết vũ đế phía dưới cường giả. Nhưng là đối phương không chỉ có có 2 đại võ tôn, hơn nữa trong đó càng là có thêm một gã võ tổ, không chỉ nói hắn, coi như mình ra tay, cũng không có chút nào nắm chắc đem hắn toàn bộ đánh chết. Nhưng là đem làm hắn chứng kiến trước mặt Thiếu Niên vẻ mặt tự tin thời điểm, không biết vì cái gì, Độc Cô Cầu bại tại thời khắc này rõ ràng ma xui quỷ khiến nhẹ gật đầu lựa chọn tin tưởng, người muốn làm như thế nào? Đã không thể ngăn cản, như vậy Độc Cô Cầu bại liền chọn cùng bằng hữu của mình cùng nhau đối mặt, hơn nữa cái này người bằng hữu vẫn là vì chuyện của hắn, cho nên cho dù đắp bên trên chính mình cái mạng thì như thế nào? Tuy nhiên dùng thực lực của người còn chưa đủ để mà chống đỡ kháng võ tổ cường giả, nhưng là muốn ngăn chặn hắn ba thời gian hô hấp, có lẽ không có vấn đề a. Tuy nhiên không biết trước mặt thiếu niên rốt cuộc muốn làm như thế nào, nhưng là Độc Cô Cầu bại y nguyên nhẹ gật đầu, trên mặt tràn ngập tự tin nói, tuy nhiên ta không cách nào cùng võ tổ đối kháng, nhưng là chỉ cần sử xuất Độc Cô Cửu kiếm bên trong kiếm thứ 8 Kiếm Long ra biển, cho dù đối phương là võ tổ cường giả, muốn ngăn chặn hắn không có vấn đề. Cái này là được rồi, đến lúc đó ngươi chỉ cần ngăn chặn ba người ba thời gian hô hấp, như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Tạ chữ ta đừng nói rồi, bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi chết, như vậy ta cũng sẽ không biết sống một mình. Hai người, bốn đạo ánh mắt hung hăng đánh tới cùng một chỗ, sau đó không có lại chần trở, bay thẳng đến ba người phương hướng ly khai kích bắn đi, độc cô cầu bại nương tựa theo võ tôn thực lực, rất nhanh liền đã tìm được ba người vị trí. Nhưng lại lại để cho hai người cảm thấy có chút phiền toái chính là, tại đây ngoại trừ Hàn gia ba người bên ngoài, Còn có lượng bên ngoài hai nhóm người, hơn nữa trong đó thực lực cường đại nhất cũng là võ Tôn Chi Cảnh. Nếu là lúc trước, hai người căn bản không cần để ý, nhưng là hiện tại bất đồng, bọn hắn không chỉ có muốn đối phó Hàn gia ba người, nếu như lúc này thời điểm có người ra tới quấy rối, hậu quả là rằng gì, ai cũng không biết. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Cảm thụ được mặt khác hai nhóm người khí tức, Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút nương trọng, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, giờ khác này ra tay tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, mà muốn đạt được mặt khác hai nhóm người ly khai, cũng không biết muốn các loại đợi lúc nào. Xem ra chỉ có như vậy, hiện tại chúng ta riêng phần mình đi dẫn một nhóm người Sau đó các loại, đợi ba nhóm người gặp mặt, nếu như tam phương đánh không, như vậy bọn hắn sẽ gặp rất nhanh ly khai, nếu như đánh lời mà nói, chúng ta đây có thể bỏ người bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đến lúc đó đánh chết ba người cơ hội cũng lớn chút. Nhẹ nhàng gật, đối với Diệp Thiên đề nghị, độc cô cầu bại không có chút nào phản đối, lập tức hai người rất nhanh hướng phía tả hữu hai phe mà đi, nháy mắt cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Chương 336, đồng nam đồng nữ. Chương 336, đồng nam đồng nữ một chỗ dậm rạp dưới lại 13 người song song đứng chung một chỗ, mà tại trước mặt bọn họ, một gã lão giả sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hết thảy, nói ra Biết rõ ta lần này mang các ngươi đi ra là vì cái gì sao? Biết rõ. Là cái gì? Võ Thánh Tri Tâm. Đúng vậy, lần này ta cùng với tông chủ tất cả mang một đôi, chính là muốn bảo đảm không sơ hở tí nào, mà các người bị tông môn xưng là lãnh huyết 30 ứng, từng cái tu vi đều đạt đến vũ đế chi cảnh, liên thủ coi như là ba sao võ tôn cũng không có khả năng ngăn cản. Lão giả tên là Ưng Nạp Thường, là Thiên Ưng giáo trưởng lão, tu vi đã đạt đến võ tôn đỉnh phong tri cảnh, lần này dẫn đầu Thiên Ưng giáo lãnh huyết tam ứng tiến vào cổ di chỉ, mục đích chủ yếu chính là vì Võ Thánh Tâm. Mà Thiên Ưng giáo Tại trên đường lớn tuy nhiên không phải cái gì siêu cấp tông môn, nhưng tông môn thực lực lại không thể coi thường, giáo chủ Thiên Dưng lão nhân càng là một gã tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh siêu cấp cường giả. Lần này Thiên Dưng lão nhân cùng ưng ngạo thường tất cả đời, thay một đời vì bảo hiểm để đạt được mục đích, càng là đem trong tông môn 13 cái siêu cấp giết người đưa cho hắn, là tối trọng yếu nhất một điểm, Lệnh huyết thập tam ưng tu vi đều đã đạt đến vũ đế đỉnh phong. Hơn nữa Thiên Dưng giáo một mực có cái bí mật, cái kia chính là Lệnh huyết là đôi, cái, đệ, cái tâm liền cùng chỗ, cho nên 13 người tu vi cũng là một người tăng lên như vậy mặt khác 12 người cũng tùy theo tăng lên. Cái này cũng chưa tính, Lãnh Huyết Thập Tam ưng với Tư Cách Thiên ưng giáo vũ khí bí mật, qua nhiều năm như vậy một mực không có xuất hiện trên đại lục, cũng là bởi vì 13 cái toàn bộ là siêu cấp giới người. Thiên ưng lão nhân vì có thể làm cho Lãnh Huyết Thập Tam ưng biến thành càng cường đại hơn vô cùng, trước sau sử dụng Thiên ưng giáo vô thượng bí thuật, lợi dụng 9.999 cái đồng nam đồng nữ tâm, đem 13 người luyện thành bất phôi kim thân. Cho nên Thiên ưng giáo Lãnh Huyết Thập Tam ưng, chỉ cần liên thủ, có như là Võ Tôn Định Phong cũng không phải hắn đối thủ càng thêm có khả năng cùng võ tổ chống lại, đây cũng là vì cái gì thiên ưng giáo lần này tiến vào viễn cổ di chỉ, như vậy có lòng tin nguyên nhân thực sự. Lãnh huyết thập tam ưng, thật là khó nghe danh tự, bằng vào 13 cái tôn tép lại nhép, cũng dám vọng chỉ võ thánh chi tâm, thật sự là thật là tức cười. Đúng vào lúc này, cổ trên cây lập tức thường đến một hồi xem thưởng thanh âm, nghe thế cổ thanh âm, ưng ngạo thường sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm trầm, giận dữ hết, phương nào bọn chỗ nhất, có đảm lượng hiện thân mặt, nút trong bóng tối tính toán hạ anh hùng. Tuy nhiên thường nói đạo vô cùng, Nhưng lại những trong lòng thì bị người nói chuyện chỗ rung động thật sâu, bất kể thế nào nói, hắn tu vi đều đã đạt đến võ tôn đỉnh phong, coi như là võ tôn, cũng không có khả năng hảo không một tiếng động ra hiện tại hắn trong vòng 10 trượng. Nhưng là nghe hắn thanh âm, người nói chuyện khoảng cách hắn chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 trượng xa, như thế tu vi, tuyệt đối tại hắn phía trên, thậm chí đã đạt đến võ hoàng chi cảnh. Ước náu thường trong nội tâm rất rõ ràng, lần này tiến vào viễn cổ gi chỉ cường giả, khoảng chừng 20 tên tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh cường giả, trong đó tiểu kể cả Thiên Đăng giáo giáo chủ Thiên Ưng lão nhân. Như vậy hai trong 10 người, còn thừa lại 19 tên cường đại võ hoàng Chẳng lẽ vận khí của mình kém như vậy? Tuy nhiên hắn cùng với Lãnh Huyết thập tam ưng thực lực đã tương đương không thấp, nhưng là gặp được võ hoàng cường giả, kết quả cũng chỉ có một. Ta tại sao phải hiện thân? Là chính ngươi không có có bản lĩnh để cho ta hiện thân, một cái tạp mao lao đạo, 13 cái tôm tép nhại nhép, thật không biết thiên đường giáo như thế nào hội phái các ngươi tiến vào viễn cổ di chỉ, thật sự là mất mặt cực kỳ. Mẹ, ngươi đến cùng là người nào? Có bản lĩnh đi ra cùng lao phu đại chiến 300 hiệp, không muốn chỉ biết núp trong bóng tối ngôn ngữ đả thương người. Nhìn xem dưới đáy nổi trận lôi đình lão giả Diệp Thiên khẽ miệng toát ra một tia cười lạnh, nhưng là đối với đứng tại lão giả sau lưng 13 người, nhưng lại cảm động dị thường kinh ngạc. Bởi vì theo hắn tới chỗ này về sau, lão giả trong miệng lãnh huyết thập tam ưng sẽ không có động đậy, cho dù hắn lập đi lập lại nhiều lần ngôn ngữ chọc thương, 13 người y nguyên không hiểu mấy may. Cái này không chỉ có là thực lực chỗ cường đại, càng là bình thường huấn luyện, hơn nữa cảm thụ được 13 trên thân người phát tán ra cường đại sát khí, Diệp Thiên phát hiện, 13 cổ sát khí rõ ràng có thể cùng dết chóc sâu lâm sát khí muốn chống lại. Về phần tiên đương giáo, Diệp Thiên nhưng lại hoàn toàn chính xác sát thực nghe nói qua. Tuy nhiên Thiên Lưng giáo không tính là nhất lưu siêu cấp thế lực, nhưng là tại nhị lưu trong tông môn, tuyệt đối có thể đứng vào top 3. Hơn nữa truyền thuyết Thiên Lưng giáo giáo chủ Thiên lương lão nhân tu vi đã đạt đến võ hoàng về sau, tại nhị lưu trong tông môn, giáo chủ tu vi sẽ ở top 3, nhưng là tại siêu cấp trong thế lực, tu vi cao lại không có nghĩa là tiểu là tông chủ. Bởi vì những cái kia tu vi rất cao cường giả, đều chọn trưởng lão trước, như vậy mới có thể rất tốt tăng lên bản thân tu vi, chỉ có thực lực bản thân đề thằng, như vậy tông môn cũng sẽ cùng theo cường đại. Người quản lão tử là người nào, Hàn gia người cũng là ngươi tùy tùy tiện, tiện lối ra nhục mạ hay sao? Thật sự là không biết sống chết. Sau khi nói xong, không chợt buộc phát ra một đoàn đen tối lồ vật, Ưng Nạo Thường tiện tay một trảo, nhưng là lập tức sắc mặt lập tức đại biến, vô tận sát khí lập tức mà ra. Hàn gia cậu tập chủng, có bản lĩnh cho lão tử Hiền Ân, lão tử hôm nay không đem ngươi sống sờ sờ mà lột ra, lão tổ danh tự sẽ ghi ngược lại. Nguyên Lai Diệp Tiên vừa mới đánh chết một chỉ hắc hùng, là một chỉ tam cấp linh thú, cực đại hắc hùng đầu lâu, còn mang theo làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, bay thẳng đến dưới đáy đi. Vốn tưởng rằng dưới đáy người sẽ trực tiếp dùng chân khí né tránh, nhưng là thật không ngờ, Thường lại trực tiếp dùng tay bắt lấy, cái này đối với một gã võ nói Quả thực tiểu là trẩn chuỗi vũ nục. Nhưng là mặc kệ vị này võ tôn đỉnh phong cường giả như thế nào bà hô, Diệp Thiên căn bản không rảnh mà để ý không hỏi, lập tức rất nhanh rời đi. Đợi đến lúc 30 em mở thời điểm, khí tức trên thân mới như ẩn như hiện toát ra đến. Tương nạo thường là người nào, đây chính là một gã tu vi đạt tới võ tôn đỉnh phong siêu cấp cường giả, Diệp Thiên chỉ là vừa vừa phóng xuất ra một tia khí tức, như vậy siêu cấp cường giả liền lập tức cảm ứng được rồi. Ta còn tưởng rằng là thần thánh phương nào, lai chỉ là một cái dấu đầu lộ đuôi đồ vật, xem lão tử hôm nay chém giết ngươi, lanh tam ứng toàn bộ đi theo ta. Sau khi nói xong, 14 người liền như 14 chỉ hỏa tiễn, veo một tiếng biến mất tại nơi chỗ, một gã võ tôn đỉnh phòng, 13 tên vũ đế, thực lực như vậy, đủ để trấn nhiếp một phương. Nhưng là lại để cho ưng ngạo thường thật không ngờ chính là, tự là cường đại như vậy thực lực, rõ ràng còn có người dám chủ động tìm tới cửa, tuy nhiên hắn cũng đã từng nói qua hàn gia, hơn nữa cũng biết 50 năm trước hàn gia rất lợi hại, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hàn gia hiện tại thế lực, chỉ có thể ở nhị lưu tông môn trung thượng du hồi hồi, cùng thiên đứng giáo quả thực không thể so với, cũng là tại thời khắc này, như vậy võ tôn đỉnh phong cường giả trong nội tâm rơi xuống sắt thâm. Chương 3 đưa đến, tiểu Đỗ khóc như mưa quỷ cầu tờ cờ phiếu vé, có phiếu vé đồng hải nhóm, đám bọn họ, Thỉnh đem trong tay các ngươi phiếu vé phiếu vé quăng cho tiểu Đỗ, còn có, có hoa tươi người, cũng nhớ rõ rằng, tiểu Đỗ hoa tươi quả thực quá ít. Chương 337, dết chóc võ vực. Chương 337, dết chóc võ vực tuy nhiên ưng ngạo thường là một gã võ tôn đỉnh phong cường giả, hơn nữa sau lưng còn đi theo 13 tên vũ đế, nhưng lại uy nguyên lên diệp thiên hợp lý, nếu để cho Hàn gia biết rõ việc này, không biết có thể hay không khí thổ huyết, dù sao vô duyên vô cớ gây một cái đẳng trước đại phiền toái. Mặc cho ai cũng sẽ không biết nguyện ý rất nhanh, thiên lưng giáo mọi người liền đi tới một chỗ bốn cây vần quanh tung lũng ở trong, nhưng ưng ngạo thượng chứng kiến Hàn. Phong ba người lúc, cũng căn bản mặc kệ trước mặt ba người là cái gì tu vi, trực tiếp ngoam một cú họng, nửa đã bắt đầu điên cuồng công kích. Đối với sau lưng bỗng nhiên đã đến 14 người cường giả, Hàn gia tam huynh đệ kỳ thật sớm đã phát giác, nhưng là trong lòng ba người đều rất tự tin, và nguyện bọn hắn tu vi, trừ phi là võ hoàng, nếu không không có người như vậy không có mắt. Nhưng là hết lần này tới lần khác có người tựu không có mắt, hơn nữa vừa ra tay là được không chết không nứt môn may mắn ba người thực lực đều không kém. Nếu không cũng sẽ bị ưng ngạo thường loại này dốc sức liệu mạng đấu pháp chô đánh chết. Song trưởng vừa đối, một tiếng vang thật lớn lập tức vang vọng thiên địa, sau đó hai người rất nhanh tách ra, sắc mặt có chút âm trầm xem lấy nam tử trước mặt, Hàn Phong nói ra, các hạ là ai, như vậy vô duyên vô cớ ra tay, có phải hay không có chút quá hiện hạ. Nếu như là người bình thường, nói không chừng hắn sớm đã đem đối phương đánh chết, nhưng là thử một lần phía dưới mới biết được, đối phương lại là một gã võ tôn đỉnh phong cường giả, hơn nữa loáng thoáng còn muốn đột phá dấu hiệu. Nếu như là tại bên ngoài, nói như vậy cái gì hắn cũng sẽ không biết e ngại một gã võ tôn đỉnh phong. Dù sao Võ Tôn cùng Võ Tổ chỉ có một chữ chi chiến lực, nhưng là trong đó chiến lực lại thì không cách nào vượt qua cái hào rộng. Nhưng là giờ khắp này lại không giống mới, tuy nhiên Hàn Phong có lòng tin đem đối phương chỗ đánh chết, nhưng là một gã Võ Tôn đỉnh phong cũng không phải ăn chay, hơn nữa lần này tiến vào Viễn Cổ di chỉ cường giả có thể không phải hắn một người. Càng thêm lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương rõ ràng còn có 13 tên vũ đế cường giả, hơn nữa xem hắn khí thức, 13 người rõ ràng đều đã đạt đến vũ đế đỉnh phong chi cảnh. Nếu như cùng đối phương khai chiến, đến lúc đó cho dù có thể thắng, như vậy cũng thê hội đưa tới mặt khắc cường giả. Nếu như là võ tổ còn dễ nói, nhưng là nếu như gặp gỡ võ hoàng, như vậy hắn liền một tia cơ hội đều không có. Lao tử hèn hạ. Mẹ của ngươi, lão tử nếu hèn hạ, vậy ngươi tựu là vô sỉ, thiếu, thế thôi, ngươi hay vẫn là một gã võ tổ, dám làm không dám chịu, còn không bằng chết sớm một chút rồi, chết sớm sớm chuyển sinh. Nghe xong chuyện đó, Hàn Phong cũng lập tức nổi giận, tuy nhiên hiện tại Hàn gia đã không phải là năm đó Hàn gia, nhưng lại cũng không phải đảm nhiệm ai cũng có thể khi nục, hơn nữa khi nục hắn chỉ là một gã võ tôn. Coi như là một gã võ tôn đỉnh phong thì như thế nào? chỉ cần võ tổ phóng xuất ra chính mình võ vực, như vậy tại chính mình võ vực ở bên trong, hắn tựu là chủ thể, mặc cho thực lực ngửa như thế nào cường hãn, cũng mơ tưởng có bất kỳ với tư cách. Sau đó Hưng lão thường rất nhanh lui ra phía sau, rống lớn nói: "Huyết ưng kiếm trận." Vừa dứt lời, chỉ thấy vừa mới còn đứng lấy bất động lãnh huyết thập tam ưng, đột nhiên ánh mắt bộc phát ra một cổ cường đại sát khí, sau đó rất nhanh riêng phần mình lấy ra một bả màu đỏ như máu dài ba thước kiếm. Huyết ưng kiếm trận, giết! thập ứng, 13 cỗ sát khí bay thẳng trời cao. Sau đó chậm rãi cuốn quanh cùng một chỗ, trốn ở phía xa Diệp Tiên chợt phát hiện, Lãnh Huyết thập tam ưng chỗ cô đọng ra sát khí, rõ ràng so giết chóc sâu lâm sát khí còn muốn cô đọng vài phần. Chứng kiến trước mặt bỗng nhiên ngừng kết chảy máu ưng kiếm trận thập tam ưng, mà ngay cả Tu Vi đã đạt tới nhất tinh võ tổ chi cảnh Hàn Phong, đều là vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn đã nhìn ra, trước mặt 13 người chỗ bố trí xuống kiếm trận, đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn. Nguyên lai là thiên người, chỉ là để cho ta thật không chính là, thiên ưng niên không xuất gia, lại là tại tu luyện những môn đạo, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Hàn Phong liên tiếp nói ba cái rất tốt. Cái này đã nói rõ trong lòng của hắn có nhiều kiêng kỵ trước mặt 13 người Trô bố trí xuống huyết ứng kiếm trận, nghe đến đó, đứng tại hắn sau lưng hai đại võ tôn cũng bước nhanh mà ra. Huyết ứng kiếm trận thì như thế nào? Ngươi thật đúng là cho là bọn họ có thể uy hiếp được ta. Hôm nay tiểu lại để cho các ngươi chính thức biết một chút về thuộc về võ tổ thực lực. Hàn Băng Võ vực, bốn chữ một chỗ, lập tức tất cả mọi người cảm thấy mình đột nhiên lâm vào một chỗ trong giao đầm, cho dù trốn ở phía xa Diệp Tiên, cũng đồng nhiên cảm giác được chính mình lâm vào trong giao đẩm. Trong nội tâm lập tức cả kinh, cái này là lần đầu tiên chính thức kiến thức võ tổ thực lực, quả nhiên cường đại vô cùng. Cái này tên là Hàn Băng Võ Vực lực lượng, quả thực chính là một cái cỡ nhỏ không gian. Tại Hàn Băng Võ Vực ở bên trong, Hàn Phong tiểu là chủ thể, trừ phi có người có thể đủ thắng quá hắn tu vi, nếu không căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thiên cũng đã phát hiện không đúng chỗ, bởi vì từ khi Hàn Phong phóng xuất ra chính mình Hàn Băng Võ Vực về sau, đứng tại hắn trước mặt lẫnh huyết thập tam ứng căn bản không có động thoáng một phát. 13 người trên mặt đều không có toát ra một tia khác thượng, tựa hồ đối với một gã võ tổ chỗ phóng xuất vực căn bản không có chút nào cảm giác, cái này lại để cho Diệp Thiên thậm chí kể cả Hàn gia tam huynh đệ ở bên trong đều cảm thấy một tia luôn luôn tín. Lão thất phu, ngươi cho là mình đạt tới võ tổ chi cảnh liền có thể không đem tiên lưng giáo để vào mắt sao? Nếu như ngươi là một gã nhị tinh võ tổ lời mà nói, nói không chừng hôm nay ta còn có thể sợ ngươi, nhưng là hiện tại, huyết ứng kiếm trận, khai. Vừa dứt lời, lãnh huyết thập tam ưng lập tức rất nhanh xoay tròn, 13 cổ cường đại sát khí lập tức cô động mà thành một cổ kinh khủng sát khí, Đúng vào lúc này, cái này cổ sát khí đột nhiên tạo thành một loại giết chóc võ vực. Cảm nhận được cùng mình băng đồng đại, sắc mặt biến thành sự có nhớ nhung thông, chính mình tam huynh Căn bạn không có chủ động treo chọc Thiên Lưng giáo, thế nhưng mà vì cái gì Thiên Lưng giáo một gặp ba người bọn họ đã đi xuống như thế hung hăng tay. Nhưng là giờ khắc này căn bạn không để cho hắn đa tưởng, Lãnh Huyết thập Tam ưng giết chóc võ vực đã Hàn Lâm, theo ý nào đó tự tưởng, nâng cấp xuống, Diễn Chóc võ vực nếu so với Hàn Băng võ vực cường đại hơn rất nhiều. Hai cổ cường đại võ vực lập tức tương đụng vào nhau, bị hai cổ võ vực bao trùm qua địa phương, lập tức biến thành cho tàn, liền một tiêu cỏ dại đều không có để lại, cái này là thuộc về võ tổ thực lực chân chính. Lãnh thập Tam ưng, mỗi người tu vi chỉ là đạt đến vũ đế đỉnh phong, nhưng là nương tựa theo huyết ưng kiếm trợ. Thu sáp đem thực lực của bọn hắn tăng lên tới nhất Tinh Võ Tổ chi cảnh. Võ vực tất ra, Hàn Phong cũng bị hung hăng và chạm phá một phát, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt vô cùng, lần này lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh. bất kể thế nào nói, Lạnh Huyết thập tam ứng có thể bằng vào huyết ứng kiếm trận lại để cho một gã Võ Tổ bị thương, hoàn toàn chính xác đã lại để cho người khó có thể tin. Nhìn xem người khác hoa tươi, phiếu vé phiếu vé, nhìn nhìn lại chính mình hoa tươi, phiếu vé phiêu vẽ, ai, tiểu Đỗ quả thực khóc không ra nước mắt, có loại muốn muốn điên cảm giác, các vị thân yêu đồng hành nhỏ, đám bọn họ, nếu như ngươi cảm thấy chiến tiên thần Hoàng, coi như cũng được. Vậy thì mời ngươi cầm trong tay tờ cỡ phiếu vé quang gia mấy chương, tiểu đỗ ở chỗ này vô cùng cảm kích. Chương 338, kiếm dậy nọ chương. Chương 338, kiếm dậy nọ chương thật bá đạo giết chóc võ vực, không nghĩ tới Thiên Đừng giáo đã có như thế thực lực cường đại, nhưng là hôm nay thủ, lão phu đã khắc trong tâm cảm, đến lúc đó ra viễn, cổ di chỉ, nhất định đến nhà bái phỏng, cáo tử. Xem lên trước mặt sắc mặt có chút tái nhợt võ tổ, ương nạo thường tại thời khắc này cũng không có tiếp tục mệnh lệnh lãnh huyết thập tam tiếp tục ra tay, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tuy nhiên trước mắt nam tử tuy nhiên bị thương, nhưng là lãnh 13 người cũng đồng dạng bị thương. Hơn nữa linh huyết thập tam ứng chỗ bị thương, tuyệt đối nếu so với Hàn Phong chỗ bị thương nghiêm trọng, hơn nữa tại thời khắc này, hắn cũng rốt cuộc cảm thấy sự tình không đúng chỗ, một gã voi tổ tại sao phải nút trong bóng tối vũ nhục chính mình? Mới vừa rồi bị nút trong bóng tối cái kia người chỗ khí xấu, cho nên hắn căn bản chưa kịp cân nhắc, hiện tại hồi trở lại muốn, sự tình hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Nhưng là ứng nạo thường biết do chính mình chỉ sợ là đã hiểu lầm Hàn ra người, nhưng là biết rất rõ ràng sai rồi, lại không thể thừa nhận, nếu không chuyển đi, đối với Thiên giáo danh dự có không nhỏ đắc ích. Hừ. Hãy bắt sẵn luôn đi, ngày sau muốn muốn thế nào trả thủ chúng ta Thiên ưng giáo tận lực buổi tiếp, nhớ kỹ một điểm, các người Hàn gia đã không còn là 50 năm trước chính là cái kia Hàn gia rồi. Nghe được chuyện đó, Hàn Phong trên mặt lập tức toát ra một tia độ khí, nhưng là rất nhanh liền bị hung hăng áp chế xuống dưới. Thanh âm có chút âm lãnh nói, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, Thiên ưng giáo ta nhớ kỹ rồi, chúng ta đi. Muốn đi? Không có dễ dàng như vậy à? Đúng vào lúc này, vừa đến lạnh như băng khí tức trực tiếp đã tập trung vào vừa vừa mới chuẩn bị ly khai Hàn gia tam huynh đệ, sau đó trong nháy mắt thời gian, Đông Nam phương hướng bỗng nhiên đi ra hai mươi đạo bóng người. Thật sự là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh đường ra siêu cấp cường giả cũng tiến nhập viễn cổ di chỉ. Hàn Phong Trú nói rất đúng một gã nhìn về phía trên trường 6, 70 tuổi Hắc Ý lão giả, hai con mắt tựa như ưng con mắt sáng ngời và sắp bén, tựa hồ có thể hiểu rõ người khác hết thảy tựa như. Lao giả đúng là Đường ra trưởng Lao Đường Nguyên, một gã tu vi đạt tới nhất tinh võ tổ siêu cấp cường giả, Thiên Nam Đường ra, tuy nhiên so ra kém đại lục ở bên trên nhất lưu tông môn, nhưng là người biết đều rất rõ ràng, Đường ra thực lực tuyệt đối không giống biểu hiện ra như vậy. Nhất là trong năm trước, ma đạo một cái tên là đội cảm tử ma tông, trong đó có một gã ma thánh Hai gã ma hoàng, 5 tên võ tổ, không biết vì cái gì, đội cảm tử cùng đường môn kết xuống không chết không ngớt thù hận. Đến cuối cùng, đường môn càng là đánh chết đội cảm tử một gã võ hoàng, một gã võ tổ, cái này xem như triệt để chọc giận đội cảm tử. Tại một cái phong cao nguyệt hát được ban đêm, đội cảm tử toàn bộ tông môn giết đến tận đường môn. Người trong thiên hạ vốn tưởng rằng lần này cho rằng đường môn đã xong, dù sao đội cảm tử bên trong có một gã siêu cấp cường giả ma thánh tỏa chấn, nhưng lại có còn lại vô số cường giả. Nhưng là kết quả cuối cùng lại làm cho người trong thiên hạ chấn động, đội cảm tử toàn bộ tông cuối cùng bị hoàn toàn diệt tông, mà ngay cả tu vi đã đạt tới ma thánh bên trong siêu cấp cường giả cũng đồng dạng không có tránh được. Lần này một trận chiến, đường môn trên đại lục địa vị người không người có thể dung chuyện, trong vòng một đêm chém giết một cái có ma thánh tọa trấn siêu cấp tông môn, điều này cần hạng gì thực lực. Nhưng là đường ra Ngọc Hàn gia đồng dạng, theo thời gian không ngừng xói mòn, ngày xưa siêu cấp thế lực dần dần suy bại, hiện tại trên đại lục biết rõ người của đường môn lại không phải rất nhiều. Hơn nữa mọi người không biết, đường gia cùng Hàn gia vẫn luôn là địch nhân vốn có, hai nhà trên cơ bản cũng đã đến không chết không ngất tình trạng chỉ cần hai nhà người vừa thấy mặt, không phải ngươi chết chính là ta vong. Tại sao có thể có võ tổ? Ta cũng không biết, đem làm ta dẫn bọn hắn ra tay thời điểm, lại phát hiện những người này nguyên lai là Hàn gia đối thủ một mất một còn đường ra. Đường ra? Tuy nhiên Diệp Thiên đối với đại lục ở bên trên một ít thế lực cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng là đối với đường môn lại hay vẫn là biết rõ một ít, nhất là năm đó một trận chiến, suýt hủy diệt một cái ma đạo tông môn. Bọn hắn xem xét ta là Hàn gia người, cái kia quản cái gì mọi việc, trực tiếp đuổi đi theo, cái này có trò hay để nhìn. Độc Cô lão, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Có vấn đề gì tự hỏi? đừng như một đàn bà tựa như lệ mệ. Đối đầu nghĩ nghi, Diệp Thiên cuối cùng hay là hỏi nói, "Độc Cô lão, nếu có một ngày, ngươi đã có được có thể bị diệt toàn bộ hàn gia thực lực, đến lúc đó ngươi sẽ làm sao?" Diệp Thiên hỏi cái này lời nói ý tứ, nhưng thật ra là muốn giải trước mặt người này nam tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào, dù sao dựa theo tu luyện của bọn hắn tốc độ, coi như là đến lúc đó bị diệt hàn gia, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là có một điểm Diệp Thiên không thể xác định, Độc Cô cầu bại đối với hàn gia còn có hay không lưu luyến, nếu như có lời mà nói, như vậy cả đời này hắn đều khó có khả năng có cơ hội bị diệt hàn gia. Vấn đề này ta không biết, tuy nhiên Hàn gia thực xin lỗi ta, nhưng là. Thật sâu thở dài một tiếng, tuy nhiên độc Cô cầu bại cũng không có nói xong, nhưng là ý tứ trong đó Diệp Tiên sớm đã đoán được, sau đó lại hỏi, độc Cô lão, ta một mực có một nghi hoặc, đã năm đó ngươi hai vị thúc thúc cấp đi phụ thân ngươi linh hồn, như vậy ngươi hai vị thúc thúc bây giờ còn đang không tại nhân thế. Vừa mới nói xong, Diệp Tiên trận phát hiện trước mặt nam tử trên người lập tức buộc phát ra một cổ sát khí, cái này cổ sát khí trực tiếp bạo lộ hai người vị trí, nhưng là tam phương thế lực tựa hồ căn bản không có để ý hai người, liền con mắt đều không có xem bọn liếc. Nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng. Bất kể là tam phương thế lực phương nào, cũng đã phát hiện hai người bọn họ, nhưng là tam phương thế lực hiện tại đang tại Dương cung bạt kiếm thời khắc, căn bản chẳng quan tâm bọn hắn. Tuy nhiên độc Cô cầu bại tu vi đã đạt đến nhị tinh võ tôn, nhưng là đối với tam đại thế lực mà nói không đáng kể chút nào, bây giờ có thể đủ tuyệt đối thắng bại chỉ có tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh đường nguyên, Hàn Phong cùng với bằng vào huyết ứng kiếm trận đạt tới võ tổ cảnh giới lanh huyết thập tam ưng. Vừa mới Hàn Phong cùng lanh huyết thập tam ưng có lẽ có thể xem như cân tài, nếu như hai phe không liên thủ đối phương đường nguyên lợi mà nói, như vậy thắng lợi kết quả là hội có khuynh hướng được ra. Cổ tụ lên Cô Độc Cầu Bại cố gắng không để chính mình nổi giận, sau đó hung hăng hít một hơi nói ra, "Cái kia hai cái xúc sinh cũng chưa chết, mà là mang theo cha ta linh hồn, đi một cái tên là Hồn Điện Địa Phương." "Hồn Điện?" Diệp có trời mới biết, chính mình chưa từng có nghe nói qua một chỗ như vậy, bất quá có thể dẫn động hai đại võ thánh đi, như vậy cái này Hồn Điện có lẽ có chút tiếng tăm, hơn nữa Diệp Thiên cũng kinh ngạc tại độc cô cầu bại hai vị thúc thúc đã không có vấn lạc. Chẳng phải là nói, nếu như độc cô cầu bại hai vị thúc thúc, hai đại võ thánh một lần nữa trở lại Hàn gia mà nói, như vậy Diệp Thiên có thể khẳng định, không xuất ra vài năm, Hàn gia liền lại có thể một lần nữa sừng trên đại lục. Chương 2, đưa đến, thực tập vụn trộn gõ một trường, nếu như có thể, như vậy tiểu đỗ tiếp tục viết chữ, nếu như không được, cái con kia dễ nói tiếng xin lỗi, ai. Chương 339, ký cao một bậc. Chương 339, ký cao một bậc chuyển thuyết hồn điện là một cái cực kỳ cổ xưa một cái thế lực, tuy nhiên không giống tam đại thế lực như vậy cường hãn, nhưng lại nếu so với tam đại thế lực thần bí rất nhiều, nhất là hồn điện chuyên môn nút linh hồn chi lực. Hồn điện nút nhiều như vậy linh hồn chi lực làm gì? Chẳng lẽ là luyện hóa linh hồn chi lực tăng lên thực lực bản thân. Nhẹ nhàng lắc đầu, nâng lên hồn điện, cô độc cầu bại trên mặt toát ra một cổ vô lực cảm giác. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ bằng chính hắn, căn bản không có khả năng cùng toàn bộ hồn địa đối kháng. Năm đó hai cái xúc sinh bắt cha ta linh hồn chi lực, nhưng hai người bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Võ Anh căn bản không tại ta trên thân phụ thần, mà cha ta năm đó tu vi đã đạt tới võ thánh đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đã bước chân vào vũ thần chi cảnh. Nghe đọc cô cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên giống như có lẽ đã đoán được cái gì, dù sao nửa chân đạp đến nhập vũ thần chi cảnh, trong cơ thể thánh tâm đã bắt đầu chuyển hóa, tuy nhiên còn không phải Anh, nhưng là cũng sơ bộ đã có được Anh thực lực. Trực tiếp luyện hóa phụ thân nửa cái vọ anh căn bản không có khả năng thành tiểu vũ thần chi cảnh, trừ phi dùng đặc thù bí thuật mới được. Mà cái này đặc thù bí thuật, chỉ có cổ xưa thế lực hồn điện tài năng bị, đúng không? Khẽ gật đầu, cô độc cầu bại thanh âm có chút kiên định nói, vô luận như thế nào, ta đều phải cứu ra phụ thân linh hồn chi lực, hơn nữa ta biết rõ, cho dù hồn điện có được cái loại này bí thuật, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng thi chuyển, 10 năm, ta còn có 10 năm thời gian. 10 năm thời gian. Ơn. Sở dĩ hai cái xúc sinh không cách nào luyện hóa phụ thân linh hồn, cũng là bởi vì phụ thân trên linh hồn mặt có một kiện vô thượng thần khí, cho nên coi như là hồn điện cũng không có khả năng đơn giản luyện hóa, nhưng là kiện thần khí này chỉ có thể bảo hộ phụ thân linh hồn chi lực 60 năm. 60 năm. Diệp Thiên đại khái tính một cái, 50 năm trước, độc cô cầu bại phụ thân bị hai cái đệ đệ chô đánh chết, hiện tại 50 năm đi qua, khoảng cách 60 năm vừa vặn vừa mới còn có 10 năm thời gian. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đối với hồn điện loại này cổ xưa thế lực, ai cũng không dám bảo định trong đó không có vũ thần tồn tại, cho nên chỉ có thể tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh mới có hy vọng đi hồn điện cứu người. Sau đó Diệp Thiên không có hỏi lại cái gì, hai người lặng lặng nhìn xa xa Tam phương thế lực, chỉ cần Tam phương khai chiến, đến lúc đó hai người bọn họ có thể ngồi thum ngư ông thủ lợi. Đương Nguyên, lần này tiến vào Viễn Cổ di chỉ, ngươi có phải là vì rất cao mình đến võ thánh chi tâm mà đến a? Đã như vậy, cái kia giữa chúng ta ân đoán tạm thời phóng vừa để xuống, đạt được sau khi ra ngoài nói sau, như thế nào? Thả ngươi mẹ cái rắm, sau khi ra ngoài nói sau, cơ hội tốt như vậy, nếu như không đem ngươi đánh chết, như thế nào không phụ lòng ta chết đi đệ, đệ? Còn không có đợi Hàn Phong đem nói cho hết lời. Đường Nguyên sắc mặt vô cùng phẫn nộ nội giận mắng, năm đó tựu là trước mắt người này nam tử đánh chết đệ đệ của hắn, hiện tại thật vất vả có cơ hội báo thủ, hắn lại làm sao có thể buông tha cho. Nghe được Đường Nguyên độc mạng, Hàn Phong hung hăng hít một hơi, cố nén tức giận trong lòng, nếu không phải hắn cùng với lanh Huyết thập tam ưng vừa mới đại trong chiến đấu bị thương, hiện tại như thế nào lại thỏa hiệp. Chúng ta đi. Căn bản không tại chần chờ, bởi vì tại thời khắc này, Hàn Phong rốt cục cảm giác được sự tình không đúng chỗ, dù sao chuyện này thật sự quá đúng dịp, vốn là thiên ưng giáo không phân tốt xấu đối với bọn họ ra tay. Sau đó lại là Hàn gia đối thủ một mất một còn đường ra tìm tới cửa. Nếu như nói đây là hoàn toàn trùng hợp, đánh chết hắn đều không tin, nhưng là hắn thật sự không nghĩ ra, đến cùng là người nào muốn hại hắn hàng lần ra. Muốn đi, trước lưu lại số mạng của người. Sau khi nói xong, Đường Nguyên đột nhiên trên người bộ phát ra một cổ cường đại sát khí, Trực Tiếp Luân, Phiên, đại vừa vừa mới chuẩn bị ly khai ba người, mà ưng ngạo thượng trông thấy là Đường ra đã đến, cũng không muốn chọc là sinh sự, cho nên rất nhanh rời đi. Hiện tại chỉ còn lại có hai cái đối thủ một mất một còn, một cái hàng ra, một cái đứng ra, hơn nữa hai phe thế lực đều có được võ tổ toa chấn, ai thua ai thắng thật sự rất khó nói. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Hàn Phong tại vừa rồi một trong chiến đấu đã bị thương, hơn nữa bọn hắn chỉ có 3 người, nhưng là đối phương lại trọn vẹn có được 20 mấy người, trong đó càng là có được lấy 4 gã võ tôn. Sau đó hai đại võ tổ đã bắt đầu kinh thiên động địa đại chiến, hai người tu vi đều đã đạt đến nhất tinh võ tổ chi cảnh, coi như là Hàn Phong đã bị thương, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã hàng thật giá thật võ tổ cường giả. Hàn Phong sử xuất chính là Hàn Băng võ vực, mà Đường Nguyên sử xuất nhưng lại binh giải võ vực, hai đại võ vực không ngừng va chạm lấy, phương viên thế lực ở trong trong nháy mắt thảo không sinh. Nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là Đường Nguyên kế cao một bậc. Sở Mạt có chút tái nhợt xem lấy nam tử trước mặt, nói ra, không nghĩ tới hôm nay vậy mà hội ngã quỵ trong tay của người cho nên ta nhận biết, nhưng là người muốn đánh chết ta, hừ. Vừa dứt lời, một cổ kinh khủng khí tức trực tiếp luân phiền, đại thiên địa, sau đó Hàn gia Tam huynh đệ liền triệt để biến mất tại nguyên chỗ, khủng bố khí tức cũng tùy theo biến mất vô tung vô ảnh. "Mẹ, rõ ràng lại để cho bọn hắn chạy." Hung hăng mang một câu, tựa hồ đối với Hàn Phong lại đột nhiên biến mất, Đường Nguyên cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, sau đó mang theo Đường gia mặt khác hai mấy tên cường giả rất nhanh ly khai. Xa xa một gốc cây cổ trên tây, Diệp Thiên trên mặt cũng có chút kinh ngạc, hắn thật sự thật không ngờ, bị trọng thương Hàn Phong, rõ ràng còn có thể theo một gã vo tổ nhận lấy chạy thoát. Không cần cảm thấy kỳ quái, Hàn ra từng cái đệ tử hạch tâm đều tu luyện một loại pháp quyết chuyên môn chạy trốn chi dụng, nhưng là loại này pháp tuyệt đối bản thân tổn thương quá nghiêm trọng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không, có người hội đơn giản sử xuất, xem ra lần này Hàn Phong tổn thương không nhẹ. Độc Cô lão, có biện pháp tìm được bọn hắn sao? Có, kỳ thật Hàn gia có một cái lớn nhất bí mật. Cái kia chính là loại này trốn chạy để khỏi chết pháp quyết, tuy nhiên có thể tạm thời tránh được đội giết, bất quá chạy đi khoảng cách tối đa sẽ không vượt qua ngàn mét, cho nên ba người bọn hắn hiện tại đã tại ngàn mét ở trong, hơn nữa là tây nam phương hướng. Nghe được Độc Cô Cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên trong ánh mắt chợt bộc phát ra một cổ cường đại sát khí, vì bằng hữu, hắn không tiếc trong nhiều đắc tội một cái hàng ra, hơn nữa hay vẫn là có được lấy hai đại võ thánh hàng ra. "Chúng ta đi." Tựa hồ đoán được Thiếu Niên muốn làm gì, nhưng là Độc Cô Cầu bại cũng không nói gì thêm, chỉ là cảm kích nhìn thoáng qua bên người Thiếu Niên mặc áo đen, sau đó hai người rất nhanh biến mất tại cổ trên cây. 300 ở bên ngoài, Hàn Phong nổ một bài nước miếng máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhận vô cùng, hắn cho tới bây giờ cũng nghi không thông, đến cùng là người nào cùng Hàn ra có cừu oán, đã xếp đặt thiết kế như vậy một cái bẫy lại để cho bọn hắn toàn, chui vào, may mắn cuối cùng Tiên Ưng giáo không có tham dự, nếu không hôm nay bọn hắn có thể hay không ly khai hay vẫn là một sự việc. May mắn không làm được mệnh, rốt cục lần nữa gõ một trường, ở công ty viết chữ, tựa như trộm thứ lộ vật, thời thời khắc khắc chú ý lao bản xem xét, tiểu lỗ thật sự là tổn thương không nổi a. Chương 340, hối không thôi. Chương 340, hối không thôi đại ca, ngươi thế nào? Xem lên trước mặt sắc mặt tái nhợt đại ca, bất kể là Hàn Sơn hay vẫn là Hàn Thạch, trong nội tâm đều là khiếp sợ không thôi, đại ca thực lực bọn hắn trong nội tâm rõ ràng nhất bất quá, nhưng lại như cũng bị tổn thương. Nhẹ nhàng lắc đầu, tại thời khắc này, Hàn Phong đầu đẩy tóc đen đột nhiên toàn bộ chuyển bạch, trong nháy mắt tựa hồ già mua hơn 10 tuổi, lại để cho hai đại võ tôn quả thực lại càng hoảng sợ. Tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh đã ngoài, tuổi thọ liền có thể kéo dài đến 500 tuổi tả hữu, nhất là Hàn Phong trước kia phục dụng qua một loại thiên tài dị bảo, càng thêm chính mình dung nhan cũng cố tại một cái tuổi trẻ. Mà tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh về sau, tuổi thọ càng là có thể đạt tới ngàn năm lâu. Tuần nữa Hàn Phong đến nay mới sống hơn 400 năm, còn lại thời gian khoảng chừng 600 năm. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hàn Phong coi như là đột phá võ hoàng chi cảnh cũng cũng không phải là không có khả năng, nhưng là tại thời khắc này, cả người rõ ràng dàn thua, cái này đối với một gã cường đại võ tổ mà nói, là cỡ nào một kiện chuyện đáng sợ. Xem ra có người theo dõi chúng ta Hàn ra, hơn nữa người tới thấp nhất cũng là một gã võ tổ cường giả, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn ngay tại phụ cận. Nghe đến đại ca lời mà nói, trong lòng hai người lập tức cả kinh, bọn hắn thật sự thật không ngờ, có ai dám chọc Hàn gia? Tuy nhiên Hàn gia đã sớm đã đã mất đi năm đó hy vọng, nhưng là bất kể thế nào nói, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Hiện tại các người nhớ kỹ ta theo như lời mỗi một câu, như không hề người nghe, trục xuất Hàn gia. Hai người thần sắc lập tức chấn động, bọn hắn thật không ngờ, sự tình lại có thể biết nghiêm trọng đến tình trạng như thế, liền tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh đại ca đều không có có tin tưởng chút nào, xem ra ẩn nút trong bóng tối chính là cái kia cường giả thực lực rất thượng. Lần này tiến vào viễn cổ di chỉ, Hàn gia trừ người gia huynh đệ của ta ba người bên ngoài, kỳ thật còn có mặt khác người, trong đó càng là kể cả Hàn ảnh sư Thúc tổ, cho nên hai người các ngươi hiện tại lập tức ly khai tại đây. Đây là tín hiệu, nương tựa theo nó có thể tìm được Hàn Ảnh Sư thuốc tổ. Đại ca, chuyện của tôi. Net cất miệng, lại làm nhiều nói một câu, lập tức trục xuất Hàn ra. Sau khi nói xong, trong tay bỗng nhiên kích xả mà ra một kiện đen nhánh đồ vật, đúng là Hàn ra tín vật, nhìn xem trong tay liên là vật, hai đại võ tôn tại thời khắc này đều không có bất kỳ vui sướng. Hướng lấy nam tử trước mặt cung kính thi lễ một cái, sau đó hai người rất nhanh ly khai, thẳng đến cảm nhận được hai vị đệ đệ khí tức toàn bộ biến mất, Hàn Phong mới đúng lấy bốn phía đạm mặt nói, đại đã, đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Hàn Phong Không nghĩ tới 50 năm không thấy, người rõ ràng cũng đột phá đã đến võ tổ chi cảnh, thật đáng mừng. Vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, xem lên trước mặt trung niên nam tử, Hàn Phong tựa hồ cũng có một điểm cảm thấy kinh ngạc, giống như đã sớm biết rõ. Độc Cô cầu bại, ta đã sớm đoán được là ngươi, bởi vì chứ ngươi ra, trên đời này không có người sẽ như thế thống hận Hàn ra. Ha ha ha, thống hận Hàn gia, ta hận không thể đã diệt toàn bộ Hàn ra, Hàn Phong, năm đó ngươi cũng tham dự truy sát ta Hàn Vũ, khi đó các ngươi có từng nương tay qua, nếu không phải ta mạng lớn, nói không chừng hiện tại đã đi gặp Diêm La Vương rồi. Nghe được nam tử lời mà nói, Hàn Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thanh âm có chút bất đắc gì nói, năm đó đổi giết ngươi là có nói không nên lời nội khổ tâm, kỳ thật hàn ra cũng không có. Cất miệng, cho tới bây giờ các ngươi còn có thể vô sỉ như vậy, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết ở chỗ này, không chỉ có là ngươi, ngươi hai cái đệ đệ đồng dạng phải chết. Còn không có đợi Hàn Phong nói xong, độc cô cầu bại đột nhiên giận dữ hết, phụ thân bị hai gã thân đệ đệ đánh chết, mà chính mình lại bị gia tộc chỗ đuổi đây hết thảy hết thảy, hiện tại lại còn nói có nội khổ tâm, hắn hận không thể hiện tại liền giết bên trên hàng Hàn ra. Ai, tuy nhiên ta bị thương, nhưng là dùng thực lực của ngươi còn chưa đủ để dùng để cho ta sợ hãi, chỉ có điều vị huynh đệ kia. Tuy nhiên Hàn Phong còn chưa nói hết, nhưng là ánh mắt cũng đã nói cho hai người rất nhiều, ý tứ chính là ngươi độc cô cầu bại không là đối thủ của ta, mà ta chính thức kiêng kỵ chỉ có bên cạnh ngươi thiếu niên mặc áo đen. Nghe được nam tử lời mà nói, không chỉ có là Độc Cô cầu bại vẻ mặt nghi hoặc, mà ngay cả Diệp Thiên đều cảm thấy một hồi kinh ngạc, hắn thật sự thật không ngờ, trước mặt Lao giả rõ ràng có thể liếc xem ra bản thân thực lực chân thật. Tuy nhiên hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh võ tông chi cảnh, nhưng là nếu như triệu hồi ra trong tay hai đại thú Sau đó xác nhập sử xuất chiến tiên thần kiếm, như vậy coi như là võ tổ cũng tất nhiên sẽ bị hắn Trô đánh chết. Người không muốn kỳ quái, ta trời sinh đối với linh thú có một loại rất kỳ lạ cảm giác lực, tuy nhiên ta không biết người là như thế nào hàng phục hai đại thú hoàng, nhưng là Lao phu có thể khẳng định, người có năng lực triệu hồi ra hai đại thú hoàng đích phương pháp xử lý. Nghe được chuyện đó, trước hết nhất cảm thấy rung động chính là độc cô câu bại, hắn hiện tại rốt cuộc biết, thiếu niên vừa rồi cái kia cổ tự tin là từ gì mà đến, hai đại thú hoàng, cái này là bậc nào thực lực? Hai đại thú hoàng đã tương đương với hai gã võ hoàng tồn tại. Hơn nữa linh thú trời sinh nếu so với nhân loại ưu việt, cho nên tại giới bình thường tình huống, ngang cấp phía dưới nhân loại võ giả cùng linh thú đều là linh thú tương đối mạnh lớn hơn một chút. Thật sự là không nghĩ tới, trên đời này rõ ràng còn có loại người như ngươi, ngươi người nói một điểm đúng vậy, trên người của ta hoàn toàn chính xác có hai đại thú hoàng, hơn nữa cũng có thể triệu hồi ra bọn hắn, hơn nữa có thể lập tức đánh chết ngươi. Tuy nhiên ngươi có đánh chết thực lực của ta, nhưng là ta tin tưởng, như vậy cũng sẽ biết đối với ngươi tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả, đã như vậy, chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? A, nói đến xem. Nhìn xem trước sau hai người, độc cô cầu bại từ đầu tới đôi cũng không nói một câu, hắn tuy nhiên cùng Diệp Thiên chỉ là quen biết không đến vài ngày, nhưng là giữa hai người tình hữu nghị nhưng lại kiên trì đấy. Hơn nữa trong lòng hai người đều rất rõ ràng, Hàn Phong rõ ràng cho thấy đang khích bác Lý Dán, nhưng là hắn đối với thiếu niên mặc áo đen lại là có thêm vô cùng tín nhiệm, không biết tại sao phải như thế tín nhiệm, nói đúng là không xuất ra nguyên nhân. Chỉ cần ngươi có thể bằng giúp ta được đến một quả võ thánh tri tâm, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi, đến lúc đó Lao phu không chỉ có cũng có thể cho ngươi đạt được một quả thánh tâm, nhưng lại hội bảo hộ 10 năm thời gian, ý của như nào? Nghe không tệ, ngươi cảm thấy lâu này." Nghe xong Hàn Phong lời mà nói, Diệp Thiên cũng không có xem cởi liếc, mà là quay người nhìn về phía bên người Độc Cô Cửu bại, sắc mặt hào không dị dạng mà hỏi, Độc Cô cầu bại chỉ là cười cười, nói ra, "Là một cái ý kiến hay, nhưng nếu như đem hắn cái kia miếng võ thánh chi tâm lấy tới chẳng phải là rất tốt." "Ha ha ha, ngươi cái này chú ý càng thêm cùng khẩu vị của ta." Nghe được hai người đối thoại, Hàn Phong sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn thật sự thật không ngờ, chính mình dép lê rõ ràng còn đến thiếu niên đồng ý, đây là hắn chỗ không thể nhẫn nhịn đấy. "Độc Cô Cửu bại, nếu như ngươi không muốn gặp lại phụ thân của ngươi, như vậy ngươi tựu ra tay." Đến lúc đó ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận không thôi. Chương 341, Kiếm vệ thiên hạ. Chương 341, Kiếm vệ thiên hạ nghe được phụ thân hai chữ, Độc Cô Cầu Bại trên người chợt buộc phát ra một cổ cường đại sắc khí, tuy nhiên hắn hiện tại tu vi chỉ là nhị tinh võ tôn, nhưng bất kể thế nào nói, võ tổ phía dưới hắn có thể nói vô địch. Người một chết. Sau khi nói xong, Độc Cô Cầu Bại trực tiếp sử xuất Độc Cô Kiểu kiếm, đối với tu vi đã đạt tới nhất tinh võ tổ Hàn Phong, Độc Cô Cầu Bại vừa lên đến liền sử xuất Độc Cô Cửu kiếm kiếm thứ 8, kiếm long ra biển. Tuy nhiên Hàn Phong bị thương, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã cường đại võ tổ. Cho dù Độc Cô Cầu Bại được xưng võ tổ phía dưới đệ nhất nhân, nhưng cũng không thể có thể cùng chính thức võ tổ cường ra một trận chiến. Cuối cùng Độc Cô Cầu Bại trong nội tâm một phát hung ác, trực tiếp sử xuất Độc Cô Cựu Kiếm cuối cùng một kiếm, kiếm vệ thiên hạ, chiêu này Độc Cô Cựu Kiếm cuối cùng một kiếm một khi sử xuất, quả thực tiểu là kinh thiên động địa uy năng. Cảm thụ được Độc Cô Cựu Kiếm cuối cùng một kiếm ý lực, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức ngâm nhiên, nghi thăm Độc Cô Cầu Bại một kiếm này, uy lực tuyệt đối có thể uy hiếp được nhất võ tổ, nhưng lúc trước hắn lại vì cái gì không để ra. Kỳ thật Diệp thiên không rõ, Độc Cô Cầu Bại Cô Cựu Kiếm tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng cũng không phải đơn giản có thể sử đi ra nhất là cuối cùng một kiếm kiếm vệ thiên hạ, càng là không thể đơn giản xử xuất Năm đó Độc Cô Cầu Bại gặp được một gã so với chính mình cao hơn suốt một cấp bậc tương giả, cuối cùng không phải xử xuất kiếm vệ thiên hạ, nói không chừng hắn hiện tại sớm đã ly khai cái thế giới này. Nhưng cho dù như vậy, Độc Cô Cầu Bại tại kế tiếp trong năm này, căn bản không thể lại động một tia chân nguyên, nếu không toàn thân kinh mạch đem lập tức bạo chết, coi như là đại la kim thiên hạ phàm cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên không đến sống chết trước mắt, Độc Cô Cầu Bại căn bản không có khả năng xử suất kiếm vệ thiên hạ, nếu không phải hôm nay Hàn Phong dùng phụ thân của hắn uy hắn, nói cái gì hắn cũng sẽ không biết xử suất kiếm phệ thiên hạ. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc không chỉ là Diệp tiên một người, mà ngay cả Tu Vi đặt tới võ tổ chi cảnh Hàn Phong, tại thời khắc này cũng là vẻ mặt rung động, hắn thật sự thật không ngờ, so với chính mình Tu Vi thấp ra rất nhiều người, rõ ràng có thể uy hiếp được chính mình. Từ khi hai người xuất hiện về sau, hắn tự nhìn chầm chầm vào trước mặt thiếu niên mặc áo đen, bởi vì trời sinh đối với linh thú cảm giác lực vô cùng cường đại, cho nên Hàn Phong ngay từ đầu đã biết rõ, trên người thiếu niên có hai đại thú hoàng tồn tại bằng không dùng hắn võ tổ thực lực, trực tiếp ra tay đem hai người chém giết, mà bây giờ đông nhiên nhìn thấy độc cô cầu bại rõ ràng sử xuất như vậy uy lực vô cùng kiếm chiêu, dù là hắn cũng cảm thấy có chút rung động. Ngắn ngủi khiếp sợ về sau, hắn Phong cố nén thương thế bên trong cơ thể, Hàn Băng võ vực lập tức luân, phiên, đại nam tử trước mặt, võ tôn sở di tại võ tổ trước mặt là con sâu cái kiến tồn tại, cũng là bởi vì võ tổ võ vực chi lực. Tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh về sau, liền có thể đủ dùng ra võ vực chi lực, mà võ vực chi lực có thể xem như một cái cỡ nhỏ không gian, tại nơi này cỡ nhỏ trong không gian, võ tổ tiểu là chúa tể nhưng lại Hàn Phong y nguyên xem thường độc cô cầu bại cuối cùng một kiếm, chỉ là vừa vừa xử, khiến cho da bản thân Hàn băng võ vực liền bị kiếm phệ thiên hạ hung hăng chém thành hai nửa, liền Hàn Phong cả người cũng giống như như diều đất dây bay xuống đi ra ngoài. Tuy nhiên lần nữa bị thương nặng một gã võ tổ, nhưng là độc cô cầu bại tại thời khắc này cũng tuyệt đối không dễ chịu, dù sao hắn chỉ là một gã tu vi đạt tới nhị tinh võ tôn cường giả. Nếu như hắn tu vi có thể đạt tới võ tổ chi cảnh, như vậy lần nữa sử xuất độc cô cự kiếm cuối cùng một kiếm, kiếm thiên hạ, cho dù tán cũng sẽ không giống hiện tại như vậy đột Cố nén lung lay sắp độ thân thể Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đã hấp hối hàng phòng, nói ra, nếu không phải năm đó ta nhất thời nhân tử, nói không chừng hiện tại ta đây sớm đã thành tựu võ hoàng chi cảnh, các ngươi bọn này làng tâm cầu phế gia hỏa. Nói đến chỗ này, Độc Cô Cầu Bại mãnh liệt ho khan, Diệp Tiên phát hiện, tuy nhiên Độc Cô Cầu Bại sử xuất kinh thiên một kiếm, nhưng là bản thân cũng đã đến cường như chi mạng, nếu như chế chậm trễ cứu chữa, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Diệp Tiên không có chút nào trần chừ, hắn thật vất vả giao hạ như vậy một cái chi tâm bằng hữu, như thế nào lại đơn giản lại để cho hắn vất lạc, không chỉ nói một gã võ tổ, coi như là vũ thần lúc này cũng đồng dạng không được một trưởng chém ra, không có chút nào lo lắng, bắt đầu cùng Lanh huyết thập tam ứng đại chiến một hồi, sau đó lại cùng Đường Nguyên một trận chiến, hiện tại tức thì bị kiếm phệ thiên hạ một kiếm chô bổ chúng. Cho dù hắn là võ tổ cường giả, lập đi lặp lại nhiều lần bị kích thương, cho tới bây giờ cũng đã cường như chi mạng, căn bản không có khả năng ngăn cản được Diệp Tiên một kích, chờ hai cái không làm con mắt, một gã võ tổ cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Chết rồi hả? Chết tốt lắm, chết tốt lắm a. Nhìn xem đã chết đi Hàn Phong, độc cô cầu bại ngựa mặt lên trời cười to ba tiếng, lập tức thẳng tắp té xuống, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Thiên ôm lấy độc cô cầu bại thân thể biến mất tại trong thiên địa. Hai người sau khi rời đi, đã qua nửa canh giờ, Hàn Thạch cùng Hàn Sơn xuất hiện tại Hàn Phong thi thể trước mặt, hai đại võ tôn tại thời khắp này ngửa mặt lên trời rống giận, nước mắt không ngừng chảy xuống. Ai nói có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, bọn hắn tam huynh đệ từ khi xuất thế tựu cùng một chỗ, hơn 400 năm qua, chưa từng có tách ra qua một phút đồng hồ, nhưng là hiện tại, đại ca của bọn hắn rõ ràng vô duyên vô cớ vẫn lạc. Đại ca, rốt cuộc là giết ngươi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đúng vậy, Thiên giáo, đường ra ta sẽ nhượng cho các ngươi vì hôm nay làm những chuyện như vậy cảm thấy hối hận. Sau khi nói xong, hai người rất nhanh chôn đại ca của mình, trên bia mộ viết một đời võ tổ cường giả Hàn Phong chi mộ, là khoảng, phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ là bất hiếu đệ đệ Hàn Sơn, Hàn Thạch, hơn nữa nhất dưới đấy lại bỏ thêm một câu, không báo thủ này, trời chu đất diệt. Nói xong hai người hướng lên trước mặt mộ bia hung hăng dập đầu ba cái, lập tức không tại chần chờ, rất nhanh ly khai, bởi vì vì trong tay bọn họ có hàn gia tín vật, có thể rất nhanh tìm được thúc của bọn tổ, đây chính là một gã hàng thật giá thật võ hoàng cường giả. Một chỗ trong hắc động, Diệp Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt nằm trên mặt đất độc cô cầu bại. Tuy nhiên hắn dùng độc cô cự kiếm cuối cùng một kiếm đánh bại Hàn Phong, nhưng là bất kể thế nào nói, Hàn Phong đều là một gã cường đại võ tổ. Cho nên độc cô cầu bại đánh chết Hàn Phong, cũng đồng dạng bị nội lực của mình chỗ cắn trả, nếu không phải mình kịp thời chậm chế cứu chữa, nói không chừng hiện tại hắn đã đi gặp Diêm La Vương rồi. Tuy nhiên Diệp Thiên tự tin mình đã bảo trụ độc cô cầu bại một cái mạng, nhưng là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đã bị cắn trả rách tung toé, có thể tìm kiếm được thiên tài di bảo, nếu không cho dù chữa cho tốt, chỉ sợ thực lực cũng sẽ biết hạ thấp, thậm chí hạ thấp đến võ tôn tình trạng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cái này đối với một gã xem võ vi mệnh chiến đấu của nhân, nếu như đã mất đi thực lực của mình, cái kia còn không bằng chết rồi, mặc dù chỉ là giảm xuống tu vi, chỉ sợ đến lúc đó độc cô cầu bại tỉnh, đồng dạng khó có thể tiếp nhận. Mệt mỏi quá, mỗi ngày ngoại trừ thực tập bên ngoài, còn lại viết chữ thời gian thật sự là quá ít. Ai? Chương 342, thích khách thế ra. Chương 342, thích khách thế ra suốt một ngày một đêm, độc cô cầu bại mới ung dung tỉnh lại, xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thanh âm không có chút nào cảm tình nói một câu cảm ơn, bởi vì hắn cũng phát giác chính mình thương thế bên trong cơ thể. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có thể tìm được Vi ÔnỆ từ La Lan thánh quả, ngươi thương thế bên trong cơ thể tiểuu có thể khôi phục, hơn nữa thực lực có khả năng lần nữa đột phá. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, vẻ mặt cho Tàn Độc cô cầu bại trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra hai cổ tinh quang, thanh âm có chút kích động vấn đáp, ngươi nói có thể thật sự? Khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tuy nhiên Vi ÔnỆ từ La Lan thánh quả có thể chậm chế cứu chữa cô độc cầu bại thương thế, nhưng này trùng, chủng, chủng siêu cấp thiên tài dị bảo, như thế nào đơn giản có thể có được đấy? Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình không để cho nam tử trước mặt một chút lòng tin, như vậy không cần người khác, chính hắn có thể lập tức phá hủy chính mình, dù sao người một tiếng địch nhân lớn nhất kỳ thật tựu là mình. Tuy nhiên ngươi hiện tại tu vi đã hạ thấp đến nhất tính vô tồn, hơn nữa có khả năng một lần nữa trở lại ba sao vũ đế chi cảnh, nhưng là ngươi không cần lo lắng, ta có một loại bi pháp, có thể cho ngươi tại một tháng trong thời gian đạt tới vốn là thực lực, hy vọng chúng ta có thể tại trong vòng một tháng tìm được vì ổ nệm tử La Lan thánh quả. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, huynh đệ, phần nhân tình này nghĩ đại ca tâm lĩnh, ngày sau nếu có dùng được chữ đại ca lời mà nói, Như vậy cho dù phía trước là núi đao biệt lửa, đại ca cũng sẽ biết không chối tử. Diệp Thiên cười cười cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn biết rõ, Độc Cô cầu bại đã có thể nói ra, như vậy hắn nhất định là có thể hiểu rõ, đây cũng là vì cái gì chính mình nguyện ý giao cái này người bằng hưu nguyên nhân thực sự. Sau đó suốt một cái giờ, Độc Cô cầu bại căn bản không biết Thiếu Niên tại trên người hắn làm cái gì, chỉ là một lúc lâu sau, hắn thương thế bên trong cơ thể đã như kỳ tích tốt rồi. Hơn nữa lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, vốn là hạ thấp tu vi, lại có thể biết một lần nữa khôi phục, điều này cũng làm cho Thiếu Niên trong lòng hắn nhiều hơn một phần cảm giác thân ý. Nhưng là từ đầu tới đôi, Độc Cô Cầu bại cũng không hỏi qua một câu, bởi vì hắn chỉ là biết rõ, trước mặt thiếu niên là bằng hữu của hắn, cả đời bằng hữu. Nhìn phía sau vô tận giết chóc sâu lầm bất kể là Độc Cô Cầu bại hay vẫn là Diệp Thiên, hai người trên mặt đều tràn đầy nghiêm trọng, tuy nhiên bọn hắn đi ra giết chóc sâu lầm nhưng là kế tiếp là được viễn cổ gi chỉ tầng thứ nhất, giết chóc không gian. Vì chậm trễ cứu chữa Độc Cô Cầu bại thương thế, hai người bọn họ đã làm trên ngoài thời gian rất lâu, đem làm hai người theo trong sơn động lúc đi ra, phát hiện tất cả mọi người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Toàn 10 vạn võ giả sớm đã ly khai giết chóc sâu lầm, tiến nhập viễn cổ di chỉ tầng thứ nhất giết chóc không gian, nhưng là hai người đồng dạng tí tưởng, tiến vào viễn cổ di chỉ hơn 10 vạn võ giả, có thể theo giết chóc sâu lâm tiến vào giết chóc không gian quả thực ít càng thêm ít. Tối thiểu là vũ vương phía dưới võ giả cũng sẽ ở giết chóc sâu trong rừng lưu lại, cho dù có cường giả hộ thân, tất cả mọi người trong nội tâm cũng đều minh mạch, tu vi không có đạt tới vũ vương chi cảnh, cho dù tiến vào giết chóc không gian cũng là chỉ còn đường chết. Độc Cô láo, các loại, đợi tiến vào chóc không gian về sau, ngươi lực đừng cho chính mình mất phương hướng chính mình tâm, nếu không một khi sát khí nhập vào cơ thể Đến lúc đó coi như là thần tiên hạ phàm cũng không có biện pháp. Khẽ gật đầu, đối với Diệp Thiên lời mà nói, độc cô cầu bại không có chút nào phản đối, cái này đối với một cái quanh năm mình cuồng nhân mà nói, quả thực chính là một cái không thể tưởng tượng sự tình. Chúng ta đi thôi, đây là một cái rất tốt lịch lẫm rèn luyện cơ hội, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến lúc ly khai rất chóc không gian về sau, chúng ta tu vi đều có một cái nhảy vọt tiến bộ. Chỉ hy vọng như thế, giá tâm của ta không lớn, chỉ cần có thể tìm được vị ô nẹt la lan thánh quả, lại để cho của ta tu vi đột phá võ tôn cảnh, đạt tới võ tổ tu vi là được. Nghe xong lời cô cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, cái này còn gọi giá tâm không lớn, võ tổ chi cảnh, đây chính là vô số cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Đúng vào lúc này, hai người sắc mặt lập tức biến đổi, nháy mắt thời gian, hai người liền triệt để biến mất tại nguyên chỗ. Chưa từng có lâu, sau lưng giết chóc sâu trong rừng, đột nhiên toát ra rất nhiều bóng người. Những bóng người này toàn bộ đều là hắc y hắc dày, mà ngay cả trên mặt đều là bị miếng vải đèn che mặt, đại khái có được hai mươi mấy người, những người này trên người không có chút nào khí tức, chỉ sợ coi như là vũ vương cường giả đứng ở chỗ này, đều không thể phát giác những người này tồn tại. Thánh tôn đại nhân, chúng ta đã thành công ám sát Hoa ra người, kế tiếp là không phải nên đối với năm đại tông môn hạ thủ. Được xưng là thánh chủ chính là một gã toàn thân luân, thiên, gắn vào màu đen trong xương mù một gã nam tử, không thể nói bao nhiêu nhân kỳ. Hắc y nam tử nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo thủ hạ không chỉ nói sung dưới. Tiến vào giết chóc không gian ở trong, người nơi này toàn bộ phân tán ra đến, các người nhớ kỹ một điểm, chỉ phải tìm được tiến vào chúng thánh chi mộ cửa bảo, lập tức phát ra tín hiệu, hiểu chưa? Minh Bạch. Hai mươi mấy người chỉnh tề sau khi nói xong, toàn bộ biến mất tại phía trước cuối cùng, nhìn phía sau bốn người, nam tử tiếp tục nói. Võ Hoàng Cường giả giao cho ta, Võ Tôn Cường giả các ngươi bốn cái ra tay, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Minh Bạch, Thánh Tôn Đại Nhân. Sau khi nói xong, 5 người cũng biến mất tại vô tận trong đêm tối, thẳng đến xác định 20 mấy người toàn bộ sau khi rời khỏi, độc cô cầu bại cùng Diệp tiên mới một lần nữa trở lại nguyên lai like vị trí. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa mọi người, Diệp tiên có chút kinh ngạc lầm bẩm thật là khủng khiếp che giấu chi thuật, rõ ràng ngay cả ta cũng thiếu chút giấu giếm đi qua, những người này rốt cuộc là cái gì địa vị Diệp Thiên rất khiếp sợ cùng vừa vừa biến mất không thấy gì nữa một đám hắc y nam tử, nhất là dẫn đầu cùng hắn sau lưng bốn người, 5 người tuy nhiên có thể đã ẩn tàng khí tức của mình, nhưng là Diệp Thiên ý nguyên phát hiện, 5 người tu vi rõ ràng đều tại võ tổ phía trên, đây là cỡ nào rung động một sự kiện. Ai, thật sự là thật không ngờ, lần này viễn cổ di chỉ mở ra, rõ ràng liên thích khách thế ra đều đã bị kinh động, xem ra cuối cùng nhất có thể ly khai võ giả nơi này rất ít rồi. Nghe bên người nam tử tiếng thở dài, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, độc cô cầu bại nhất định biết rõ vừa vừa biến mất không thấy gì nữa mọi người là cái gì địa vị, thích khách thế gia Diệp Thiên tin tưởng chính mình chưa từng có nghe nói qua như vậy một cái thế lực. Tựa hồ Minh Bạch thiếu niên trong lòng nghi hoặc, độc cô cầu bạn nghĩ nghĩ, nhất rồi nói ra, ngàn năm trước khi, đại lục ở bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái tên là Thích khách thế gia thế lực, cái này cái thế lực không chỉ có thực lực cường đại, nhưng lại công tại đánh lén, giết người tại vô ảnh vô hình, Thích khách gia tộc có 4 cấp bậc phân chia, theo thứ tự là Vũ đế cấp bậc linh chủ, Võ tôn cấp cái khác tôn chủ, Võ tổ cấp bậc thánh chủ, còn có tựu là cuối cùng hoàng cấp bậc thánh. Chương đưa đến, mặc dù có chút chế, nhưng là tiểu Đô Y nguyên mã đi ra, thật sự là không dễ dàng a. Ngày mai sẽ là 30 số, hy vọng các vị số một thời điểm có thể cho nhiều tiểu đỗ mấy chương tờ cờ phiếu vé, đến lúc đó tiểu đố nhất định sẽ thêm càng 3. Chương 343, địa ngục sứ giả. Chương 343, địa ngục sứ giả vũ đế cấp bậc linh chủ, võ tôn cấp cái khác tổ chủ, võ tổ cấp bậc thánh chủ, còn có tiểu là cuối cùng võ hoàng cấp bậc thánh tôn, hơn nữa hay vẫn là đánh lén. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái đi à nha. Hơn nữa để cho Nhất Diệp Thiên cảm thấy rung động chính là, theo vừa rồi bốn gã nam tử đối diện trước nam tử đích thoại ngữ trong có thể nghe ra, như vậy toàn thân luân, thiên, gắn vào khói đen trước khi người lại là một gã thánh tôn. Thánh tôn là cái gì? Thánh tôn tu vi rõ ràng đạt đến võ hoàng cấp bậc, hơn nữa sau lưng bốn người tuyệt đối là thánh chủ cấp bậc cường giả, nói cách khác, lần này tiến vào viễn cổ di chỉ, thích khách thế giới tổng cộng xuất động một gã võ hoàng, bốn gã võ tổ. Thực lực như vậy, cho dù muốn tiêu diệt một cái nhị lưu tông môn, cũng tuyệt đối là trong nháy mắt sự tình, hơn nữa năm đại cường giả đều hay vẫn là thích khách, coi như là ngang cấp cường giả, gặp được bọn hắn cũng là rất cảm thấy đau đầu. Diệp Tiên, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ngày sau cho dù thực lực của ngươi tăng nhiều, Nhưng vô luận như thế nào cũng không muốn trọc thích khách thế gia, nếu không đem ngươi vĩnh viễn không yên bình này. Khẽ gật đầu, tuy nhiên Diệp Thiên cũng cảm thấy cái này cái gọi là thích khách thế gia uy hiếp vô cùng, nhưng là tốt nhất không muốn chọc hắn, nếu không coi như là vũ thần hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Đi thôi, chúng ta cũng tiến vào giết chóc không gian, nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Sau khi nói xong, hai người rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi, nháy mắt thời gian, hai người liền triệt để biến mất ở phương xa đen kịt sát khí bên trong, mà vào lúc đó, khắp vết chóc sâu lâm rõ ràng vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa, liền một thân cây đều không có để lại. Vừa vừa bước vào giết chóc không gian, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến thành vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn đã theo dết chóc trong không gian, cảm nhận được một cổ trước này chưa có sắc cơ. Thật là khủng khiếp sát khí, không chỉ nói vũ vương, tại đây sát khí coi như là võ tông cũng chịu không được. Khẽ gật đầu, nghe xong Độc Cô Cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên phi thường đồng ý, dết chóc không gian sát khí đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, coi như là võ tông cường giả ở chỗ này cũng có thể tùy thời vớ lạc. Đúng vào lúc này, hai người chợt nghe trái phía trước có vô số cường đại khí tức, sau đó hai người đối với liếc mắt nhìn, không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến trái phía trước kích bản đi. Mẹ, các ngươi cái gọi là chính đạo tiểu là đánh lén người khác. Các ngươi còn có xấu hổ hay không? Một cái mặt đầy dâu thai trung niên nam tử, vẻ mặt phẫn nộ xem lên trước mặt mười mấy người, mà nam tử sau lưng cũng đồng dạng đứng đấy mười mấy người, chỉ có điều nam tử trước mặt bày đặt năm cỗ thi thể. Hừ, đối với giao các ngươi người trong ma đạo, thủ đoạn gì đều không tính vô sỉ, trước, có thiên ma, ngươi tốt nhất ly khai tại đây, nếu không, vô định, ngươi không muốn khinh người quá đáng, tuy nhiên thực lực của chúng ta hiện tại không bằng ngươi, nhưng là ngươi muốn kích giết chúng ta, đến lúc đó cũng muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn. Sau khi nói xong, còn không có đợi ma đạo mọi người kịp phản ứng, tâm đó tất cả mọi người đột nhiên thê thảm giống gọi, nháy mắt thời gian, tất cả mọi người bộ biến thành một đống phấn bùn. Ánh mắt chấn động, vẻ mặt luôn luôn tín xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Hắc nam tử, không biết vì cái gì, vô định có thể theo trước mặt nam tử trên người cảm nhận được một tiêu vi hiếp. Nghĩ tới đây, vô định tâm lý liền manh động thái ý, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến võ tôn tầm đó, tại đại lục này phía trên, coi như là siêu cấp cường giả. Nhưng lạ vô định tâm lý rất rõ ràng, trước mặt toàn thân luân, phiền gắn vào Hắc nam tử tu vi tuyệt đối không thể so với hắn cường đại hơn rất nhiều có lẽ đã đạt đến võ tổ tầm đó đều nói không chừng người là người nào vô định có thể cảm nhận được phía sau hắn chúng nhiều cường giả cũng đồng dạng cảm nhận được Tuy nhiên trước có cao trọc trời một đám thực lực không được tốt lắm nhưng bất kể thế nào nói trong đó cũng có được nhất tình võ tôn ở đây nhưng là nháy mắt thời gian hai mươi mấy tên cường giả kể cả một gã nhất tình võ tôn ở bên trong liền phản kháng cơ hội đều không có đây là cái gì thực lực kỹ thuật không cần phải nói tất cả mọi người tâm lý rất rõ ràng h ta là địa mụcsứ giả hôm nay là đến thu cácư mệnh Nha hấp nam tử âm hiểm cười, tất cả mọi người cảm thấy tại thời khắc này trên người bỗng nhiên rất run, một cổ đến từ tử vong khí tức luân, phiền, đợi tất cả mọi người cùng giết chóc không gian sát khí tạo thành một cổ càng tăng kinh khủng sát khí. Ra tay, không có ở dám trần chờ xuống dưới, bởi vì vô định trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như lại trần chờ xuống dưới lời mà nói, không chỉ nói phía sau hắn mọi người, cho dù liền hắn đều ngăn cản không nổi cái này cổ sát khí. Vốn giết chóc không gian ở trong sát khí, cũng đủ để đánh chết võ tông phía dưới cường giả, bây giờ đang ở gặp được sát khí nặng như vậy một gã cường giả, làm sao có thể đủ lại để cho bọn hắn kiên trì. Nhưng lại lại để cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ chính là, còn không có đợi đến bọn hắn ra tay, cũng đã phát hiện mình rõ ràng không có thể động, tựa hồ bị cái gì cứng lại ở chính mình. Phát hiện này lại để cho tất cả mọi người lập tức cảm thấy một cổ tử vong khí tức luân, phiền, đợi bọn hắn, cái này cổ tử vong khí tức không giống với dết chóc không gian sắc khí, là một loại lại để cho người theo đáy lòng cảm thấy sợ hai đồ vật. Một đám không biết sống chết đồ vật, địa ngục sứ giả muốn mệnh, không chỉ nói các người, coi như là voi tổ cường giả ở chỗ này đều giống nhau là kết quả này, cho nên các ngươi hay vẫn là cam chịu số phận đi. Sau khi nói xong, địa ngục sứ giả cũng không có bất kỳ động tác chỉ thấy kể cả vô định ở bên trong tất cả mọi người, lập tức bị đánh chết, thậm chí liền tu vi cũng đã đạt ba sao võ tôn chi cảnh, vô định đều không có bất kỳ phản kháng. Xem lâu như vậy, có phải hay không các người nên đi ra? Đánh chết gần 40 tên cương giả, trong đó tu vi thấp nhất cũng là đạt đến võ tông chi cảnh, nhưng là địa ngục sứ giả căn bản không có chút nào khác thường, đối với trái phía trước cổ thủ nói ra, địa ngục sứ giả, ta tốt muốn chưa từng có nghe nói qua. Địa ngục sứ giả vừa dứt lời, trái phía trước cổ thụ bên trên bỗng nhiên kích xạ xuống hai đại bóng người, đúng là sớm đã chạy đến Diệp Tiên cùng độc cô cơ bại vất quá địa ngục xứ giả thực lực lại để cho hai người cũng lập tức cảm thấy một tia khủng bố. Người không có nghe đã từng nói qua, cũng không có nghĩa là hắn không tồn tại, Nhị Tinh Võ Tôn, coi như là nhất tình Võ Tổ trong tay người, chỉ sợ cũng là chỉ còn đường chết, không tệ. Nghe được địa ngục sứ giả lời mà nói, Độc Cô Cầu bại lập tức trong nội tâm kinh hãi, tuy nhiên hắn được vinh dự Võ Tổ phía dưới đại nhất nhân, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, nếu như hắn gặp được Võ Tổ lời mà nói, như vậy không có chút nào cơ hội. Người cũng không tệ, Võ Hoàng truyền thế, tuy nhiên ta cùng với chiến tiên tầm đó có chút ân oán, nhưng là ngươi yên tâm, người một ngày mất linh hồn thức tỉnh Ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi ra tay." Địa Ngục xứ giả lời mà nói, Triệt Đệ rung Động Diệp Thiên, tuy nhiên hắn đã có thể đoán ra mình chính là năm đó võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, tu vi đã đặt tới võ hoàng ở giữa chiến tiên chuyển thế, nhưng là một mực không dám xác định. Nhưng là cho đến giờ phút này, đang nghe Địa Ngục sứ giả lúc, Diệp Thiên Triệt Đệ đã tin tưởng, mình chính là năm đó cái kia một kiếm chém giết bát đại võ hoàng chiến thiên cường giả. Ngươi là chiến thiên võ hoàng chuyển thế. Nghe được Địa Ngục sứ giả lời mà nói, không chỉ có là Diệp Thiên, mà ngay cả Độc Cô Cẩu bại cũng là vẻ mặt khiếp sợ, dù sao năm đó chính là cái kia được xưng võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, một kiếm chém giết bát đại võ hoàng Nếu không phải cuối cùng bắt Đại Võ Thánh Liên Thủ đem hắn phỏng vấn, nói không chừng hiện tại Chiến Thiên Võ Hoàng Tu Vi đã sớm đạt tới Võ Thánh tầm đó, thậm chí Vũ Thần tầm đó cũng có thể. Hơn nữa tất cả mọi người không biết, kỳ thật Chiến Thiên Võ Hoàng vẫn luôn là độc cô cầu bại thần tượng, độc cô cầu bại từ nhỏ tiểu là một gã chiến đấu cùng nhân, nhất là đối với dùng lực lượng một người đối kháng bắt Đại Võ Hoàng, thực lực như vậy, phế lực, quả thực tiểu là phiên bản chính mình. Cho nên tại thời khắc này, đem làm độc cô cầu bại nghe nói mình vừa mới kết giao bằng hữu, rõ ràng tiểu là năm đó Chiến Võ Hoàng chuyển thế, vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy vô cùng rung động. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên cũng là vẻ mặt bất đắc gì nói, cái này ta không biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ ta chính là năm đó chiến thiên võ hoàng chuyển thế. Mẹ nó, Lao tử cả đời này bội phục nhất đúng là chiến thiên võ hoàng, dùng lực lượng một người đối chiến bát đại võ hoàng, rõ ràng đem 8 người toàn bộ đánh chết, nhưng lại bị thương nặng trong đó một gã võ thánh, nếu không phải bắt đại võ thánh đồng thời ra tay, cuối cùng ai thua ai thắng còn không nhất định, hiện tại ta rõ ràng cùng thần tượng của mình cùng một chỗ, thiệt là. Nghe xong độc cô cầu bại lời mà nói, Diệp lập tức cảm thấy một hồi buồn cười, coi như mình là chiến thiên võ hoàng truyền thế. Nhưng lại chỉ cần một ngày linh hồn của mình chưa phát giác ra tỉnh, như vậy chính mình một ngày tiểu không phải chân chiến chiến thiên võ hoàng. Tựa hồ đoán được thiếu niên ý nghĩ trong lòng, địa ngục sứ giả lập tức nói ra, năm đó một trận chiến ta chưa kịp quan sát, bất quá sau đó cũng đi chiến hoàng núi, nếu như ngươi muốn linh hồn thức tỉnh, phải tiến vào võ hoàng núi, nếu không. Nghe được võ hoàng núi ba chữ, Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, năm đó chiến thiên tiểu là tại võ hoàng núi cùng bắt đại võ hoàng đại chiến, không chỉ có chém giết đại võ hoàng, nhưng lại bị thương nặng một gã Cuối cùng bắt đại võ thánh đồng thời ra tay, đem chiến trấn áp tại võ núi. Tuy nhiên Diệp Tiên không biết chiến tiên linh hồn là thế nào luân hồi, hơn nữa không cần thiết mất, nhưng là trong lòng của hắn đã thức tỉnh, có thể thì tới lần này theo Viễn Cổ di chỉ đi ra ngoài, sau đó đi xem đi ngũ hành môn giải quyết nước tiểu sự tỉnh, đến lúc đó đi ra võ hoàng núi một chuyến. Đến lúc đó chính mình có phải hay không chiến tiên võ hoàng chuyển thế có thể có một kết luận rồi, tại thời khắc này, Diệp Tiên trong nội tâm ngược lại hy vọng chính mình là chiến tiên võ hoàng chuyển thế, dù sao năm đó chiến tiên là như vậy quân lâm thiên hạ. Rõ ràng dùng võ hoàng tu vi đại chiến vô thánh không chút nào bị thua, ngược lại bị thương nặng tên kia vô thực lực như vậy, đã vượt ra khỏi thế nhân nhân tộc. Dù sao Vo Hoàng cùng Vo Thánh ở giữa chiến lệnh, căn bản là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Đa Tạ địa Ngục Sư giả bẩm báo. Mặc kệ chính mình trước kia cùng nam tử trước mặt là quan hệ như thế nào, nhưng là tại thời khắc này, Địa Ngục Sư giả không đối với tự mình ra tay, Tiểu đã nói rõ rất nhiều vấn đề, cho dù ngày sau hai người sinh tử tương bạc, đến lúc đó Diệp Thiên nhất định sẽ tha hắn một lần. Không có ý tứ, hôm nay thực tập thật sự bận quá rồi, dù sao ngày mai muốn thả giả, cho nên buổi ra đến một chương, 3000 chữ, ở chỗ này, tiểu đỗ trước mọi người ngày lễ khoái hoạt, tại ngày lễ vui vẻ thời điểm, Không nên quên xem Chiến Tiên Thần Hoàng, nghỉ 7 ngày, tiểu đỗ một ngày ba chương, ha ha. Chương 344, địa ngục chi giới. Chương 344, địa ngục chi giới Diệp Tiên có thể nghĩ như vậy, nhưng là đối với sống hơn 300 năm độc cô cầu bại mà nói, lại sẽ không nghĩ như vậy rồi, bất kể thế nào nói, hắn có thể không tin nam tử trước mặt có hào tâm như vậy. Ta cho ngươi biết những này, không có bất kỳ mục, bởi vì ngàn năm qua, có thể chiến thắng người của ta, ngoại trừ võ hoàng bên ngoài, ngươi là người thứ nhất chiến thắng người của ta, nếu như ta không thể đường đường chính chính đem ngươi đả bại, như vậy ta cả đời đều không thể đột phá võ thánh cảnh giới. Võ Hoàng, nghe ở đây, Diệp Thiên mới rốt cục nghĩ đến, trước mặt cái này địa ngục sứ giả, nói không chừng tiểu là sư phó cô tinh ma tổ trong miệng theo như lời chính là cái kia địa ngục sứ giả, nếu thật là như vậy, như vậy địa ngục sứ giả thực lực sẽ phải một lần nữa đánh giá rồi. Vừa mới bắt đầu, hai người còn tưởng rằng địa ngục sứ giả tu vi chỉ là đạt đến võ tổ chi cảnh, nhưng là lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, nam tử tu vi rõ ràng đạt đến võ hoàng chi cảnh. Bất quá hai người ngẫm lại cũng tự bình thường trở lại, bất kể thế nào nói, địa ngục sứ giả đều là cùng chiến thiên võ hoàng cùng một cái thời đại cường giả, sống ngàn năm thời gian. Nếu như tu vi còn không có, có đạt tới võ hoàng chi cảnh, thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên có một điểm không nghĩ ra chính là, lúc trước sư phó đối với hắn nói, địa ngục sứ giả tu vi chỉ là đạt đến võ tôn chi cảnh, hơn nữa hay vẫn là bách niên ở trong sự tình. Lúc trước Chiến Thiên Cựu đã đạt đến võ hoàng chi cảnh, địa ngục sứ giả đã có thể cùng Chiến Thiên võ hoàng một trận chiến, như vậy nói rõ địa ngục sứ giả tu vi ít nhất cũng có thể đạt đến võ hoàng chi cảnh. Cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn, nghĩ tới đây, kết quả chỉ có thể nói rõ một vấn đề, sư phó trong miệng địa ngục giả, cùng hắn chứng kiến đến địa ngục sứ giả, căn bản chính là hai người Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi, nếu như không phải chạm đến đến của ta điểm mấu chốt, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Ta có một vị sư phó, hắn cũng đã gặp một gã địa ngục sứ giả, hơn nữa hay vẫn là tại Bạch Niên ở trong, nhưng là vị kia địa ngục sứ giả chỉ là một gã võ tôn, không biết các ngươi quan hệ trong đó. Sư phụ ngươi? Vị nào? Cô Tinh Ma Tổ. Đối với địa ngục sứ giả vấn đề, Diệp Thiên không có chút nào giấu giếm, dù sao Thiên Sát Cô Tinh hai người tên tuổi thật sự quá lớn, nhất là hiện tại hai người tu vi đều đã đạt đến võ tổ chi cảnh. Cái gì tu vi? Nhất tính võ tổ. Nghe đến đó, Diệp Thiên đã có thể hoàn toàn xác định, trước mặt vị này địa ngục xứ giả, cùng sư phụ Cô Tinh Ma Tổ trong miệng theo như lời địa ngục sứ giả, căn vốn cũng không phải là cùng là một người. Võ tổ, thực lực có chút thấp, hẳn là ngân cấp địa ngục xứ giả. Ngân cấp địa cấp sứ giả. Nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta địa ngục chi giới địa ngục xứ giả tổng cộng chia làm 3 cấp bậc, cấp thấp nhất là đồng cấp địa ngục sứ giả, tu vi chỉ đạt tới võ tôn chi cảnh, trung cấp chính là ngân cấp địa ngục sứ giả, tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, mà cao cấp kim cấp địa ngục giả, tu vi phải đạt tới võ hoàng chi cảnh, mà ta chính là một gã kim cấp địa ngục sứ giả. Nghe được nam tử lợi mà nói, không chỉ có là Diệp Thiên, mà ngay cả một bên một mực không nói gì độc cô cầu bại trên mặt đều có chút động dùng. tu vi đặt tới võ tôn chi cảnh, rõ ràng mới có thể trở thành địa ngục chi giới cấp thấp nhất, đồng cấp địa ngục xứ giả. Nói cách khác, dùng độc cô cầu bại thực lực, nếu như đi địa ngục chi giới, chỉ có thể đem làm một gã cấp thấp nhất đồng cấp địa ngục xứ giả, mà Diệp Thiên đi, mà ngay cả cấp thấp nhất cũng không được. Địa ngục chi giới vàng bạc đồng địa ngục xứ giả có bao nhiêu? Lại để cho ta suy nghĩ, hiện tại có bao nhiêu không biết rồi, 10 năm trước công tác thống kê, đồng cấp địa ngục sứ giả có chừng mấy ngàn người, nâng cấp địa ngục sứ giả có lẽ có vài trăm người về phần kim cấp địa ngục sứ giả tiểu ít đi rồi, tối đa hơn 10 người. Nếu như là một cái hai cái, hoặc là 10 cái tám cái, Diệp Thiên cũng không cho là đúng, nhưng là võ tôn mấy ngàn cái, võ tổ mấy trăm, mà ngay cả võ hoàng đều có 10 mấy cái, mẹ, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ai, 10 năm này, địa ngục chi giới phát triển chậm chạp, vàng bạc đồng tam cấp địa ngục sứ giả đều không có bao nhiêu phát triển, lại tiếp tục như vậy nên làm cái gì bây giờ? Nghe xong nam tử lời mà nói, trong lòng hai người đồng thời mắng một câu vô sĩ. Thực lực như vậy rõ ràng còn chưa đủ, làm người có thể vô sĩ như vậy cũng là được rồi, dù sao địa ngục chi giới thực lực đúng như nam tử theo như lời, như vậy Diệp Thiên tin tưởng, địa ngục chi giới thực lực tuyệt đối nếu so với đại lục ở bên trên, chính ngạo nam đại tông môn cường đại. Ta cả gan hỏi một câu, không biết lần này ngươi tiến vào viễn cổ di chỉ vì cái gì? Ta ta cũng không phải ngươi, lần này tiến vào viễn cổ di chỉ, ta cũng là vì tầng thứ hai chúng thánh chi mộ, chỉ cần có hạnh có thể có được một quả thánh tâm, như vậy không xuất ra 10 năm, ta liền có thể đạt tới võ thánh chi cảnh. Khẽ gật đầu, đối với trước mặt nam tử thuyết pháp, Diệp Thiên không có một điểm hoài nghi. Dù sao lần này tiến vào Viễn Cổ di chỉ hơn 10 vạn võ giả, 99% cũng là vì võ Thánh tri Tâm mà đến. Ta muốn các ngươi tiến vào Viễn Cổ di chỉ mục, có lẽ cùng ta không sai biệt nhiều a." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, dù sao hắn lại là vì võ Thánh tri Tâm, còn có thần long huyết dịch mà đến, dù sao cái này hai chủng thứ độ vật, bất kể là loại nào, cũng có thể lại để cho người tại trong thời gian ngắn tăng lên tới đại lục đỉnh phong nhất. "Vậy thì thật là tốt, lần này tiến vào Viễn Cổ di chỉ, địa ngục chi giới chỉ có ta một người đến, hiện tại vừa vặn cùng các ngươi kết bạn mà đi, trên đường đi cũng có thể có một chiêu cố." Nghe được nam tử lời mà nói, trong lòng hai người lập tức cảm thấy nghi hoặc, không biết tại thời khắc này, vị này tu vi đã đạt tới võ hoàng chi cảnh, địa ngục chi giới kim cấp địa ngục sứ giả tại sao phải lựa chọn như vậy. Nhưng là trong lòng hai người đều rất rõ ràng, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, dù sao nam tử tu vi quá cường đại, cho dù độc cô cầu bại sử xuất kiếm phệ thiên hạ, Diệp Thiên Triệu hồi ra hai đại thú hoàng đều không thể chiến bại nam tử. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Tựa hồ sớm đã biết hai người sẽ không cự tuyệt chính mình, địa ngục sứ giả trên mặt toát ra vẻ tươi cười, nói ra, các ngươi tạm thời có thể bảo ta nay chín. Sau khi nói xong, Kim 9 cũng mặc kệ trước mặt hai người, bay thẳng đến phía trước đi đến, "Kim Chín. Nghe được cái tên này, không biết vì cái gì, hai người đồng thời nghĩ tới một cái khả năng. "Kim Chín, bọn hắn, người này sẽ không tại kim cấp địa ngục xứ giả ở bên trong, thực lực chỉ có thể sắp xếp đến tên thứ 9 a." "Ta cũng không biết, nếu như ngươi đoán không lầm, như vậy Kim 9 trong miệng địa ngục chi giới tiểu quả thực thật là đáng sợ." "Mẹ nó, Lao tử sống gần hơn 300 năm, chưa từng có nghe nói qua cái gì địa ngục chi giới, ngươi nói có phải hay không là hắn đùa với chúng ta chơi?" "Sẽ không, lúc trước sư phó cũng đã nói" Hắn cũng gặp phải một gã tự xưng đến từ địa ngục xứ giả, hơn nữa tu vi tiểu là đạt đến võ tôn chi cảnh, ta cảm thấy được hắn có lẽ không có lấn gạt chúng ta, bất quá cái cái cái gọi là địa ngục chi giới tiểu quả thực thật là đáng sợ. Trước ở chỗ này chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt, tháng 10 số 1, ngày đầu tiên, mới đích một tháng vừa mới bắt đầu, tiểu đỗ tin tưởng mọi người trong tay có lẽ đã có mới đích đợi cờ phiếu vé, như vậy thỉnh mọi người không muốn không nữa, nhất định phải quăng cho tiểu đỗ, cảm ơn trước rồi. Chương 345, giết người như ngoẻ. Chương 345, giết người như ngoẻ không biết vì cái gì đang nghe nói trên đại lục còn có địa ngục chi giới cái chỗ này về sau, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Độc Cô Cửu bại, cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại có một loại muốn muốn kiến thức một xuống địa ngục chi giới xúc động. Địa ngục chi giới tam đại địa ngục xứ giả, trong đó tu vi thấp nhất đồng cấp địa ngục xứ giả tu vi đều đạt đến võ tôn chi giới, cao nhất kim cấp địa ngục xứ giả, càng là tu vi đạt tới võ hoàng cường giả. Thực lực như vậy, coi như là chính đạo năm đại tông môn, ma đạo 4 đại tông môn toàn bộ thêm, chỉ sợ cũng sẽ không so địa ngục chi giới cường hãn bao nhiêu, tại thời khắc này, Diệp Thiên mới quen thoáng một phát đại lục này. Trước kia, hắn cho rằng trên đại lục thực lực cường hàn nhất nhất định là chính đạo năm đại tông môn, ma đạo tứ đại môn phái, nhưng là theo tu vi không ngừng nhắc đến thằng, Diệp Tiên lại đồng thời đã biết tam đại thế lực. Vốn cho là, bất kể là chính đạo năm đại tông môn hay vẫn là ma đạo tứ đại môn phái, bên trong khẳng định có vô thánh tòa chấn, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, tam đại thế lực bên trong, rõ ràng còn có vũ thần tồn tại. Mà ngay cả năm đó Phiêu Miểu viễn phủ một ga hộ pháp, thì ra là tu vi đạt tới vũ thần chi giới âm dương vũ thần, tiến vào thế tục giới ngắn ngủi mấy năm thời gian, cựu sáng lập âm dương cái này quái vật khổng lồ. Tuy nhiên Âm Dương môn trên danh nghĩa là nhị lưu tông môn, nhưng là đại lục ở bên trên chỉ cần hơi chút biết rõ điểm nội tình mọi người minh bạch, bất kể là phương nào thế lực cũng không dám động Âm Dương môn. Mà bây giờ, đại lục ở bên trên lại xuất hiện một chỗ vực chi môn, thế lực cường hãn có chút khủng bố, Diệp Thiên trong nội tâm có thể khẳng định, địa vực chi giới ở bên trong tuyệt đối có vũ thần tồn tại. Vừa nghĩ tới vũ thần hai chữ, Diệp Thiên liền có cổ cảm giác vô lực, dù sao vũ thần đã tính toán là chân chính đứng ở thực lực tối phong, chỉ có một vũ thần xuất thế, đến lúc đó chỉ sợ một người liền có thể đánh chết đại lục sở hữu tất cả cường giả. Bất kể như thế nào, Ngươi đều muốn coi chừng, ta cuối cùng cảm thấy người này đối với ngươi có ý đồ." Khẽ gật đầu, đối với Độc Cô Cầu bại nhắc nhở điểm này, Diệp Thiên kỳ thật sớm đã nghĩ đến, về phân vị này được xưng kim cấp địa ngục sứ giả người, nhận thức không biết mình, còn còn chờ khảo sát. Tuy nhiên Diệp Thiên hiện tại đã cơ bản xác định mình chính là năm đó chiến tiên võ hoàng chuyển thế, nhưng là cũng không thể bằng vào điểm này, từ hoàn toàn tin tưởng Kim chín lời mà nói, ai biết hắn đang giở trò quỷ gì. Nhưng là Diệp Thiên hiện tại duy nhất biết đến một sự kiện, cái kia chính là chính mình hai người căn bản không cách nào từ chối Kim 9 lời mà nói, dù sao đối với tay là một gã hàng thật giá thật võ hoàng cỡ giả cho dù hai người bọn họ liên thủ sử xuất sở hữu tất cả thực lực, cũng là không có chút nào phần thắng, dù sao võ tôn cùng võ hoàng chi cảnh tranh lệch quả thực quả lớn, về phần hắn trong lòng bàn tay hai đại thú hoàng, Diệp Thiên cũng không có có tin tưởng chút nào. Vạn nhất đến lúc hậu chính mình triệu hồi ra hai đại thú hoàng, do đó đánh không lại Kim Chín, như vậy đến lúc đó hậu quả cũng rất nghiêm trọng rồi, dù sao hai đại thú hoàng mặc cho ai cũng sẽ biết đỏ mắt không thôi. Không có lại chần chờ, tuy nhiên hai người có một vạn cái không muốn, nhưng là y nguyên muốn cùng Kim Chín thông hành, tại những ngày tiếp theo ở bên trong, Bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Độc Cô Cầu Bại đều không có ra tay, bởi vì mỗi khi gặp được phiền phải là, Kim Chín đều trước một bước đem đối phương triệt để chấm giết. Hơn nữa Kim Chín bất kể là ai, hắn đều không có chút nào chần chờ đem hắn chấm dứt, cho nên ngắn ngủn 3 ngày thời gian nội, bất kể là chính đạo hay vẫn là ma đạo, cũng biết một cái giết người như quế ma đầu xuất hiện tại giết chóc trong không gian. Tính tính toán toán thời gian, Diệp Thiên phát hiện mình tiến vào viễn cổ gi chỉ đã suốt một tháng, mặc dù không có quá nhiều ra tay, nhưng là nương tựa theo giết chóc trong không gian khủng bố sát khí, hắn tu vi lần nữa đột phá, đã đạt đến nhị tình võ tông chi cảnh. Về phần Độc Cô Cầu Bại, Cũng theo vừa mới bắt đầu nhị tinh võ tôn, trực tiếp đạt đến võ tôn đỉnh phong cảnh giới. Lúc trước hắn cùng với Phương Đông không nói gì đại chiến một hồi, vốn cũng đã lộ ra võ tổ chân tu. Nếu như ở bên ngoài, độc cô cầu bại muốn đột phá võ tôn chi cảnh, đặt tới võ tổ cảnh giới, ít nhất cần 10 năm thời gian, nhưng là trong lòng hai người đều rất rõ ràng, không cần đi cái gì chúng thánh chi mộ, chỉ cần tại giết chóc không gian mang nhiều một ít thời gian, hắn có thể thuận lợi đạt tới võ tổ chi cảnh. Ba người các người đứng lại cho ta, không có nghe thấy bụn đại gia lại gọi các ngươi sao? Ngay tại Diệp Thiên ba người đi tại sát khí trùng thiên trên đường lúc, một tiếng nhệ quát lớn âm thanh từ phía sau vang lên. Rất nhanh, chừng 30 người đội ngũ dừng lại tại 3 người trước mặt. Đứng tại phía trước nhất chính là một gã tướng mạo coi như anh tuấn, cái mũi cao cao, miệng giống giống thiếu niên, quan trọng nhất là thiếu niên trên trán có một khối hắc thành bớt. Bà sao Vũ Vương?" Thiếu niên Tu Vi lập tức xuất hiện tại trong lòng ba người, chỉ là lại để cho ba người thật sự không nghĩ ra chính là, bằng vào thiếu niên Vũ Vương Tu Vi, là như thế nào tại giết chóc trong không gian ngây người thời gian dài như vậy. Dù sao giết chóc trong không gian sát khí, đủ để miêu sát võ tông phía dưới tất cả mọi người, cho nên khi ba người chứng kiến một gã chỉ có Vũ Vương chi cảnh thiếu niên lúc, trên mặt đều toát ra một tia khát thượng. Ta vừa rồi kêu các ngươi nhiều như vậy thanh âm, ba người các ngươi đều là kẻ đê sao? Mẹ, thiếu gia có việc hỏi các ngươi, các ngươi thành thật một chút. Thiếu niên không chỉ có lại để cho ba người nọ nụ cười, mà ngay cả thiếu niên sau lưng ba mươi mấy người cũng cười, tại giết chóc trong không gian, không phải ngươi chết chính là ta sống, hơn nữa có thể tiến vào giết chóc không gian hơn nữa người còn sống sót, tu vi tuyệt đối đều đạt đến võ tông phía trên. Thiếu niên sở dĩ có thể bằng vào ba sao vũ vương cảnh giới tiến vào giết chóc không gian mà không bị đánh chết, cũng là bởi vì trên người thiếu niên có một kiện pháp bảo, một kiện hộ thân y có thể ngăn cản sát khí nhập vào cơ thể. Thiếu niên tựa hồ căn bản không thèm để ý mọi người cười chính mình, tiếp tục hỏi, "Chúng thánh chi mộ ở địa phương nào?" Nghe được thiếu niên vấn đề, ba người cũng nhịn không được nữa, tất cả đều cười, bọn hắn cũng không biết thiếu niên là thật khở hay là giang đốc, nếu như mình ba người biết rõ chúng thánh chi mộ ở địa phương nào, như vậy cũng không cần tại giết chóc không gian du đắng rồi. "Không muốn cười, thiếu gia ta là Kiếm Thần Sơn người, ta gọi Kiêu Phi." Nghe xong thiếu niên lời mà nói, ngoại trừ Diệp Tiên bên ngoài, bất kể là độc cô cầu bại hay vẫn là gần đây, hai người trên mặt đều toát ra một tia khiếp sợ, tựa hồ Kiếm Thần Sơn là cái gì đáng sợ địa phương. Kiếm Thần Sơn vạn năm trước kiếm thần năm đó sáng chế, nghe nói kiếm thần sơn mỗi một thời đại đều có được kiếm thần tồn tại, hơn nữa kiếm thánh càng là có được lấy tám vị nhiều, bất quá kiếm thần sơn vạn năm qua, cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng tiến vào thế tục tầm đó, nhưng là lần này thật không ngờ, kiếm thần sơn cũng tới. Kiếm thần sơn, kiếm thần, tám vị kiếm thánh. Nghe xong độc cô cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên Tâm bị hung hăng và chạm thoáng một phát, có một cái khủng bố thế lực, hơn nữa hắn tin tưởng, cái này có được lấy kiếm thần tồn tại thế lực, tuyệt đối nếu so với đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào thế lực tương đại, bởi vì cái kiếm thần tựu là cao cao tại thượng tồn tại. Tháng 10 ngày đầu tiên, Tiểu Đỗ biết rõ mọi người trong tay có tờ cờ phiếu vé, hy vọng mọi người xem tại Tiểu Đỗ vất vả viết chữ phượng, đến mấy chương à? Ai? Chương 346, nội trận Lôi đỉnh. Chương 346, nội trận Lôi đỉnh các ngươi coi chừng, thiếu niên sau lưng có 2 gã kiếm hoàng, 4 gã kiếm tổ. Nghe được kim chín linh thức truyền âm, Diệp Thiên cùng Độc Cô Cầu bại trong nội tâm lập tức cả kinh, 2 gã kiếm hoàng, 4 gã kiếm tổ đại biểu cho có ý thứ gì? Hai người bọn họ trong nội tâm rõ ràng nhất bất quá, mà lại để cho Diệp Thiên càng thêm kinh hãi chính là Sáu người thực lực hắn rõ ràng không có phát ra đến, Kiếm Thần Sơn thực lực thật sự lại để cho hắn rất kiếm kỵ, rõ ràng liền võ tổ hắn đều không thể cảm giác được. Không biết, chúng ta cũng muốn biết chúng thánh chi mộ ở địa phương nào. Đối với Kiếm Thần Sơn thực lực, cho dù tu vi đã đặt tới võ tôn đỉnh phong độc cô cầu bại, đều không muốn đơn giản trọng, dù sao hiện tại có hai đại kiếm hoàng tứ đại võ tổ. Nếu như riêng là một gã võ tổ lời mà nói, bằng vào độc cô cầu bại thực lực, nói không chừng còn có thể đem hắn chém giết, nhưng là vậy cũng muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn, dù sao kiếm phệ thiên hạ cắn trả năng lực quá cứng hãn. Cho nên đối mặt hai đại kiếm hoàng, tứ đại kiếm tổ cho dù ba người bọn họ thêm, tại có một gã tu vi đã đặt tới võ hoàng chi cảnh địa ngục sứ giả Kim 9 cũng không có khả năng chiến thắng. Các ngươi không phải sợ, chỉ cần các ngươi không chọc chúng kiếm thần sơn người, như vậy chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đối với các ngươi ra tay, bất quá ta cần ba người các ngươi cho chúng ta mở đường. Không, có ý kiến a. Thiếu niên trực tiếp lại để cho độc cô cầu bãi sắc mặt cũng thay đổi, tuy nhiên kiếm thần sơn thực lực cường hãn, nhưng là thiếu niên nói như vậy, rất rõ ràng là muốn tìm mấy người làm dò đường quỷ. Hơn nữa đối với vết chóc không gian mở ra đã có 1000 năm thời gian, lần trước tiến vào viễn cổ di chỉ cũng rằng, có thể đi ra vốn dĩ không có mấy người mà lần này tiến vào viễn cổ di chỉ càng thêm không có. Cho nên đối với viễn cổ di chỉ hết thảy tất cả mọi người kỳ thật đều là một mảnh mở mịt bọn hắn chỉ là mới vừa tiến vào rết chóc không gian, nhưng vẫn lạc tại rết chóc không gian võ giả đã vượt qua 30%. Nếu như hơn nữa vẫn lạc tại rết chóc sâu trong rừng võ giả, lần này tiến vào viễn cổ di chỉ hơn 10 vạn võ giả, đã chết đi gần hơn 10 vạn, trên cơ bản bây giờ có thể đủ ở lại rết chóc trong không gian võ giả, đều là tu vi đạt tới võ tông phía trên cứng giả. Mà như kiếm phi người như vậy. Tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới Vũ Vương chi cảnh rõ ràng có thể tại giết chóc trong không gian còn sống sót, hoàn toàn là vì hắn trên người có được lấy bảo vật, còn có bên cạnh có chúng nhiều cường già thủ hộ. Ngay tại Độc Cô Cầu bại nhịn không được muốn phát tác thời điểm, Diệp Thiên đột nhiên linh thức truyền âm, sau đó ba người cũng không nói gì thêm, chỉ là đi tuốt ở đằng trước, hành động kiếm thần sơn rời đường thạch. Ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta ra tay, tuy nhiên không phải đối thủ của bọn hắn, nhưng là chúng ta muốn rời khỏi, quả thực dễ dàng. Vừa đi vừa nhìn lấy bên người thiếu niên mặc áo đen, Độc Cô Cầu bại thật sự có chút không nghĩ ra. Đối với Kiếm Thần Sơn Vũ Lục như vậy, thiếu niên rõ ràng nhận ra rồi, nhưng lại đã đáp ứng thiếu niên yêu cầu. Cái này đối với gần đây cao ngạo vô cùng hắn mà nói, quả thực cửu là một loại thiên đại chê cười, nhưng là vì bằng hữu, Độc Cô cầu bại thỏa hiệp rồi, dù sao lúc trước Diệp Tiên đã cứu mạng của hắn. Hơn nữa Độc Cô cầu bại rất có tự tin, tuy nhiên dùng hắn thực lực bây giờ, chống lại võ tổ cảnh giới cường giả còn có liều mạng, nếu như chống lại võ hoàng cường giả lời mà nói, cái kia quả thực không có chút nào lo lắng, nhưng là đánh không lại, hắn muốn rời khỏi quả thực dễ dàng. Lần này tiến vào Viễn Cổ Gi chỉ cường giả, ta vốn tưởng rằng là có 20 tên võ hoàng 30 tên võ tổ, nhưng là dựa theo hiện tại đến xem, tuyệt đối không chỉ như vậy, Kiếm Thần Sơn hai gã kiếm hoàng, 4 gã kiếm tổ chúng ta trước đó cũng không biết. Diệp Thiên lập tức lại để cho Độc Cô Cầu bại lâm vào trong trầm tư, dù sao lúc trước bọn hắn chỉ cảm nhận được 20 cổ võ hoàng khí tức, 30 cổ võ tổ khí tức, hơn nữa trong lòng hai người rất rõ ràng, những này cường giả trong hơi thở tuyệt đối không kể cả Kiếm Thần Sơn cường giả ở bên trong. Nếu như dựa theo loại này suy luận, như vậy lần này tiến vào Viễn Cổ Gi chỉ cường giả, căn bản không phải biểu hiện ra những này, hơn nữa trong đó càng là có thêm một ít không xuất ra thế thế lực. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Thật sự muốn làm kiếm Thần Sơn làm dò đường thạch. Trên mặt toát ra một tia âm lẫm dáng tươi cười, Diệp Thiên không nói gì thêm, chỉ là dùng linh thạch truyền âm tự đang nói gì đó, chỉ thấy vừa mới còn vẻ mặt mây đen đầy mặt độc cô câu bại, đảo mắt vui cười đôi mắt. Thiếu ra, đen như vậy y nam tử là một gã võ hoàng tương giả. Nghe được sau lưng lão giả lời mà nói, vẻ mặt đắc ý kiếm phi bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, người mới vừa nói cái gì? Thiếu ra, ta sẽ không cảm rất sai, nếu như ta không có đoán sai, người này là địa ngục chi giới kim cấp địa ngục sứ giả. Nghe xong nam tử lời mà nói, Kiếm Phi lập tức trên mặt toát ra một tia nụ cười tán nhãn, thanh âm mang theo vô tận sát khí nói ra, thật sự là hoàn ra ngõ hẹp, Kiếm Thần Sơn thủ rốt cục có thể báo. Thiếu ra, người này tu vi đã đạt đến 3 sao võ hoàng tâm đó, dùng hai người chúng ta thực lực, chỉ sợ không phải hắn đối thủ, không bằng phát ra tín hiệu, triệu hắn những người khác đến đây. Cái gì? Hai người các người đều là nhị tinh võ hoàng, cho dù đơn đã độc đấu không được, hai người liên thủ rõ ràng cũng không cách nào đánh chết đối phương, hiện tại đã còn muốn triệu hoán đại ca, đến lúc đó phần này công lao chẳng phải là sẽ bị hắn cướp đi, không được, nói cái gì cũng không được. Còn không có đợi như vậy, Võ Hoàng nói xong, Kiếm Phi lập tức nổi trận lôi đình, lần này tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ, Kiếm Thần Sơn tổng cộng phái ra lưỡng đội nhân mã, theo thứ tự là hai huynh đệ, Kiếm Vũ, Kiếm Phi. Tuy nhiên hai người đều là Kiếm Thần Sơn sơn chủ nhi tử, nhưng là hai người khác biệt nhưng lại một trời một vực, ca ca Kiếm Vũ, không đến 30 tuổi liền đã đạt đến nhất tinh võ tôn chí cảnh. Mà đệ đệ Kiếm Phi, đã 27 tuổi hắn nhưng chỉ là một gã ba sao vô vương, hơn nữa hai người tài hoa cũng là kém khá xa, về phần các khác, lần này lại đều không có vào Viễn Cổ Di Chỉ. Lần này hai huynh đệ một người mang theo hai gã kiếm hoàng Bốn gã kiếm tổ tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ, một địa chỉ có một, tự là Viễn Cổ Di Chỉ nội võ thánh chi tâm cùng thần long huyết dịch. Nếu như ai có thể có được cái này hai dạng đồ vật, như vậy dùng kiếm thần sơn thực lực, muốn tại 30 năm nội chế tạo ra một cái kiếm thần đến, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Cho nên khi hai đại kiếm hoàng nghe nói kiếm phi chặn đánh giết địa ngục xứ giả, mà không phải tiếp tục tìm kiếm võ thánh chi tâm, trong nội tâm đã có một tia không vui, dù sao võ thánh chi tâm bọn hắn cũng hy vọng mình có thể đạt được. Hơn nữa càng thêm trọng yếu một sự kiện, hai người bọn họ rõ ràng phát hiện, lần này tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ địa ngục sứ giả lại là được xưng địa ngục chi giới kim cấp địa ngục xứ giả. Địa ngục chi giới kim cấp địa ngục xứ giả, từng cái đều là tu vi đặt tới võ hoàng chi giới cường giả, nhất là xa xa như vậy địa ngục sứ giả, càng là một gã tu vi đặt tới ba sao võ hoàng cường giả, mà hai người bọn họ nhưng chỉ là vừa mới đặt tới nhị tinh võ hoàng, mà ngay cả hai người liên thủ cũng chưa hẳn là địa ngục sứ giả đối thủ. Chương 3, đưa đến, buổi chiều không có lối, vừa tới, thật sự không có ý tứ, mọi người lễ quốc khánh khoái hoạt. Chương 347, bán thánh cảnh. Chương 347, thánh chi cảnh vốn dựa theo hai đại kiếm hoàng ý tứ, trực tiếp triệu mặt khác kiếm thần người. Đến lúc đó tứ đại kiếm hoàng liên thủ, cho dù đối phương là một gã tu vi đạt tới 3 sao võ hoàng cường giả, cũng đồng dạng muốn vẫn lạc tại tại đây. Nhưng là trước mặt thiếu niên nói cái gì cũng bất đồng ý, cho nên hai đại kiếm hoàng cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý, bất kể thế nào nói, thiếu niên thủy chung đều là kiếm thần sơn sơn chủ nhi tử. Hai đại kiếm hoàng trong nội tâm đồng thời nhẹ than thở nhẹ một tiếng, bọn hắn từ lúc còn nhỏ khởi vẫn tại kiếm thần sơn, nhất là kiếm thần sơn sơn chủ đối với bọn họ càng là ân to như thiên, đối với con của hắn, hai người càng là sẽ không vi phạm. Các ngươi bảo vệ tốt thiếu gia, nếu như thiếu gia đã xảy ra chuyện gì thì Các ngươi từ nay về sau cũng không cần lại hồi trở lại Kiếm Thần Sơn rồi. Hộ pháp xin yên tâm, chúng ta có thể sống chết bảo hộ thiếu gia Chu Toàn. Khẽ gật đầu, hai đại kiếm hoàng rất nhanh đi thẳng về phía trước, hai người đều là Kiếm Thần Sơn hộ pháp, kiếm tiên, kiếm đấy, tu vi đều là đạt tới nhị tinh kiếm hoàng cường giả. Lần này tiến vào Viễn Cổ di chỉ chủ yếu mục, tức là cùng Kiếm Thần Sơn thiếu gia kiếm phi cấp lấy võ thánh chi tâm, nếu có thể lợi mà nói, tốt nhất cũng có thể đoạt lại thần long huyết dịch. Tuy nhiên võ thánh chi quý vô cùng, nhưng là đối với Kiếm Thần Sơn mà nói, lại cũng không phải cần phải đến không được, về phần thần long huyết dịch tựu không giống với lúc trước. Nếu như có thể đạt được thần long huyết dịch, như vậy Kiếm Thần Sơn thú thánh có thể đột phá cuối cùng một tầng bình chứng. Thú thánh cùng thú thần tuy nhiên chỉ có một chữ kém, nhưng là trong đó chiến lệnh nhưng lại trời cùng đất, hơn nữa lâm xuống núi trước khi, Kiếm Thần Sơn sơn chủ tự mình phân phó bọn hắn bốn gác kiếm hoàng, bất kể như thế nào, hắn hai đứa con trai không thể có việc. Địa Ngục sứ giả, chẳng lẽ ngươi còn tiếp tục ý định sắp xếp đi không? Kiếm Thiên thanh em tuy nhiên không lớn, nhưng là đi ở phía trước ba người cũng đã nghe được, dừng lại, Kim Chín trên mặt không có chút nào biểu lộ, nói ra, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn lưu lại ta sao? Sau khi nói xong, Kim Chín đột nhiên xoay người, Hai đại tinh quang lập tức mà ra, nháy mắt thời gian liền toàn bộ chui vào đến kiếm phi trong mắt, hét thảm một tiếng vang lên, sau đó kiếm phi liền thẳng tắp té xuống. Người một chết. Không chỉ có là hai đại kiếm hoàng, mà ngay cả Diệp Thiên hai người cũng không nghĩ tới, Kim 9 rõ ràng vừa lên đến, chỉ là vừa vừa nói một câu nói liền ra tay, hơn nữa hay là đối với một gã tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới ba sao vũ vương chi cảnh kiếm bay ra tay. Linh thức công kích. Chứng kiến bên người Kim 9 công kích, Diệp Thiên trong nội tâm chấn động, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ có tu vi đạt tới 3 sao võ hoàng chi cảnh mới có thể sử xuất linh thức công kích. Ba sao Võ Hoàng Sở dĩ tại Võ Hoàng Nội có thể nói vô địch, cũng là bởi vì ba sao Võ Hoàng linh thức công kích bá đạo vô cùng, hơn nữa là bay thẳng đến đối phương trong óc linh thức công kích, nếu như một khi bị công kích, như vậy kết cục chỉ có một, sự ngu dại. Nếu như là một gã Võ Hoàng thừa nhận linh thức công kích lời mà nói, nói không chừng còn có thể bằng vào cường đại linh thức ngăn cản được, nhưng là đối với một gã ba sao vũ vương, căn bản không có chút nào lo lắng. Cho nên gặp mặt trước 3 sao Võ Hoàng rõ ràng đối với thiếu gia của mình ra tay, hơn nữa trực tiếp tiểu là ba sao Võ Hoàng bá đạo nhất linh thức công kích, hai đại kiếm hoàng lập tức rồi. Bởi vì vì bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng Ba sao võ hoàng linh thức công kích có kinh khủng bậc nào, không chỉ nói chỉ là tu vi đạt tới ba sao vũ vương chi cảnh kia vì, coi như là bọn hắn cũng không dám đơn giản tiếp chiêu. Chỉ cần vừa nghĩ tới sau Lương Thiếu Niên có khả năng từ nay về sau biến thành sự ngu dại, hai đại kiếm hoàng trong nội tâm lập tức run cuống, cho dù lần này đạt được võ thánh chi tâm lại có thể thế nào, kiếm thần sơn truyền nhân đều biến thành kẻ đần rồi. Cho nên hai đại kiếm hoàng xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay tiểu là không muốn sống đấu pháp, bất kể là kiếm thiên hay vẫn là kiếm đấy, đều sử xuất chứng minh cường đại nhất sát chiêu, hai người hiện tại cũng chẳng quan tâm cái gì võ hoàng tôn nghiêm, tại hai người trong nội tâm Hiện tại thẩm nghị đánh chết nam tử trước mặt. Hai cái tốn kép nhạy nhép, lại để cho các ngươi kiến thức một hạ địa ngục xứ giả thực lực chân tránh. Sau khi nói xong, Kim Chính thân ảnh đột nhiên biến mất tại ở giữa thiên địa, sau đó hai đạo khủng bố linh thức công kích bắn ra, mà ngay cả trong không gian vô tận sát khí đều bị thật sâu bài trừ đi ra một cái lối đi. Hai đại kiếm hoàng trong nội tâm đại chấn, tuy nhiên bọn hắn đã độ cao như vậy địa ngục sứ giả thực lực, nhưng là hiện tại mới phát hiện, bọn hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Võ hoàng đỉnh phong thực lực. Đây là hai đại kiếm hoàng đồng thời có thể nghĩ đến, bởi vì tuy nhiên bọn hắn tu vi chỉ là mới vừa tiến vào nhị tinh võ hoàng chi cảnh. Nhưng là hai người liên thủ thực lực, đủ để đối kháng một gã ba sao võ hoàng Vừa rồi đối với thiếu niên nói như vậy, chỉ là hai người không muốn ra tay Dù sao lần này tiến vào viễn cổ di chỉ mục đích chủ yếu là vì võ thánh tri tâm Mà không phải cùng địa ngục chi giới khai chiến Nhưng là tại thời khắc này, như vậy đến từ địa ngục chi giới kim cấp địa ngục sứ giả Tu Vi rõ ràng đã đạt đến võ hoàng đỉnh phong Tuy nhiên võ hoàng đỉnh phong cùng ba sao võ hoàng chi giới chỉ là một cái cấp bậc trên lệch Nhưng là ở giữa thực lực nhưng lại kém khá xa Sử xuất quyết chiêu Kiếm thiên sắc mặt âm trầm người phải sợ hãi, hai người song trưởng vừa đối, lập tức tiên điệu biến sắc, toàn bộ không gian đều đột nhiên vận mẻo, sau đó hai người tách ra, giương phần mình lấy ra một bả thần kiếm. Kiếm thần sơn lợi hại nhất kiếm pháp, nhất là hai người tu vi cũng đã đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, hai người liên thủ về sau, Kim Chí thân ảnh lập tức xuất hiện tại trong không gian. Hắc hắc, thật sự là thật không ngờ, kiếm thần sơn hộ pháp cũng không gì hơn cái này, vốn hôm nay không muốn ra tay, nhưng là các người muốn muốn tìm chết, cũng đừng trách ta rồi. Sau khi nói xong, Kim Chí trên người chợt bộc phát ra một cổ âm lãnh địa ngục khí tức, cổ hơi thở này Diệp Tiên tin tưởng Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, xem ra là xuất từ địa ngục chi giới. Chuyện của tôi, nét lưỡi cổ kinh khủng địa ngục địa ngục trực tiếp luân, phiền, đại hai đại kiếm hoàng, đáng sợ nhất chính là hai đại kiếm hoàng bị cái này lưỡi cổ hơi thở chỗ luân, phiền, cháo, rõ ràng không có bất kỳ chống cự năng lực. Đây là cái gì thực lực? Diệp Thiên tin tưởng, cho dù Kim Chín tu vi đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế chế trụ hai đại tu vi đã đạt tới nhị tinh kiếm hoàng cường giả. Bán thánh chi cảnh. Đây là Diệp trong nội tâm cái thứ nhất nghĩ đến. Bởi vì Võ Hoàng cùng Võ Thánh Chi cảnh còn có một cảnh giới, cái kia chính là Bán Thánh Chi cảnh, dù sao theo Võ Hoàng chi cảnh đột phá Võ Thánh Chi cảnh thật sự rất khó khăn. Vượt qua tâm cướp, tu vi liền có thể đạt tới Võ Hoàng chi cảnh, hình thành vô tâm chi lực, mà tu vi đạt tới Võ Hoàng đỉnh phong thời điểm, trong cơ thể vô tâm chi lực sẽ gặp cô động thánh tâm, đem làm thánh tâm đạt tới hư hào trạng thái thời điểm, đây là võ giả tu vi là được Bán Thánh Chi cảnh, mà nếu như thánh tâm đạt tới chân chân thật thật trạng thái, như vậy nói do đã đạt đến chính thức Võ cảnh. Chỉ là lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, người này đến từ địa ngục chi giới kim cấp địa ngục sứ giả. Rõ ràng căn bản không phải cái gì võ hoàng chi cảnh, mà là một gã tu vi đã đột phá bán thánh chi cảnh siêu cấp cứng giả, chắc không được có thể dùng lực lượng một người đánh bại dễ dàng hai đại kiếm hoặc rồi.